Chương Chương thai vẫn nạ. vẫn nạ. là là là là bảo vật, vẫn là thai nạ. 966, là bảo vật, vật, thai、nạ. ông yếu ớt kim quan g tự tô một bạch mi tâm dựng thẳng đồng bán ra trong chớp mắt liền không có vào trung ly văn mi tâm hắn lúc này có loại thần hồn rung động cảm giác dường như thần hồn của mình sắp rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng vê anh phản xạ có điều kiện hạ trung ly văn linh hồn chi hỏa bỗng nhiên kịch liệt bay lên trước tiên toàn lực điều động lên thần hồn chi lực bắt đầu phản kháng gỗ này phong ấn chi lực xem như từ vực ngân hàng thủ tịch giám định đại sư hắn đang giải trừ phong ấn phương diện này giống nhau có cực sâu tạo nghệ nhưng hắn hoảng sợ phát hiện chính mình đi qua tất cả kinh nghiệm tại đối mặt lúc này gặp phong ấn thời điểm lại là không có chút nào tác dụng trung ly văn cảm giác thần hồn của mình tựa như là tiến vào một cái vô biên bắt ngát vũ ngủn đang không ngừng châm luân kia cỗ xâm nhập thần hồn lực lượng cũng không b á đạo cũng không tính mạnh lại như là g i ỏ i trong x ư ơ n g c h i ế n miên đến cực điểm nó vô thanh vô tức thẩm thấu những nơi đi qua trung ly văn thần hồn chi lực liền giống bị mặc lên vô số tầng vô hình công xiềng biến vương hữu nặng nề càng ngày càng khó lấy điều động thần hồn chi lực càng đáng sợ chính là cỗ lực lượng này còn đang không ngừng đồng hóa hắn ý đồ phản kháng thần hồn chi lực đem nó cũng biến thành giống nhau trì trệ h ắ n trước kia phá giải phong ấn những thủ đoạn kia cái gì bạo lực sung kích xảo kính phá giải tìm kiếm tiết điểm tại có lực lượng này trước mặt vậy mà tất cả đều mất hiệu lực tựa như dùng đao đi chặt nước chạy hoàn toàn tìm không thấy điểm dùng lực biệt khuất bất lực trung ly văn cảm giác chính mình chỉ có một thân bàng bạc lực lượng thần hồn lại giống như là bị cuốn tại ư ớ c vạn tầng ướp đ ấ m sợi bông bên trong căn bản không lấy sức nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem suy nghĩ của mình càng ngày càng chậm ý thức càng ngày càng nặng dường như liền phải vĩnh viễn chìm vào giấm ngủ loại này trơ mắt nhìn xem chính mình bị phong ấn lại cảm giác bất lực thật sự là quá kinh khủng ngay tại trung ly văn cơ hồ muốn tuyệt vọng từ bỏ lúc ông kia c ố quanh quẩn tại hắn thần hồn bên trên phong ấn trí lực giống như nước thủy triều lặng yên tối lui biến mất không thấy hình bóng dường như vừa rồi mọi thứ đều chỉ là ảo giác nhưng thần hồn chỗ sâu t r u y ề n đến cái chủng loại kia nặng nề vướng hữu còn sót lại cảm giác cùng lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ mà sợ vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết vậy tuyệt đối không phải ảo giác trung ly văn đột nhiên thở dốc một hơi màu bạc trắng linh hồn chi hỏa kịch liệt chấn động giống như là kém chút chút hắn nhìn về phía tô một bạch trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có rung đ ộ n cùng kính sợ cái này đây chính là huyền thiên phong ấn c h i pháp thanh âm của hắn đều đang phát run vẹn vẹn chỉ là một chút xíu lực lượng liền để hắn cái này nghiên cứu vô số năm phong ấn thuật định tiêm giám định đại sư không có lực phản kháng chút nào thậm chí liền cảnh hiệu đều làm không được hơn nữa theo trước mắt vị này truyền nhân nói tới đây vẫn chỉ là dùng một chút xíu lực lượng mà thôi nếu là toàn lực hành động chỉ sợ chính mình sẽ bị trong nháy mắt phong ấn liền phản ứng đều làm không được a nghĩ được như vậy trung ly văn trong lòng không khỏi cảm cái không hổ là huyền thiên nhất mạch tam đại pháp môn một trong vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua cảm thụ một phen hắn liền rất vững tin cái này huyền thiên phong ấn c h i pháp không kém chút nào huyền thiên c h i đồng cùng huyền thiên đại trợ hiện tại đã biết rõ vì cái gì ngươi nhìn không thấu cũng mở không ra cái hộp này đi tô một bạch nhàn nhạt mở miệng hắn tán đi đồng thuận ánh mắt lần nữa rơi vào cái kêu màu đen trên cái hộp có chút meo mắt lại bố trí cái này hộp phong ấn người tại huyền thiên phong ấn c h i pháp bên trên tạo nghệ hơn xa tại ta ta điểm này ra lông liền dẫn động nó chân chính phản ứng tư cách đều không có vừa rồi cái kêu một chút bộ phát nhìn như nhường kết giới xuất hiện khe hở nhưng này rất có thể chỉ là phong ấn cảm nhận được đồng nguyên như n g yếu ớt lực lượng tự động sinh ra một chút gợn sóng phản ứng mà thôi khoảng cách chân chính dung chuyển đó còn kém rất xa trung ly văn nghe vậy trên mặt kích động cùng hưng phấn dần dần rút đi thay vào đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng minh n g ộ thì ra là thế c h ắ c không được cuối cùng vô số thủ đoạn liền cái này hộp r a lông đều s ở không tới cái này căn bản liền không phải kỹ thuật phương diện t r ê n l ệ n h mà là chiều không gian bên trên n g h i ề n ép tựa như hai chiều sinh vật vĩnh viễn không cách nào lý giải không gian ba chiều như thế chính mình đi qua tất cả nếm thử tại chính thức huyền thiên phong ấn trước mặt đều lộ ra buồn cười mà phí công kia chuyên nhân cái này hộp trung ly văn nhìn xem hộp ánh mắt phức tạp đã có khó mà ức chế yêu kỳ trong lòng lại mơ hồ mang theo một tia sợ hãi trước đó không rõ ràng nhưng bây giờ hắn biết chiếc hộp màu đen bên ngoài cũng không phải là kết giới mà là cường đại huyền thiên phong ấn chiếc hộp màu đen bên trong bị phong ấn lấy đồ vật đến cùng là cái gì kinh thiên bảo tàng vẫn là diệt thế tai h nạn tô m ụ c bạch ánh mắt cũng ngưng trọng lên cảm giác của hắn cùng trung ly văn không sai biệt lắm dù loại này cấp bậc phong ấn trông coi đồ vật bên trong tuyệt đối không thể coi thường là tốt hay xấu khó nói Vạn n h ấ thứ này trong ta ạ chức thu tô một mạch làm ra quyết định đưa tay cầm lấy cái tia chiếc hộp màu đen hộp vào tay lạnh bút nặng nề tia kỳ lạ phong ấn chi lực trong tự nhiên liễm không còn đối ngoại bãi xích chờ sau này ta đối huyền thiên phong ấn c h i pháp lĩnh ngộ càng sâu có đầy đủ nắm chắc lúc suy nghĩ thêm phải trăng mở ra nó nếu là hai vị phó chủ tịch ngân hàng hỏi tới ngươi liền nói là ta lấy đi trung ly văn mặc dù cực độ khát vọng biết đáp án nhưng cũng minh bạch đây là cách làm ổn thỏa nhất hắn trịnh t r ọ n gật g gật đầu truyền nhân anh minh vật này xác thực không thích hợp tùy tiện mở ra nếu như là người khác mong muốn lấy đi cái này kỳ vật trung ly văn tất nhiên là cái thứ nhất n h ả y ra phản đối nhưng vạn tộc chi tiếp lại khác hắn trực tiếp giơ hai tay tán thành về phần cái khác cao tầng cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì bởi vì có tử vong chúa thể ra lệnh tại bây giờ vạn tộc chi kiếp chính là tử vực ngân hàng dưới một người trên vạn người tồn tại tô m ụ c bạch đem hộp thu nhập thể nội thế giới đơn độc đặt ở một cái tuyệt đối an toàn nơi hẻo lánh nhìn về phía trung ly văn trung ly đại sư hôm nay đa tạ tâm đắc của ngươi đ ố i ta trợ giúp rất lớn trung ly văn liền vội vàng con người truyền nhân nói quá lời có thể vì ngài cung cấp một chút tham khảo là lão hủ vinh hạnh ân tô m ụ c bạch g ậ t gật đầu ta còn có chút sự tỉnh phải xử lý trước hết cáo tử truyền nhân đi thong thả nếu có bất kỳ cần lúc nào cũng có thể tìm đến lão hủ trung ly văn cung kính nói tô m ộ c bạch đứng dậy đ ỗ n g nhiên vô vô u trung ly văn g ầ y gò b ả vai t r i n h trọng mở miệng nói đợi ta chân chính nắm giữ huyền thiên thần đồng sẽ nghĩ biện pháp truyền thụ cho ngươi hoàn chỉnh đồng t h u ậ t vừa dứt tiếng thân hình hắn l ó a lên liền biến mất ở trong d ạ n còn lại bốn vị thần cấp vô minh nên bắt đầu thu thập tài liệu kế tiếp là săn g i ế t thời điểm chương chín trăm sáu mươi bảy xảo nộ chương chín trăm sáu mươi bảy xảo nộ thử vong g i ớ i vực thử vong đại lục tịch diện chi thành từ vực ngân hàng tổng bộ hồn tệ cốt thụ lâm bên cạnh hai thân ảnh đang sóng vai chậm rãi mà đi bọn hắn tồn tại bản thân liền cùng mảnh này từ vòng chúao tệ tản ra làm người sợ hai hoạt tính năng lượng ba động bên tay trái vị kia thân hình cực kỳ khôi ngô hùng tráng thân cao tiếp cận ba mét tựa như một tòa di động màu đỏ sầm núi nhỏ cơ thể của hắn từng cục sôi sục dường như từ làm lạnh nham thạch cứng thạch điêu mài m à thành tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác l a n r a là thâm t h ú y màu đỏ sầm phía trên mơ hồ có thể thấy được thiên nhiên tạo ra h u y ề n ảo mà thô kệ hủy h diệt đường vân theo hô hấp của hắn có chút sáng tác một đầu cùng da tóc đỏ như là thiêu đốt hòa diễm chuẩn bị đứng đấy mặt mũi của hắn thô kệch mũi cao thẳng một đôi chung đồng trong con mắt lớn thiêu đốt lên như thực chất hào quang màu đỏ sậm dường như ẩn chứa sao trời sụp đổ vạn vật quy tịch đáng sợ cảnh tượng người này chính là tới từ hủy diệt giới vực danh xưng quy tắc chúa tể phía dưới chiến lược mạnh nhất diệt thế titan đ ỏ rộ mỹ ạt bên tay phải vị kia thì lộ ra bình thường rất nhiều nhưng khí tức giống nhau nguy hiểm hắn người mặc một bộ hoa mỹ vô cùng kim sắc vũ bảo vũ bảo bên trên mỗi một phiến lông vũ đều, đều dường như từ thuần kim chế tạo chảy xuôi như mặt trời con trạch khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị làn da trắng nón bờ môi lại đỏ tươi như máu một đôi Lúc kim h é sĩ tôn chủ khẽ nhăn một cái cái mũi trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một chút xíu không che giấu chán ghép cùng kinh nghiệt cũng liền vong linh tộc ra hỏa sẽ thích loại này địa phương bị quái đỏ rỗ bị hạt thanh âm chầm thấp như là vỏ quả đất tại ma sát ầm ầm vang lên thu liễm một chút kim sĩ đừng quên chúng ta chính sự hắn to lớn màu đỏ sậm đồng từ quét mắt t r u n g quanh t r u n g quanh người qua đường cảm nhận được ánh mắt của hắn đều con ngươi đột nhiên co lại không tự chủ được rời xa chính sự s ắ t thần chi văn vẫn là vạn tộc chi kiếp kim sĩ tôn chủ cười nhạo một tiếng kim s á c dựng thẳng đồng hiện lên một tia xem thường muốn ta nói s ắ t thần chi văn hơn phân nửa là tìm không thấy đầu mối về phần vạn tộc chi kiếp ngươi cũng đích thân đến hắn còn dám hiện thân sao sắc thần chi văn thì cũng thôi đi đỏ rộ mì ạt nhữ mày vạn tộc chi kiếp cũng không phải kẻ yếu nâng lên cái tên này kim sĩ tôn chủ trên mặt vạn tộc chi kiếp a khẩu khí thật lớn một cái dấu đầu lộ đôi chỉ biết là tiếp điểm tiền thưởng nhiệm vụ ra hỏa cũng xứng xưng vạn tộc chi kiếp ta xem là phô trương thanh thế đọ d ỗ bị ạt trong mắt hủy diệt quan g mang lưu chuyển mộ đẹp thực lực không kém linh hồn quy tắc quỷ quyệt khó phòng có thể giết nàng bất luận dùng loại thủ đoạn nào người này đều tuyệt không phải dễ dễ treo người không thể khinh địch khinh địch kim sĩ tôn chủ cười ngạo nghễ phía sau kim quan cánh chim hư ảnh có chút dán ra tản mát ra cắt chém vạn vật phong duệ chi khí đọ dỗ bị ạt ngươi chừng nào thì biến nhát gan như vậy hai người chúng ta liên thủ Coi như hắn thật có đánh g i ế t mồ đẹp thực lực lại có thể lật lên cái gì b ằ n nước ngay vậy đỏ rỗ bị ạ t đang muốn mở miệng to lớn đỏ sầm đồng tử lại đột nhiên ngưng tụ trong nháy mắt khóa chặt phía trước gần như đồng thời kim sĩ tôn chủ cặp kia sắc bén kim sắc dựng thẳng đồng cũng h í p lại nhét miệng lên một vệ t nghiền ngẫm mà nguy hiểm nụ cười a nhắc tào tháo tào tháo liền đến xem ra không cần chúng ta hao t â m tổn trí đi tìm chỉ thấy phía trước không gian có chút v t mẹo một thân ảnh đang chậm rãi đi ra không phải người khác đúng là bọn họ mục tiêu của chuyến này một trong gần nhất thanh dan vang dội thợ săn tiền thường vạn tộc chi kiếp tô mục bạch vừa xử lý xong trung ly văn chuyện bên kia đang chuẩn bị rời đi từ vực ngân hàng đi tìm còn lại bốn cái con mồi cho nên cũng không giải trừ vạn tộc chi k i ế p ngụy trang không nghĩ tới vừa ra cửa liền cảm nhận được hai cỗ cực kỳ cường hành đồng thời không che giấu chút nào địch lý khí tức hóa chặt hắn bước chân hắn chưa đình chỉ mặt nạ hạ hai điểm linh hồn chi hỏa chuyển hướng hai vị kia khách không n g ờ i mà đến đ ạ n mạc băng lanh thanh â m xuyên thấu qua mặt nạ chuyển lên ra nghe không ra mảy may cảm xúc thật mạnh khí tức diệt thế titan đọ dỗ mỹ ác còn có kim sĩ tôn chủ tô mục bạch có chút neo mắt lại đọ dỗ mỹ ác khí tức tuyệt đối là hắn bản thân nhìn thấy qua pháp tác chi chủ bên trong mạnh nhất một vị d i ệ t thế ti tan đọ dỗ m ị ác t i tan tộc thoái tinh hải giới chủ pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn thượng vị thần đ ỉ n h phong thân thể thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến l ự c thượng vị thần đ ỉ n h phong đỉnh tiêm giới chủ quy tắc đại đạo hủy diệt quy tắc không gian quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ chín mươi chín chín mươi chín chín chín mươi chín chín cựu văn cựu trí cựu văn cựu trí quyền hành cấp hai hủy diệt quyền hành cấp hai không gian quyền hành bởi vì lý niệm khác biệt bị t i tan tộc đổi diệt thế ti tan đò dộ bị ạt lấy thực lực cường đại không có chút nào tranh cãi ngồi lên hủy diệt giới vực mạnh nhất giới chủ c h i vị không thể không nói dù chỉ là nhìn bảng đò dộ bị ạt thực lực cũng hoàn toàn chính xác mạnh đến mức quá mức trước đó không lâu tô một bạch còn muốn nhìn xem chính mình cùng hắn ở giữa đến tột cùng ai lợi hại hơn một chút chẳng qua hiện nay lại không cần theo vùng đất bản nguyên sau khi ra ngoài giới chủ cấp độ này tồn tại bất luận mạnh hơn cũng không bị tô một bạch để ở trong mắt về phần kim xí、si、tôn chủ trước đó liền đã tại tô một bạch săn giết trên danh sách yêu tộc đỉnh tiêm giới chủ gặp tự nhiên không có buông t h à khả năng tô một bạch nhìn xem cả hai khoe miệng g ơ lên một vệ nụ cười hai vị không tại nhà mình giới vực đợi chạy tới tử vong giới vực là sống ngắn đến từ thủ muốn làm ta tiền thưởng mục tiêu sao lời này vừa ra quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu côn vọng kim sĩ tôn chủ tuấn mỹ mặt trong nháy mắt âm chầm xuống trong mắt màu vàng nóng bên trong s á t ý tăng vọt hắn như thế nào thân phận tại vạn yêu giới vực cũng là chúa tể một phương khi nào bị người như thế khinh thị nhục nhã qua vậy mà nói hắn là đến từ thủ tiền thưởng mục tiêu trước đó không giải quyết được tư không ngự cái người điên kia thì cũng thôi đi vạn tộc chi tiếp tuy mạnh nhưng kim sĩ tôn chủ không tin phòng ngự của hắn còn có thể có tư không ngự mạnh húng chi bây giờ bên cạnh hắn còn có diệt thế titan đọ dộ bị ạ t không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn bản t ô n hôm nay liền xé nát ngươi cái này thân mai r ù a nhìn xem ngươi đến cùng là cái quái gì đọ dộ bị ạ t to lớn đọ sầm đôi mắt bên trong cũng hiện lên vẻ tức giận hắn mặc dù so kim sĩ tôn chủ trầm ổn nhưng thân làm hủy diệt titan tính tình vốn là nóng này bị đối phương như thế khinh miệt xưng là tiền thưởng mục tiêu cũng là thực sự tức giận hắn thành âm trầm thấp như là sấm vạn tộc chi kiếp người quá phết lối tô một bạch nghe vậy quả thực muốn cười hắn lười nhác cùng hai cái này bản thân cảm giác tốt đẹp ra hỏa tốn nhiều miệng lưỡi trực tiếp âm thanh lạnh l ù n g nói muốn đánh vậy thì tới đi lời còn chưa dứt hắn đưa tay đối với bên cạnh hư không nhẹ nhàng vạch một cái、Xoẹt. một đạo không gian thật lớn khe hở trong nháy mắt bị xé nước ra đằng sau là kỳ quái năng lượng còn bạo ám không gian tô một bạch nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một cái một bước liền bước vào muốn chạy trốn kim sĩ tôn chủ quát trói hai một tiếng coi là tô một bạch muốn chạy phía sau kim quang l o a lên trong nháy mắt hoa thành một đạo cực hạn kim tuyến theo sát lấy bắn vào vết nước không gian đỏ rộ bị hạt thân thể khổng lồ cũng bộc phát ra cùng nó hình thể không hợp tốc độ kinh khủng màu đỏ sậm hủy diệt năng lượng bao khỏa toàn thân như là một quả rơi xuống hủy diệt sao trời ẩm vang đụng vào ám không gian Trưng Trưng thân xuất tam thế rông Hoảng chuẩn Hoảng chuẩn bị ở sau. Ám không gian, ba đạo thân ảnh chống rông xuất hiện, hiện lên ràng giác 968, 968, đạo co Sợ Sĩ sau. Sợ Sĩ sau. K2, Kim K2, Kim Ám bị bị ba ở ở hắn biết rõ sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý cứ việc ngoài miệng kinh thị nhưng động thủ không chút gì mập mờ diện không thần vực mở v a n h long long long ba lấy hắn làm trung tâm một mảnh vô cùng kinh khủng màu đỏ sầm lĩnh vực điên cồn u g khuyết t r ư a ra lĩnh vực bên trong dường như vũ trụ ngày tận thế tới sao trời không ngừng sụp đổ bạo tạc đây là hủy diện quy tắc cực hạn thể hiện gần như đồng thời lệ một tiếng bén nhọn trói thai đủ để sẽ rách thần hồn cầm minh n g ư lên kim sĩ tôn chủ quanh thân bắn ra ước vạn đạo kim sắc thần quang kim sĩ thần vực mờ hai đại đỉnh tiêm giới chủ cường hãn thần vực trong nháy mắt đ ậ p ra đỏ sậm cùng kim sắc sẽ lẫn t hủy diệt cùng sắc bén cùng tồn tại sinh ra huy năng quả thực kinh khủng đến khó lấy hình dung tại này song trùng thần vực kinh khủng áp bắt giới bình thường đỉnh tiêm giới chủ chỉ sợ ngay cả đứng ổn đều khó khăn thần lực vận chuyển đều sẽ ngưng trệ đỏ rỗ bị ạ t cùng kim sĩ tôn chủ trên mặt đã lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay nghe giang cười nhưng mà đối mặt cái này đủ để hủy thiên d i ệ t địa song trọng thần vực nghiền ép tô một bạch chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó thậm chí liền tư thế đều không thay đổi một chút tia đủ để cho sao trời ảm nhạt nhường giới chủ tuyệt vọng kinh khủng lĩnh vực kỹ năng xung kích tới trước người hắn mười triệu phạm m i lúc tựa như là đụng phải lấp kín vô hình cũng tuyệt đối không thể vượt qua thán tức c h i tưởng nhao nhao tán loạn trừ khử ở vô hình liền hắn một mảnh góc áo đều không thể gợi lên trời chắn sao thanh âm đ ạ m mạc xuyên thấu qua mặt nạ chuyền ra mang theo một tia như có như không nhàm chán ồn ào hắn giống như là xua đổi như con ruồi tùy ý nâng lên tay phải đối với phía trước kia xôi trào mánh liệt song trọng thần n ự c nhẹ nhàng hướng phía dưới nhấn một cái không có kinh thiên động địa năng lượng bộ phát không có lộng lây tr một cái vô hình cự trưởng nhìn như chậm chạp kỳ thực siêu việt thời không hạn chế không nhìn đằng kia cùng bạo hủy diệt cùng sắc bén quy tắc trực tiếp xuyên tấu h hai tầng thần vực hạch tâm cái gì đỏ rộ m ị hạt trên mặt nghe răng cười trong nháy mắt cứng nở chuyển thành cực hạn kinh hãi hắn cảm giác được chính mình mọi việc đều thuận lợi hủy diệt thần vực ở đằng kia vô hình bàn tay trước mặt vậy mà như là yếu ớt bọn xà p h ỏ n g kịch liệt vặn vẹo run run y phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét dường như một giây sau liền phải hoàn toàn sụp đổ đây không có khả năng ba kim sĩ tôn chủ càng là nghẹn ngào gào lên kim sắc hắn kim bằng t h ầ n vực tia đủ để c ắ t chém quy tắc sắc bén chi lực chém vào kia vô hình trên bàn tay thậm chí ngay cả một tia vết tích đều không thể lưu lại ngược lại tự thân thần vực kết cấu đang nhanh chóng vỡ vụn tại cố này không thể nào hiểu được không cách nào kháng cự lực lượng tuyệt đối trước mặt bọn hắn cảm giác chính mình nhỏ bé tựa như là cồn u phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út cho vũi đó căn bản không phải giới chủ lực lượng đây là quy tắc chúa tể cấp lực lượng cùng tiến lên z hai m ư ơ ba kim sĩ tôn chủ bị bóng ma tử vong bao phủ phát ra hoảng sợ đến cực điểm thất lên rốt cuộc không lo được giữ lại chút nào cùng mặt mặt m ú hắn đột nhiên vỡ ra chính mình thể nội thế giới thông đạo ba đạo giống nhau cường hoành vô cùng tản ra đỉnh tiêm giới chủ khí tức thân ảnh như là ba đạo kinh hồng điên cuồng theo trong thông đạo trùng sát mà ra bên trái một vị toàn thân bao trùm lấy nặng nghề vô cùng màu xanh đen lân giáp đầu sinh dữ tợn song g i á c yêu khí trùng tiên chính là yêu tộc bên trong đ ể phòng ngự cùng lực lượng chứ danh thanh minh yêu chủ bên phải hai vị thân hình kết cấu hoàn toàn khác biệt nhưng tương tự tản ra sát khí lạnh như băng một vị t khắc hình thể càng lộ vẻ hình dòng nước bên ngoài thân bao trùm lấy ám lam sắp bọc thép cánh tay biến hình là hai môn năng lượng to lớn tụ hợp pháo đồng dạng là một vị đến từ cơ giới tộc đỉnh tiêm giới chủ ngũ đại đình tiêm giới chủ giờ phút này không giữ lại chút nào điên cuồng tiêu đốt thần lực bản nguyên hấp thu chủ thần tri lực áp lấy hòm sắt chiêu quy tắc quyền hành lực lượng không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra đọ dỗ bị hạt hủy diệt ti tan tri quyền ngưng tụ ra một cái áp xúc đến cực hạn lỗ đen quần y ấn kim sĩ tôn chủ ngàn vạn kim sắc l ô n g vũ hội tụ thành một thanh xé rách vũ trụ kim sắc thần thương thanh minh yêu chủ thú t r ả o lôi cuốn lấy xé rách sao trời cự lực ngân hải vương ngân sắc triều dân g là vô số n à nổ cấp hủy diệt máy móc h ư n g lưu linh thức vật chất tối trôn b ù i pháo phun ra ra đủ để xóa đi một mảnh tinh vực kinh khủng năng lượng năm đạo công kích bất kỳ một đạo đều đủ để tùy tiện trọng thương thậm chí đánh giết bình thường định tiêm giới chủ giờ phút này nằm cố lực lượng hội tụ vào một chỗ hình thành hủy diện h ư n g lưu hào quang r uy năng nhường ở xa tử vong đại lục một chút cường đại tồn tại đều mơ hồ t i m đập nhanh đây cơ hồ là quy tắc chúa tể cánh phía dưới có khả năng buộc phát ra mạnh nhất hợp k ích bọn hắn tin tưởng coi như đối phương thật đụng chạm đến chúa tể cánh cửa cũng tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm đ o lấy nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa đủ để cho bất kỳ giới chủ tuyệt vọng hợp lực một k í c h tô m ụ c bạch vẫn như c ũ chỉ là duy trì cái kia hướng phía dưới lăng không ấn xuống động tác kia vô hình tử vong quyền bính tự trường thậm chí liền u y tích đều không có thay đổi lựa phẩn sau đó tại ngũ đại giới chủ hoàng sợ muôn d ạ n ánh mắt nhìn soi toàn bộ lực lượng hủy diệt hồng lưu tại trạm đến tử vong quyền bính cự trường trong n á y mắt thượng như nóng bỏng dưới ánh mặt trời băng tuyết suy không có bạo tạc không có oanh minh không có năng lượng đối sông lộng l ấ y quan bạo chỉ có một tiếng rất nhỏ tới cơ h ồ nghe không được dường như thứ gì bị triệt để xóa đi tiếng vang k i a đủ để xé rách tinh hà kinh khủng hợp k ích cứ như vậy vô thanh vô tức trôn vùi liền một tia gợn sóng năng lượng một chút quy tắc chấn động đều không có lưu lại đến dường như no chưa từng tồn tại không sáu. n g ũ đ ạ i giới chủ trên mặt huyết sắc trong nháy mắt t h i đến sạch sẽ vô biên sợ hai cùng tuyệt vọng như là băng lãnh vực sâu trong nháy mắt đem bọn hắn hoàn toàn t h ô n p h ệ kia vô hình tử vong quyền bính tự trưởng nghiền nát buồn cười c h ố n g tự sau không chút nào dừng lại vẫn như cũ mang theo loại kia coi thường tất cả tuyệt đối ráng vẻ tiếp tục đẻ xuống phức phức phức phức phức phức phức phức phức phức p h n g phức phức phức phức phức phức t h ứ n h ứ c p h n g phức phức phức p a n c p h n c phức k h ô c phức phức n h ứ c phức phức h ứ c phức phức phức h ứ c phức phức h ứ c phức phức phức p h c h ứ c p h c h ứ c phức phức phức h ứ c phức phức h ứ c phức phức phức ph không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui tô một bạch nhũ mày khoe miệng g ơ lên một vệ mỉm cười hắn vốn cho là vừa ra khỏi cửa liền gặp phải hai cái đưa tới cửa con n g ồ i đã coi như là vận khí rất h á không nghĩ tới kim sĩ tôn chủ tên kia lại còn âm hiểm tại thể nội thế giới bên trong ẩ ầ n dấu ba tên đỉnh tiêm giới chủ kể từ đó chẳng những một mạch gom góp cuối cùng bốn vị thần cấp u minh cần thiết vật liệu hơn nữa liền nhiều đều có ngũ đ ạ i đỉnh tiêm giới chủ toàn lực liên thủ m ộ t kích không có chút nào nhường tô một bạch vẻ mặt có chỗ biến hóa kia tử vong quyền bính cùng quy tắc chi lực biến thành cự t r ư ờ n g vẫn như cũ không nhanh không chậm rơi xuống trong nháy mắt liền trôn vùi đỏ rộ mị ạt chờ đ ỉ n h tiêm giới chủ công kích không có chút nào nhận bất kỳ trở ngại nào tiếp tục hướng phía bọn hắn chấn áp tới kia áp lực kinh khủng cùng như thế khiến cái này đ ỉ n h tiêm giới chủ không thể động đậy không có chút nào sức chống cự đôi mắt chỗ sâu tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi Ách! nháy chủ che Kim kia k Mỹ mặt mắt mẹo, sĩ tôn chủ kia tuấn Mỹ gương mặt trong gương và giống. Thanh một i tên u chủ sau c i cùng một t i cơ giới tộc đỉnh tiêm giới chủ cánh tay trôn vùi pháo còn tại lóe ra bổ sung năng lượng thất bại hồ quang toàn bộ máy móc thân thể liền như là bị cục tẩy lao đi bức họa từ đầu bắt đầu theo ừ n g k bàn tay hắn nhẹ nhàng một nắm kim sĩ tôn chủ chờ bốn vị định tiêm giới chủ thần thể lần nữa ngưng tụ mà ra chỉ có điều lúc này bọn hắn đã trở thành thi thể không còn có một tia thần hồn ký tức đã qua có một không hai vạn giới tử thần bách cùng sát thần hối tẫn đối mặt quy tắc chúa tể cảnh hình chiếu phân thân cũng chỉ có thể lựa chọn thoát đi húng chi kim sĩ tôn chủ bọn hắn dạng này đỉnh tiêm giới chủ tô một bạch thực lực hôm nay căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại bọn hắn đối mặt tô một bạch cùng đối mặt một vị chủ thần bản tôn cũng không có quá lớn khác nhau vẹn vẹn một trưởng liền nhường cái này bốn tên đỉnh tiêm giới chủ hoàn toàn chết đi liền phản kháng cùng chạy trốn đều làm không được nhắc nhở t ử vong quyền bính có hiệu lực mạnh vụn linh hồn một nhắc nhở ngươi thu hoạch được đỉnh cấp thần cách một nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một nhắc nhở ngươi thu hoạch được kim sĩ giới, giới chủ lệnh liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên hai ngoại trừ thần cách cùng thi thể bên ngoài hắn một mạch thu được bốn cái giới chủ lệ trong đó hai cái thuộc về vạn yêu giới vực hai cái thuộc về hủy diệt giới vực rất hiển nhiên kia hai đại cơ giới tộc đỉnh tiêm giới chủ đều là đến từ hủy diệt giới vực chỉ bất quá đám bọn hắn rất nhiều thủ đoạn căn bản không kịp thi triển cũng đã hóa thành tô một bạch thủ hạ vang hồn duy nhất một lần vẫn lạc tứ đại giới chủ xem ra vạn tộc chi kiếp cái thân phận này hẳn là giấu không được tô một bạch phất tay thu hồi bốn người thi thể cùng thần cách có chút neo mắt lại giấu không được liền giấu không được à bằng vào ta thực lực hôm nay cũng không có dấu cần thiết nghĩ được như vậy ánh mắt của hắn nhìn về phía duy nhất may mắn còn sống sót diệt thế titan đọ dộ mị ạt trong mắt không khỏi hiện lên một vệt vẻ hơn thường không hổ là hủy diệt giới vực quy tắc chúa tể phía dưới đệ nhất cường giả đọ dộ mị ạt bằng vào ti tan tộc có thể xưng vạn giới mạnh nhất thần thể nội tình cùng hủy diệt quy tắc bù trừ lẫn nhau vòng bản thân cực h ạ n k h ầ n g tính lại thêm tiếp nhận áp lực đối lập bị những người khác chia sẻ một chút hắn may mắn không có trong nháy mắt mất mạng đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tô một bạch có chỗ lưu thủ hắn mớn là những n à y đỉnh tiêm giới chủ thi thể cho nên mặc dù nhìn trực tiếp đem bọn hắn cho b ù i nhưng trên thực tế lại lưu lại một chút chỗ trống bằng không mà nói kim sĩ tôn chủ chờ đỉnh tiêm giới chủ liền thi thể đều không để lại đến dù là như thế đ ỏ dỗ bị ạt trả ra đại giới cũng thảm trọng tới không cách nào hình dung a c h ta ba hắn phát ra thống khổ đến cực hạn gào thét cái kia khổng lồ như sơ nhạc không thể phá vỡ màu đỏ sẫm ti tan thần thân thể giờ phút này hiện đầy giống mạng nhện lít nha lít nhít kinh khủng vết rách như là một cái bị hung hăng quẳng xuống đất lại miễn cưỡng dính lên đồ sứ cử nhân áo kim sắc thần huyết như là vỡ đê giang hà theo toàn thân mỗi một đạo trong cái khe đi thể nội k ê u bàng bạc minh ngông đủ để trèo chống tinh vực vận chuyển sinh mệnh bà nguyên đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng trôi qua k h í tức hệ vải tới cực điểm như là nến tàn trong gió chỉ còn lại một ngụm cuối cùng khí treo liền duy trì lơ lửng tại ám không gian đều biến cực kỳ khó khăn đò dỗ mỉ ạt thân thể khổng lồ vô lực rơi xuống dưới cuối cùng nặng nề g h màn đện ở một mảnh đối lập ổn định ám không gian mảnh vụ bên trên phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang cũng không còn cách nào động đậy mảy may nằm tại băng lãnh năng lượng đoạn lưu tứ ngược ám không gian phế tích bên trong đò dỗ mỉ ạt cặp kia to lớn lại thi giờ phút này chỉ còn lại vô tận sợ hãi mờ mịt cùng hoàn toàn tuyệt vọng thân h ồ n sắp rơi vào trạng thái ngủ say lúc hắn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh bột não ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì xảy ra chuyện gì vừa mới xảy ra chuyện gì một chiêu vẹn vẹn chỉ là một chiêu thậm chí cũng không thể xem như một chiêu đối phương chỉ là tùy ý ấn xuống một cái bàn tay ngũ đại đỉnh tiêm giới chủ bốn chết một thương nặng đây là như thế nào hoang đường như thế nào không thể tưởng tượng nổi kinh khủng bực nào tuyệt luân thực、lực. vạn tộc chi kiếp thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi đỏ rộ m ì ạt đối pháp tác chi chủ cấp độ này tất cả nhận biết cái này căn bản liền không phải pháp tác chi chủ cảnh có thể có được lực lượng đây là đây là quy tắc chúa tể mới có thể làm đến nghiên ép thật là vạn tộc chi kiếp khí tức tuy mạnh nhưng đối mặt hắn lúc lại hoàn toàn không có đối mặt quy tắc chúa tể cảnh tồn tại cái chủng loại kia cảm giác c áp bách kia là nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc sau đại đạo chỗ tự nhiên mang tới b u áp cho nên vạn tộc chi kiếp tuyệt không phải quy tắc chúa tể cảnh tồn tại hắn vẫn như c ũ chỉ là pháp tác chi chủ thật là pháp tác chi chủ lại thế nào khả năng mạnh đến tình trạng như thế liền xem như lúc trước từ thần bách cùng sát thần hối tẫn cũng không kịp mảy may trừ phi sắp rơi vào trạng thái ngủ say đỏ r ổ mì ạt nghĩ được như vậy con ngươi trong nháy mắt chừng tròn xoe một cái gần nhất vang vọng vạn giới mỗi một cái nơi hẻo lánh dẫn phát vô số rung động cùng khủng hoảng danh tự như là một đạo sẽ tan bóng đêm kinh khủng thiểm điện đột nhiên chém vào hắn cơ hồ muốn vỡ vụ não hải bạch dạng cái kia lấy không phải chúa tể c h i thân nghịch phạt chủng tộc cộng sinh chúa tể hay bị quái vật cái kia vừa mới phát động vạn giới công cáo được vinh dự vạn cổ kỳ tích nhân tộc yêu nghiệt còn có hắn đồng đội truy ảnh ti b ấ t quá hoài gian đỏ rộ mị h sớm đã nhận biết vô số kỷ nguyên trước kia cả hai thậm chí từng có một chút gặp nhau mặc dù không rõ bây giờ hoài gian vì sao có năng lực tham dự quy tắc chúa t ể cảnh chiến đấu nhưng hoài gian k h í tức cùng chiêu thức hắn lại sẽ không nhận lầm cho nên vạn tộc chi kiếp tuyệt đối không phải hoài gian như vậy đáp án liền chỉ còn lại một cái vạn tộc chi kiếp chính là bạch dạ chương 970, t i t a n tộc bí mật chương 970, t i t a n tộc bí mật bạch dạ chính là vạn tộc chi kiếp cái này thường kim liệt nhân chi ra căn bản chính là hắn dùng để thu thập tài nguyên cùng tình báo háo lót chính mình chính mình vậy mà ngu đến mức chủ động đưa tới cửa khiêu khích loại tồn tại này còn to tiếng không biết thẹn muốn bắt lại đối phương to lớn hối hận sợ hãi cùng tự dễ ư c như là băng lãnh hải khiếu trong nháy mắt đem đỏ r ổ mì ạt còn x u ấ t lại ý thức bao phủ hoàn toàn đúng lúc này rất nhỏ tiếng bước chân v ă n g lên ám không gian rõ ràng không có vật chất nhưng này tiếng bước chân lại trực tiếp tại đỏ r ổ mì ạt thần hồn bên trong v ă n g lên mỗi một bước đều dường như dẫm tại hắn thần hồn trên cái khe kỳ quái là tiếng bước chân này chẳng những không có tiến một bước phá hủy thần hồn của hắn ngược lại còn giút hắn vững chắc một phen khiến đỏ rộ m bất quá cũng chỉ thế thôi giờ phút này diệt thế titan vẫn như cũ ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào thần hồn ngủ s a y biên giới tô một bạch như là chấp trưởng tử vong ma thần chậm rãi đi đến trước mặt hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn mặt nạ hạ kia hai điểm t ĩ n h mịch linh hồn chi hỏa lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm trợn một tay nắm chậm rãi nâng lên tử vong chi lực lần nữa bắt đầu ngưng tụ kia làm người tuyệt vọng quyền hành khí tức một lần nữa tràn ngập ra đỏ rộ mị ạt nhìn xem kia lần nữa ngưng tụ tử vong con mang cảm nhận được rõ ràng chân chính vĩnh hẳng kết thúc sắp c h u từ vòng sắp tới đỏ rộ bị hạ không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp mở ra điều kiện cùng tố cầu thân làm hủy diệt giới v ự t mạnh nhất giới chủ hắn giờ phút này lộ ra vô cùng hẹn mọn tựa như một đầu chó nhà có tang nhưng vì sống sót hắn lại không chút nào cảm thấy cái này có lỗi gì bởi vì hắn rõ ràng chính mình đối mặt chính là như thế nào một vị yêu n g h i ệ t cũng có được không thể không sống tiếp lý do a tô một mạch động tác có chút dừng lại trong tay ngưng tụ tử vong chi lực đ ỉ n h trệ xuống tới hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân cái này chỉ còn lại một mạch như là vỡ vụn con dối giống như diệt thế titan mặt nạ dưới ánh mắt có chút c h ấ p động mạch dạ thân phận bị điệp phá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vừa rồi vận dụng tử vong quên b ì n h lúc hắn không có ý định giấu giếm nữa cái này người sắp chết thi tan tộc sinh mệnh giới vực cổ lao bá chủ một trong một cái đỉnh tiêm giới chủ cấp bậc tay chân hơn nữa còn là lấy nục thân cùng lực lượng chứ danh t i tan tộc quả thật có chút tác dụng hơn nữa nhân tộc cùng t i tan tộc ở giữa cũng không có cái gì cựu hận đỏ rỗ mỹ ạt trước đây cũng không có bởi vì khả năng tồn tại linh hồn quy tắc trí bảo mà đi tới tử vong giới vực đội giết hắn bây giờ đến đây cũng bất quá là vì cùng vạn tộc chi kiếp tranh tài một trận m à thôi trọng yếu nhất là t h ầ n cấp u minh cần thiết vật liệu tại giết kim sĩ -sí、tôn chủ chờ bốn tên đỉnh tiêm giới chủ sau cũng đã đủ rồi thu phục đỏ rỗ mỹ ạt vị này diện thế ti tan hiển nhiên so giết hắn giá trị càng lớn thấy bạch dạ có chỗ lung lay đỏ rỗ mỹ ạt vội vàng tiếp tục mở miệm tăng lớn kế hoạch của mình giữ lại ta còn có chợ ở ngươi nhúng tay ti tan tộc sự t ì n h câu nói này lập tức nhường tô một bạch nhấc lên một chút hứng thú bất quá hắn mặt ngoài lại là tỉnh bơ l ư ờ m đỏ r ồ mì ạt một cái người sớm đã bị ti tan tộc đuổi còn dựa vào cái gì nhúng tay ti tan tộc sự t ì n h thấy bạch dạ dường như có vẻ siêu l ò n g đỏ r ồ mì ạt lập tức mở miệng giải thích đại nhân có chỗ không biết ta bị khu trục chỉ là bên ngoài mà thôi trên thực tế ta vẫn như c ũ là ti tan tộc cao tầng một trong địa vị gần với mấy vị quy tắc chứa tệ cái này liên quan đến ta ti tan tộc nội bộ một số bí mật không phải dăm ba câu có thể nói rõ nghe vậy tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ t vẻ suy tư nhận lấy đỏ dô mị ạt dường như còn có thể dẫn xuất một chút liên quan tới ti tan tộc ngoài định mức k ỳ bản nghe ti tan tộc dường như còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật nếu không đỏ dô mị ạt bị khu trục sự t ì n h không có khả năng đến nay đều không ai phát hiện chuyện ẩn ở bên trong vô luận như thế nào cuộc mua bán này chính mình cũng thua thiệt không được ngược lại đỏ dô mị ạt bệnh tùy thời đều có thể lấy nghĩ được như vậy tô một bạch chậm rãi để tay xuống kia làm cho người hít thở không thông tử vong uy áp lặng yên tán đi băng lanh thanh âm như là cuối cùng thẩm phán chuyển vào đỏ d ô mị ạt trong thai ti tan tộc sự tỉnh chờ ngươi khôi phục sau lại nói hiện tại dâng lên ngươi trung thành cùng tín ngưỡng a câu nói này như là tiếng trời tuyên cáo d i ệ t thế ti tan đỏ rỗ mị ạ tân sinh cũng l ạ n g y ê n là ti tan tộc tương lai sẽ mở một nói nhỏ bé mà không biết khe hở đỏ rỗ mị ạ thân thể khổng lồ hoàn toàn lòng xuống sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác cùng đau đớn kịch liệt của tới nhưng hắn nhưng trong lòng tràn đầy khó nói lên lời may mắn thành công chính mình còn sống mặc dù bỏ ra tự do cùng tôn nghiêm nhưng vì tộc đản mọi thứ đều đáng giá dù là ti tan tộc có khả năng lại bởi vậy mà trở thành nhân tộc phụ thuộc cũng ở đây không tiếc ông tô m ụ c bạch con ngón búng ra một dọn chữa trị thần hồn thần dược trong nháy mắt không có vào đỏ r ổ mị hạt mi tâm dọn này thần dược tự nhiên không có khả năng làm hắn hoàn toàn khôi phục nhưng hơi hơi khôi phục một chút năng lực hành động vẫn là không có bất cứ vấn đề gì sau một lát đỏ r ổ mị hạt mới chật vật đứng dậy liền t h ầ n thể thương thế đều không để ý tới chữa trị hướng thẳng đến tô m ụ c bạch quỳ một chân trên đất cao hơn ba mét hắn quỳ xuống sau vẫn như cũ cùng tô một bạch cao không sai biệt cho lắm trên thực tế hắn hình thể đã thu nhỏ tới cực hạn nếu là bản thân hoàn toàn giải phóng đủ để hát trang bắt sao đây cũng là ti tan tộc chỗ kinh khủng cho dù là vạn giới bên trong những cái kia lây dính một chút ti tan tộc huyết mạch sinh vật hình thể đều vô cùng khổng lồ tô một b ạ c h đứng c h ắ p tay ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem đỏ rộ mị ạt khẽ vớt c ầ m nói bắt đầu đi ân đỏ rộ mị ạt nặng nề g h mà nhẹ gật đầu vẻ mặt biến vô cùng trang nghiêm t ú c mục tuyên đọc lên t ù y tùng lợi thế ể Chương 971, dị tượng dị t Ám kim sắc theo ầ n h đó dỗ mị ạ tuyên thệ kết thúc hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó tại tô một bạch vang lên bên thai hắn khẽ vất cảm trực tiếp lựa chọn đồng ý nhắc nhở chúc mừng ngươi thành công đem d i ệ t thế titan đò dộ mị ạt khế ước là tùy tùng dựa theo trước kia quá trình kế tiếp liền nên tô một bạch triệu hồi ra tử vong thánh điện điều động tử vong quyền bính c h i lực đối đỏ dộ mị ạt tiến hành ban ân khiến cho trở thành chính mình cuồng tín đồ nhưng bây giờ hắn đã sớm đốt lên tín ngưỡng c h i hỏa cho nên cùng quá khứ có chút khác biệt không cần tử vong ban ân thậm chí đều không chờ tô một bạch có hành động đò dộ mị ạ liền duy trì quỳ một chân trên đất tư thế tiếp tục n i ệ m tục lấy trang nghiêm lời thể lần này hắn mỗi một chữ đều dẫn động cổ láo titan huy Lấy ta t chi ê n t h ậ t đạo vô cùng phức tạp h từ a t màu n chi h đỏ l à m hủy ế l diện vực sâu vạn kiếp bất phục ông một đạo vô cùng phức tạp từ màu đỏ sầm hủy diện phủ văn cùng ti tan cổ lao chữ tượng hình xen lẫn mà thành linh hồn khế ước tự đỏ dỗ mị ạt mi tâm chậm rãi hiện hiện hiện tàn mát r a thuần túy mà cường đại trung thành cùng ước t h u ố c chi lực đây là ti tan nhất tộc đẳng cấp cao nhất giai huyết hồn thể ước một khi thành lập lực ước t h u ố c thậm chí siêu việt bình thường quy tắc trực tiếp liên quan huyết mạch bản nguyên tô mục bạch có thể cảm nhận được rõ ràng phần này thể ước bên trong lần chứa tuyệt đối thành ý cùng nặng nghề phân lượng hắn khẽ vất cảm hơi chuyển động ý nghĩ một chút viên tiêu huyết hồn thể ước liền hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong cơ thể hắn cùng hắn tự thân bản nguyên linh hồn thành lập bền chắc không thể phá được liên hệ t ô m ụ c bạch thần cách bên trong linh hồn chi hỏa cũng tiếp thu được một sợi so còn lại tín ngưỡng chi lực đều m u ố n lực lượng khổng lồ đây là diệt thế titan đỏ rộ bị a t c h dâng lên c u ồ n g nhiệt nhất tín ngưỡng cùng lúc đó t ô m ụ c bạch bên thai vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở người tăng lên một tên cuồng tín đồ thu hoạch được một trăm điểm tử vong chi lực đây là lần thứ nhất có người chủ động dâng lên tín ngưỡng trở thành tô m ụ c bạch cuồng tín đồ không cần tử vong ban ân cũng không có kinh nghiệm nguyễn mộng thần lục nhập mộng bất quá đây nhất định không phải một lần cuối cùng thành công nhóm lửa tín ngưỡng chi hòa sau theo t ô một bạch nổi tiếng càng ngày càng cao dù là hắn còn không có đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người chủ động trở thành tín đồ của hắn hắn có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực cũng biết tùy theo biến càng ngày càng nhiều đứng lên đi tô một bạch thanh em hòa hoãn một chút trước chữa thương tại chúa tể đỏ rỗ mị ạt cung kính đáp lúc này mới gian nan đứng dậy lấy ra chính mình chân tàng thánh dược chữa thương a n bảo đồng thời toàn lực vận chuyển ti tan thần lực chữa trị vỡ vụn thần khu mặc dù quá trình chậm chạm nhưng cuối cùng ổn định tương thế đã không còn nguy cơ vỡ lạc ngay tại đỏ rỗ mị ạt lập xuống huyết hồn thể ước cùng một thời khắc xa xôi vạn yêu giới vực bầu trời không có dấu hiệu nào biến một mảnh huyết h ồ n g dường như thương khung đấm máu và nước mắt vô số sáng chói kim sắc lông vũ hư ảnh như là ai điệu bông tuyết bay là tả từ trên trời ra xuống lại tại c h ạ m đến mặt đất trước đó liền thảm thiết tiêu tán thành vô hình lệ ba một tiếng thê lương phẫn nộ khó có thể tin bén nhọn chí minh đột nhiên tự thánh địa chỗ sâu nhất một tòa hoàn toàn do mặt trời tinh kim chế tạo trong cung điện b ộ c phát ra tiếng gầm cuộn, cuộn trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ vạn yêu giới vực vô số yêu tộc vì đó rút rơi là ai d á một g i huyết mươi năm y kim sĩ giới thông cáo bởi vì nguyên giới chủ kim sĩ đến từ yêu tộc bởi vậy yêu tộc hài lòng điều kiện người có thể ưu tiên trở thành mới giới chủ như trong vòng một mươi ngày yêu tộc tộc còn chưa xuất hiện hài lòng điều kiện người là mất đi ưu tiên tư cách một mươi năm điểm kích xem xét tường tình cùng lúc đó hủy diệt giới vực cơ giới phương châu số không cứ điểm t o à này n vô cùng to lớn băng lanh trầm mặc kim loại lớn cấu nội bộ tất cả đèn báo hiệu trong nháy mắt buộc phát ra trướng mắt muốn m ù tinh hồng sắc q u a n mang tối cao cấp bậc bén nhọn tiếng cảnh báo x ẽ rách cứ điểm v ĩ n h hằng nghĩa lặng quanh quẩn tại mỗi một cái lối đi mỗi một cái khoang trung ương chủ điều khiển trong đại sảnh to lớn màn ánh sáng bên trên đại biểu sức chiến đấu cao nhất danh sách ngân hải vương cùng linh thức hai cái lóe ra ngân làm ánh sáng mỏ huy phức tạp ô biểu tượng trong cùng một lúc đột nhiên kịch liệt lấp lóe lập tức hoàn toàn ảo s ú n dưới biến thành cảnh báo danh sách sáu ngân hải vương sinh mệnh tín hiệu mất đi xác nhận v ấ t lạc cảnh báo danh sách tám linh thức sinh mệnh tín hiệu mất đi xác nhận v ấ t lạc căn nguyên phân tích gặp không biết quy tắc cấp đ ả kích tin tức kết cấu hoàn toàn tan giã uy hiếp ước định cực kỳ nguy hiểm tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu khởi động tất cả cơ giới tộc thành viên bất luận đẳng cấp cao thấp nơi trọng yếu ly khí ăn khớp mạch kín đều tại thời khắc này nhận lấy kịch liệt xung kích xuất hiện ngắn n g i đình trệ cùng loại mã một loại căn cứ vào số liệu ăn khớp chấn kinh cùng cảm giác nguy cơ tràn ngập tại toàn bộ phương trù m ạ lưới giống nhau hai vị này giới chủ n ắ m trong tay đại thế giới cũng phân biệt vang lên giới chủ vẫn lạc thông cáo cơ h ộ i trong cùng một lúc vạn yêu giới vực một cái khác đại thế giới thanh minh giới cũng đã xảy ra dị động ngắn ngủi trong chốc lát bốn vị đỉnh tiêm giới chủ đồng thời vẫn lạc đưa tới quy tắc gợn sóng cùng huyết mạch dây lên dị như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch kích thích thao thiên hữu cự lãng bằng tốc độ kinh người hướng về toàn bộ vạn giới quyết tán các tộc người chơi tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau trong nháy mắt bị hải khiếu giống như tin tức bao phủ hoàn toàn ông trời của ta ba xảy ra chuyện gì vạn yêu giới vực trời sinh dị tượng huyết vũ kỳ v kim sĩ tôn chủ vậy mà vẫn lạc còn có thanh minh giới thanh minh yêu chủ mệnh hồn khí tức cũng hoàn toàn dập tắt yêu tộc trong nháy mắt tổn thất hai đại đ ỉ n h tiêm giới chủ đến tột cùng là ai làm đâu chỉ vạn yêu giới vực hủy diệt giới vực bên kia cũng nổ cơ giới phương châu kéo vang lên tối cao cảnh báo ngân hải vương cùng linh thức sinh mệnh tín hiệu đồng thời biến mất bốn vị là bốn vị đỉnh tiêm giới chủ đồng thời vẫn lạc điên rồi quả thực là điên rồi đây là trời muốn sập sao là ai ra tay quy tắc chúa tể tự mình kết quả sao chẳng lẽ muốn buộc phát chiến tranh toàn diện mau nhìn thưởng kim liệt nhân chi ra một đầu tin tức tựa như tia chớp sẽ qua hấp dẫn tất cả chú ý chương 972, vạn tộc chi kiếp chính là bệnh dạng chương 972, vạn tộc chi kiếp chính là bệnh dạng vô số thần nghiệm trong nháy mắt tràn vào thượng kim liệp nhân chi ra công cộng nhiệm vụ bình đại sau một khắc tất cả mọi người thấy được kia đủ để cho toàn bộ vạn giới vì đó hít thở không thông một màn tại treo cao đã hoàn thành t h a n h nhiệm vụ đỉnh cao nhất bốn đầu tinh hồng mà t r ư ớ n g mắt hoàn thành tin tức như là bốn thanh nhỏ máu lơi dao mạnh mẽ đâm vào tất cả người vây xem tầm mắt san giết mục tiêu kim xí tôn chủ yêu tộc vạn yêu giới vực đỉnh tiêm giới chủ trạng thái đã hoàn thành người hoàn thành toàn t ộ c thưởng i kim ụ c liệt nhân m tri gia i v công cộng bình đại yên tĩnh như chết dường như tất cả nhìn thấy cái tin này người đều tại thời khắc này bị giữ lại yết hầu lập tức là so trước đó mãnh liệt gấp n g ư ờ i hoàn toàn buộc phát cùng điên cồn u g soát bình phong vạn tộc chi k i ế p vậy mà lại là hắn một mạch một mạch hoàn thành bốn cái đỉnh tiêm giới chủ săn giết nhiệm vụ cái này sao có thể là thật thời gian hoàn toàn đối được dị tượng phát sinh thời điểm đúng lúc là nhiệm vụ trạng thái đổi mới thời gian quái vật đó là cái dạng gì quái vật trước đó giết mô đét hiện tại lại trong nháy mắt xử lý bốn cái pháp tắc chi chủ ngươi nói cho ta đây là pháp tắc chi chủ cái nào pháp tắc chi chủ có thể mạnh tới mức này chờ một chút loại này nghiền ép thức thực、lực. loại này làm người tuyệt vọng phong cách hơn nữa đều là bỗng nhiên xuất hiện bạch dạ là bạch dạ chỉ có cái k i ê n lịch phạt chúa tể bạch dạ mới có thể làm được không phải còn có hoài gian sao vì cái gì không thể là hoài gian các ngươi còn nhỏ không biết rõ cũng bình thường hoài gian vị này truy ảnh kiếm thần trên thực tế thành danh đã lâu lấy hắn phong cách hành sự là tuyệt đối sẽ không như thế làm việc cho nên nói vạn tộc chi kiếp chính là bạch dạ bạch dạ chính là vạn tộc chi kiếp trần tướng tuyệt đối là hắn vạn tộc chi kiếp vạn tộc chi kiếp danh tư này bản thân đã nói lên tất cả thì ra là thế bạch dạ lấy cái này tiền t h ư ở n g danh hiệu chính là tại tuyên cáo và giới nhân tộc sẽ bắt đầu báo thù suy đoán tranh luận sợ hãi cuồng nhiệt các loại cảm xúc kịch liệt va chạm vạn tộc chi kiếp chính là bạch dạ lời giải thích trước kia vẫn chỉ là phạm vi nhỏ suy đoán giờ phút này lại như là giá hỏa liệu nguyên trong nháy mắt đạt được tuyệt đại đa số người tán đồng cùng duy trì cái này chân tướng mang đến sung kích thậm chí so bốn vị giới chủ vẫn là bản thân càng thêm rung động tử vong giới vực tử vong đại lục tịch diện chi thành tử vực ngân hàng t ổ n bộ trí tôn trong dạp Tiểu t h ầ nguyên bản thần n bình tộc ngay tại truy tra chuyện này mong muốn cha ra vạn tộc chi kiếp chân thực thân phận làm cho đối phương biết giả mạo thần tộc cường giả giả danh lừa bịp kết quả kết quả vạn tộc chi kiếp đúng là bạch giả cái này nhân tộc yêu nghiệt hơn nữa chính mình trước đó không lâu còn giúp hắn trong lúc nhất thời tinh hành khỏe miệng nhịn không được kéo ra vừa uống v u mục nhiều như vậy rượu ngon hiện tại t ì m bạch dạ phiền thoái có phải hay không có chút không tốt bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn húng chi bạch dạ như thế biến thái yêu nghiệt tới giao hảo rõ ràng đối thần tộc mà nói càng có lợi hơn một chút ý niệm tới đây tinh hành bất đắc dĩ cười cười ánh mắt nhìn về phía vỏ rượu ngon không qua phần a dễ nói dễ nói vu mục vớt ve sợi dâu cười tủm tỉm nhẹ gật đầu hà tự nhiên biết tinh hành chỉ là cái gì đối phương đã nói ra câu nói này liền đại biểu cho bạch dạ giả mạo thần tộc thân phận chuyện này như vậy bỏ qua đối với cái này một bên dịch viên cười không nói chỉ là bưng lên trước người chén rượu hướng phía tinh hành nhẹ nhàng dâng lên sau đó uống một hơi cạn sạch cái sau trường dịch viên một cái cuối cùng vẫn không nói thêm gì k ý n g ờ tổng cùng dô bin thì là liếc nhau một cái hai vị này từ vực ngân hàng tối cao người cầm quyền đã duy trì cái tư thế này thật lâu cuối cùng k ý n g ờ tổng quanh thân bóng ma có chút chấn động thần hồn phát ra một tiếng ý vị khó hiệu trầm thấp tiếng cười tại dô bin trong đầu phá vỡ trầm mặc ha vạn tộc chi tiết bạch dạ thì ra là thế dỗ bin chúa tể màu băng lam đôi mắt lóe lên một cái b ă n g lanh thanh âm như là băng tinh va chạm rõ ràng mà tỉnh táo tại kỳ ngờ tổng trong đầu văng lên trọng yếu nhất là minh đồ đại nhân c h ọ n chúng đến tội u cùng chỉ là bạch dạ vẫn là toàn bộ nhân tộc vô luận như thế nào chúng ta đều phải một lần nữa suy tính một chút cùng nhân tộc quan hệ trong đó kỳ ngờ tổng tiếp lời nói trong bóng tối ánh mắt biến vô cùng thâm thúy bây giờ bạch dạ có thực lực như thế cùng nhân tộc quan hệ chặt chẽ không thể tách rời lại cùng chúng ta từ v ư ợ ngân hàng buộc chặt đến tận đây dỗ bin thanh âm lạnh lùng như cũ lại mang tới một loại không thể nghi ngờ quyết đoán ý vị này ác ma tộc vong linh tộc cùng nhân tộc quan hệ trong đó đã đã xảy ra chất cải biến không còn vẹn vẹn căn cứ vào trao đổi ích lợi thương nghiệp hợp tác cùng có h ạ n độ kỹ thuật giao dịch bởi vì t ử vực ngân hàng cái này đầu mối then chốt bởi vì tử vong chúa tể kia sâu không lường được ý chí càng bởi vì là bạch dạ cái này vượt qua lẽ thường lượng biến đổi ba chúng ta đại c h ủ tộc đã bị một đầu vô hình lại vô cùng cứng cỏi vận mệnh dây thừng một mực buộc chặt ở cùng nhau lợi ích sẽ lẫn vận mệnh tương liên có vinh, cùng vinh có nhục cùng đục hai vị chúa tể lần nữa đối mặt đều từ đối phương trong mắt thấy được trước nay chưa từng có ngưng trọng、cùng một tiêu bị c ư ơ n g ép đè xuống nhưng lại chân thực tồn tại hưng ơ phấn cùng giác vọng nhưng 973, Huyền trong h i ê n t u y n h nguy Tư ư Thanh n Vũ. hợp c h n cơ cũng ẩn chứa phá vỡ trật tự một lần nữa phân chia cách cục to lớn kỷ ngộ cùng dạng này một vị tiềm lực không cách nào đánh giá phía sau còn có tử vong chúa tể duy trì đồng thời đã thể hiện ra thực lực kinh khủng yêu nhiệt g chiều sâu khóa lại đối với ác ma tộc cùng vong linh tộc mà nói có lẽ là một trận trước nay chưa từng có đánh cược nhưng cũng có thể là là thông hướng t ầ n g thứ cao hơn thời cơ vạn giới mười vị trí đầu đỉnh giai chủng tộc không còn chưa đủ thân làm quy tắc chúa tể cảnh tồn tại kỳ n g ờ tổng c ù n g jobin mơ hồ biết vạn giới bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thiên địa hư không chính là vạn giới bên ngoài thế giới nhưng vạn giới bên ngoài không phải nhất định vẹn vẹn chỉ có hư không mặc dù kỳ n g ự tổng cục jobin cũng không tin tưởng vạn giới bên ngoài đến t u ộ cùng có thứ gì nhưng bọn hắn đều hiểu cùng bạch dạ cùng n h â n tộc chiều sâu khó a lại nói không chừng chính là ác ma tộc cùng vòng linh tộc xông phá vạn giới thời cơ ý niệm tới đây cả hai tỉnh bơ nhẹ gật đầu đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe theo lẫn nhau trong mắt cả hai đều nhìn ra đối phương quyết định dỗ bin hướng phía một bên bờ lù mẹ nhẹ gật đầu cái sau khẽ vất c ằ m cả hai mặc dù không có ở chỗ này tiến hành đối thoại nhưng ở vòng linh tộc hạch tâm tri điệu một trận từ cả hai phát khởi hội nghị đã lặng yên không tiếng động tổ chức hội nghị đề tài thảo luận tự nhiên là thảo luận vòng linh tộc cùng bạch dạ cùng cùng nhân tộc quan hệ kế tiếp đến tột cùng nên như thế nào trong lúc nhất thời trí tôn trong g rạp một đám quy tắc chúa tể vẻ mặt khác nhau mặt ngoài mặc dù đám người vẫn t ạ i uống rượu nhưng trên thực tế tâm lại đã sớm không ở nơi này không chỉ có là vong linh tộc cùng một thời gian ác ma tộc cũng tổ chức tạm thời hội nghị kỳ n g ờ tổng chờ quy tắc chúa tể một bên ở chỗ này uống rượu một bên thông qua hình chiếu phân thân tại trong hội nghị giảng thuật cùng nhân tộc chiều sâu hợp tác lợi và hại tại liên quan đến toàn bộ chủng tộc đại sự trước mặt cho dù là tử thần vũ mục sản xuất rượu ngon lực hấp dẫn dường như cũng thay đổi yếu đi mặc dù mấy vị quy tắc chúa tể cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường nhưng tinh hành vẫn là nhạy cảm đã nhận ra một chút không thích hợp. hắn trong lòng không khỏi nổi lên một tiếng n g h i hoặc bạch dạ là vạn tộc chi kiếp mặc dù rất để cho người ta kinh ngạc nhưng nghĩ lại phía dưới cái này cũng cũng không phải gì đó không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng ký ngờ tổng chờ chủ thần tại sao lại vì vậy mà biến có chút không quan tâm tinh hành lần đầu tiên vẹn vẹn chỉ là nhấp một miếng trong chén rượu ngon hương vị không thay đổi à t i u quỷ nhưỡng rượu vẫn như c ũ là như thế để cho người ta say mê cho nên ký ngờ tổng cùng jobin hàn nhóm là nắm giữ cái gì chính mình không biết tin tức sao ý niệm tới đây tinh hành có chút meo mắt lại ác ma tộc cùng vong linh tộc ở giữa mặc dù tồn tại một chút hợp tác nhưng ở bạch dạ trong chuyện này lại phân biệt ở vào khác biệt lập trường đến tội cùng là cái gì chính mình cùng thần tộc không biết sự tình có thể khiến cho hai chủng tộc này chủ thần đồng thời như thế cùng tử vực ngân hàng có quan hệ sao tinh hành nghĩ đến bây giờ thân ở địa phương trong lòng không khỏi k h ẽ động vong linh tộc cùng ác ma tộc tại tử vong giới vực tồn tại gặp nhau mà gặp nhau sâu nhất không ai qua được tử vực ngân hàng kỹ ngợ tổng cùng jobin đều là tử vực ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng từ khi tử vong chúa t h ể sau khi mất tích toàn bộ tử vực ngân hàng chính là từ cả hai đ ị n đoạt thật là tử vực ngân hàng cùng bạch dạ, lại là cái gì quan hệ đâu Tô một bởi ạ tạm bại c lúc trước triệu hắn tử vong chúa thể, đổ hình chiếu phân thân lúc, cố ý dặn dò qua kỳ ngờ tổng cùng cần còn tức h hắn minh hình phân thân thời không cần đem hắn còn sống tin tức bại lộ. triệu tử tể, tổng tin Robin, qua vong dặn ngờ sống đem đồ ý dò kỳ b vậy vạn tộc chi kiếp đại diện đợi trước tử vong chúa tể tiếp quản tử vực ngân hàng sự t ì n h bây giờ chỉ có tử vực ngân hàng nội bộ cao tầng biết được mặc dù thần tộc rất mạnh tinh hành càng là toàn bộ thần tộc đệ nhị cường giả nhưng cũng không biết vạn tộc chi kiếp cùng tử vực ngân hàng quan hệ thiếu thốn dạng này mấu chốt tin tức tinh hành tự nhiên không rõ vong linh tộc cùng ác ma tộc tại sao lại dạng này dù là như thế tinh hành cũng theo cả hai biến hóa rất nhỏ bên trong nhìn ra chút hứa mánh k h ỏ vạn tộc chi kiếp hoặc là nói bạch dạng tuyệt đối cùng cái này hai cái chủng tộc ở giữa có cấp độ càng sâu liên hệ cho nên ngoại trừ vong linh tộc cùng ác ma tộc bên ngoài thần tộc cũng bởi vì là tinh hành suy đoán mà tổ chức một trận tạm thời hội nghị từ khi long tộc thoát ly yêu tộc sau phóng nhãn toàn bộ vạn giới thần tộc có thể không đem bất kỳ chủng tộc nào để ở trong mắt nhưng duy trì có nhân tộc cho dù là thần tộc cũng nhất định phải coi trọng thời kỳ cường thịnh nhân tộc thật sự là thật là đáng sợ lúc ấy dẫn đầu nhân tộc quật khởi mạnh mẽ là thời không chúa tể hứa tinh thần mà bạch dạ thực lực tốc độ tăng lên nhanh chóng thậm chí càng vượt qua lúc trước hứa tinh thần chỉ cần bạch dạ nửa đường không vấn lạc n h â n tộc tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi mạnh mẽ hơn nữa lần này rất có thể sẽ trực tiếp đem thần tộc kéo xuống thần đàn chân chân chính chính vấn đỉnh vạn giới bởi vì bạch dạ so hứa tinh thần nhiều một cái ưu thế lớn nhất hắn là huyết mạch thuần chính n h â n tộc bây giờ n h â n tộc vong linh tộc ác ma tộc ba cái này chủng tộc lại có một loại nào đó cấp độ sâu gặp nhau thần tộc tự nhiên không có khả năng không thèm để ý trong lúc nhất thời trí tôn trong d ạ n một đám quy tắc chúa tể mặt ngoài tiếp tục chậm rãi mà nói trên thực tế lại là tâm tư dị biệt tử vong giới vực tử vong đại lục tịch diện chi thành tử vong ngân hàng tổng bộ bên ngoài. tô m ộ c bạch ngạo nghễ đứng ở ám không gian bên trong d i ệ t thế titan đò dỗ bị ạt đã bị hắn thu nhập thể nội thế giới ở nơi đó có thế giới chi thụ có thể giúp hắn khôi phục nhanh chóng thương thế lại thêm tô m ộ c bạch thời gian ra tốc quy tắc không bao lâu đò dỗ bị ạt liền lại là một đầu hào hán đương nhiên cái này không thể thiếu tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo dùng để khôi phục dù sao tô m ộ c bạch trước đó một cách kia nhưng không có giữ lại tính mạng hắn ý nghĩ hắn lưu thủ nguyên nhân đều chỉ là vì cho bọn họ lưu lại toàn thây dùng tốt tới làm làm sáng tạo thần cấp u minh vật liệu đỏ rỗ bị ạt sở dĩ có thể sống sót hoàn toàn là bởi vì mệnh cứng rắn còn lại một ngụm cuối cùng khí nếu như không phải sợ rất nhanh hơn nữa hoàn toàn chính xác đối tô một bạch mà nói còn có chút dùng lời nói hắn cũng đã trở thành một cô thi thể cũng là bất đi ta không ít sự tình tô một bạch mỉm cười thân ảnh biến mất tại ám không gian bên trong sau một khắc hắn liền tiến vào chính mình thể nội thế giới lần này cuối cùng là đủ phất tay đem kim sĩ tôn chủ chờ bốn tên đỉnh tiêm giới chủ thần thể cùng thần cách thả ra tô một bạch thần niệm khé động điều động thai biến đặc tính lực lượng bắt đầu sau cùng sáng tạo hắn mơ hồ có loại dự cảm làm thập đại thần cấp u minh toàn bộ hiện thế sau nói không chừng sẽ cho vạn giới mang đến biến hóa cực lớn cùng trước đó như thế lần này sáng tạo thần cấp u minh hệ thống cũng không có bất kỳ nhắc nhở cùng hỏi thăm ông tử vong thánh điện tự động hiện hiện đại lượng mảnh vụn linh hồn từ trong đó t u ô n ra du nhập g n bốn cỗ thi thể bên trong Chương 973, nhân, 1, 2, chương 973, huyền nhân, 1, cái huyền nhân, thanh hợp huyền nhân, thanh hợp th tư tư tiên truyền tiên truyền 973, 973, kia vũ. vũ. trong khoảnh khắc những n à y thần cách liền hoàn thành cải tạo trong đó năng lượng bắt đầu du nhập g n kim sĩ tôn chủ chờ bốn tên định tiêm giới chủ thi thể bên trong rất nhanh cái này bốn cỗ thi thể tựa như cùng trước đó ba bộ như thế bị hơi ảm đạm quang mang bao vây hình thành q u a n kén vật liệu chủ động đưa tới cửa cũng là không cần thiết cố ý điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua tô một bạch ánh mắt đảo qua bảy con kén hơi nhũ mày hắn cũng không nghĩ đến vừa đi ra t ử vực ngân hàng toàn bộ liền đụng phải đưa tới cửa kim sĩ tôn chủ b ọ i người trực tiếp một mạch liền gom góp còn lại sáng tạo vật liệu bởi vì hắn giải quyết kim xí tôn chủ b ọ n người chỉ là giơ tay lên một cái mà thôi cho nên lúc này khoảng cách trước đó sáng tạo mới trôi qua mấy phút mà thôi trong đó tuyệt đại bộ phận thời gian vẫn là lãng phí ở đỏ rổ mì ạt trên thân kế tiếp cũng chỉ cần yên lặng chờ còn lại thần cấp vũ minh ra đời tô m ụ c bạch nỉ non một câu đang muốn rời đi thể nội thế giới lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ số năm thể nội tiểu thế giới cái này thể nội tiểu thế giới bên trong không có nhân tộc thành viên cũng không phải đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tị mỗi bế quan trí đ i ệ nơi này có chỉ có đại lượng thần hồn chi linh cùng tô m ụ c bạch một cái thần hồn hình chiếu chính là bởi vì có thần hồn hình chiếu không gián đoạn một m ự c hấp thu thần hồn chi linh hắn bây giờ khả năng nắm giữ không dùng hết hồn lực đã thần hồn hình chiếu có thể hấp thu thần hồn chi linh kia lại đánh hai phần công hẳn là cũng rất hợp lý à tô m ụ c bạch sờ lên cái mũi thân nhiệm kẽ h động lại một lần nữa ngưng tụ ra hai đạo hình chiếu phân thân thử trước một chút rồi nói sau lời nói ở giữa tô m ụ t bạch lòng bàn tay xuất hiện hai cái ngọc giản tô một bạch mong muốn thử một chút có thể hay không dùng thần hồn hình chiếu đến trốn học nếu là thật sự có thể làm kia phong lao đầu cùng trung ly văn cho hắ liền không cần lại đơn độc tốn hao thời gian đi thể hội cùng lĩnh n g ộ cái này hai cái trong ngọc giản tin tức thật sự là quá mức khổng lồ c ũ n g phức tạp cứ việc bọn chúng đối với toàn bộ vạn giới mà nói đều là hiếm có trí bảo nhưng là tại chưa từng có quan qua h ọ c tô một bạch trong mắt nhiều ít vẫn là có chút không đáng chú ý c h ờ một chút đang muốn đem hai cái ngọc giản phân biệt ném cho hai đạo hình chiếu phân thân tô một bạch đột nhiên lại có mới ý nghĩ nếu như đem ngọc giản t hai biến tấn thăng một phen nội dung bên trong sẽ có biến hóa như thế nào ý tưởng điên cuồng này vừa ra lúc này tại tô một bạch trong đầu cắm rễ xuống cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng Hắn không căn bản kìm nén kìm đ ư ợ trong mắt u n n ế h tầm, t của tiếp cầm l ấ hắn nổi lên ánh sáng màu hoàng kim mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra âm dương ngư trạng con ngươi nhanh chóng xoay tròn huyền thiên thần đồng mở cùng lúc đó không gian quy tắc đại đạo thời gian quy tắc đại đạo cùng vận mệnh quy tắc đại đạo đồng thời bị điều động ngọc giản được tấn thăng nội dung bên trong sẽ có biến hóa như thế nào tô một bạch cũng không tin tưởng nhưng chỉ có thể tấn thăng nhất giai lời nói trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên đã cảm thấy ổn rất nhiều nếu như không phải nội dung lời nói chỉ bằng vào một cái ngọc giản như thế nào chỉ có thể tấn thăng nhất giai bất quá để cho ẩu thỏa tô một bạch như trước vẫn làm ở ra huyền thiên tần đồng mặc dù lấy hắn cùng phong dịch lên quan hệ coi như mai ngọc giản này được tấn thăng phế đi cũng có thể làm cho đối phương lại l à một cái đi ra theo ư n g huyền thiên thần đồng tại tam đại quy tắc đại đạo gia chỉ phát xuống động tô một bạch trong mắt phong d ị n h viên đưa cho viên kia ngọc giản mặc dù nhìn không có thay đổi gì nhưng trong đó nội dung cũng đã hoàn toàn khác biệt ngọc giản nguyên bản giới thiệu là như vậy ở trong chứa vạn giới đệ nhất trận pháp đại sư dịch u y ê n vô số kỷ nguyên đến nay đối huyền thiên đại trận tất cả cảm nộ cùng tâm đắc chính là vạn giới trận pháp nhất đạo vô thượng côi bảo nhưng ở tô một bạch nhìn thấy tương lai bên trong ngọc giản giới thiệu lại hoàn toàn khác biệt ở trong chứa huyền thiên nhất mạch truyền nhân tư thanh vũ đối huyền thiên đại trận truyền thừa tất cả cảm nộ cùng tâm đắc bởi vì không biết nguyên nhân mới có thể xuất hiện tại vạn giới bên trong chính là trận pháp nhất đạo vô thượng tôi bảo huyền thiên truyền nhân t ư thanh vũ nhìn thấy cái này giới thiệu tô một bạch lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên mặc dù không biết rõ tư thanh vũ là ai còn sống không có phải chăng tại vạn giới nhưng huyền thiên truyền nhân cái thân phận này lại là thực sự phong lão đầu tại huyền thiên đại trận bên trên tạo nghệ đích thật là vạn giới đệ nhất nhưng lại làm sao có thể so ra mà vượt chân chính huyền thiên truyền nhân điểm này theo hai cái phiên bản giới thiệu câu nói sau cùng cũng có thể thấy được mánh khỏe cứ việc miêu tả đều là trận pháp nhất đạo vô thượng c i bảo nhưng tư thanh vũ cảm nộ cùng tâm đắc bên trong lại không có vạn giới cái này hạn định tử nói cách khác tư thanh vũ lưu lại cảm nộ cùng tâm đắc đặt ở vạn giới bên ngoài cũng đồng d ạ n g là trận pháp nhất đạo vô thượng c i bảo bất quá đây cũng là không gì đáng trách sự t ì n h dù sao phong dịch viên lấy được vẹn vẹn chỉ là huyền thiên đại trận bộ phận không trọn vẹn truyền thừa mà thôi bị giới hạn tầm mắt cùng cảnh giới cho dù hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú mạnh hơn cũng không cách nào tại trận pháp nhất đạo bên trên siêu viện tư thanh vũ cái này chân chính huyền thiên truyền nhân xem ra phong lao đầu cùng trung ly văn thật có phúc tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang huyền thiên nhất mạch thế hệ đơn truyền chỉ là hoàn chỉnh huyền thiên truyền thừa nếu chỉ riêng chỉ là huyền thiên đại trận hoặc là huyền thiên thần đồng truyền thừa lời nói còn có thể có khác người thừa kế tỷ như phong dịch y ê n cùng trung ly văn không phải liền là riêng phần mình thu được bộ phận truyền thừa sao chỉ có điều tô một bạch bị giới hạn chính mình còn không có nắm giữ nhiều ít cho nên bây giờ còn không có biện pháp truyền cho những sinh vật khác vâng không mà nói coi như phong lao đầu không cho hắn mai ngọc giả này n hắn cũng biết chủ động đem huyền thiên đại trận c h u y ể n cho đối phương bởi vì phong lao đầu thực lực tăng lên bất luận là đối với nhân tộc vẫn là đối với hắn mà nói đều là một cái đại h ả o sự t ấ n thăng về sau liền không giống như vậy tư thanh vũ ngọc giản cũng sẽ không tại tô một bạch lĩnh ngộ sau biến mất đến lúc đó phong lao đầu cũng có thể thông qua mai ngọc giản này lĩnh ngộ hoàn chỉnh huyền thiên đại trận trung ly văn lưu lại ngọc giản sau khi tấn thăng cũng giống như thế hai hợp một đại trường còn ngay hôn qua sổ sách chương chín trăm bảy mươi b ố tư thanh vũ thần n i ệ m hình chiếu chương chín trăm bảy mươi b ố tư thanh vũ thần niệm hình chiếu ấm áp n h ấ p nhở hôm qua thiếu đã bổ tới chương trước nghĩa p h ụ nhóm trước tiên có thể coi trọng một trường hai hợp một bốn nghìn chữ đ ạ i t r ư ờ n g trở xuống chính văn thông qua huyền thiên thần đồng đoán được tương lai sau tô một bạch quả quyết thần niệm kẽ h động thần thăng nhất dài ông sau một khắc năng lượng kỳ dị chống r ô n g hiện hiện cấp tốc rót vào phong lao đầu đưa cho viên kia t r o n g ngọc giản ngọc giản chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung cũng kịch liệt r u n động sau một lát theo một đạo quan mang hiện lên ngọc giản khôi phục như lúc ban đầu một lần nữa trở về tô một bạch trong lòng bàn tay ta ngược lại muốn xem xem Tư thanh tâm tột Tô một bạch có chút nheo mắt lại, thần mạnh nhiêu. bạch nheo thăm bao nộ cùng đến cùng niệm trong Vâng. vũ vào cảm gắc, có đó. lại, dò sau một khắc hắn chỉ cảm thấy não hải tựa như là muốn nổ tung như thế mà lấy cái kia siêu việt pháp t ắ c chi chủ cảnh t h ầ n hồn mạnh mẽ cũng có một loại sẽ phải bị xé nước cảm giác đây cũng không phải là hảo giác mà là tiếp tục cảm nộ xuống d ư ớ i t h ầ n hồn của hắn thật lại bởi vậy mà xé rách có thể nghĩ sau khi tấn thăng trong ngọc giản đến tội cùng chứa đựng kinh khủng bực nào tin tức bởi vậy cũng có thể nhìn ra hoàn trình huyền thiên đại trận đến cỡ nào khoa trương lại bị thai biến cho hố Tô thu thân Trước thấy tấn thăng giới thiệu, hắn chỉ muốn tới chỗ tốt, trong không Mục nghiệm, miệng muốn Bạch có được chỉ chỗ xạ phản như hồi khỏe nhịn nhìn khi hắn kiện giống đó điều giới sau kéo ra. lần ú c tức của có chịu được cái nhất quên lượng tin tăng thân hồn mình không vấn đề này. thời thể hay sau, l vào đề này lung túng tô m ụ c bạch luốt v ố t mi tâm trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ lần trước bị thai biến hố vẫn là tại lần trước bây giờ vậy mà lại không cẩn thận bị hố một lần nhìn xem một cái ngọc dạng khác tô m ụ c bạch lắc đầu bất đắc dĩ đang chuẩn bị từ bỏ tiếp tục tấn thăng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó còn có hy vọng tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang ánh mắt lần nữa khóa chặt tại sau khi tấn thăng ngọc giản phía trên vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thai biến đặc tính dù sao thai biến đặc tính nhưng cho tới bây giờ không để cho tô m ụ c bạch thất vọng qua liền dựa vào ngươi tô m ụ c bạch hít sâu một hơi lần nữa thần n i ệ m khẽ động t hai biến mục tiêu ngọc giản t ư thanh vũ trận pháp tâm đắc cùng tàng lộ đơn độc kèm theo thai biến đặc tính nhắc nhở phải trang xác nhận tiêu hao năm trăm triệu hộ lực đơn độc vì đó kèm theo thai biến đặc tính năm trăm triệu tô một bạch con ngươi đột nhiên co lại bị cái này tiêu hao kinh ngạt một phen phải biết đ ông v một cỗ trí bảo kèm huyền diệu năng lượng lập tức chống rông xuất hiện cũng điên cuồng tràn vào hắn lòng bàn tay ngọc giản bên trong ông long long làm cái ngọc giản lập tức huyền không phiêu khởi cũng kịch liệt rung động bên trong ngọc giản tin tức giờ phút này vậy mà biến thành thực chất hóa dòng số liệu ngưng tụ ra số liệu phong bạo vây quanh ngọc giản nhanh chóng xoay tròn sau một lát dòng số liệu một lần nữa trở về ngọc giản mơ hồ trong đó tô một bạch dường như nhìn thấy một bóng người bóng người kêu đôi mắt bên trong thần quang lấp lóe dường như phản chiếu lấy ngàn vạn tinh hà vô số minh văn cùng pháp trận quanh quẩn tại q u ê n thân tản ra thần bí mà khí tức kinh khủng đây là tư thanh vũ lúc trước bảy trận lúc hình ảnh tô một bạch đưa tay nắm chặt chậm rãi rơi xuống ngọc giản trong mắt tràn đầy vẻ chấn động tư thanh vũ bảy trận thủ pháp quả thực là tự nhiên mà thành. hắn mặc dù nhìn h i ể u đối phương đang làm cái gì lại hoàn toàn không cách nào lý giải ngọc giản vào tay hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở ngươi tổn thất năm trăm triệu h ồ n lực thành công là ngọc giản tư thanh vũ trận pháp tâm đắc cùng t n g lộ kèm theo hai biến đặc tính trước mắt h ồ n lực nam hai mươi tám ước năm hai mươi tám ước hai biến kết thúc sau hắn trước tiên liền không kịp chờ đợi xem xét lên hai biến đặc tính rót vào nhất định năng lượng liền có thể triệu hồi ra tư thanh vũ thần n i ệ m hình chiếu tự mình dạy bảo ngươi bên trong ngọc giản ẩn chứa nội dung hoàn mỹ tô một bạch lập tức trên mặt lộ ra nét mừng ngọc giản hai biến đặc tính rất đơn giản dễ hiểu nhưng lại giải quyết tốt đẹp hắn bây giờ gặp phải vấn đề thần hồn không thể thừa nhận lại như thế nào hai biến đặc tính trực tiếp triệu hồi ra tư thanh vũ hình chiếu phân thân tới làm lao sư cái này năm trăm i triệu hồn lực hoa thật sự là quá đáng giá tô một bạch tay cầm ngọc giản khoe miệng giơ lên một vệ nụ cười thần lực chậm rãi rót vào trong đó thàng đến thể nội thần lực tiêu hao gần một nửa sau ngọc giản rốt cục thần quang đại thịnh ông sau một khắc ngọc g i n bên trên xuất hiện một cơn lốc xoáy một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra đạo thân ảnh kia dần dần từ hư hoa thực cu người này thoạt nhìn như là một vị văn sĩ trung niên khuôn mặt bình thường lại mang theo một loại khó nói lên lời t à n g thương cùng trí tuệ hắn mặc một bộ một mạc thanh sam trên thân không có bất kỳ cái gì năng lượng cường đại chấn động dường như chỉ là một phạm nhân nhưng này ánh mắt lại sâu tùy đến như là đã bao hàm vũ trụ sinh diệt vô số ngôi sao quỹ tích tại đáy mắt liệu chuyển tiêu tan quanh thân mơ hồ có vô số nhỏ bé đến cực hạn trận pháp phủ văn sinh diệt không chừng cùng toàn bộ thiên địa quy tắc hải hòa cộng minh hắn nhìn về phía tô một bạch ánh mắt bình tĩnh lại dường như có thể xem thấu hắn tất cả tiểu gia hỏa là n g ư ơ i tỉnh lại ta cái này một sợi lưu tại thẻ ngọc truyền thừa bên trong thần niệm â n ký tư thanh vũ mở miệng thanh â m ô n hòa lại mang theo một loại thẳng đến quy tắc bản nguyên vật luật tô m ộ c bạch trong lòng nghiêm nghị thu l i ê m tất cả tùy ý cùng kính thi lễ một cái vạn bối bạch dạng cơ duyên xảo hợp đến này ngọc giản mạng n ộ i tỉnh lại tiền bối còn mời tiền bối thứ lỗi hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này nhìn như bình thường hình chiếu bản chất cao đến đáng sợ đó là một loại đối quy tắc lý giải đạt tới cực hạn sau phán phát quy chân Cứ việc tư h hình chiếu cơ hồ không chiến thể h ầ n niệm nói, n cái gì cơ có sức có đấu kỳ bất n g có thanh r ờ i mới biết Tư t vũ có cần lực cũng có chi, hay không không cần quá nhiều lực lượng cũng có thể bố trí trận pháp. Húng Thanh lượng trận quá Tư trí bố vẫn ũ v là huyền thiên nhất mạch tiền bối nói đến xem như tô m ộ c bạch tổ sư gia thái độ của hắn tự nhiên cần cung kính một chút đây cũng không phải là đạo lý đối nhân xử thế mà là tô m ộ c bạch xử sự, sự chuẩn tắc chớ nhìn hắn suốt ngày gọi hoài gian lão đăng gọi phong dịch lên phong lão đầu nhưng trên thực tế tô một bạch đối cả hai cũng không có bất kỳ cái gì bất kính tư thanh vũ khẽ v ế cảm ánh mắt đảo qua tô một bạch nhất là tại hắn mi tâm dựng thẳng đồng cùng quanh thân mơ hồ lưu t r u y ề n huyền ảo khí tức bên trên rừng lại một cái trước mắt trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc n g ư ơ i đúng là đương đại huyền thiên chính thống truyền nhân thú vị không nghĩ tới ta lưu lại điểm này không quan trọng tâm đắc cuối cùng sẽ trở lại chính thống truyền nhân trong tay xem ra thứ nơi sâu xa tự có định số hắn lập tức cười cười không cần đa lễ ta cái này sợi thần n i ệ m tồn tại ý nghĩa vốn là là người có duyên giải thích nghi hoặc n g ư ơ i đã có thể tỉnh lại ta chính là hữu duyên cũng có đầy đủ tiềm lực tiếp nhận truyền thừa của ta nói đến chỗ này tư t h a n h vũ đông nhiên n h í u n h ữ n mày ánh mắt ngắm nhìn một phía nghi ngờ nói nơi này không phải hoàn vũ đ ạ i lục thanh âm của hắn dừng một chút khoe miệng đông nhiên lộ ra một vện nụ cười ý vị thâm trưởng như vậy sao thì ra là thế chương 975, xuất thần nhập hóa trận pháp tạo nghệ chương 975, xuất thần nhập hóa trận pháp tạo nghệ hoàn vũ đ ạ i lục tô m ụ c bạch bắt được mấu chốt tin tức chấn động trong lòng Quả nhiên, vạn giới bên ngoài có động tiên không, vẹn vẹn khác. Thứ chỉ là vạn giới có tư thanh vũ dường như xem thầu ý nghĩ của hắn thảm như nói vũ trụ sự rộng lớn viễn siêu ngươi tưởng tượng nơi này bất quá là một mảnh hồ nước mà thôi thế giới bên ngoài càng đặc sắc cũng càng nguy hiểm bất quá những cái kia đối với ngươi mà nói còn hơi sớm đánh trước tốt căn cơ lại nói hắn lời nói xoay chuyển trực tiếp cắt vào chính đ ề ngươi đã là huyền thiên chính thống biết được huyền thiên đại trận chính là ta huyền thiên nhất mạch hộ đạo c h i cơ ta nhìn ngươi dường như đã sơ bộ nắm giữ nhưng vận dụng thốt h i ệ n chỉ được hình không được thần hôm nay ta liền vì ngươi trải vớt một phen để ngươi minh mạch như thế nào chân chính huyền thiên đại trận vừa dứt tiếng t ư thanh vũ chập ngón tay như kiếm chỉ vào không trung ông tô một bạch chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột biến không còn là số năm t i ể u thế giới mà là đưa thân vào một mảnh hỗn độn trong hư vô ngay sau đó vô số cơ sở trận pháp phủ văn như là đầy sao giống như sáng lên bắt đầu lấy một loại huyền ảo vô cùng phương thức tổ hợp diễn hóa nhìn kỹ trận đạo chi cơ ở chỗ cấu tư thanh vũ thanh â m như là đại đạo luân â m trực tiếp tại tô một bạch thần hồn bên trong vang lên chỉ thấy những cơ sở kia phủ văn không còn là đơn giản năng lượng tiết điểm kết nối mà là dường như đã có được sinh mạng lẫn nhau c ộ n minh dẫn dắt tạo thành càng thêm một định hiệu suất cao đồng thời có thể bản thân diễn hóa cơ sở đơn nguyên hiệu suất so tô một bạch trước đó biết phương pháp tăng lên đâu chỉ gấp một ư ơ i trận đạo chi biến ở chỗ diễn theo tư thanh vũ chỉ dẫn cơ sở đơn nguyên bắt đầu điên cuồng diễn hóa không trận sát trận huyễn trận tụ linh trợ thời không trợ vô số loại loại trận pháp hạ bút thành văn đồng thời lẫn nhau ở giữa có thể không có khe hở hoán đổi dung hợp một loại trận pháp trong nháy mắt liền có thể diễn sinh ra trăm ngàn loại biến hóa ứng đối các loại tình huống trận đạo tri cực ở chỗ tan nhất làm cho tô một bạch rung động một màn xuất hiện Từ, từ t vật vật. h đây cũng không phải là đơn giản truyền thụ đây là trực tiếp đem trận đạo trung cực áo nghĩa đầy da nhu thoái quan chú tới tô m ộ c bạch lý thức chỗ sâu tô một bạch như si như say thân hồn tốc độ trước đó chưa từng có lý giải cùng hấp thu những kiến thức này trước đó phong dịch lên trong ngọc giản những cái tia tối nghĩa khó hiểu địa phương giờ phút này rộng mở trong sáng rất nhiều tự mình tìm tòi ra được k ỹ xảo tại tư thanh vũ hệ thống hạ lộ ra thô giáp như vậy cùng t h ấ p hiệu h n tựa như một khối khô cạn bọc biển đ i ê n quân hấp thu trận đạo hông dương đại hải không biết qua bao lâu có lẽ là s a t na có lẽ là vĩnh hằng tô m ụ c b ạ c h đột nhiên lấy lại tinh thần phát hiện chính mình vẫn tại số năm tiểu thế giới tư thanh vũ hình chiếu l ặ n g lặng đứng tại trước mặt, mặt mỉm ặ t cười cơ bản g i à n khung cùng lý niệm đã khác sâu vào người thân hồn bất quá mong muốn dung hội quán thông cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành kế tiếp ngươi muốn học còn rất nhiều tư thanh vũ chậm rãi mở miệm nói h u y ề n thiên đại trận bao hàm toàn diện dốc cả một đời cũng khó nói hết toàn công nhìn ngươi thiện dùng thuần này bảo vệ kỳ đạo tô m ụ c bạch thật sâu cúi đầu đa tạ tiền bối truyền đạo tri ân văn bối khắt trong tâm khảm lần này hắn là thật tâm thực lòng cảm kích tư thanh vũ chỉ điểm vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn hắn mặc dù còn chưa lĩnh n ộ nhiều ít nhưng đối với trận pháp lý giải cũng đã có thể nói là đã xảy ra biến hóa thoát thai hoạt cốt tư thanh vũ khẽ gật đầu quay người nhìn về phía tô một bạch trong đó một bộ thần hồn hình chiếu mỉm cười tiểu g i a hỏa ngươi cũng là rất cơ linh n ư ờ n g tiền bối chê cười tô m ụ c bạch ngượng ngùng sờ lên cái mũi tựa như trốn học bị bắt được học sinh không sao tư thanh vũ k h o á t tay áo huyền thiên truyền nhân há có thể gò bó theo khuôn phép như thế v ừ a vặn ngay vậy tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên ý của tiền bối là v ạ n bối thần hồn hình chiếu cũng có thể đi theo ngài học tập trận pháp chi đạo tự nhiên tư thanh vũ nhẹ gật đầu tìm thanh tịnh chi địa là được vậy thì xin nhờ tiền bối tô m ụ c bạch cung kính hành lễ sau đó thần n i ệ m khé động tại tư thanh vũ trước người mở ra một đạo truyền tống môn kia là thông hướng một cái khác thể nội tiểu thế giới truyền tống môn tiểu gia hỏa hy vọng người tương lai không cần đọa ta huyền thiên nhất mạch mặt mũi vừa dứt tiếng tư thanh vũ liền cất bước vượt qua truyền tống môn văn bối định không cô phụ tiền bối kỳ vọng tô m ụ c bạch thanh â m âm, âm vang hữu lực t h â n hồn của hắn hình chiếu cũng cầm ngọc giản theo sát tư thanh vũ bước chân tiến vào một cái khác thể nội tiểu thế giới ông truyền tống môn quan b ế sau tô m ụ c bạch mới thu hồi suy nghĩ không thể không nói lần này hai biến đặc tính không chỉ có không để hắn thất vọng hơn nữa còn mang đến niềm vui ngoài ý mớn đã qua hắn chỉ biết là vận mệnh nữ thần là đời trước huyền thiên truyền thừa không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn đến một vị huyền thiên tr kế tiếp ề n b nên trung ly văn lưu lại mai ngọc giản này tô m ụ c bạch nắm chặt ngọc giản cảm xúc bành trướng hắn đệ xuống lập tức bế quan tiêu hóa tất cả thu hoạch xúc động đưa ánh mắt về phía một cái khác mai thuộc về trung ly văn ngọc giản không biết rõ mai ngọc giản này sau khi tấn thăng lại sẽ mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ có triệu hoán tư thanh vũ thần n i ệ m hình chiếu thai biến đặc tính tại tô một bạch đối với mai ngọc giản này thai biến đặc tính trong lòng càng thêm mong đợi lần này có thể hay không triệu hồi g i á khác tiền bối tô một bạch trong mắt lóe lên một vệt vẻ chờ mong tư thanh vũ tại h u y ề n thiên đại trận bên trên tạo nghệ quả thực vì hắn mở ra thế giới mới đ ạ i môn bởi vậy hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được vị kế tiếp tiền bối chỉ có điều lần này triệu hoán thần n i ệ m hình chiếu phải t r ă n g vẫn như cũ là tư thanh vũ tô một bạch cũng không tin tưởng khi sâu một hơi sau hắn quả quyết thần n i ệ m khé động lần nữa phát động thai biến thiên phú hai biến mục tiêu ngọc giản Thần thần tôi một bạch trong đầu đống nhiên dạng này toát ra một cái ý nghĩ vận mệnh nữ thần đồng dạng cũng là huyền thiên truyền nhân cũng không phải là không có khả năng như vậy nếu là thật sự có thể triệu hồi ra vận mệnh nữ thần thần nhiệm hình chiếu lời nói lưu âm hẳn là sẽ thật cao hơn a tôi một bạch mỉm cười trong đầu không khỏi hiện lên lưu âm dáng vẻ cái này ngốc bạch ngọt vẫn luôn tà truy tìm hắn tỷ tỷ vận mệnh nữ thần hạ lạ lúc trước sở dĩ đáy trậu trên lệnh dương sai cùng tô một bạch ký kết đồng tâm khế ước cũng là vì thuận tiện lần sau hứa tinh thần xuất hiện lúc hắn có thể trước tiên biết cũng hướng hỏi tham vận mệnh nữ thần sự tỉnh bất quá tô một bạch cũng biết triệu hắn nữ thần may mắn thần n i ệ m hình chiếu sát xuất rất rất nhỏ hắn lắc đầu bắt trước làm theo chuẩn bị trước giò xét một phen cứ việc có phong lão đầu lưu lại ngọc giản thành công tiền lệ nhưng cẩn thận một chút tóm lại là chuyện tốt ông trong đôi mắt kim quang trợt hiện mi tâm dựng thẳng đồng đống nhiên mở ra t â dương ngư trạng dựng thẳng đồng nhanh chóng xoay tròn huyền thiên thần đồng mở trung ly văn lưu lại ngọc gi sau khi tấn thăng giới thiệu chậm d ã i hiện hiện ở trong chứa huyền thiên nhất mạch truyền nhân lạc vô ngân đối huyền thiên thần đồng truyền thừa tất cả cảm nộ g cùng tâm đắc bởi vì không biết nguyên nhân mới có thể xuất hiện tại vạn giới bên trong chính là đồng thuật một đạo vô thượng tôi bảo lạc vô ngân tô một bạch ánh mắt ngưng tụ lại là một vị k h á c huyền thiên truyền nhân chỉ tiếp cũng không phải là vận mệnh nữ thần trong mắt lóe lên một vệ t v ẻ thất vọng tô một bạch thần n i ệ m khẽ động hai biến mục tiêu ngọc giản trung ly văn đồng thuật tâm đắc cùng tạm nộ t ấ n thăng nhất g i i sau một lát ngọc giản tấn thăng thành công có vết xe đổ tại tô m ụ c bạch lần này cũng không có tùy tiện đem thần niệm thăm dò vào trong đó mà là trực tiếp lần nữa phát động thiên phú hai biến mục tiêu ngọc giản lạc vô ngân đồng thuận tâm đắc cùng c ả n g độ đơn độc kèm theo hai biến đ ặ c tính nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao năm trăm triệu hộ lực đơn độc vì đó kèm theo hai biến đ ặ c tính xác nhận tô m ụ c bạch không chút do dự tiêu hao năm trăm triệu hộ lực làm ai ngọc giản này cũng kèm theo hai biến đ ặ c tính nhắc nhở người tổn thất năm trăm triệu hộ lực thành công là ngọc g i lạc vô ngân đồng thuận tâm đắc cùng tảng ộ kèm theo hai biến đạt tính trước mắt hộ lực hai nghìn chín trăm linh tám vạn hai nghìn chín trăm linh tám hai biến đặc tính rót vào nhất định năng lượng liền có thể triệu hồi ra lạc vô ngân thần niệm hình chiếu tự mình dạy bảo ngươi bên trong ngọc giàn ẩn chứa nội dung cơ hồ đem còn lại thần lực tiêu hao sạch sẽ sau lại một đường thân ảnh chậm rãi ngưng tụ mà ra lần này xuất hiện là một vị ánh mắt sắc bén như chim ứng thanh niên áo trắng hắn chắp hai tay sau lưng cả người như là một thanh gia khỏi vỏ thần kiếm mi tâm có một đạo cùng tô một bạch không sai biệt lắm ép hình vết rách ánh mắt đỏ qua dường như có thể mở ra hư không thế ta lạc vô ngân hậu thế tiểu tử chính là người đạt được ta đồng thuận tâm đắc lạc vô ngân thanh âm mang theo một cỗ phong duệ chi khí, đi thẳng vào vấn đề. để cho ta nhìn xem ngươi có hay không lời dạo đầu nói phân nửa lạc vô ngân ánh mắt mới rơi vào tô một bạch trên thân ngay sau đó chính là ánh mắt ngưng tụ huyền thiên thần đồng tiểu tử không nghĩ tới ngươi cũng là ta huyền thiên nhất mạch truyền nhân lúc này hắn mới quan sát tỉ mỉ lên tô một bạch thỉnh thoảng hài lòng gật đầu không tệ tuổi còn trẻ liền có thể đem huyền thiên tri đồng tiến giai thành mạnh hơn huyền thiên thần đồng ta lạc vô ngân nguyện xưng ngươi là thiên tài a lại còn là hấp thu thời không hệ lực lượng huyền thiên thần đồng cơ duyên cũng không tệ văn bối tô một bạch đi đầu thi lễ đang muốn mở miệng lại bị lạc vô ngân khoắt tay cắt ngang Không cần nhiều cần lời c h ú nói g ta sẽ nhìn. n Lời nói ở giữa hắn đôi mắt bên trong hình như có kim quang lưu c h u y ể n mít â ấ m ép hình vết r á c h chỗ một cái kim s ắ c dựng thẳng đồng trong nháy mắt mở ra giờ phút này tô m ụ c bạch tất cả cảm giác đều biến mất không thấy hình bóng toàn bộ thế giới dường như đều bị cái này kim s ắ c dựng thẳng đồng chỗ lấp đầy tại cái này cảm giác gáp bách cực mạnh ánh mắt phía dưới tô m ụ c bạch chỉ cảm thấy chính mình tất cả nội tình đều trong nháy mắt bị đối phương xem thấu đồng dạng đây cũng không phải là ảo giác bởi vì lạc vô ngân tiếp xuống câu nói đầu tiên liền để tô một bạch trong lòng run lên chỉ thấy hắn quan bế huyền thiên thần đồng ý vị thâm trưởng nhìn tô một bạch một cái nữ mày nói tô một bạch đúng không người này thiên phú nói đến chỗ này lạc vô ngân thanh âm đàm thoại đ ỗ n g nhiên im bặt mà dừng cũng không tiếp tục nói tiếp tô một bạch trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút đây chính là huyền thiên thần đồng chỗ kinh khủng sao vẹn vẹn chỉ một cái l ư ớ c mắt tên thật của mình thậm chí là thiên phú đều toàn bộ bị đối phương xem thấu lạc vô ngân có thể gọi ra tên thật của mình tô một bạch cũng không có quá mức kinh ngạc bởi vì hứa tinh thần cũng biết tên thật của hắn lạc vô ngân có thể dùng huyền thiên thần đồng nhìn ra cũng rất hợp lý nhưng thiên phú liền không giống như vậy. đây là lần thứ nhất có người xem thấu tô một bạch thiên phú hắn thậm chí đều không có ở trước mặt đối phương sử dụng qua tô một bạch không khỏi hít vào một hơi khí lạnh cưỡng ép bình phục lại khiếp sợ trong lòng thái độ cùng tính hỏi tiền bối không biết vãn bối thiên phú thế nào không có việc gì lạc vô ngân cười cười ngươi này thiên phú nịch g h thiên trình độ ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua chờ sau này có cơ hội chậm rãi nghiên cứu một chút lại nói vậy thì phiền toái tiền bối tô một bạch gật gật đầu trong lòng vui mừng lấy lạc vô ngân cảnh giới cùng tầm mắt nói không chừng đối thai biến thiên phú có khác lý giải cũng khó nói tô một bạch rất rõ ràng chính mình sở dĩ có thể nhanh như vậy liền tăng lên tới trình độ như vậy tất cả đều là thai biến thiên phú công lao nếu là có thể tốt hơn đem nó khai phát vậy coi như quá tốt rồi chưa nói tới phiền thoái vừa vặn ta đối với n g ư ơ i thiên phú cũng thật cảm thấy hứng thú lạc vô ngân khoát tay á o đống nhiên lời nói xoay chuyển têu cái gì tiền bối gọi sư tổ huyền thiên truyền nhân tô một bạch gặp qua sư tổ tô một bạch chấn động trong lòng lúc này cung kính thi lễ một cái này mới đúng mà nhớ kỹ ngươi là ta huyền thiên nhất mạch thứ một trăm bảy mươi tám đại truyền nhân về sau cũng không thể bôi nhọ ta huyền thiên nhất mạch vi danh văn bối ghi nhớ tô m ụ c bạch trung điệp nhẹ gật đầu lần thứ nhất biết mình đến t ộ n cùng là đời thứ mấy truyền nhân bất quá một trăm bảy mươi tám cái số này vẫn là làm hắn cảm thấy rất kinh ngạc huyền thiên nhất mạch thế hệ đ ơ n truyền chỉ là thứ một trăm bảy mươi bảy đại truyền nhân vận mệnh nữ thần cũng không biết tồn tại nhiều ít kỷ nguyên tia toàn bộ huyền thiên nhất mạch lịch sử lại nên dài bao nhiêu ta tin tưởng lấy tiểu t ử ngươi thiên phú tương lai thành t i h u chắc chắn sẽ không yếu lạc vô ngân vô vỗ tô m ụ c bạch bà vai đ á y mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ trờ mong thấp giọng nhỉ non một câu như thế nghịch thiên thiên phú nói không chừng có thể siêu việt ban đầu đại tổ sư lúc trước thành t h ư ợ câu nói này nói rất nhẹ rất nhẹ nhẹ tới cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm tô một bạch thậm chí đều không thể nghe thấy bình thường mà nói lấy hắn thực lực hôm nay cùng cảnh giới cho dù là có người cách xa nhau cực xa nói thì thầm cũng có thể nghe được rõ rõ rằng ràng nhưng chuyện như vậy phát sinh ở lạc vô ngân trên thân cũng không ngoài ý muốn cứ việc chỉ là một bộ t h ầ n nhiệm hình chiếu nhưng hắn thủ đoạn nhưng căn bản không phải bây giờ tô một bạch có thể lý giải chương chín trăm bảy mươi bảy u hán t i ê n sứ hoa t ỉ muội chương chín trăm bảy mươi bảy u hán t i ê n sứ hoa tỷ muội lạc vô ngân nhìn chằm chằm tô một bạch một cái sau mới lần nữa mở miệm nói Ta thu hồi trước hồi h đó k e người n ơ i l nói, tiểu tử ngươi huyền thiên i ngươi ể u tử u y ề n t h thần đồng hoàn toàn là cấp ơ duyên muốn tiến dai mà đến, mong muốn đăng đường nhập xảo hợp h t dai mà t rất còn kém rất xa. Vừa g i tiếng, hắn trực độ t càng h h điểm ư tô mục mi bạch sâu vận dụng nhìn t r ộ n vận mệnh quy tích quan sát dòng sông thời gian Tinh t diệu cùng chiều sâu, đã viễn siêu cùng sâu, đã rất nhiều thứ tô một bạch bây giờ thậm chí hoàn toàn không cách nào lý giải mong muốn mau chóng đem huyền thiên thần đồng vận dụng cao hơn còn cần càng nhiều chỉ đạo thật lâu lạc vô ngân thu tay lại chỉ liếc qua cung kính đứng ở một bên thần hồn hình chiếu tìm cho ta thanh tính địa phương ngay vậy tô m ụ c bạch lúc này thần n i ệ m kẽ h động mở ra một đạo thông hướng không người tiểu thế giới c h u y ể n tống môn chờ ta đối ngươi thiên phú có hiểu mới sau thông báo t i ế p ngươi để lại một câu nói sau lạc vô ngân thần n i ệ m hình chiếu tiêu sái q u a n người cất bước đi vào c h u y ể n tống môn bên trong một bên thần hồn hình chiếu cũng cầm trong tay ngọc giản đi vào theo từ đó huyền thiên đại trận cùng huyền thiên thần đồng cái này hai đại truyền thừa tô một bạch đều sử dụng thần n i ệ m hình chiếu bắt đầu trốn học hơn nữa còn lá sư tổ đặc cách tự mình dạy bảo cái chủng loại kia trốn học bất quá người tham niệm là vĩnh viễn cũng lấp không đầy tô một bạch nhìn xem truyền thống môn quan bế địa phương nhịn không được n h ị non một câu không biết do có người hay không thu hoạch được huyền thiên phong ấn c h i pháp bộ phận truyền thừa nếu như không có hạ tại huyền thiên phong ấn c h i pháp l ĩ n h nộ tiến độ bên trên khẳng định sẽ xa xa lạc hậu hơn huyền thiên đại trận cùng huyền thiên thần đồng bất quá đây là chỉ có thể nộ mà không thể cầu sự tỉnh tô một bạch cũng không biện pháp cơ cầu hơn nữa vạn giới tỷ lệ lớn là không ai thu hoạch được huyền thiên phong ấn tri pháp bộ phận truyền thừa bằng không mà nói đối phương khẳng định cũng biết cùng phong lao đầu cùng trung ly văn như thế đã sớm danh chấn toàn bộ và giới lắc đầu, Tô t Mục Bạch h â nơi ảnh biến nguyên này nội hắn cũng không trực tiếp trở lại thể nội nội n chỗ, thể thế thể thế khác thể nội tiểu thế Bất tại rời đi cái tiểu giới. tiếp lại giới, lại tới cái tiểu giới. mất mà một trực trở quả là này là đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa t ỷ bội bế quan t r i địa kể từ khi biết cùng tô m ụ c bạch thực lực sai biệt càng lúc càng lớn sau năm người liền vẫn luôn ở vào bế quan bên trong có thời gian gia tốc quy tắc gia trì cùng tử vong chi hại cùng thế giới chi thụ trợ lực thực lực của bọn hắn tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh bất quá cùng tô một bạch cái này bậc học tuyển thủ so sánh trên l ệ c không những không thể thu nhỏ ngược lại còn biến càng lúc càng lớn đèn tín hiệu ba huynh đệ từ lần trước gặp qua và tìm sau tựa như là điên c u ồ n g đồng dạng trở về liền một đầu đâm vào t ử v o n g c h i hải chỗ sâu điên c u ồ n g thừa nhận linh hồn sung kích một bên rèn luyện thần hồn một bên mượn nhờ thế giới chi thụ lực lượng rèn luyện thần thể về phần pháp tắc con đường bọn hắn cũng không có sạch như thế nào tốn thời gian đi l ĩ n h nộ g bởi vì tô mục bạch từng nói qua chỉ cần có thể đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh liền có thể lập tức để bọn hắn bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo có thể mở treo ai còn biết thành thành thật thật gò bó theo khôn phép đi lãnh nộ pháp tắc con đường a ba tên này thật đúng là đổi tính tô mục bạch trong mắt thần Quang một cái liền nhìn thấy thân ở tử vong chi hải dưới đáy ao nông ba người đây là lần thứ nhất hắn gặp qua mấy tên này như thế cố gắng lấy bọn hắn kia nhảy thoát tính tình là thật là khó được bất quá tô một bạch cũng không q u ấ y dày bọn hắn mà là vừa xài bước ra biến mất tại trong giữa không trung sau một khắc thân ảnh của hắn liền tới tới tiểu thế giới này một bên khác mới vừa xuất hiện liền có hai thân ảnh từ phía dưới tử vong chi hải bên trong vọt ra khỏi mặt nước cả hai d á người n g c h ắ c tuyệt phong cách khác nhau nhưng đều giống nhau xinh đẹp động nhân sau lưng đều có lấy năm đôi phân biệt lấy màu trắng làm chủ cùng màu đen làm chủ điểm s u y ế t lấy ám kim sắc cùng sáng tử sắc đường vân thiên sứ cánh chim người tới chính là thiên sứ hoa tỷ mội t h a n h quang thiên sứ linh vũ cùng đoạn lạc thiên sứ hữu lan chuyện này đối với bất hợp tự khai bắt đầu bế con lên đây là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy tô một bạch bởi vậy có vẻ hơi kích động màu trắng đen lưu quang trước mắt đã tới vững vàng dừng ở tô một bạch bên người hai tỷ mội một trái một phải đem tô một bạch cánh tay ôm chặt lấy mang trên mặt một tia h u án đại nhân tiểu vũ cứ tưởng ngươi đã chết rồi bạch dạ đại nhân ta còn tưởng rằng ngươi cũng đem chúng ta hai tỷ mội quên nữa nha a mông ba người từng đi ra ngoài một lần sự tỉnh hai tỷ bội là biết đến từ cái này cái thời điểm bắt đầu các nàng vẫn tâm tâm nghiệm nghiệm chờ mong chờ mong bạch dạ đại nhân lúc nào thời điểm t r i ệ u kiến các nàng nhưng đợi lâu như vậy nhưng vẫn là không có thể chờ đợi tới tiểu thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua thật là gấp năm trăm l ầ n về sau tức thì bị tô một bạch tăng lên tới một ngàn lần cho nên đối với hai tỷ bội mà nói đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy tô một bạch rơi vào đường cùng các nàng chỉ có thể hóa ư u hoán là tăng lên động lực mong muốn sớm ngày đạt tới thượng vị thần chi cảnh dạng này liên khẳng định có thể nhìn thấy bạch dạ đại nhân bất quá thượng vị thần chi cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy đã tới t coi như tô một bạch vì bọn nàng cung cấp tốt như vậy điều kiện cũng còn cần một chút thời gian bất quá thiên sứ hoa tỷ mội cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ khác biệt tình huống của các nàng đặt ở toàn bộ vạn giới mà nói cũng là cực kỳ đặc thù ví dụ lúc trước hỗn độn chi kén nhường hai tỷ mội trở thành vạn giới độc nhất vô nhị hỗn độn tiên h sứ bây giờ cả hai mặc dù đều chỉ là trung vị thần chi cảnh nhưng hợp thể về sau lan vũ cũng đã là thượng vị thần chi cảnh đây cũng là tô một bạch bỗng nhiên tiến vào cái này thể nội tiểu thế giới nguyên nhân địch nhân gần nhất quá cường đại mang theo các ngươi có chút nguy hiểm tô m ụ c bạch v ố t v ố t linh vũ cùng u lan đầu cười giải thích một câu đều tại chúng ta quá yếu u lan n h u nhũ mày các ngươi tăng lên tốc độ đã rất nhanh tô m ụ c bạch lắc đầu kế tiếp ta sẽ bắt đầu thanh tẩy từ vòng thanh đan bên trên t r ù n g tộc các ngươi rất nhanh liền có thể rút một tay tốt ta r ú t cục có thể đi ra ngoài linh vũ v ẻ mặt hưng phấn thoạt nhìn như là nhịn g ầ n chết muốn đi ra ngoài tùy thời đều được a các ngươi chỉ cần nói một tiếng liền tốt tô m ụ c bạch mỉm cười tốt vẫn là trước làm chính sự a chương chín trăm bảy mươi tám chấn động mệnh vận chi huyền hai hợp một đại trường một chương chín trăm bảy mươi tám chấn động m ệ n h vận c h i huyền hai hợp một đại trương một t ố t vẫn là t r ư ớ c làm chính sự a nghe vậy linh vũ cùng u lan chuyện này đối với thiên sứ hoa tỷ bội không khỏi liếc nhau một cái trong mắt đồng thời hiện lên một đạo tinh quang linh vũ càng là hoạt bát hướng phía tô một bạch nháy m ấ y mắt đại nhân kế tiếp cũng không nên kinh ngạc ca giữa mắt m à đợi tô một bạch nhũ mày hắn cũng không cho rằng cái này hai tỷ bội có cái gì có thể làm cho mình kinh ngạc đối với cái này hai tỷ bội chỉ là phong tình vạn trùng lường hắn một cái không nói thêm gì trực tiếp giang hai cánh tay ôm nhau cùng một chỗ ông hào quang trói sáng trong nháy mắt đem cả hai ba khỏa mơ hồ trong đó tô một bạch có thể mơ hồ trông thấy hai tỷ bội trên người chiến giáp trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng sờ lên cái mũi tô một bạch cố nén mở ra huyền thiên thần đồng xem thấu quang mang kia xúc động lẳng lặng chờ đợi lấy hai nữ dung hợp kết thúc dạng này dung hợp hắn đã gặp rất nhiều lần nhưng lại luôn cảm giác lần này có một chút chỗ khác biệt quang mang bên trong chấn chuông ôm nhau linh vũ cùng u lan dần dần tương dung ở cùng nhau vạn giới độc nhất vô nhị hôn độn thiên sứ theo quang mang bên trong chậm rãi đi ra kia đôi thon dài cặp bụi đẹ ó n trừ cái đó ra bên trái năng lượng cánh chim bên trên còn điểm suýt lấy năng lượng màu vàng sầm đường vân bất quá lại không phải được im mà là thời thời khắc khắc đều đang lưu động phía bên phải năm con cánh chim thì hoàn toàn tương phản chủ thể hiện lên thuần trắng thay đổi dần đến cánh chim mũi nhọn bộ vị lúc lại trở thành màu đen kịt lưu động thanh năng lượng văn cũng không phải ám kim sắc mà là sáng t ử sắc theo tám cánh khẽ đung đưa đ i ể m điểm tinh quang hiện hiện chậm rãi vẩy xuống tinh quang rời đi cánh chim sắt na l i ề n hóa thành từng cây hoặc ám kim sắc hoặc sáng t ử sắc lâm vũ v ư ợ quanh lan vũ thân thể một vòng sau lại lần nữa dung nhập cánh chim bên trong cũng đã qua so sánh hai bên cánh chim bên trên ám kim sắc cùng sáng t ử sắc đường vân rõ ràng càng thêm dày đặc bây giờ lan vũ đã trở thành mười cánh hỗn nội thiên sứ bất quá điều này cũng không có gì thiên sứ hoa tỷ bội đột phá tới hạ vị thần tri cánh sau lan vũ cũng đã là mười cánh tô một bạch nguyên bản còn không có gì phản ứng nhưng ở nhìn thấy lan vũ giờ phút này bản g tin tức sau hắn thật đúng là bị hơi chấn kinh một phen lan vũ mười cánh hôn đ ộ n thiên sứ p h á p tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn thượng vị thần đ ỉ n h phong thân thể thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến l ự c thượng vị thần đ ỉ n h phong p h á p tác nguyên tất cả p h á p tác quyền hành cấp một hôn đ ộ n quyền hành đ ỉ n h phong thượng vị thần tô một bạch nhữ mày thanh âm mang theo một tiêm n g h i hoặc đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy còn chưa có bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo liền có thể đạt tới đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh chiến lược sinh vật cho dù biến thái như hắn cũng là sử dụng hai biến thiên phú bạch chơi tấn thăng ra t ử v o n g quy tắc đại đạo sau mới nắm giữ chiến lược như vậy cứ việc hắn lúc đó t h â n thể t h â n hồn cảnh giới cũng còn ở vào thượng vị thần sơ kỳ nhưng bảo vật tăng thêm quy tắc đại đạo lực lượng vẫn như cũng nhường hắn nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh chiến lược hơn nữa còn không phải yếu nhất đỉnh phong thượng vị thần bây giờ lan vũ vừa vặn cùng hắn tư ơ n g phản quy tắc đại đạo không có chút nào linh nộ g còn dừng lại tại số ít mấy đầu pháp tắc trên đường nhưng chiến lược lại bởi vì thần hồn thần thể cảnh giới cùng quyền bính trí lực thẳng tới đỉnh phong thượng vị thần cũng không phải yếu nhất đ ỉ n h phong thượng vị thần chỉ riêng dựa vào kia đạt đến cấp một hỗn độn quyền bính chi lực dù là không có bắt đầu dung hợp bất kỳ quy tắc cũng đủ làm cho nàng đối đầu bảy tám văn chi cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần chiến lược như vậy đã không kèm chút nào vừa đột phá tới thượng vị thần chi cảnh tô một bạch nhưng mà linh vũ cùng u lan hai tỷ muội dung hợp trước cũng bất quá mới trung vị thần trung kỳ mà thôi trước đó cả hai dung hợp mặc dù cũng có thể mang đến vượt qua thức tăng lên nhưng tuyệt không có khả năng đạt tới như thế khoa trương trình độ đây quả thực là người t i ê n hỗn độn t i ê n sứ thật có năng lượng lớn như vậy tô một bạch trong lòng không khỏi nổi lên một tiên g h ĩ hoặc b ạ c h dạ đại nhân thế nào ta nói không sai chứ ngươi khẳng định sẽ kinh ngạc lan vũ cởi khanh khách nhìn xem tô một bạch sau lưng hỗn độn trì rực khẽ đung đưa nàng bên ngoài khí chất thanh âm các loại phương diện đồng loạt có linh vũ cùng u lan đặc điểm đem cả hai mọi thứ đều hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau trừ cái đó ra lan vũ trên thân còn có loại không hiểu lãnh tụ khí chất dường như sinh ra chính là đế vương đồng dạng bất quá tại tô một bạch trước mặt lan vũ lại giống như là một cái ôn thuần mẹo con đang đợi chủ nhân khích lệ thực lực của các ngươi tăng lên biến độ hoàn toàn chính xác để cho ta thật bất ngờ Tô đây là tô một bạch lần thứ hai nhìn thấy người nối nghiệp dạng này chứ lần trước vẫn là tại tiếp vào pháp tác chi chủ cảnh trước cuối cùng nhiệm vụ út cấp lúc lúc ấy tử vong thánh điện mở ra cuối cùng nhiệm vụ út cấp cảm thụ tử vong chứng cuối bên trong liền từng có dạng này miêu tả mời nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng hoàn thành khiêu chiến cũng đột phá trước mắt cực hạ hoàn toàn d u n g hợp chức nghiệp lực lượng trở thành tử vong chúa tể người nối nghiệp cho nên giờ phút này lan vũ từ một loại nào đó trình độ mà nói có cùng tô m ụ c bạch như thế thân phận chỉ cần nàng có thể thuận lợi trưởng thành liền vô cùng có khả năng trở thành mới hỗn độn chúa tể chờ ta trở thành hỗn độn chúa tể khẳng định liền có thể giúp đỡ đại nhân a lan vũ trong mắt tràn đầy vẻ trờ mong dường như có thể giúp đỡ bạch dạ đại nhân chuyện này chính là nàng c h nhiệm cái này cũng không gì đáng trách bởi vì nàng đồng thời có được linh vũ cùng u lan tất cả bao quát ký ức cùng tư tưởng khi đó cái tiêu đạo như thiên thần giống như từ trên trời giáng xuống thân ảnh liền thật sâu khắc sâu vào hai nữ sâu trong linh hồn cho nên hai nữ dung hợp mã thành lan vũ vẫn luôn mong muốn giúp đỡ tô một bạch bật đ i u đoạn này kéo dài bế quan tuyến nguyệt nàng đã chịu đủ đương nhiên có thể tô một bạch cười vớt vớt lan vũ đầu bất quá ngươi cần phải nhanh lên đột phá a câu nói này nhường lan vũ trong mắt lóe lên một v ẹ t vẽ mất mát bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên giật mình bạch dạ đại nhân thực lực tăng lên thật sự là quá nhanh Chứng 978, chấn động mệnh chi Chứng chấn chi chính tắc chúa tể cảnh thực lực cũng đã không giúp được gì. Nhưng cái này xóa thất lạc cái chi dực, túc càng cố mệnh huyền. Hai hợp hai. mệnh huyền. Hai hợp hai. mình phá thời không Nhưng thất nhanh lại bị tiên định thay thế.、Nàng、nhẹ nhàng phe phẩy ánh sáng lung linh hốn chi dực, nghiêm thêm động vận trương, động vận trương, Nàng này tiên Nàng sáng lung độn nói rằng, ta sẽ càng thêm cố gắng. giúp gì. 978, 978, rất đại đại đột điểm, đã một một mười lại quy xóa tỏa ra ta sợ tể sẽ bị đội càng thực tế vấn đề các ngươi hiện tại dung hợp trạng thái nhiều nhất có thể duy trì bao lâu đây mới là mấu chốt nếu như duy trì dung hợp thời gian tăng lên không lớn tia lan vũ cái này đỉnh phong thượng vị thần chiến l ự c liền phải giảm bớt đi nhiều lan vũ nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười tự tin mang theo một tia nhỏ kiêu ngạo bầm đại nhân từ khi chúng ta đột phá tới trung vị thần chi cạnh sau dung hợp liền đã không có thời gian hạn chế chỉ cần tâm ý tương thông tùy thời đều có thể hoàn thành dung hợp hoặc là giải thể quá trình rất nhanh hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn cùng khoảng cách a vô hạn duy trì tùy thời dung hợp giải thể t ô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên cái này có thể so sánh hắn dự đoán còn tốt hơn như thế bất đi không ít chuyện kể từ đó lan vũ thì tương đương với một cái thường trú đỉnh phong thượng vị thần chiến lược hơn nữa bởi vì đặc thù tính năng lực thực chiến chỉ sợ so với bình thường đỉnh phong thượng vị thần còn khó c u ấ n hơn thích thú phía dưới t ô m ụ c bạch thần n i ệ m khẽ n ú c đ í c h đáy mắt trong nháy mắt nổi lên nhàn nhạt kim mang mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra đ a dương ngư trạng con n g ư nhanh chóng xoay tròn huyền thiên thần đồng mở hắn muốn càng thâm nhập nhìn một chút lan vũ giờ phút này trạng thái đặc biệt là kia kỳ lạ hỗn độn quyền hình cùng nàng d ngay tại ánh mắt của hắn tập trung tại lan vũ trên thân kia lưu chuyển không chừng hôn đồn khí thức ý đồ phân tích huyền bí lúc ông d ị biến n à y sinh tô một bạch mi tâm dựng thẳng đồng đ ỗ n g nhiên quang mang đại thịnh âm dương ngư trạng con ngươi càng là đ ỗ n g nhiên tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng xoay tròn trước mắt hắn cảnh tượng trong n g á y mắt biến mơ hồ v n mẹo lan vũ kia ê u nhã thân ảnh biến mất không thấy thể nội tiểu thế giới bên trong tất cả cũng cấp tốc giảm đi thay vào đó là vô số đầu tinh mịt sáng chói nhưng lại yếu ớt vô cùng sợi tơ mỗi một đầu nhìn đều cùng chuỗi nhân quả có chút tương tự nhưng lại càng th Nông đ ầ một vận mệnh h k c đập vào m tiếng dường như đến từ bản nguyên vũ trụ cực kỳ nhỏ thanh n h m rung động tại tô một bạch thần hồn chỗ sâu vang lên sau một khắc một bàn vỡ vụn lại rõ ràng hình tượng trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn kia là một mảnh rộng lớn vô ngần tàn ra thánh khiết cùng hắc cám sen lẫn quan mang huy hoàng thần quốc thần quốc trung ương một tòa nguy nga đứng vững dường như từ thuần t u y quang ám bản nguyên cấu trúc vương tỏa phía trên ngồi ngay thẳng một thân ảnh đầu nàng mang một đỉnh khảm nạm lấy hỗn độn bảo thạch vương miện sau lưng thư triển dòng d ã mười hai con vô cùng to lớn cánh chim bên trái lục rực hoàn toàn thành ám kim sắc bên phải lục rực thì làm sáng tự sắc quan g minh cùng hắc á m hai loại lực lượng tại nàng hoàn mỹ dung hợp tản mát ra áp đảo vạn giới phía trên kinh khủng mỹ áp không không chỉ, chỉ là quang ám nàng nắm giữ là hỗn độ lực lượng vương miện hạ kia xinh đẹp t u y ệ t luôn khuôn mặt quen thuộc không phải lan vũ lại có thể là ai bất quá hình tượng bên trong lan v uy nghiêm cao quý ánh mắt bình tĩnh lại dường như ẩn chứa thẩm phán chúng sinh lực lượng giờ phút này nàng cùng tại tô một bạch trước mặt lúc bộ dáng khéo léo tạo thành m á n h liệt tướng phản vương tọa phía dưới là lít nha lít nhít không thể nhìn thấy phần cuối thân ảnh trong đó có thân khoác sáng trói thánh giáp tản ra thuần thúy quang minh thánh quang thiên sứ cũng có bao phủ tại thâm thúy trong bóng tối ánh mắt sắc bén đọa lạc thiên sứ càng có thật nhiều như là lan vũ cùng loại trên thân đồng thời có quang ám đặc chất khí tức càng cường đại hơn quang ám thiên sứ những n à y quang ám thiên sứ dường như đồng thời nắm giữ quang minh cùng hát cám lực lượng cùng phát tắc quy tắc bọn hắn thiên sứ chi d ự một nửa đen nhánh một nửa t r ắ n g đoán giờ phút này bất luận bọn hắn nguyên bản thuộc về cái nào chi nhánh tất cả thiên sứ đều thành kính quỳ dạp trên đất ánh mắt cùng nhiệt ngước nhìn vương tọa bên trên đạo thân ả n h kia trong miệng cùng kêu lên hô to tiếng gầm rung khắp thần quốc tham kiến nữ đế nguyễn quang huy cùng bóng đen vinh theo bệ hạ chúng ta nguyện vì nữ đế bệ hạ huyết chiến không lùi bệ hạ hạ lệnh a cùng bọn hắn liều mạng hình tượng đến đây im bặt mà rừng tô một bạch đột nhiên lấy lại tinh thần, huyền thiên thần đồng tự động đóng. đ ấ y mắt kim mang thu lại hắn có chút thở dốc một chút trong mắt còn lưu lại một tia trấn kinh thiên sứ tộc nữ đế thống hợp thành quang sa đ o ạ hai đại chi nhánh cũng đã sáng tạo ra quang ám dung hợp chi nhánh thiên sứ nhất tộc người thống trị trí cao đây chính là lan vũ tương lai nhưng hình tượng này thế nào thấy giống như là tại trước khi chiến đấu động viên huyết chiến không lùi cùng bọn hắn liều mạng theo hai câu này tiếng hò hét có thể nghe được khi đó thiên sứ tộc dường như gặp được cái gì địch nhân đáng sợ là hư không sao suy nghĩ đến tận đây tô một bạch không khỏi nhịu nhữ mày những thiên sứ kia thấy chết không sờn t h ầ n sắc biểu thị tương lai thế cục dường như cũng không tốt như vậy đến tột cùng xảy ra chuyện gì tô m ụ c bạch không tự chủ được lại một lần mở ra huyền thiên thần đồng ý đổ lần nữa kích thích vận mệnh chi dây c u n g tiếp tục xem xét tương lai hình tượng nhưng lấy hắn bây giờ đ ồ n g lực cùng quy tắc dung hợp trình độ mong muốn trong thời gian ngắn lại nhìn hiển nhiên là làm không được tô m ụ c bạch lắc đầu bất đắc dĩ huyền thiên thần đồng l ạ n g y ê n không tiếng động q u a n bế trong mắt lóe lên một vẹn vẽ thất vọng đại nhân ngay thế nào một bên lan vũ phát giác được tô một bạch dị thường vội vàng lo lắng mà hỏi tham nàng vừa rồi chỉ cảm thấy một cỗ khó mà h ì h d n g dường như có thể xem thấu linh hồn nàng bản nguyên ánh mắt đỏ qua lập tức đại nhân cũng có chút thất thần t ô m ộ c bạch hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng vợ sóng ánh mắt phức tạp mà nhìn xem lan vũ chậm rãi mở miệng nói ta vừa mới trong lúc vô tình nhìn thấy một tia tương lai đoạn ngắn tương lai lan vũ tò mò chừng mắt nhìn chỉ chỉ chính mình là liên quan tới ta sao ân t ô m ộ c bạch nhẹ gật đầu ta nhìn thấy ngươi ngồi ngay ngắn quan g huy cùng bóng đen sen lẫn thần quốc vương tỏa phía trên trở thành thống hợp toàn bộ thiên sứ tộc nữ đế thanh quan thiên sứ đoạ lạc thiên sứ đều thần phục với ngươi dưới trướng hơn nữa còn đã sáng tạo ra quang á m thiên sứ cái này c h ỉ nhánh liên quan tới nguy cơ tô m ộ c bạch cũng không có nói ra đến bởi vì hắn cũng không xác định thiên sứ tộc khi đó tao nộ lên nhân là có hay không chính là hư không bò của n g ư ơ i ngựa tác giả ngay tại đ ổ i b ả n thảo sau đó đổi mới hôm nay hai chương chín trăm bảy mươi chín lan vũ t h ỉ n h cầu cùng lo lắng chương chín trăm bảy mươi chín lan vũ t h ỉ n h cầu cùng lo lắng ấm áp n h ấ c nhở hôm qua thiếu đã bổ tới chương trước nghĩa phụ nhóm trước tiên có thể coi trọng một chương hai hợp một bốn nghìn chữ lại chương trở xuống chính văn cái gì lan vũ thân thể mềm mại run lên bần bật đôi mắt đẹp trong nháy mắt chừng lớn tràn đầy cực hạn chấn kinh c ủ n g một tia khó nói lên lời rung động nữ đế thống hợp tiên sư tộc đây chẳng phải là sâu trong nội tâm mình cho tới nay khát vọng nhất nhưng lại cảm thấy xa không thể chạm ngộng tưởng sao chuẩn xác mà nói đây là linh vũ cùng u lan mộng tưởng đã qua các nàng từng bởi vì thân phận của nhau tiếp nhận quá nhiều thống khổ cùng bài xích thậm chí còn nhận qua truy sát ban đầu ở sinh mệnh trong n g ộ n cảnh gặp phải đọa lạc thiên sứ cắt vỡ rộ nhìn thấy u lan cùng linh vũ lúc cũng đã nói muốn đem các nàng bắt về cho nên hai nữ cho tới nay nguyện vọng lớn nhất chính là có một ngày thiên sứ tộc có thể không còn phân liệt tất cả thiên sứ đều có thể chung sống hòa bình đại nhân ngài ngài nói là sự thật sao lan vũ thanh â m mang theo run dày kích động bắt lấy tô m ụ c bạch cánh tay thiên chân vạn s á c ngươi nếu là đột phá tới quy tắc chúa thể cảnh cái k i a chính là mới hỗn độn chúa thể là trí cao thần hoàn toàn có thể lực áp bây giờ thiên sứ tộc tất cả chủ thần tô m ụ c bạch khẳng định nói lấy hắn bây giờ đối vận mệnh quy tắc lý giải tăng thêm huyền thiên thần đồng n lực loại này trực tiếp liên quan đến vận mệnh nhân vật chính trọng đại hình tượng có độ tin cậy cực cao chỉ có điều liền như là ảm nói tới tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi hình tượng bên trong tất cả đến tột cùng có thể hay không xảy ra tô một bạch cũng không cách nào xác định chỉ là những lời này hắn cũng không có nói ra đến lan vũ sau khi nghe xong kích động đến khó tự kiềm chế sau lưng mười cánh đều bởi vì tâm tình chập trần hòa quan g mang đại thịnh nhưng rất nhanh nàng giống như là nghĩ tới điều gì ánh mắt tạm phai nhạt một chút thấp giọng nói thật là mong muốn thống hợp thiên sứ tộc thật sự là quá khó khăn đây không phải chỉ có thực lực liền có thể làm được trước đó không lâu ta mới nhận được tin tức bây giờ thánh quang thiên sứ nhất tộc quang minh chúa tể s á c thực cố ý một lần nữa thống nhất thiên sứ tộc nhưng hắn thủ đoạn lại gặp tới đoạn lạc thiên sứ nhất tộc mạnh mẽ mâu thuẫn a quang minh chúa tể hắn vậy mà cũng nghĩ thống hợp thánh quang thiên sứ tộc cùng đoạn lạc thiên sứ tộc nghe thấy cái tên này tô một bạch lập tức hứng thú trước đó tại phế hư tinh vực chém giết cộng sinh chúa tể hay đi sau hắn cùng vị này quang minh chúa tể thật là từng có gặp mặt một lần lúc ấy đối phương dường như vẫn là yêu tộc cùng cơ giới tộc mời tới giút đỡ là tới giết hắn nếu như không có nhớ lầm lời nói quang minh chúa Tô Mộc bây ạ giờ hoa chú đông nhiên có động tác ý đồ đem phân liệt đã lâu thiên sứ tộc một lần nữa thống nhất hiện nhiên là vì ứng phó thực lực tăng lên cực nhanh tô một bạch lan vũ sửa sang lại một chút suy nghĩ chậm rãi mở miệng nói ra quan minh chúa tể thực lực tuy mạnh nhưng mong muốn hoàn thành thống hợp lại gần như không có khả năng hắn thủ đoạn ngược lại vô cùng có khả năng kích thích đoạ lạc thiên sứ cùng thánh quang thiên sứ mâu thuẫn ngay tại vừa rồi truyền đến tin tức đoạn lạc thiên sứ nhất tộc tại ám ảnh chúa tể dẫn đầu hạng phản kháng cảm xúc rất mãnh liệt hai tộc biên cảnh m a s á t không ngừng ám ảnh chúa tể thực lực mặc dù s o quang minh chúa tể hơi hơi yếu nhược một chút xíu nhưng hoa chú mong muốn chinh phục đối phương cũng không phải một cái chuyện đơn giản Húng chi, thanh thiên sứ tộc cùng lạc thiên sứ tộc, không chỉ có riêng chỉ có hắn nhóm hai vị này quy tắc chúa、tể. Hoa chú mong muốn hoàn thành thống hợp, tuyệt đối không phải chuyện quang cùng riêng này mong muốn đơn gi tộc lạc tộc, có có tắc đối tể. tuyệt quy sứ sứ đoạ vị chính là bởi vì dạng này đối lập như ta lúc trước mới có thể bị song phương coi là dị đoan cùng xỉn đục lọt vào truy sát thống hợp nói nghe thì dễ nói đến đây lan vũ đông nhiên ngầm đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía tô m ộ bạch mang theo một tia khẩn cầu đại nhân ngài ngài có thể trợ giúp thiên sứ tộc sao trợ giúp thiên sứ tộc thực hiện chân chính thống nhất kết thúc vô số năm qua quang ám đối lập bi kịch đây là linh vũ cùng u lan cũng là cũng là ta lớn nhất tâm nguyện nhìn xem lan vũ trong mắt kia phần thuần túy khát vọng cùng kiên định tín nhiệm lại liên tưởng đến vừa rồi nhìn thấy tương lai hình tượng t ô một bạch cơ hồ không do dự liền bật đầu t ố t ta bằng lòng ngươi trợ giúp thiên sứ tộc thống nhất đã là thành toàn lan vũ tâm nguyện cũng là vì nhân tộc tương lai lôi kéo một cái cường đại đồng minh một công nhiều việc không có lý do gì c ự t u y ệ t lan vũ nghe vậy lập tức vui đến phát khóc kích động liền phải quỳ xuống đa tạ đại nhân ta ơn ngài t ô một bạch đưa tay đỡ lấy nàng không cần như thế bất quá việc này cần bàn bạc kỹ hơn không thể nóng vội quan minh chúa tể hoa chú phương phát hiện nhiên có vấn đề cưỡng ép thống nhất chỉ có thể trôn xuống càng lớn thai h o à n ẩm chúng ta cần một cái tốt hơn thời cơ cùng phương thức đỉnh phong thượng vị thần còn chưa đủ kẻ dưới phục tùng càng không đủ lấy áp đảo hai tộc cái khác quy tắc chúa tể trọng yếu nhất là tô một bạch bây giờ còn chưa có năm chắc đối phó hoa chú vị này quan minh chúa tể thực lực so hệ đi mạnh hơn nhiều cơ hội cùng thương lệ tinh hành vô mục chờ ở vào cùng một cấp độ cho dù là triệu hồi gia tử vong chúa tể hình chiếu cũng không chấn áp được những ngày chủ thần hàn nhóm đều là chủ thần bên trong bên người nổi vậy、so、một một vậy tô một bạch muốn báo thủ còn cần một chút thời gian đến để thăng thực lực giống nhau lan vũ cũng cần thời gian đến để thăng thực lực cùng tại thiên sứ tộc bên trong hy vọng dù sao mong muốn thống hợp thánh quang thiên sứ tộc cùng đoạn lạc thiên sứ tộc chỉ dựa vào thực lực là không đủ cho nên kế tiếp lan vũ cần trở lại thiên sứ tộc đi lấy hôn độn thiên sứ thất vận ngay xong tô một bạch lời nói lan vũ dùng sức gật đầu đại nhân ta minh bạch ta sẽ liều m ạ nhưng g t bạch lực lên. dạ đại nhân nói ra vậy thì không giống như vậy bất luận là lời gì nàng đều vô điều kiện tin tưởng húng chi bạch dạ đại nhân thủ đoạn này tiên nàng thật là không chỉ một lần từng trải qua bởi vậy lan vũ trong lòng mơ hồ có chút kích động một khi bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo lấy nàng đối hỗn độn quy tắc cực cao thân hòa khẳng định có thể nhanh chóng tăng lên dung hợp trình độ đến lúc đó chiến lược cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh chỉ là phần này kích động vẹn vẹn duy trì một sát lan vũ cũng có chút lo lắng hỏi thật là đại nhân dung hợp trạng thái ta cũng có thể tăng lên sao giải thể về sau chúng ta bây giờ vẫn chỉ là trung vị thần c h i cảnh liền thần cách đều không có chương chín trăm tám mươi o a thật lớn chương chín trăm tám mươi o a thật lớn cũng không trách lan vũ lo lắng bởi vì tình huống của nàng hoàn toàn chính xác rất đặc thù nàng đã là dạng dung hợp nhưng trên bản chất cũng là một cái độc lập nắm giữ hoàn chỉnh thần hồn cùng thần thể cá thể thậm chí ngay cả thân cách dung hợp sau nàng cũng nắm giữ hơn nữa còn là đỉnh cấp thần cách trên lý luận hẳn là có thể tô m ụ c bạch nhìn xem lan vũ cười cười đừng lo lắng thử một lần chẳng phải sẽ biết sao ngược lại lại không khó khăn nói làm liền làm tô m ụ c bạch ra hiệu lan vũ buông lỏng tâm thần trực tiếp thần niệm khẽ động hai biến mục tiêu dung hợp pháp tắc đ ầ u nay pháp tắc con đường là hôn đội quy tắc chủ yếu thân cảnh đây là linh vũ cùng u lan đột phá tới pháp tắc tri chủ cảnh sau lĩnh lộ mà lan vũ nắm giữ lấy hai nữ linh nộ tất cả pháp tắc con đường tự nhiên cũng có đầu này bây giờ dùng dung hợp pháp tắc đến bạch chơi tấn thăng làm hôn độn quy tắc đại đạo chính là lựa chọn tốt nhất nhìn xem màn sáng bên trên xuất hiện tin tức tô m ụ c bạch lập tức mỉm cười quả nhiên có thể nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất dai nhị giai hoặc là vì đó kèm theo t hai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình người đầu tiên chờ chút đã ta đi một chút liền về tô m ụ t bạch cũng không có trực tiếp bắt đầu tấn thăng mà là dặn dọ một câu sau quay người biến mất tại cái này thể nội tiểu thế giới bên trong đại nhân thật đúng là người nóng tính lan vũ nhìn xem tô m ụ c bạch biến mất địa phương bất đắc gì liếc mắt bạch chơi tấn thăng ra quy tắc đại đạo đạo tĩnh vẫn là cực lớn bây giờ mặc dù thân ở ám không gian nhưng như thế vẫn chưa đủ từ vực ngân hàng tổng bộ bên ngoài tô m ụ c bạch thân ảnh mới vừa xuất hiện liền trực tiếp phất tay mở ra một đạo c h u y ể n thống môn cất bước đi vào trở lại trước đó bao sân sau tô m ụ c bạch trong mắt kim quang trợ hiện bất quá lần này lại không phải mong muốn mở ra huyền thiên thần đồng mà là chuẩn bị bố trí có thể che giấu quy tắc chấn động huyền thiên đại trận đạt được tư thanh vũ chỉ điểm sau mặc dù thời gian còn thiếu nhưng là tô một bạch đối huyền thiên đại trận lý giải cùng vận dụng. cũng đã so với quá khứ mạnh rất rất nhiều ông vô số lóe ra ưu quang minh văn như là nắm giữ sinh mệnh sao trời tự tô một bạch đầu ngón tay chạy sôi mà ra bọn chúng không còn là đã qua loại kia cần tỉ mỉ phát họa phí sức duy trì khô khan kết cấu mà là dường như bản thân liền ẩ n chứa thiên địa t r í lý linh động mà tình chuẩn bay về phía bao xương cắp móng nách mỗi một mai minh văn rơi xuống đều lặng yên không một tiếng động dung nhập không gian nhỏ bé nhất tiết điểm cũng không phải là c ư ơ n g ép phong ấn mà l ạ như là giọt nước tụ hợp vào biển cả một cách tự nhiên cùng trong d ạ vốn có không gian Dẫn dắt đến vừa mới bày ra minh văn. trong chốc n g lát tất cả minh văn bị lực vô hình sâu chuỗi lên cấu thành một cái cực kỳ phức tạp nhưng lại tự nhiên mà thành lập thể mạng lưới toàn bộ bao xương không gian có chút dập dởn dường như bị chùm lên một tầng vô hình kết giới tầng này kết giới nhìn như yếu kém lại tàn mát ra một loại cực kỳ khí tức huyền ảo nó cũng không phải là cưỡng ép ngăn cản ngoại giới do xét hoặc là tránh cho nội bộ chấn động truyền đền ra mà là xảo diệu và mèo chiết xạ thậm chí là đồng hóa tất cả ý đồ xuyên tấu năng lượng của nó cùng quy tắc chấn động đem nó trừ khử ở vô hình tàn trận tại quy tắc thì ra là thế tô một bạch trong mắt lóe lên minh nộ g chi sắc hắn có thể cảm giác được cái này mới bày ra huyền thiên đại trận ẩ ầ n nấp hiệu quả so trước đó mạnh mấy lần không ngừng hơn nữa vận chuyển lại càng thêm trôi chạy tự nhiên tiêu hao thần lực ngược lại càng ít thần nghiệm khé động trận pháp hoàn toàn vững chắc xuống trong giảm tất cả như thường nhưng cho dù là quy tắc chúa tể thần nghiệm đ o qua cũng sẽ không phát giác được trận pháp cụ thể tồn tại không tệ lần này tuyệt đối không thành vấn đề tô m ụ c bạch thỏa mãn gật gật đầu bên ngoài thân thần lực k h u ấ y động trong nháy mắt tiến vào ám không gian ông sau một khắc luân hồi thần giới triển khai tô m ụ c bạch lần nữa tiến vào thể nội thế giới cảm nhận được khí tức của hắn sau khi xuất hiện một thân ảnh gọt ra khỏi mặt nước lan vũ sau lưng cánh chim khẽ đu đưa vẻ mặt tố á n nhìn xem tô một bạch đại nhân ngơi chuyến đi này chính là một tuần a một tuần tô một bạch hơi xứng sờ chính mình cũng liền bày trận nhiều nhất bất quá dùng mười phút thời gian từ đâu tới một tuần chơ một chút hơi k é m quên tiểu thế giới này tốc độ thời gian trôi qua là vạn giới một ngàn lần nói như vậy lan vũ thật đúng là đợi chính mình một tuần a ba tô m ụ c bạch vố vô, vô cái chán áy náy cười một tiếng là ta sơ sót không có chuyện gì lan vũ chỉ là muốn mau chóng tăng thực lực lên tốt trở thành đại nhân trợ lực lan vũ mỉm cười thu hồi ánh mắt hữu oán vậy thì bắt đầu a tô m ụ c bạch nhẹ gật đầu mang theo lan vũ rời đi tiểu thế giới này trước đó nguyện dạ hoàn thành thuế biến lúc q uy t ắ c đại đạo d á n g lâm kém chút nhường tiểu thế giới sụp đổ tình huống hắn còn nhớ rõ bởi vậy giúp lan vũ tấn thăng đến tại thể nội chủ thế giới bên trong mới được hoa thế giới của người lớn thật lớn nhìn phía dưới kia lao nhanh gào thét tử vong chi hải cùng phía trước c h e khuất bầu trời thế giới chi thụ lan vũ nhẹ c h e môi đỏ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc giờ khác này nàng càng giống là linh vũ về sau có rất nhiều cơ hội nhìn chúng ta bắt đầu đi tô m ụ c bạch cười cười trực tiếp thần n i ệ m khẽ động hai biến mục tiêu dung hợp pháp tắc thấn thăng nhất g i i ẩm ẩm ba hai biến thiên phú có hiệu lực s á t na nguyên bản bình tĩnh thể nội thế giới trong nháy mắt sôi trào thế giới chi thụ có chút chấn động tử vong chi hải sóng biển lan lộn một cố dường như có thể bao dung vạn vật cũng có thể t r ô n vùi vạn vật mênh mông quy tắc chống r ô n g giáng lâm nay khí tức cũng không bá đạo lại ở khắp mọi nơi dường như ẩn chứa tất cả đây cũng là đã bao h à n g kim mục nước lửa thổ gió lôi quăng á n cựu đại bình thường quy tắc chi cao quy tắc hỗn độn quy tắc đại đạo bất qua no giáng lâm cũng khó có thể dung chuyển tô một bạch thể nội thế giới hỗn độn quy tắc đại đạo lực lượng bị hai biến thiên phú cưỡng ép rút ra bắt đầu điên cuồng mà tràn vào lan vũ thể nội lan vũ phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ cả người bị nồng đậm hỗn độn chi khí bao khỏa thân hình biến bắt đầu mơ hồ sau lưng nàng mười cái hỗn độn chi rực tự chủ gián ra tham lam hấp thu hỗn độn quy tắc đại đạo lực lượng trên cánh ám kim sắc đường vân cùng sáng t ử sắc đường vân tốc độ trước đó chưa từng có lưu động giao h ò a biến càng thêm hài hòa càng thâm thúy hơn Trưng tăng lên điên cùng. sau một hồi lâu h không, không cơ bản nhất chính là bây giờ lan vũ nắm giữ pháp tắc không còn là đi qua giải rác mấy đầu mà là hoàn toàn lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc đại đạo phía dưới tất cả pháp tắc con đường kể từ đó nàng các loại thủ đoạn cũng so với quá khứ phong phú vô số lần đại nhân ngài quả nhiên là không gì làm không được tồn tại cảm thụ được chính mình tại hỗn độn quy tắc bên trên to lớn tiến bộ lan vũ vẻ mặt sùng bái nhìn xem tô m ụ c bạch trong đôi mắt đẹp quả thực muốn toát ra tinh t i n h đến tại tô m ụ c bạch trước mặt lúc tính cách của nàng càng giống là hoạt bắt đáng yêu linh vũ nhưng nếu là đối địch tác chiến liền sẽ có khuynh hướng lánh diệm vũ lan không gì làm không được quá khoa trương tô m ụ c bạch cười khoát tay á o ta làm không được sự t ì n h còn có rất nhiều nói đến chỗ này tô một bạch bỗng nhiên hơi xứng sờ bởi vì hắn lúc này mới nhìn đến lan vũ bảng thông tin bên trên quy tắc đại đạo kia một cột hỗn n độn quy tắc dung hợp trình độ vậy mà cũng không phải là không không một mà là vừa mới l i n h ngộ liền trực tiếp đột phá đến một hai phần trăm cái số này nhìn có lẽ cũng không cao nhưng đây chính là quy tắc đại đạo dung hợp trình độ a cho dù là tô một bạch tại không có vạn giới du hy ban thưởng tình húng h ạ vừa bạch chơi tấn thăng ra quy tắc đại đạo cũng chỉ sẽ có không không một dung hợp trình độ đây là không cùng một khác nhau từ một điểm này đủ để thấy lan vũ vị này hỗn độn thiên sứ tại hỗn độn quy tắc đại đạo bên trên ngộ tính đến tột cùng cao bao nhiêu cái này cực cao thân hòa hiệu quả không khỏi cũng quá kinh người tô một bạch nhịn không được n h ỉ non một câu ngay vậy lan vũ kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ chính mình bao lâu không có bị bạch dạ đại nhân tán thường qua nghĩ được như vậy lan vũ lúc này tại tô m ụ c bạch trước mặt lập xuống quân lệ n h trạng đại nhân yên tâm ta nhất định đem hết toàn lực tranh thủ sớm ngày đem hỗn độn quy tắc đại đạo hoàn toàn d u n g hợp đột phá trở thành hỗn độn chố tệ ta tin tưởng ngươi có thể làm được tô m ụ c bạch thói quen vuốt vuốt lan vũ đầu sau đó thoại phong nhất chuyển nói bất quá chớ nóng vội lần này tăng lên còn chưa kết thúc đâu vừa dứt tiếng hắn lần nữa thần n i ệ m khẽ động hai biến mục tiêu nhân quả phát tắc nhắc n h ở mời lựa chọn tấn thăng phẩm、dai. nhất đầu này phát tắc là vận mệnh quy tắc đại đạo chủ yếu thân cảnh nếu là thăng hoa nhị giai liền có thể nhường lan vũ trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ vận mệnh quy tắc trở thành song hệ đỉnh phong thượng vị thần hơn nữa nàng lĩnh ngộ cùng dung hợp cũng đều là thập đại t h í cao quy tắc một trong đương nhiên mong muốn bắt đầu dung hợp đầu thứ hai quy tắc đại đạo cũng là có điều kiện cái k i a chính là nhất định phải đạt tới đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh đồng thời thần cách cũng muốn lột sắc thành đỉnh cấp thần cách hai điểm này lan vũ đều phù hợp về phần thăng hoa nhị giai tiêu hao cái này tại bây giờ tô một bạch trước mặt gọi là sự tình sao có tử vực ngân hàng cùng phú giáp thiên hạ cái này tại thần tại thăng hoa tiêu hao tài nguyên quả thực không đáng giá nhắc tới nghĩ đến phú giáp thiên hạ tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vệ v ẻ nghi hoặc đều đã lâu như vậy tài thần cái nghề nghiệp này sau khi tấn thăng tin tức vì sao vẫn là dấu chấm hỏi còn có một chút tài thần thiên phú đến tột cùng cùng cái nào một đầu quy tắc đại đạo có quan hệ mới đầu t ô m ụ c bạch suy đoán t à i thần thiên phú hẳn là cùng may mắn quy tắc đại đạo quan hệ m ậ t thiết nhưng có tạo hóa quy tắc sau hắn lại càng có khuynh hướng cái sau thật là nếu quả như thật là tạo hóa quy tắc lời nói cũng có một vấn đề tại hắn không có thu hoạch được tạo hóa chi kiếm tiếp theo lĩnh ngộ tạo hóa quy tắc lúc vạn giới du h í kho số liệu bên trong là không có đầu này quy tắc đại đạo nói như vậy phú giáp thiên hạ t à i thần thiên phú lại thế nào khả năng cùng tạo hóa quy tắc có quan hệ đâu mà lấy t ô một bạch thực lực hôm nay cùng tầm mắt đối với vạn giới cùng vạn giới du hi cũng còn có rất nhiều nghi hoặc phú giáp thiên hạ chức nghiệp cùng thiên phú vấn đề chỉ có thể chờ hắn mới chức nghiệp số liệu hóa sau khả năng biết được bây giờ vẫn là chức tăng lên lan vũ thực lực mới là chính sự ý niệm tới đây tô m ụ c bạch không khỏi lắc đầu nhìn trước mắt giả lập màn sáng tuyển hai một bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả một lần nữa tấn thăng đến pháp tắc con đường pháp tắc nhân quả không tiêu hao tuyển hai ạ n t h a n g hoa đến quy tắc đại đạo vận mệnh quy tắc tiêu hao một trăm l i h ư c h ô n tin tuyển hai ba hai biến đến phá hư quy tắc vận mệnh tiêu hao một ngàn tỷ h i lực tuyển hai bốn đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao chín hiệu lực tô một bạch mơ hồ n h ự kỹ lúc ấy hắn sử dụng thai biến thiên phú tăng lên linh hồn trưởng không cái này sss cấp kỹ năng là thăng hoa tiêu hao bất quá là một tỷ hồn tinh mà thôi bây giờ lại trở thành một trăm ước bất quá vận mệnh quy tắc xem như thập đại trí cao quy tắc một trong thăng hoa cùng thai biến tiêu hao so linh hồn quy tắc dạng này bình thường quy tắc cao gấp mười cũng đúng là bình thường chục tỷ hồn tinh mà thôi đ ổ i thành thần tinh lời nói cũng liền một trăm vạn mà thôi đối với bây giờ tài đại khí thô tô một bạch mà nói chỉ là chín châu mất sợi đông mặc dù hắn trên thân hiện tại hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy hồn tinh hoặc là thần tinh nhưng đó căn bản không là vấn đề đại nhân thế nào lan vũ liền tô một bạch thật lâu không có động tác không khỏi hơi nghi hoặc một chút không có việc gì chờ một chút tô một bạch khoát tay h áo ngay vậy lan vũ lập tức thần sắc động lại sẽ không lại phải chờ một cái tuần a sẽ không lần này lập tức liền tốt tô một bạch khoe miệng giật một cái giơ cánh tay lên trực tiếp bấm phú giáp thiên hạ thông tin l ã o bản có gì phân phó phú giáp thiên hạ trước tiên kết nối t h a n h âm bên trong lộ ra mấy phần thần thái sang láng nhìn ra được hắn gần nhất tại từ vực ngân hàng hiển nhiên là lẫn vào phong sinh thủy khởi ai bảo hắn là bị tử vong chúa tề k h ô n điểm trưởng quản từ vực ngân hàng quyền lực tài chính tại thần đâu nếu như không có tử vong chúa tể xem như hậu trường lấy hắn tài thần thiên phú và thấp thực lực nếu là bị cái tiêm ngân hàng phát hiện tất nhiên sẽ bị t r ư ờ n g khống linh hồn biến thành công cụ người nhưng bây giờ tại tô một bạch thao tác hạng phú giáp thiên hạ lại là trở thành toàn bộ t ử vực ngân hàng dưới một người v à đ ức nhân chi bên trên tồn tại không người dám ngất tội tô một bạch không có khách sáo trực tiếp nói ngay vào điểm chính ta hiện tại cần một triệu viên thần tinh chương chín trăm tám mươi mốt tăng lên điên cuồng hai hợp một đại trương hai lời nói ở giữa hắn trực tiếp mở ra cùng phú giáp thiên hạ viễn trình giao dịch một trăm vạn đủ sao nếu không nhiều một ít phú giáp thiên hạ hơi xứng sở cái số này đối với nắm trong tay toàn bộ tử vực ngân hàng tất cả tài sản hắn mà nói thật sự là quá ít đủ có cần lại tìm ngươi tô một bạch lắc đầu t à i thân khế ước nắm giữ vượt giới giao dịch năng lực bởi vậy phú giáp thiên hạ chính là tô một bạch túi tiền tùy thời đều có thể lãnh Thôi ta. Phú giáp thiên Phú Hạ Giáp một đạo nhỏ bé truyền t ố n g vòng xoáy ngưng tụ mà ra từ đó bay ra một cái loại cực lớn không gian giới chỉ tô m ụ c bạch đưa tay tiếp nhận thần niệm t h a m dò vào trong đó chính là một triệu viên thần tinh một cái không nhiều một cái không ít c ú p máy thông tin hắn n g mở đầu nhìn về phía lan vũ trực tiếp thần niệm kẽ h động t hai biến mục tiêu nhân quả phát tắc thăng hoa nhị giai nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao một triệu viên thần tinh bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng đem nó thăng hoa nhị giai xác nhận nhắc nhở ngươi tổn thất một triệu viên thần tinh trong khoảnh khắc không gian giới chỉ bên trong tất cả thần tinh liền bị hai biến thiên phú hấp thu một cái không dư thừa ông sau một khắc quy tắc đại đạo lần nữa giáng lâm tô một bạch thể nội thế giới bất quá lần này giáng lâm là dị thường huyền ảo mà mờ mịt vô cùng vận mệnh quy tắc đại đạo nhưng vận mệnh quy tắc đại đạo cũng không thoát khỏi được bị tô một bạch t h a i biến thiên phú rút ra lực lượng vận mệnh lan vũ trong mắt thần quang lấp lóe lần nữa tiến vào trước đó loại kêu đốn ngộ trạng thái chỉ là lần này bao k h o a n nàng là vận mệnh quy tắc đại đạo lực lượng sau lưng nàng mười cái hỗn độn chi d ự c chậm rãi chập trờn tản ra từng sợi vận mệnh huyền ảo khí tức sau một hồi lâu vận mệnh quy tắc đại đạo thối lui lần a n bên trong Vũ đôi mắt t h q u này g cũng chậm dãi tiêu tán, chính thức tán, h dãi tiêu trở t n đồng thời dung h thời hợp hai trí cái u cao q tắc thượng thần. đại đạo đỉnh phong thượng vị thần. Lần này, lan ầ n này, l vũ vận mệnh quy tắc vẹn vẹn chỉ là nhập môn dung hợp tới không không một trình độ nàng là hỗn độn thiên sứ nắm giữ cực cao hỗn độn quy tắc đại đạo thân hòa nhưng ở vận mệnh quy tắc đại đạo phương diện cũng không có cái gì chỗ hơn người bây giờ sở dĩ có thể bắt đầu dung hợp vận mệnh quy tắc đại đạo hoàn toàn là bởi vì tô một bệnh cho nàng mở treo đại nhân ta chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài lan vũ nắm chặt lại quyền hít sâu một hơi kế tiếp ta cũng nên trở lại thiên sứ tộc trưởng khống giới vực cứ việc có chút không muốn cùng tô một bạch tách ra nhưng lan vũ cũng rõ ràng chính mình hiện tại cần làm những gì mong muốn thống hợp thánh quang thiên sứ tộc cùng đọa lạc thiên sứ tộc nàng liền phải từ giờ trở đi bắt đầu thành lập hy vọng nhường hỗn độn thiên sứ danh hào vang vọng hai đại thiên sứ tộc thậm chí là toàn bộ vạn giới tựa như trước đó bạch dạ cùng vạn tộc chi kiếp hai cái danh tự này như thế nhường vạn giới vạn tộc đều biết hỗn độn thiên sứ lan vũ tồn tại ngươi nhìn ngươi vừa vội tô một bạch mỉm cười ta cũng không có nói đến thăng đã kết thúc lời này vừa nói ra lan vũ lúc này khẽ giật mình đại nhân ý của ngài là nói thực lực của ta còn có thể có chỗ tăng lên đây là tự nhiên tô m ụ c bạch khẽ vất cảm thực lực ngươi bây giờ nhiều lắm là cũng liền đối phó bảy tám văn chi cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần vẫn là kém chút h ỏ a h ậ u nói đến chỗ này tô m ụ c bạch thanh â m dừng một chút lại bổ sung một câu bất quá lần này cũng không phải là đơn độc để ngươi tăng lên lời nói ở giữa hắn thần nghiệm khẽ động trước người mở ra một đạo truyền tống môn ngay sau đó một đạo tay cầm màu xám đen câu liêm thân ảnh cất bức từ đó đi ra người này thân hình hoàn toàn l n nấp tại rộng lượng đấu bầm màu đen bên trong bóng ma dưới bộ mặt chỉ lộ ra một đôi trống dông con ngươi trong con mắt hai đoá màu xám trắng linh hồn chi hỏa chậm rãi chậm trởn dường như cũng không ẩn chứa nhiều ít sinh cơ nhưng hắn trên thân tán phát ra sát khí cùng t ử khí lại là khiến lan vũ ánh mắt n g ư n g tụ người này phảng phất làm ớ i từ trong núi thây biển máu đi ra đồng dạng cứ việc có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không bằng chính mình nhưng u lan vẫn là kiên kỵ nhìn thoáng qua trong tay trôi này màu xám đen câu liêm trôi này vũ khí cho nàng mang đến nồng đậm cảm giác nguy cơ đại nhân thuộc hạ đã sắp xếp xong xuôi người đến trước tiên hướng phía tô một bạch hành lễ thanh âm mơ hồ có chút kích động thấy tô một bạch gật đầu ra hiệu sau hắn mới quay người nhìn về phía lan vũ. r ồ i ra tay khô héo mang trên đầu mũ bông xuống lộ ra một chương làm người ta sợ hãi kinh khủng khuôn mặt tươi cười lan vũ lúc này mới bao lâu không thấy liền không biết lao phu nhìn xem tấm kia vô cùng quen thuộc mặt lan vũ thần sắc đọng lại kinh ngạc nói vợ dị ẩn biến h ó a của ngươi thế nào lớn như thế nói rất dài dòng đây hết thể đều là đại nhân ban ân vợ dị ẩn dương lên trong tay tử thần chi liêm chuỗi này bị kèm theo hai biến đặc tính cao đẳng pháp tác cấp bảo vật nhường thực lực của hắn có mười phần to lớn tăng lên đang ngợi dùng tử thần lực lượng tình hữu hạn hắn cho dù là đối mặt bây giờ lan vũ cũng không phải không có lực đánh một trận thực t ầ h i lực i m tán phát t khí cường đạt Lan tới nàng bây giờ cấp độ chỉ có cao đẳng pháp tác cấp bảo vật hoặc là cùng loại với sắt thần tri văn dạng này cao đẳng pháp t ắ c cấp bảo vật tàn kiện khả năng đối nàng có chỗ tăng lên nhìn xem lan vũ hâm mộ thân sắc b ờ d i ẩn nếp miệng cười một tiếng nhưng hắn nụ cười bỗng nhiên trì trệ sau một khắc hâm mộ người liền đã xảy ra lưỡng cực đảo ngược theo lan vũ biến thành b ờ d i ẩn đây hết thảy chỉ vì tô một bạch lật tay lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ bảo vật tiện tay ném cho lan vũ đừng hâm mộ cái đồ chơi này mặc dù không phải hoàn toàn thích hợp ngươi nhưng tạm thời t r ư ớ c dùng đến vấn đề cũng không lớn lan vũ vô ý thức tiếp được tô một bạch ném tới vật phẩm vào tay trong nháy mắt một cố khó nói lên lời rung động liền từ lòng bàn tay thẳng vào sâu trong linh hồn tia xúc cảm ôn nhuận như ngọc nhưng Nàng cuối đầu nhìn lại, một cái toàn thân đen nhánh, tạo hình kỳ dị quỷ quyệt vật lặng lặng nằm tại lòng bàn、tay. Nó phản cuối cái đầu quỷ lại, tại h tạo một quyệt vật tay. kỳ dị p ấm t từ trong vũ trụ thuần túy nhất là vũ hác ngưng rèn thành, ngoài như lạnh con tụ mặt trạch. tâm đúc chạy Hạch c mà kim một loại léo xuôi là áp i nhiều h thể ứ c cấu, tạp mặt thể kết b i ê nhắc giới dọc t e o cái dường như chờ cầm sáng đợi kết nối năng lượng mối nối. tia người hai dường như lượng năng Vẹn vẹn cầm nó, chung quanh tia sáng đều tựa hồ bị thôn hồ hác đều sợ kết tựa t làm vệ, quy bị chi lực nhở Hôm qi u a t h ế tắc qi tắc chí bảo đại nhân cái này cái này quá chân quý thanh âm của nàng bởi vì kích động mà mang theo vẻ run dày cảm giác trong tay vật nhẹ như không có gì nhưng lại t r ọ n g đến dường như nâng lên toàn bộ tinh hại q u y tắc c r í bảo đây chính là liền rất nhiều quy tắc chúa tể đều không có t h í bảo bạch dạ đại nhân vậy mà liền như thế tiện tay cho mình to lớn cảm giác hạnh phúc giống như là biển gầm đánh thẳng vào lan vũ tâm thần nhường nàng cơ hồ muốn c h ó n g váng đã qua món bảo vật này vốn là t r ù n g tộc cộng sinh chúa tể hấy đi vẫn là sao lưu lại cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật b á t chu mâu bởi vì cộng sinh quy tắc tại phương diện công kích cũng không mạnh cho nên món bảo vật này nguyên bản là hát cám hệ đền bù một bộ phận h ờ y đi yếu hạng tô một bạch dùng thai biến thiên phú bạch chơi sau khi tấn thăng liền trở thành bây giờ h á cám hệ quy tắc trí bảo vĩnh dạ chi ùng nó hoàn mỹ kê thừa bắt chu mâu hạch tâm đặc tính cũng đem nó nó cực lớn cường hóa người sử dụng lực công kích cùng đối hát cám quy tắc trưởng không cùng t ă n g phúc công kích bổ sung vĩnh dạ ăn mòn hiệu quả có thể như là giỏi trong xương giống như da tốc địch nhân thần thể vỡ vụn cùng thần lực tán loạn cũng lấy cao hơn hiệu suất đem nó cướp đ o ạ tới t biến hóa để cho bản thân sử dụng thử xem nó mặc dù không phải thích hợp người nhất nhưng hiệu quả hẳn là cũng không tệ t ô m ộ c bạch nhìn xem lan vũ kêu kích động đến sắp khóc lên d á n g vẻ k h ẽ t cười nói lan vũ cố nén cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt tức át dùng sức nhẹ gật đầu theo lời đem tự thân hỗn độn thần lực cẩn thận từng ly từng tí rút vào vĩnh dốt vào vĩnh d vĩnh dạ chi ung hạch tâm bỗng nhiên buộc phát ra thâm thúy như vực sâu ưu ám quan g mang dường như một cái vi hình lỗ đen bị trong nháy mắt kích hoạt nó hóa thành một đạo nắm giữ sinh mệnh màu đen lưu quang siêu một tiếng chủ động dung nhập lan vũ thể nội trong chốc lát kinh người thuế biến bắt đầu lan vũ bên trái kia năm con hỗn độn chi dực trên đó nguyên bản chạy xuôi năng lượng màu vàng sậm đường v â n bỗng nhiên ngưng kết thực chất hóa dường như biến thành vô số phiến tinh nguyện mà sắc bén ám kim lưỡi đao vậy chặt chẽ khảm nạm bao trùm tại cánh chim biên giới cùng mặt ngoài mỗi một phiến lơi đao vậy đều loé ra cắt chém linh hồn h không gian chung quanh liền phát ra không chịu nổi gánh nặng xé rách tâm thành một cỗ không có gì không chạm cực hạn sắc bén khí tức tràn ngập ra mà phía bên phải kia năm con hỗn độn chi dực trên đó sáng năng lượng màu tím đường vân thì như là thức tỉnh lôi xả giống như điên của múa bán ra hủy diệt tính hắc á m hồ q u a n điện đ ô nốt rung động quấn quanh ở mỗi một cây thuần trắng cánh chim phía trên t h á n h k h i ế t cánh chim cùng hủy diệt hắc á m lôi đình xen lẫn tản mát ra một loại mâu thuẫn mà vô cùng cân đối kinh khủng trôn vùi chấn động dường như có thể tỉnh hóa tất cả năng lượng kỳ dị cái này còn xa xa không phải kết thúc vĩnh dạ chi ung mạch tâm kêu bàng còn lại bộ phận tại lan vũ phía sau hai bên xương bả vai phía dưới đột nhiên ngưng tụ buộc phát suy suy hai cây hoàn toàn do tinh thần đến cực hạn hắc cám quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành thon dài mâu l ư ớ i đao như là ẩn nút thái cổ hông thú đ ỗ n g nhiên lộ ra răng n a n h phá vỡ hư không ngang nhiên xuất hiện t h â n kỳ nhất chính là cái này hai cây mâu l ư ớ i đao tại hoàn toàn thành hình sau gốc rễ tự nhiên bị nồng đậm hắc cám chi lực ba o khỏa tạo hình lại cuối cùng diễn hóa ra nhu hòa mà hoa lệ năng lượng cánh chim hình dáng tia trôi chạy đường vòng cùng lưu chuyển năng lượng v ầ n g sáng cùng mơ hồ tản ra huy áp thình lình cùng lan vũ cái khắc hôn độn chi dựng tạo thành hoàn mỹ hô ứng ngụy mười hai cánh hôn độn thiên sứ giờ phút này lan vũ xứng xứng tại tử vong chi h ả i bên trên sau lưng sáu đôi cánh chim mở ra hoàn toàn một cỗ thẳng bức giới chủ cấp độ kinh khủng huy áp như là như gió bao quét sạch ra lực lượng thật mạnh lan vũ cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét cơ hồ muốn tràn đầy đi ra toàn bộ lực lượng mới kích động đến toàn thân có chút phát run nàng đếm thử tính hướng lấy p ư ơ n g s a một tòa lơ lửng cự sơn nhẹ nhàng vung lên một cái ám kim lưới lao cánh、Bá. một đạo nhỏ bé đến cơ hồ nhìn không thấy hắc cám sợi tơ lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc tòa kia cự sơn tính cả không gian chung quanh như là bị vô hình cự nhận x ẹ n qua đ ầ u hũ lặng yên không một tiếng động nghiêng nghiêng t r ở xuống mặt cắt bóng l o á n g như gương đồng thời lưu lại không ngừng n ú c đ í c h thôn vệ lấy chung quanh tia sáng cùng năng lượng hắc cám ăn mòn chi lực q uy lực này cái này t r ư ở n g không cảm giác lan vũ cầm thật chặt n ắ m đấm to lớn vui sướng cùng tự tin tràn ngập trái tim của nàng nụ cười như là nợ rộ ưu lan vô cùng sán lạn tại trên mặt nàng hiện hiện trước đó hâm mộ đã sớm bị to lớn hạnh phúc cùng đấu trí thay thế. Nắm giữ như thế quy tắc t h ố n g hợp thiên sứ tộc con đường dường như trong nháy mắt bị chiếu sáng hơn phân nửa vợ dì ẩn c h ơ mắt nhìn xem lan vũ trong nháy mắt lột s á t thành khí tức thẳng bức giới chủ kinh khủng tồn tại hâm mộ trong hốc mắt linh hồn chi h ỏ a nhảy lên kịch liệt hắn v ộ ý thức siết chặt trong tay làm bạn chính mình thật lâu màu xám đen câu liêm từ thần chi liêm mặc dù danh sưng mạnh nhất cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật nhưng cũng chỉ là cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật cùng hàng thật g i thật quy tắc chí bảo so sánh trên l ệ tựa như đom đóm đối với hạ nguyệt tô một bạch đem hắn điểm tiệu tâm tư kê thu hết vào mắt không khỏi cảm thấy có chút một người mở miệm vội vàng tập trung ý chí cung kính túi đầu xuống thuộc hạ không dám lan vũ cô nương thực lực đại tiến đối đại nhân ngại sự nghiệp to lớn chính là cực lớn trợ lực thuộc hạ chỉ có từ đáy lòng thích thú lời tuy như thế nhưng này một k i a như có như không hâm mộ vẫn là bị tô một bạch bén nhạy bắt được nói thì nói như thế nhưng đi theo ta đ ồ tốt tự nhiên là không thiếu được tô một bạch ánh mắt chuyển hướng b ở d gì ẩn trong tay t ử thần chi liêm cũng là thời điểm để nó cùng ngươi cùng nhau đập vào giai đoạn mới vừa dứt tiếng hai biến thiên phú lần nữa im ắng phát động hai biến mục tiêu từ thần chi liêm thấn thăng nhất、giai. theo tô một bạch thần nghiệm k h ẽ động một cỗ tinh thuần bàn g bạc nguồn gốc từ tử vong bản nguyên quy tắc lực lượng chống rông xuất hiện lực lượng này như là t r ă m sông đổ về một biển trong nháy mắt đem t ử thần chi liêm hoàn toàn báo khỏa cùng lúc đó tử vong quy tắc đại đạo cũng lại một lần nữa giáng lâm tô một bạch thể nội thế giới ngắn ngủi một hồi đây đã là giáng lâm đ i ề u thứ ba quy tắc đại đạo t ử thần chi liêm phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt v ù v ù thanh âm kia tràn đầy vui thích cùng khát vọng dường như lâu k h ố n chỗ nước cạn giao long rốt cục nên đón hóa dòng lối tiếp màu xám đen lưới đao thân như là đói khát cự thú điên cùng thôn phệ lấy cái này từ t ạ i bỡ gì ẩn kích động đến gần như ngưng kết ánh mắt nhìn soi mói tử thần chi liêm bắt đầu nó i trung cực thuế biến từ r ư n g thần Chi tịch Chi Vĩnh h Liêm, 983, tịch chi Liêm. trưng Tử t chi liêm kia như tàn nguyệt giống như tượng trưng cho thu hoạch sinh mệnh lưỡi dao dần dần biến mỏng như cánh ve nhan sắc cũng thâm thủy đến như là thông hướng minh nguyên khẽ hở nhìn chăm chú lâu dường như liền linh hồn đều muốn bị hút nhếp đi vào l ư ớ i đao trên thân những cái kia cổ lão mà vặn vẹo tử vong phù văn giờ phút này như là bị rót vào sinh mệnh nguyên một đám sáng lên hào quang màu sàm trắng như là ước vạn sinh linh sau khi chết tử khí đang chạy tản mát ra làm cho người thần đông kết hạn ý v ă n g l ê n h cắn dài hoa văn cũng biến thành càng thâm thúy hơn huyền ảo n ắ m trong tay trong nháy mắt bờ dì ẩn cảm giác ngọn lửa linh hồn của mình đều cùng trôi nảy vũ khí sinh ra cấp độ càng sâu c ộ m minh một cỗ thân thiết mà vô cùng cường đại tử vong vận luật xuyên qua toàn thân dường như hắn chấp trưởng không phải một cái vũ khí mà là tử vong quy tắc một bộ phận bởi vì là trí cao quy tắc trí bảo bởi vậy lần này bạch chơi tấn thăng so với một lần trước tấn thăng ra vĩnh dạ chi uống lúc tốn thêm hơn một giờ bất quá điểm này thời gian đối với tại tô một bạch mấy người mà nói cũng không tính cái gì làm tử vong quy tắc đại đạo t ố i lui quan mang tiêu tá tản ra làm cho người ngạt thợ uy áp tử vong hệ quy tắc trí bảo lẳng lặng lơ lửng tại bờ dì ẩn trước mặt vĩnh tịch chi liêm tịch diệt văn vật quy về giấc ngủ n g à n thu、Tốt. tên ố t t rất hay bờ dì ẩn dối ra run nhẹ nhẹ s ư ơ n g tay cầm thật chặt vĩnh tịch chi liêm c ắ n giải ngay tại tiếp xúc s á t na một cô nước sữa hòa nhau cảm giác nước v ọ t khắp toàn thân hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vĩnh tịch chi liêm nội bộ ẩn chứa lực lượng k i n h khủng so trước đó t ử thần chi liêm cường đại gấp m ư ơ i gấp trăm lần không ngừng đương nhiên lấy bờ dì ẩn thực lực hôm nay còn không cách nào điều động toàn bộ lực lượng bất quá nguyên bản thuộc về từ thần chi liêm thần bây giờ nhưng không có biến mất mượn nhờ lực lượng của nó vợ gì ẩn có lòng tin tuyệt đối chính mình giờ phút này cho dù đối mặt giới chủ cấp độ tồn tại cũng tuyệt đối có lực đánh một trận hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất đầu lâu thật sâu t h ấ p xuống linh hồn chi hỏa truyền lại ra vô cùng thành kính cùng cuồng nhiệt chấn động thuộc hạ tất nhiên dùng cái này liêm vì đại nhân dọn sạch tất cả c h ứ n g n g ạ i ta chia ý chí tức là ngài trong tay mũi nhọn chỗ hướng cái này không chỉ là thu hoạch được coi trọng được công nhận lòng cảm mến cùng vinh quang cảm giác nhường linh hồn chi hỏa của hắn kích động tô một bạch nhẹ nhàng nâng tay một cố nhu hòa lực lượng đem hắn nâng lên đứng lên đi đây chỉ là bắt đầu tương lai đường còn rất dài trước đó không bạch chơi tấn thăng tử thần chi liêm chủ yếu có hai cái nguyên nhân thứ nhất tô một bạch còn muốn giải khai tử thần bạch lưu tại tử thần chi liêm bên trong bí mật cái thứ hai là bởi vì thất phu vô tội mang ọ c có tội nhưng bây giờ tô một bạch lo lắng lại ít đi rất nhiều tử thần chi l i ê m bên trong tọa độ cùng tin tức hắn đã sớm toàn bộ nhớ kỹ chờ chuyện kế tiếp xong xuôi hắn liền sẽ tự mình tiến về minh lên chi đáy đi thăm dò nhìn tử thần bạch vẫn l ạ bí ẩn đồng thời tử vong chi môn ẩn chứa tọa độ cùng đời trước tử vong chúa tệ minh đổ lưu tại minh n g u y ê n dưới đáy bí mật cũng là hắn nhất định phải giải khai về phần điểm thứ hai chờ lần này tăng lên kết thúc tô m ộ c bạch tự tin có thể hoàn toàn nắm giữ một mình đối kháng chủ thần thực lực cái này hai kiện quy tắc trí bảo vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi một hai kiện quy tắc trí bảo hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới chủ thần ngấp nghẽ nhưng nếu là mười món tám món đâu đến lúc đó nhân tộc c ư ờ n g giả nhân thủ một cái thậm chí là hai kiện quy tắc trí bảo lại thêm tô m ộ c bạch vu mục hoài gian cùng dịch lên tứ đại có thể so với chủ thần cấp cương giả cùng mấy cái đỉnh giai chủng tộc đồng minh ai còn dám ngấp nghẽ tô m ộ c bạch cùng hứa tinh thần khác biệt cái sau dẫn đầu nhân tộc c u ộ t khởi bằng vào là siêu cường cá nhân lực lượng nhưng tô m ộ c bạch lại có thể làm cho cả nhân tộc thực lực điên cuồng tiêu t h ă n g đã từng mạnh nhất thượng vị thần từ thần b ạ c h cùng sát thần hôi tận tính là gì bọn hắn có quy tắc chí bảo sao có thai biên thiên phú tại nhân thủ một hai kiện quy tắc chí bảo nhân tộc đỉnh tiêm giới chủ chưa hẳn không có sánh vai thậm chí là siêu việt hai vị này khả năng cái này mới thật sự là dẫn đầu toàn bộ nhân tộc cuộc khởi mạnh mẽ đương nhiên mong muốn bắt đầu cái này kế hoạch tô một bạch thực lực còn cần tiến thêm một bước chân chính sánh vai chủ thần cảnh bên trong cường đại tồn tại mới được mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng hậy đi loại này không am hiểu công phạt chủ thần muốn tăng lên đến một bước này đối với tô một bạch mà nói cũng không cần quá lâu chuẩn xác mà nói là chỉ cần mấy ngày ánh mắt đảo qua bởi vì thu hoạch được trí cao thần khí mà kích động không thôi lan vũ cùng b ở dị ẩn tô một bạch biết là thời điểm tiến hành bước kế tiếp hắn chậm rãi mở miệng nói quy tắc trí bảo thực sự có thể tăng lên cực lớn các ngươi bây giờ chiến lược nhưng quy tắc đại đạo dung hợp mới là thông hướng cảnh giới trí cao căn cơ đây là trọng yếu nhất cũng không nên bỏ gốc lấy ngọn đại nhân yên tâm chúng ta sẽ không đắc ý quyết hình cả hai trọng trọng gật đầu bởi vì thực lực tăng vọt mà có chút bành trướng tâm cũng thu liễm rất nhiều kế tiếp ta mang các người đi một chỗ tô một bạch khẽ vất cảm nơi đó có thể để các ngươi quy tắc dung hợp tốc độ tăng lên nghìn lần vạn lần thậm chí nhiều hơn chỉ cần mấy ngày thời gian hiệu quả so khổ tu vô số kỷ nguyên đều mạnh hơn chỗ nào hai người trang miệng một lời cảm xúc bành trướng đồng thời trong lòng cũng vạn phần nghi hoặc chỗ như vậy thật tồn tại sao bản nguyên tri lực đều bị ta tô một bạch nhũ mày không chờ cả hai trả lời liền nói ra một câu kế tiếp chúng ta muốn đi chính là bản nguyên tri lực đản sinh địa phương đồng thời nơi đó cũng là vạn giới tất cả pháp tắc cùng quy tắc đầu mởn vùng đất bản nguyên vùng đất bản nguyên lan vũ cùng b ợ dì ẩn thân thể đều là rung động trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang bản nguyên tri lực là phát động vạn giới công c á o sau vạn giới du hy sẽ ban cho ban thưởng bất luận là tời lễ vẫn là con chú đối với bất cứ sinh vật nào mà nói đều là hiếm có cơ duyên giống bạch dạ đại nhân dạng này ba ngày hai đầu liền phát động vạn giới công c á o đợi đến ban thưởng cơ hội không có bây giờ bỗng nhiên nghe nói còn có vùng đất bản nguyên chỗ như vậy trong lòng hai người lập tức chấn kinh vạn chỉ là tiếp nhận bản nguyên chi lực tẩy lễ cùng quán chú liền có thể để bọn hắn được ích lợi không nhỏ nếu là trực tiếp tắm r ử a tại bản nguyên chi lực trong hải dương k i a quy tắc dung hợp trình độ chẳng phải là sẽ đột nhiên tăng mạnh khó trách bạch dạ đại nhân sẽ nói chỉ cần tại vùng đất bản nguyên đợi mấy ngày hiệu quả liền vượt qua vô số kỷ nguyên k h ổ tu trong lúc nhất thời cả hai đều đúng lữ ư trình kế tiếp tràn đầy chờ mong đại nhân chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát Bờ di ẩn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi hiện tại tô một bạch mỉm cười thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ thế nội thế giới bên trong chỉ còn lại hai mặt nhìn nhau vợ di ẩn cùng lãn v c trước đó tất cả chấn động ngay cả phụ cận mấy vị quy tắc chúa tể đều không thể phát giác được nếu là đổi lại đi qua lời nói khoảng cách gần như thế tinh hành chờ quy tắc chúa tể khẳng định sẽ cảm ứng được một chút quy tắc đại đạo giáng lâm chấn động có thể thấy được trải qua tư thanh vũ thần nghiệm phân thần chỉ điểm sau tô m ụ c bạch đối huyền thiên đại trận lĩnh nộ cùng vật dụng đã hoàn toàn không thể so sánh nổi trên lệch thời gian không nhiều vừa vặn tô m ụ c bạch đặt mông ngồi trên ghế salon v â i tay chén trà trên bàn chậm rãi phiêu đến trước người người ngửi hương trà sau hắn mới đưa nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch sau đó k h ẽ đặt chén trà xuống tia chén trà trực tiếp biến mất trong tay hắn vượt qua không gian xuất hiện tại trên mặt bàn tại trong lúc này trong giảm không gian có chút nổi lên một tia còn sóng thời gian không gian tạo hóa lần này tiến vào vùng đất bản nguyên cơ sở nhất mục tiêu chính là đem cái này ba đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cử trí trước Bạch người nhỉ non một không gian vỡ vụn ra một đạo lỗ hổng cũng cấp tốc ngưng tụ ra một đạo truyền tống, hư tống môn tô một c bạch bây giờ nắm giữ trí cao thần cấp chúa tể quyền hạn tùy thời đều có thể mở ra hơn nữa về sau thương lệ chờ quy tắc chúa tể lại nghị thông qua chúa tể quyền hạn dò xét tô một bạch vị trí đã k tôi n một đ ư bạch bây giờ vẫn không có thể thuần thục nắm giữ trí cao thần cấp chúa tể quyền hạn bằng không mà nói hắn thậm chí có thể cải biến vạn giới du hí một chút nội dung đương nhiên cái này cải biến cũng không thể siêu thoát tại vạn giới bởi vì vạn giới du hí là phụ thuộc vào vạn giới mà tồn tại hy vọng có thể tìm tới đáp án tôi một bạch trong mắt mang theo vẻ mong đợi tri sắc chậm dãi đứng dậy vừa xài bức ra thân hình liền biến mất ở truyền thống môn bên trong nhắc nhở người tiến vào hư vô phùng khích nơi này không có bất kỳ cái gì sự vật cũng không phân phương hướng hắn rõ ràng không có cước đạp thực địa cảm giác nhưng cả người lại không có hạ xuống bất quá cùng đã qua khác biệt chính là tô một bạch bây giờ đã có thể tùy ý xem xét cái này kho số liệu bên trong tất cả tin tức nhắc nhở tôn kính trí cao thần cấp chúa tể quyền hạ người n sở hữu n mời nói ra ngài mong muốn xem xét tin tức ngay cả hệ thống nhắc nhở âm n ữ khí cùng dùng từ đều vạn phần cung kính tô một bạch trầm âm thanh mở miệm nói p h á p tác chi chủ cảnh đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh ngoài định mức cơ hội vùng đất bản nguyên có biện pháp thu hoạch được sao đây cũng là tô một bạch tiến vào nơi này mục đích đem thời gian không gian cùng tạo hóa quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn c ự c trí vẹn vẹn chỉ là cơ sở mục tiêu mà thôi hắn mục đích thực sự là thu hoạch được nhiều lần hơn đột phá cơ hội nhắc nhở tôn kính trí cao thần cấp chúa tể quyền hạn người sở hữu ngay tại là ngài tìm kiếm tin tức theo hắn vừa dứt tiếng hệ thống nhắc nhở âm lúc này vang lên ông trong chốc lát vô số mắt trần có thể thấy dòng số liệu tự hư vô phùng khích bên trong h i ệ t hiện toàn bộ hiệu ầm ầm cùng lúc đó toàn bộ hư vô phùng khích đều chấn động lên động tĩnh lớn như thế tô m ụ c bạch nhữ mày hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hư vô phùng khích có biến hóa như thế xem ra đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh ngoài định mức cơ hội tại vạn giới du hi kho số liệu bên trong phân lượng không tầm thường à. bất quá cái này cũng nói rõ hư vô phùng khích khẳng định có tin tức tương quan bằng không mà nói cũng không về phần sinh ra động tĩnh lớn như vậy tô m ụ c bạch tiến vào hư vô phùng khích trước m ộ t k h ắ c nơi này một chỗ khác khu vực còn có bốn đạo thân ảnh trôi nổi tại không có vật gì trong không gian hư vô có thể đi vào nơi này tự nhiên là nắm giữ chúa tể quyền hạn tồn tại ngoại trừ giống tô một bạch như thế cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một hai lần chúa tể quyền hạn người bên ngoài bình thường mà nói có thể đi vào hư vô phùng khích đều là quy tắc chúa tể nếu như tô một bạch nhìn thấy hắn nhóm lời nói nhất định có thể một cái nhận ra những người này chính là mong muốn đem hắn bóp chết trong trứng nước các tộc chúa tể hắn nhóm theo thứ tự là yêu tộc yêu tổ giết chóc chúa tể thương lệ cơ giới tộc thứ nhất chân chủ phá hủy chúa tể linh thang trung tộc chủ mẫu sinh dục chúa tể nị đĩ ạ thanh quang thiên sứ tộc tộc trường quang minh chúa tể hoa chú bốn cái này, đều là riêng phần mình tộc u o n người mạnh nhất hắn nhóm thực lực đặt ở vạn giới tất cả chủ thần cảnh quy tắc chúa tể bên trong cũng là thay đổi thứ nhất tồn tại hoa chú xuất hiện ở chỗ này mang ý nghĩa hắn đã làm ra quyết định muốn cùng yêu tộc cơ giới tộc cùng chủng tộc liên thủ đem bạch dạ cái này uy hiếp hoàn toàn bóc chết về phần mấy vị chủ thần tiến vào hư vô phùng khích mục đích tự nhiên là vì lần nữa tìm tới bạch dạ hạ lạ chỉ là theo bốn người sắc mặt có thể thấy được lần này sử dụng chúa tể quyền hạn xem xét bạch dạ tin tức cũng không có thuận lợi như vậy chuẩn xác mà nói là rất thất bại bạch dạ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nhưng lệ sắc m số số bây giờ những tin tức này lại giống như là biến mất đồng dạng mặc cho hắn nhóm như thế nào vận dụng chúa tể quyền hạn cũng cha không được bất kỳ dấu vết để lại chỉ có một khả năng mới có thể xuất hiện tình huống như vậy hoa chú cao mày dừng một chút sau tiếp tục nói rằng cái kia chính là bạch dạ bây giờ chúa tể quyền hạn còn muốn tại chúng ta phía trên một bên nỉ g h đỉ a đại mi nhũ chặt bổ sung một câu nói cách khác quyền hạn của chúng ta căn bản không đủ xem xét cùng hẳn có quan hệ tin tức ta biết thương lệ trong mắt sắt ý lộ ra ánh mắt đảo qua bốn phía dòng số liệu nhưng ta không rõ bạch dạ dựa vào cái gì có thể có được so với chúng ta cao hơn chúa tể quyền hạn trải qua tính toán chuyện này cùng tạo hóa quy tắc linh thang đang tính toán thanh âm lại im bặt mà dừng ầm ầm bởi vì toàn bộ hư vô phùng khích đột nhiên chấn động lên tình huống như thế nào thư vô phùng khích làm sao lại đ ố n g nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy có ai đang tra nhìn kho số liệu hạch tâm nhất tin tức chương 984, t u y ệ t sát c h i cục hai hợp một đại trương hai chương 984, t u y ệ t sát c h i cục hai hợp một đại trương hai đây chính là ngay cả chúng ta đều không có quyền hạn xem xét nội dung trong lúc nhất thời bốn vị chủ thần sắc mặt cùng nhau biến đổi nhưng sau một khắc bốn người lại là đ ố n g nhiên liếc nhau một cái t r o n g miệng một lời nói ra một cái tên bệnh d ạ phóng nhãn toàn bộ và giới chúa tể quyền hạn còn muốn tại hắn nhóm bốn cái phía trên nguyên bản chỉ có một vị hạnh vận chúa tể lưu âm nhưng trước đó cha không được bất kỳ có quan hệ bạch dạ tin tức nhường hắn nhóm không thể không thừa nhận bây giờ bạch dạ chúa tể quyền hạn cũng so hắn nhóm cao hơn cho nên giờ phút này gây nên hư vô phùng khích chấn động người vô cùng có khả năng chính là bạch dạ dù sao đối với hạnh vận chúa tể mà nói vạn giới du hy kho số liệu căn bản không có cái gì đáng đến hắn xem xét nội dung ha ha ha ha ha ha thương lệ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nguyên bản sắc mặt âm trầm trong nháy mắt biến vô cùng hưng phấn thật đúng là tự nhiên chui tới cửa bạch dạ bản tôn nhìn ngươi lần này thế nào phái lời nói ở giữa. lần này nhất định phải giải quyết hết mạch dạ cái họa lớn trong lòng này nếu không chúng ta tộc đàn tương lai đem một mảnh hàn đạo vừa dứt tiếng bốn người lập tức hóa thành bốn đạo lưu quang phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bay đi vì để tránh cho đánh cổ động rắn hắn nhóm trước tiên đem khí tức của mình thu liễm tới cực hạ ngay cả tốc độ phi hành đều cũng không nhanh kể từ đó bất luận ai phát hiện bạch dạ đều có thể thông chi thương lệ chạy đến sử dụng món kia thời không h ệ bảo vật đem nó chỗ khu vực phong tỏa đến lúc đó bạch dạ coi như mong muốn rời khỏi hư vô phùng khích đều làm không được bạch dạ tiểu nhi hư vô phùng khích đã định t h ứ c trở thành phần mộ của ngươi thương lệ trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc một bên phi hành một bên dò xét bạch dạ tồn tại tô m ụ c bạch đang chìm ngâm ở hải lượng tin tức cọ rửa bên trong ý đồ theo kia khó phân phức tạp hạch tâm số liệu bên trong tìm tới liên quan tới ngoài định mức đột phá cơ hội manh mối cái này tựa hồ là vạn giới du hí hạch tâm nhất số liệu cũng không phải là tinh thần của hắn đ ỗ n g nhiên hơi đ ộ n g một chút trí cao thần cấp chúa tể quyền hạn giao phó hắn đối mảnh không gian này tuyệt đối cảm giác nhường tô một bạch bắt được một tia cực kỳ mịt mờ nhưng lại mang theo ác ý nhìn trộm ân ở chỗ này cũng có thể đụng tới người con sao khoe miệng của hắn câu lên một vệ lạnh leo độ cong cỗ khí tức này thật đúng là âm hồn bất tán a cơ hồ ngay tại tô một bạch phát g i á c trong n y mắt cái tia đạo theo dõi khí tức đột nhiên biến rõ ràng đồng thời mang theo một tia khó mà che giấu kinh ngạc dường như không nghĩ tới cảm giác của hắn sẽ như thế nhạy cảm cùng lúc đó tô một bạch cũng thông qua khí hơi thở biết thân phận của đối phương, sinh dục chỗ t ể nị đĩa nàng gái thứ nhất bằng vào trùng tộc đặc hưu đối với sinh mạng cùng linh hồn cảm giác bén nhạy khóa chặt tô một bạch đại khái phương vị cũng cấp tốc tìm tới có thể nói ngoại trừ yêu tộc cùng cơ giới tộc chủ thân bên ngoài liền số nị đĩa muốn cho nhất tô một bạch chết bởi vì lúc trước trong trận chiến ấy chỉ có hắn nhóm trùng tộc tổn thất thảm trọng nhất vẫn là một vị quy tắc chỗ t ể nị đĩa thân làm trùng tộc chủ mẫu hắn thực lực có thể so sánh hệ đ i mạnh hơn nhiều tô một bạch mặc dù biết rõ chính mình bây giờ tuyệt không phải nị đĩa đối thủ nhưng lại không có chút nào chạy trốn ý tứ vẫn như c ũ tự mình tra xét hư vô phùng khích Được xa bởi ê n n g o vậy tại phát giác được mình đã bị phát hiện sau nàng không chút do dự lập tức thông qua thần nghiệm truyền âm phương thức đem tin tức truyền lại cho cái khác ba vị chúa tể bạch dạ n cảm giác so với chúng ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều ta đã bị phát hiện tranh thủ thời gian tới tìm tới hắn ở bên kia thương lệ thu được tin tức trong mắt hung quang đại thịnh lập tức thay đổi phương hướng đồng thời thúc giục trong tay hư hảo con ẩn dấu linh thang cùng hoa chú cũng trong nháy mắt bọc đánh mà đến đã nỉ địa hạ đã bị bạch dạ phát hiện như vậy bọn hắn cũng không có ẩn dấu cần thiết trong chốc lát ba tốc độ liền tăng lên tới cực hạ bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc bốn đạo tản ra kinh khủng chúa tể uy áp thân ảnh liền từ bốn phương t h m hướng đem tô một bạch vây ở trung ương khí thế mạnh mẽ xen lẫn thành một t r ư ơ n g vô hình n ư ờ i lớn phong tỏa tất cả đường lui bạch dạ bản t ô n ngược lại muốn xem xem lần này ai còn có thể tới cứu ngươi thương lệ người chưa đến càn rỡ n h e răng cười âm thanh cũng đã vang lên. hắn trong tay hư hảo con dấu đã lơ lửng mà lên bắt đầu tản m á t ra mãnh liệt thời không chấn động mắt thấy là phải đem phiến khu vực này đóng chặt hoàn toàn một khi thời không bị khóa cho dù tô một bạch nắm giữ trí cao quyền h ạ muốn cưỡng ép rời khỏi hư vô phùng khích cũng cần thời gian mà cái này thời gian ngắn ngủi đầy đủ bốn vị chúa tể đem hắn oanh sắt thành tạt bã cùng một thời gian linh thang hoa chú nị đĩ ạ cũng đồng loạt ra tay ba bên ngoài thân chủ thần chi lực khuấy động quy tắc chi lực cùng quyền bính chi lực trong nháy mắt điều động vừa ra tay chính là toàn lực đặc biệt là nị đĩ ạ hắn đối tô một bạch sắc ý sớm đã đến cực hạc bây giờ có cơ hội đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ linh thang phá hủy quy tắc đại đạo hoa chú quang minh quy tắc đại đạo ni đi ạ sinh dục quy tắc đại đạo đồng thời gián g lâm giống như như thực chất quy tắc hư ảnh cụ hiện thân làm quy tắc chúa tể hắn nhóm đều là riêng phần mình quy tắc đại đạo hóa thân bốn vị cường đại chủ thần cảnh tồn tại liên thủ một lòng chỉ muốn đem tô một bạch đưa vào chỗ chết như thế sắc cục đừng nói tô một bạch vẹn vẹn chỉ là có thể so với quy tắc chúa tể mà thôi liền xem như vu mục tới cũng chưa chắc có thể sống sót nhưng mà đối mặt cái này tuyệt sắt tri cục tô một bạch trên mặt nhưng không thấy mảy may bối rối ngược lại mang theo một đụa cận hư sắp chết đến nơi còn tại giả thần giả quỷ thương lệ hư lạnh một tiếng chủ thần c h i lực điên cùng tràn vào phương kia hư hào tiểu ấn bên trong hiện tại coi như ngươi muốn rời khỏi hư vô phùng khích cũng đã chậm bạch dạ thúc thủ chịu trói đi ta tính toan qua ngươi là trốn không thoát có thể chết ở hư vô phùng khích đối với n g ư ơ i mà nói cũng coi là vinh hạnh bạch dạ bản tôn nói qua sẽ không bỏ qua ngươi chết linh thang hoa chú ni đi ạ ba người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô một bạch khỏe miệng mang theo cười lạnh theo bọn hắn nghĩ bạch dạ đã là một người chết nếu là dạng này sắt cục hắn đều có thể sống sót đó mới là gặp quỷ. bò của các n g ư ỡ n ngựa tác giả đang cố gắng đổi bản thảo sớm một chút còn có đổi mới nghĩa phụ nhóm trước nhìn xem Khắc, chúc các vị quốc khánh tiết khoái kích kia kinh kh chúc hoạt. Chương 985, vô năng cùng nội chủ thần, chương 985, vô năng cùng nội chủ thần.、Đây、hết hại, phát sinh chất phút này, tứ đại chủ thần mới vừa vận hình thành chưa Thương phương hư hào phát mắt. các quốc cùng cùng công cũng còn vị vô vô vừa vận vòng đều tiểu năng nội năng nội trong này ấn, đang tiết một tứ tay. Giờ đại mới 985, 985, Đây đây, ở ra ra lệ khỏe miệng có chút dâng lên nói ra một câu khiến thương lệ chờ chủ thần đầu góc mơ hồ lời nói mấy vị nơi này không chào đón các ngươi cái kia lạnh nhạt ngữ khí như cùng ở tại trần thuật một cái sự thực đã định lời nói ở giữa tô một bạch tâm niệm vừa động hành xử chính mình trí cao thần cấp chúa tể quyền h ạ mục tiêu giết chóc chúa tể thương lệ phá hủy chúa tể linh h ă n g sinh dục chúa tể ni đi hạ quang minh chúa tể hoa chú hành xử trí cao thần cấp chúa tể quyền hạn cấm chế khu trục u n g đông kết chúa tể quyền h ạ kỳ hạn là vạn giới thời gian một năm không có kinh thiên động địa quan mang không có pháp tác động nhau văn minh chỉ có một c ố không thể kháng cự dường như nguồn gốc từ hư vô phùng khích bản thân bản nguyên lực bài xích như là vô hình cự thủ trong nháy mắt tác dụng tại bốn vị quy tắc chúa tể trên thân cái gì không ba làm sao có thể ngươi làm cái gì thương lệ trên mặt n h e răng cười trong nháy mắt hướng kết chuyển thành cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin hắn cảm giác tự thân cùng hư vô phùng khích liên hệ bị cưỡng ép chặt đ ứ t kia cố mênh mông vĩ lực tác dụng ở trên người nhường hắn liền một kia ý niệm phản kháng cũng không kịp dâng lên linh thang trong mắt dòng số liệu trong nháy mắt loạ mã hoa chú quanh thân thánh quang kịch liệt chập trần ni đi ạ gương mặt xinh đ bốn đạo thân ảnh như là bị cục tẩy xóa đi chân dùng tại tô một bạch bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói nương theo lấy vặn vẹo không gian gợn sóng trong nháy mắt biến mơ hồ trong suốt cuối cùng hoàn toàn biến mất tại hư vô phùng khích bên trong chỉ có thương lệ phương kia đã kích hoạt lại không kịp mở ra hoàn toàn phong ấn hư hảo con giấu bởi vì đã mất đi chủ nhân điều khiển quan mang ảm nhạc đi lại loi c h ơ c h ọ i lơ lửng tại nguyên chỗ cùng một thời gian khác biệt giới vực bên trong bốn đạo thân ảnh chật vật cơ hồ là đồng thời bị hư vô phùng khích nôn đi ra khí tức quanh người một hồi hỗn loạn thật vất vả mới đứng vững thân hình chính là bị tô một bạch sử dụng quyền hạn cưỡng chế đ u ổ i thương lệ linh thang nị đị ạ cùng hoa c h ú bốn vị chủ thần hắn nhóm hoàn toàn là vẻ mặt mộng bức trạng thái hiển nhiên là lần thứ nhất thể nghiệm đãi ngộ như vậy vạn yêu giới vực bạch d ạ tiểu súc sinh an g á m như thế ba thương lệ vừa mới đứng vững, liền phát ra cồn đoạn gạo thét tiếng gầm làm vỡ nát chung quanh mấy viên hắn diện mục dữ tợn tức giận đến toàn thân phát dun đã bao nhiêu năm chính mình lúc nào thời điểm nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã lại bị ảnh hình người đổi r ồ i như thế theo hư vô phùng khích bên trong ném đi đi ra mấu chốt nhất là rõ ràng bên trên một sát na vẫn là bạch dạ t ử cục vì sao đông nhiên liền biến thành dạng này bạch dạ dựa vào cái gì có thể n ô n xuất phát ủy một câu liền đem hắn nhóm khu t r ụ thương lệ sắc mặt âm t ì n h bất định thực sự không nghĩ ra tại sao lại dạng này nhưng sau một khắc hắn vốn là sắc mặt khó coi biến càng thêm khó coi lên lần nữa cùng loạn gấm hết lên ta thời không cấm ấm ba cái này kêu là ăn trộm gà bất thành còn mất n lần này hắn không những không thể hoàn toàn giết chết bạch dạ ngược lại còn không công tồn thất một cái cường đại bảo vật thu này không đội trời chung thương lệ ngửa mặt lên trời gào thét giết chóc chủ thần chi lực không bị khống chế b ố n phía đem mảnh này tinh vực quấy đến l o n g trời lở đất hủy diệt giới vực linh thang băng lanh mắt điện tử điên quân lấp lóe thể nội phát ra quá tải giống như vụ vụ hiển nhiên hạch tâm ăn khớp nhận lấy to lớn xung kích quyền hạn đông kết một năm hắn như thế nào tính toán cũng không tính ra bạch dạ là thế nào làm được chỗ tệ quyền hạn bị đông cứng một năm mang ý nghĩa một năm này hắn nhóm đều không thể khi tiến vào hư vô phùng khích bên trong mặc dù cha không được bạch dạ tin tức sau tiến vào hư vô phùng khích cũng không có ý nghĩa gì nhưng là quyền lực này phía sau lại mang ý nghĩa nghiêm trọng hơn vấn đề bạch dạ chúa tể quyền h ạ đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào quang minh giới vực hoa chú sắc mặt tái xanh quanh thân thánh quang đều bởi vì cực hạn phẫn nộ mà biến không ổn định hắn gắt gao nắm chặt n ắ m đấm từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ trí cao thần cấp chúa tể quyền h ạ lại còn có thể khu trục chúng ta giống như lần trước hoa chú lại hối hận chỉ có điều hắn cũng minh mạ đây đã là hắn lần thứ hai hướng bạch dạ xuất thủ bạch dạ tuyệt không có khả năng xem như cái gì cũng không xảy ra đặc biệt là bị khu trục trước bạch dạ nói tới câu nói kia khiến hoa chú trong lòng có loại dự cảm xấu sinh mệnh giới vực ni h đỉ ạ thì là vừa sợ vừa giận thân thể mềm mại khẽ run vừa nghĩ tới vừa rồi kia cố hoàn toàn không cách nào kháng cự vĩ lực cùng tương lai một năm đều không thể lại tiến vào hư vô phùng khích tìm đọc ti n t ứ c nàng liền cảm thấy một hồi tìm đập nhanh cùng bị khuất lại thất bại đáng chết bạch dạ bản tôn lần sau định đưa ngươi nghiền xương thành cho vô năng c ù n nộ từ đầu đến đuôi vô năng c ù n nộ bốn vị đứng tại vạn giới đ ỉ n h phong quy tắc chúa tể liên thủ vây giết kết quả liền đối phương góp cáo đều không có được phải liền bị người ta trực tiếp đá ra hư vô phù n g khích còn phụ tặng đông kết quyền hạn một năm gói quả lớn loại này biệt khuất cảm giác quả thực nhường nghỉ đi à mong muốn phun máu ba lần hắn nhóm mặc dù đoán được bạch dạ bây giờ nắm giữ tốt hơn chúa tể quyền hạn nhưng lại cũng không biết trí cao thần cấp chúa tể quyền hạn đến tột cùng có nào quyền lực dù sao đã qua nắm giữ trí cao thần cấp chúa tể quyền hạn không có chỗ nào mà không phải là trí cao thần mà trí cao thần là hắn nhóm căn bản không trêu chọc nổi tồn tại căn bản không có cơ hội tại hắn nhóm trước mặt vận dụng quyền hạn. nguyên nhân chính là như thế thương lệ chờ bốn vị chủ thần mới có thể khiếp sợ như vậy cùng một bức hư vô phùng khích bên trong tô m ụ c bạch dù bận vẫn đ ung dung giơ tay đem phương kia mất đi khống chế hư hảo con dấu thu hút trong tay con dấu vào tay c o lương mặt ngoài hiện đầy tinh mịn vết dạng hiển nhiên trước đó phong tỏa thời không trường hà chi lưu tiêu hao rất lớn thời không cầm ấn cũng là kiện bảo bối tốt đáng tiếc tổn hại nghiêm trọng nhiều nhất còn có thể dùng hai lần hắn đọc đến lấy con dấu tin tức trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng không nghĩ tới còn có ngoài ý muốn niềm vui thương lệ lao bất tử này cũng là rất khả tô m ộ c bạch một lần nữa đem l ự c chú ý thả lại k i a sôi trào số liệu hải dương nhạc đệm kết thúc vẫn là chính sự trọng yếu Chương 986, Quy tại ắ c đ o đạo chủng, chương tắc chủng. 986, Quy t ạ trí cao quyền hạn phụ trợ hạng hắn rất nhanh thu được mong muốn tin tức vùng đất bản nguyên chỗ sâu tồn tại nguyên hải trong nước chất chứa nguyên sơ chi k h í chính là vạn giới quy tắc sinh ra mới bắt đầu bản nguyên khí t ứ c hấp thu nguyên sơ chi k h í có thể gột rửa quy tắc căn cơ có cực nhỏ sát xuất tại bản nguyên linh hồn chỗ sâu ngưng tụ một cái quy tắc đạo trùng mỗi nhiều một cái quy tắc đạo trùng liền có thể nhiều thu hoạch được một lần đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh cơ hội xin chú ý nguyên hải vị trí lơ lửng không cố định mỗi lần xuất hiện duy trì liên tục thời gian cũng không chừng lại trong nước uy áp kinh khủng không phải quy tắc chúa tể cảnh khó có thể chịu đựng cưỡng ép tới gần có căn hữu cơ bị hao tổn nguy hiểm nguyên hải nguyên sơ chi k h í quy tắc đạo trùng tô một bạch trong mắt buộc phát ra sáng trói tinh quang quả nhiên có biện pháp mặc dù hấp thu nguyên sơ chi k h í ngưng tụ quy tắc đạo trùng sát xuất cũng không cao nhưng trung quy là một con đường hơn nữa đầu kia không phải quy tắc chúa tể khó mà lưu lại lâu dài hạn chế đối với nắm giữ rất nhiều át chủ bài củng cường h ã n thần thể tô một bạch mà nói cũng không phải là không thể vượt qua từ khi sinh mệnh lực đột phá pháp tắc chi chủ cảnh cực hạ sau tô m ụ c bạch thần thể tại thế giới chi thụ cùng luân hồi chi tâm không hoàn chỉnh song trọng tầm bồ hạ biến càng ngày càng mạnh bây giờ sinh mệnh lực của hắn đã trong lúc vô tình vượt qua hai trăm giới tiếp tục như vậy tiếp tục tăng lên tô m ụ c bạch cảm giác chính mình một ngày nào đó có thể chỉ bằng vào thần thể liền có thể cùng quy tắc chúa tể c ả n h chủ thần chống lại đây chính là n ụ c thân thành thánh sao tô m ụ c bạch nắm chặt lại quyền k hít sâu một hơi đẻ xuống kích động trong lòng thân ảnh chậm dai trở thành nhạt chủ động tối lui ra khỏi hư vô p h ư n g k í c h từ vực ngân hàng trong dạng tô một bạch thần ảnh lần nữa hiện hiện bởi vì hư vô phùng khích bên trong tốc độ thời gian trôi qua so vạn giới chậm một ngàn lần cho nên hắn mặc dù chỉ ở bên trong chờ đợi mấy phút bên ngoài cũng đã đi qua ba ngày hắn không có trì hoãn tâm nghiệm khai thông thể nội thế giới sau một khắc bờ di ẩn lan vũ cùng vừa mới bị theo tử vong chi hải chỗ sâu v ứ t đi ra còn mang theo một thân đồng đậm tính mịch khí tức đèn tín hiệu ba huynh đệ đồng thời xuất hiện tại trong dạp đại nhân lão đại năm người cùng kêu lên hành lễ trong mắt đều mang hưng ơ phấn cùng chờ mong đèn tín hiệu ba huynh đệ cũng đã biết sắp tiến về nơi nào cứ việc khoảng cách bạch dạ đại nhân nói hiện tại liền xuất phát đã qua ba ngày nhiều nhưng bọn hắn kích động trong lòng lại không chút nào giảm đều chuẩn bị xong chưa tô m ụ c bạch ánh mắt đảo qua năm người vợ gì ẩn hồn hòa kiên định lan vũ phía sau ngụy mười hai cánh có chút thu liễm a m ô n g ba người thì là ma quyền sát trưởng dùng sức gật đầu rất tốt tô m ụ c bạch không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp lấy ra viên kia cổ phát tử vong giới vực vực chủ lệ n h bây giờ cái này đặc thù bảo vật thai biến đặc tính đã làm lệnh kết thúc tô m ụ c bạch tùy thời đều có thể thông qua hắn lần nữa tiến vào vùng đất bản nguyên hơn nữa theo hắn thực lực tăng lên vực chủ lệnh h a i biến đặc tính cũng tăng lên rất nhiều đầu tiên là thời gian lần trước tô một bạch tiến vào vùng đất b ả nguyên n chỉ có thể ở nơi đó chờ ba ngày mà thôi mà lần này trực tiếp tăng lên tới một tuần trọng yếu nhất là lần này còn có thể mang năm người đi vào ngao tân cùng băng x ư ơ n g tiến vào tổ long c h i khư long trạch cùng tam xích thanh phong bọn người bây giờ tại nhân tộc quy tắc trí bảo thời không chi tháp bên trong v ỡ l ũ mẹ đã là đỉnh tiêm giới chủ tại quy tắc đại đạo bên trên đã đến cựu văn cực trí lớn nhất bình cảnh đi vào cũng không cái gì dùng phú giáp thiên hạ cùng vị vị ẩn là thương nghiệp nhân tài thực lực cũng không trọng yếu về phần nguyện d ạ mấy người tô một bạch lần này cũng không chuẩn bị dẫn bọn hắn ngược lại về sau cơ hội còn nhiều chính là m ư ờ i lớn thần cấp u minh toàn bộ sinh ra sau lại dẫn bọn hắn đi vào chung cũng không mượn ngược lại theo thực lực tăng lên tử vong giới vực vực chủ lệnh t h a i biến đặc tính thời gian cùn đầu cũng biết càng lúc càng ngắn mấu chốt nhất là tô m ộ c bạch cũng không xác định vùng đất bản nguyên có thể hay không nhanh chóng tăng lên phản c h u y ể n quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tại n g u y ệ t dạ bọn hắn lột sát thành hoàn c h ỉ n h thần cấp u minh trước vạn giới nhưng không có dạng này quy tắc đại đạo cho nên tô một bạch cuối cùng quyết định mang theo bờ dị ẩn lan vũ cùng đèn tín hiệu ba huynh đệ tiến vào bên trong lại thêm lúc trước hắn phát động vạn giới công cáo lúc t ừ n g từng thu được một lần quang minh chính đại tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội lần này tiến vào bên trong lúc có thể mở ra chính mình thể nội thế giới bởi vậy sinh hoạt tại hắn thể nội thế giới bên trong vô số nhân tộc cũng có thể vì vậy mà được lợi mặc dù hiệu quả kém xa tít tắp trực tiếp tiến vào vùng đất bản nguyên nhưng cũng đủ làm cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ tiềm lực tăng nhiều chờ một lúc thần hồn lại nhận kịch liệt xe rách chớ khẩn trương tô một bạch dặn dò năm người một câu thần lực rót vào vực chủ lệnh bên trong kích hoạt lên cái này đặc thù bảo vật hai biến đặc tính ông một cỗ xa so với trước đó càng thêm b c à một, một, từ từ một, một hồi ê khó nói lên lời kịch liệt sẽ rách cảm giác chuyển đến dường như linh hồn đều bị phá giải thành cơ sở nhất hạn lại bị cưỡng ép nhét vào một đầu băng lãnh cứng rắn đường ống bên trong cao tốc xuyên tháng qua chung q u n h là kỳ quái hoàn toàn không cách nào lý giải sắc thái cùng bạt vèo đường cong tô một bạch mặc dù cũng không phải là lần đầu tiến tới nhưng lại vẫn như cũ cảm giác rất khó chịu đây là bởi vì thần hồn của hắn cường độ còn chưa đủ chỉ có thần hồn chân chính đạt tới quy tắc chúa tể cảnh trình độ khả năng không nhìn loại này sẽ rách về phần bờ di ẩn bọn người giờ phút này lại là đã lâm vào trạng thái hôn mê nếu như không phải tử vong giới vực vực chủ lệnh tán phát quan g mang che chở bọn hắn đã sớm khi tiến vào trong n g á y mắt bị xé nát lệnh bài mặt ngoài lệnh bút thấu xương t ử khí t r ă n ngập nhưng hai biến thiên phú vì đó kèm theo hai biến đặc tính lại thành cái này cuồng bạo truyền tống bên trong duy nhất tọa độ cùng neo điểm hai biến đặc tính điên cuồng vận chuyển mạnh mẽ tại vô tự chiều không gian loạn lưu bên trong. sẽ mở một đầu thông hướng cái k i a truyền thuyết c h i địa con đường không biết qua bao lâu có lẽ là một cái trước mắt có lẽ là v à n năm tất cả tạm tâm cùng xé rách cảm giác đ ố n g nhiên biến mất hôn mê năm người cũng vừa tỉnh lại cảnh tượng trước mắt biến ảo làm ánh mắt lần nữa rõ ràng lúc đám người đã đưa thân vào một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mỹ lệ thế giới nơi này chính là vạn giới hạch tâm vùng đất bản nguyên đại nhân nơi này chính là vùng đất bản nguyên sao vợ gì ẩn rung động nhìn qua phía trước cảnh tượng trong con mắt linh hồn chi hỏa nhảy lên kịch liệt Tư nhắc g h nhở người tiến nên như t vào vạn giới vùng đất bản nguyên nhắc nhở vùng đất bản nguyên là và giới vạn tộc đản sinh căn nguyên chỗ nhắc nhở ngươi làm trước thân phận là người đi l ẩ u đem nhận quy tắc bản nguyên khu chủ. nhắc nhở ngươi người đi l ẩ u khí thức đã bị không biết năng lượng che giấu nên năng lượng sẽ tại bảy ngày sau hao hết tô m ụ c bạch từng nghe qua một lần hệ thống nhắc nhở âm tại bờ gì ẩn năm người vang lên bên thay chỉ có điều lần này hai biến đặc tính hiệu quả có thể duy trì trọn vẹn bảy ngày thời gian l a o đại cứu mạng nơi này áp chế lực quá mạnh nghe đèn tín hiệu ba huynh đệ lắp ba lắp bắp hỏi tiếng cầu cứu tô một bạch lúc này mới nhớ tới vùng đất bản nguyên là sẽ đồng hóa chấn áp ngoại lai sự vật không chỉ là đèn tín hiệu ba huynh đệ cho dù là bờ gì ẩn cùng lan vũ hai cái này hàng thật giá thật đỉnh phong thượng vị thần giờ phút này cũng là không thể động đậy đây cũng là chuyện rất bình thường dù sao ngay cả tô m ụ c bạch lần đầu tiên tới nơi này lúc cũng thiếu chút không thể chịu được lấy nếu không phải tử vong giới vực vực chủ lệnh thai biến đặc tính hiệu quả bọn hắn trước tiên liền sẽ bị vùng đất bản nguyên đuổi ra ngoài bất quá vực chủ lệnh thai biến đặc tính chỉ có thể che giấu bọn hắn người đi l ẩ u khí thức lại không có ngăn cản vùng đất bản nguyên chấn áp đồng hóa chi lực tác dụng bởi vậy mặc dù tô một bạch đem bọn hắn mang vào năm người ở chỗ này vẫn như cũng là nửa bước khó đi mà tô một bạch sở dĩ không có n g a y đầu tiên liền nghĩ đến vấn đề này là bởi vì hắn lần này thân phận cũng không phải là người đi lâu vạn giới du hy ban thưởng một lần kia tiến vào vùng đất bản nguyên cơ hội tại tô một bạch xuất hiện ở chỗ này sau liền trực tiếp bị tiêu hao cho nên hắn vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm cũng cùng bờ gì ẩn đám người khác biệt nhắc nhở ngươi tiến vào vạn giới vùng đất bản nguyên nhắc nhở vùng đất bản nguyên là v ạ n giới vạn tộc đ à n sinh căn nguyên chỗ nhắc nhở ngươi làm trước thân phận làm bản nguyên lữ giả cũng sẽ không nhận quy tắc bản nguyên khu trục cùng chấn áp nhắc nhở người lữ giả thân phận sẽ tại mười ngày sau đi kỳ đến lúc đó mời trước tiên r nếu không đem nhận quy tắc bản nguyên khu trục cùng c h â n áp bản nguyên lữ giả thân phận hiển nhiên không phải người đi lậu có thể so sánh được bây giờ tô một bạch hoàn toàn có thể tùy ý tại vùng đất bản nguyên du lãm lại không chút nào cảm nhận được bất kỳ áp chế hơn nữa đợi thời gian vẫn còn so sánh tử vong giới vực vực chủ lệnh bây giờ hiệu quả dài ba thiên đương nhiên theo tô một bạch thực lực tiếp tục tiếp tục tăng lên vực chủ lệnh thai biến đặc tính hiệu quả duy trì thời gian chẳng mấy chốc sẽ vượt qua mười ngày chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là nghiên cứu vấn đề này thời điểm tô một bạch nhìn xem sắc mặt nham nhó tiếp nhận cực lớn thống khổ đèn tín hiệu ba huynh ba huynh đệ nghe vậy trước tiên hai mắt nhắm lại sử dụng thần hồn khai thông chính mình tín ngưỡng thần linh cũng chính là trước mắt bạch dạng b ợ dì ẩn cùng lan vũ hai người tình huống mặc dù muốn hơi hơi tốt một chút nhưng cũng đồng dạng là không thể động đậy cả hai không chút do dự giống nhau nhắm lại hai con người bắt đầu hướng mình tín ngưỡng thần linh cầu nguyện năm người đều là tô một bạch cùng tín đồ chỉ cần tô một bạch muốn liền có thể rõ ràng nghe được trong bọn họ t â m chỗ sâu cầu nguyện âm thanh không chút do dự hắn trực tiếp thần n i ệ m khé động trình độ lớn nhất tiêu hao lực đem quy tắc đại đạo lực lượng giáng lâm tại vợ dì ẩn năm người trên thân hơn nữa lần này thần giáng sinh hoạt tại tiểu thế giới bên trong nhân tộc thành viên đã sớm toàn bộ theo nhập mộng bên trong tỉnh táo lại cũng trở thành hắn tín đồ mặc dù tô một bạch tín đồ quy mô tạm thời dừng ở cấp bốn mười văn ước nhưng có những ngày tín đồ liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng tô một bạch tín ngưỡng chi hỏa rèn luyện đi ra tín ngưỡng chi lực chỉ có thể càng ngày càng nhiều lần này thân giáng chỗ khác biệt ở chỗ tô m ụ c bạch tại thân giáng đồng thời phân ra một bộ phận tín ngưỡng chi lực giáng lâm tại năm người trên thân ông vợ g ì ẩn đám người trong mắt đ ỗ n g nhiên l ó e lên kim sắc q u a n huy khí thế cũng theo đó tăng vọt thần giáng trạng thái dưới bọn hắn mượn tô một bạch lực lượng thực lực tăng lên rất nhiều nhưng trọng yếu nhất vẫn là những cái tia theo thần giáng cùng nhau giáng lâm tín ngưỡng chi lực có những n à y tín ngưỡng chi lực tầm bổ năm người tại vùng đất bản nguyên rốt cục có một chút năng lực hành động mặc dù còn kém rất rất xa tô một bạch nhưng chỉ cần có thể động đối bọn hắn mà nói cũng đã đủ hơn nữa hấp thu những n à y tín ngưỡng chi lực sau vợ dì ẩn đám người thần hồn đã xả xảy ra trên bản chất thuế biến đặc biệt là tại p h á p tắc quy tắc lãnh nộ g cùng dung hợp phương diện nguyên bản rất nhiều không hiểu ra sao cái hiểu cái không địa phương bây giờ trong nháy mắt rộng mở trong sáng hô rốt cuộc sống lại a mông trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí động tác có chút cứng ngắc hướng phía tô một bạch thi lễ một cái lão đại cái này bản nguyên tri điệu cũng quá kinh khủng a hiện tại các ngươi cũng có năng lực hành động nắm chặt thời gian cảm nộ p h á p tắc cùng quy tắc a nơi này mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ c h â n quý tô một bạch chỉ chỉ bốn phía những cái t i ê kỳ quái bản nguyên phát tắc cùng quy tắc bản nguyên nhắc nhở chính mình tìm kiếm cần bản nguyên tinh tâm lĩnh ngộ nhớ kỹ Các n g ư ơ i chỉ có thời gian một tuần thời gian vừa đến lập tức trở về tới ta thể nội thế giới lời nói ở giữa hắn c o n ngón đúng ra năm đạo thế giới chi lực bắn ra tại bờ gì ẩn bọn người lòng bàn tay lưu lại một đạo thế giới ân ký có đạo này thế giới ân ký bọn hắn chỗ thời không chỉ cần không bị phong tỏa liền có thể tùy thời c h u y ể n t ố n g tới tô một bạch thể nội thế giới bởi vì tô một bạch bản nhân cũng tại vùng đất bản nguyên cho nên cho dù là ở chỗ này bọn hắn cũng có thể thông qua đạo này thế giới ân ký trong nháy mắt tìm vào là đại nhân lao đại người đi mau đi chúng ta sẽ cố gắng năm người gật đầu đáp ứng bởi vậy đèn tín hiệu ba huynh đệ lần này tiến đến hàng đầu nhiệm vụ là trước đột phá tới thượng vị thần tri cảnh đến lúc đó bọn hắn cũng có thể trực tiếp nắm giữ định phong thượng vị thần tri chi cảnh chiến lược bất quá bọn hắn tại vùng đất bản nguyên thu hoạch khẳng định là so ra kém tô một bạch bởi vì bọn hắn không có huyền thiên thần đồng không có cách nào trực tiếp nhìn thấy quy tắc bản nguyên bản chất từ đó c ư ớ p đoạt tân sinh pháp tắc đức gây tiêu tán lúc bỏ trốn bản nguyên tri lực bất quá tại vùng đất bản nguyên coi như c ư ớ p đoạt không đến bản nguyên tri lực cũng có thể bị động hấp thu nơi này lực lượng dù sao nơi này tràn ngập bản nguyên tri lực chỉ cần có thể tiến vào nơi này cũng đã là cơ duyên to lớn đáng tiếc toàn bộ vạn giới có thể tiến vào người nơi này lác đắc không có mấy thậm chí ngay cả thu được trí cao thần cấp chúa tể quyền hạn tô một bạch cũng còn không có tìm tới thông qua quyền hạn tiến vào nơi này phương pháp sinh g hoạt tại từng cái tiểu thế giới dân tộc vô luận là có hay không tại tu luyện đều tại thời khắc này phúc trí tâm linh cảm nhận được k i a n nguồn gốc từ vạn vật bản nguyên hướng kêu gọi cùng tẩy lễ cứ việc đây cũng không phải là bản nguyên trí lực vẹn vẹn chỉ là bản nguyên khí tức mà thôi nhưng bọn hắn tuyệt đại đa số người cảnh giới vốn là rất thấp những n à y bản nguyên khí tức đối bọn hắn mà nói đã là vô thượng cơ duyên trong khoảnh khắc vô số người lâm vào đốm nộ g tu vi bình cảnh buông lỏng nguyên bản bởi vì bị thế hệ nuôi nhốt mà mất đi đồ vật dần dần đền bù trở về đây là linh hồn trên bản chất cải biến ngay cả tô m ụ c bạch thôi động h u y ễ n mộng thần lục để bọn hắn nhập mộng cũng không biện pháp bù đắp đồ vật những n à y nhân tộc thành viên tiềm lực nội t ì n h ngay tại phát sinh lặng yên không một tiếng động nhưng lại nghiêng trời lệnh đất thuế biến trừ cái đó ra, tô một bạch thể nội thế giới hai đại căn cơ tử vong chi hại cùng thế giới chi thụ càng là như là tô h càng càng một bạch mở ra thể nội thế giới sau kia liên cùng tràn vào bản nguyên khí tức liền như là hiệu quả kinh người siêu cấp phân bón đồng dạng trực tiếp ra tốc bọn chúng trưởng thành từ vong chi hải biến càng thâm thúy hơn mênh mông biên giới cấp tốc huyết trương đem càng nhiều hư vô khu vực hóa thành tô một bạch thể nội thế giới một bộ phận thế giới chi thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao cánh lá càng thêm un tùm móng ánh tản ra sinh mệnh khí tức càng thêm thuần túy bằng bạn nếu là có thể một mực hấp thu bản nguyên khí thức chắc chắn có thể giảm bớt bọn chúng vô số kỷ nguyên tự nhiên trưởng thành thời gian bản nguyên khí tức liền có thể có hiệu quả như thế cái kêu bản nguyên chi lực hiệu quả chẳng phải là càng mạnh tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang xem ra coi như tất cả quy tắc đều dung hợp kết thúc cũng còn cần đại lượng bản nguyên chi lực bản nguyên chi lực là tuyệt đối đồ tốt nhiều ít hắn đều chê ít làm xong đây hết t h ể sau tô m ụ c bạch thần nghiệm cái động nhanh chóng hấp thu lên thần cách bên trong còn lại mấy ngàn sợi tín ngưỡng chi lực theo đại lượng tinh thuần nhất tín ngưỡng chi lực dung nhập tô một bạch thần hồn bên trong h loại này thần hồn phi thăng giống như cực hạn thoải mái cảm giác là bất kỳ cảm thụ đều không thể so sánh cứ việc lần này tô một bạch cũng không có đột phá bình cảnh cảm giác nhưng hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn của mình biến càng thêm thanh minh lần này hiệu suất hẳn là sẽ cao hơn một chút tô một bạch khoe miệng khanh nhất lúc này tìm tới chính mình cần quy tắc bản nguyên một tuần thời gian hắn phải nhanh một chút đem thời gian không gian tạo hóa ba đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cự trí lại dùng còn dư lại thời gian dây vào đụng một cái vật khí mặc dù nguyên hại vị trí lơ lửng không cố định nhưng tô một bạch đối với mình ba cấp may mắn chị vẫn rất có lòng tin. c h ú n g c h i hắn còn nắm giữ lấy một bộ phận may mắn quyền hành không bao lâu tô một bạch liền tới tới một đ o à n tựa như ảo mộng quy tắc bản nguyên trước đó nó nhìn tựa như là một cái b ọ c khí nhưng trong đó nhưng lại tràn ngập vô số b ọ c khí b ọ c khí tầng tầng lớp lớp giống như vô số tầng không gian sen lẫn dung hợp lại cùng nhau đây là một đoàn không gian quy tắc bản nguyên tìm tới tô một bạch nhãn tỉnh sáng lên ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt càng là vui mừng quá đỗi cũng là bớt đi ta không í chuyện chỉ thấy đoàn kia tựa như ảo mộng bọc khí cách đó không xa nổi lơ lửng một tòa hư ảo tháp chung tháp chung phía trên phân bô vô số d những n à y kim đồng hồ có tại chuyển động có một mực đầu ở c h ỗ đó không nhúc nhích tí nào chuyển động những cái kia kim đồng hồ tốc độ cũng không giống nhau có cực nhanh có rất chậm thậm chí còn có thật nhiều tại nghịch kim đồng hồ chuyển động rất hiển nhiên tòa này tháp t r u n g chính là thời gian quy tắc bản nguyên cụ hiện hóa bộ dáng tô một bạch lách mình đi vào hai đoàn quy tắc bản nguyên trung ương ngồi xếp bằng trong mắt kim quang trợ hiện mi tâm dựng thẳng đồng trong nháy mắt mở ra â a u dương ngư trạng con ngươi nhanh chóng xoay tròn ông huyền thiên thần đồng mở trải qua lạc vô ngân chỉ điểm tô một bạch bây giờ đối huyền thiên thần đồng lĩnh nộ cùng vật dụng cũng có cực lớn tiến bộ lại thêm hắn huyền thiên thần đồng vốn là hấp thu thời không thần đồng lực lượng mà lên cấp tới bởi vậy tại sử dụng huyền thiên thần đồng quan sát thời gian quy tắc bản nguyên cùng không gian quy tắc bản nguyên lúc có làm ít công to hiệu quả trong chốc lát hai đoàn quy tắc bản nguyên tại tô một bạch trong mắt biến đổi bộ dáng cụ hiện hóa bề ngoài dần dần rút đi quy tắc đại đạo bản chất trần trùi hiện ra tại tô một bạch trước mắt ba gian g r á c gần như đồng thời hai cái tân sinh pháp tắc đ ứ t gậy vỡ vụn tô một bạch ánh mắt ngưng tụ ngay tại lúc này quy tắc chi vong trong khoảnh khắc ngưng tụ mà ra hướng phía kêu bỏ trốn bản nguyên chi lực bao phủ tới Từng c bởi h nghiệm của vậy tô ư c t một bạch không chút do dự trực tiếp đem cấp đoạt mà đến bốn tiêu bản nguyên chi lực toàn bộ hấp thu sau đó thần miệng khéo động thời không chi luân trong nháy mắt p h ù hiện ở trước người hắn tô m ụ c bạch phân ra một sợi thần nghiệm thăm dò vào trong đó quan sát lên hứa tinh thần ở lại bên trong thời gian quy tắc đại đạo cùng không gian quy tắc đại đạo ông ngay tại thời không chi luân xuất hiện sắt na cách đó không xa kia hai đoàn quy tắc bản nguyên đ ỗ n g nhiên có chút chấn động một chút bọn chúng dường như cảm ứng được đồng nguyên lực lượng tồn tại bất quá chấn động về sau hai đoàn quy tắc bản nguyên cũng không có tiến một bước biến hóa tô m ụ c bạch thấy thế thất vọng lắc đầu thu liễm suy nghĩ bắt đầu đồng thời lĩnh hội trước mắt quy tắc bản nguyên cùng thời không chi luân bên trong hai cái quy tắc đại đạo cho tới nay Hắn đ ề u là m ư ợ n n h g thời không chi lĩnh điều động hội gian cùng quy tắc hứa ô n g g tinh u g thần r độ, lại một mực lưu tại thời không chi luân bên trong hai cái quy tắc đại đạo cùng vùng đất bản nguyên hai đoàn quy tắc bản nguyên Lại thêm nguyên bản cùng c tín ngưỡng tri lúc gia trì, là đó hai đạo hệ thống nhắc nhở âm cũng lần lượt tại tô một bạch vang lên bên thay nhắc nhở chúc mừng nguyên đối thời gian quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tiến thêm một c mươi sáu ba mươi hai phần trăm nhắc nhở thời c、so、vô vô m gian không gian quy lúc trước hứa tinh thần dung hợp cái này hay cái quy tắc đại đạo lúc tiến độ có thể có nhanh như vậy sao tô một bạch đôi mắt bên trong phản chiếu thời không trường hà dần dần biến mất đối với mình dung hợp cái này h a i cái quy tắc đại đạo tốc độ rất hài lòng trước người thời không chi luân nhẹ nhàng rung động luân bàn quanh thân tản ra nhàn nhạt màu trắng đen qua mang người cái tên này là tại o á n trách ta vẫn không có mở ra bắt đầu dung hợp thời gian cùng không gian cái này hai cái quy tắc đại đạo sao t ô m ộ c bạch nhìn xem thời không chi luân cười cười nói yên tâm lần này ta sẽ trực tiếp một mạch dung hợp tới cựu văn cực trí chi cảnh vừa dứt tiếng hắn tiếp tục vận chuyển huyền thiên thần đồng nhìn về phía cách đó không xa kia hai đoán quy tắc bản nguyên không bao lâu lại có một đầu tân sinh pháp tắc đức gây vỡ vụn t ô một bạch tìm đúng thời cơ trong nháy mắt tế ra quy tắc chi võng chi tiết lần này đ ứ c g â y vỡ vụn tân sinh pháp tắc rõ ràng yếu đi không ít bỏ trốn bản nguyên chi lực cũng không nhiều dù là tô một bạch đã sớm xe nhẹ đường quen nhưng cũng chỉ cướp được một tia bản nguyên chi lực lần này vận khí cũng là kém chút bất quá chân muối lại tiểu cũng là thịt trước hấp thu lại nói tô một bạch đưa tay một chiêu quy tắc chi vong trong chốc lát trở lại lòng bàn tay của hắn cũng trực tiếp tiêu tán chỉ để lại tia tia cướp đoạt mà đến bản nguyên chi lực hắn trực tiếp thần nghiệm kẽ động đem nó hấp thu nhập thể sau đó lần nữa bắt đầu tìm hiểu thời gian cùng không gian cái này hai cái quy tắc đại đạo tô một bạch lĩnh hội quy tắc đại đạo thời điểm b ở i gì ẩn mấy người cũng không có nhàn rỗi đều tại dựa theo hắn nói phương pháp tìm kiếm mình cần quy tắc bản nguyên năm người đều là lần thứ nhất tiến vào vùng đất bản nguyên cứ việc có thần d á n g trạng thái cùng tô một bạch ban cho tín ngưỡng chi lực gia trì tại vùng đất bản nguyên hành động vẫn như c ũ là bước đi liên tục khó khăn đặc biệt là đèn tín hiệu ba huynh đệ cảnh giới của bọn hắn thật sự là quá thấp bây giờ bất quá mới khó khăn lắm đột phá tới trung vị thần c h i cảnh mà thôi nếu như không có tử vong giới vực vực chủ lệnh thái biến đặc tính che chở bọn hắn ba huynh đệ đừng nói tiến vào vùng đất bây giờ thông qua thần d á n g trạng thái cùng tín ngưỡng chi lực ba huynh đệ miễn cưỡng có năng lực hành động nhưng tốc độ lại rất c h ậ m rất chậm so còn không có đột phá tới pháp tắc chi chủ cảnh trước không mạnh hơn bao nhiêu cũng may bọn hắn lần này tiến đến mục đích duy nhất cũng không phải là dung hợp quy tắc đại đạo mà là trước đột phá tới thượng vị thần chi cảnh bởi vậy a mông ba người cũng không cần tìm kiếm hủy diệt quy tắc bản nguyên mà là chỉ cần tìm một cái nơi tương đối an toàn không ngừng hấp thu nơi này bản nguyên k h í tức tăng lên thần hồn của mình thần thể cảnh giới liền có thể đại ca nơi này đợi thật sự là quá khó tiếp thu rồi Hoàng qua trước m ma mặt làm ma tam điểm kia khóc khó khổ. giữ giờ với coi đại hoàng tộc thiên tài, hắn lúc nào thời điểm nhận qua gương hoàng dạng tợn phút Thân tộc tộc t này còn hơn. hắn nào nhận này ác ác lúc so đó tại lão đại thể nội tiểu thế giới bên trong bế quan thời điểm tiếp nhận t ử v o n g c h i hải linh hồn xung kích hắn thấy đã là thế gian thống khổ nhất c h u y ệ n không nghĩ tới thật vất vả đổi địa phương vậy mà càng kinh khủng t ử v o n g c h i hải linh hồn xung kích cùng nơi này kinh khủng lực gáp bách so sánh quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu Lão đại đã đem ca h ú n g t mang vào, liền vào, ta u u y ệ t thể thất đối không thể nhường hắn thất vọng. Hoàng vọng. q đại ca nói rất đúng, vùng đất nói ca vùng rất biết ả n nguyên thật là cơ duyên to lớn. Lục mau cố nén thật to là Lục cơ cố c mau ý ư ờ trứng trạc gật một đàng hoàng nhẹ gật đầu. Lần này mình cuối cùng không có cùng hắn cùng cuối có chỗ chịu để cho.、Đại、ca, đầu. để Đại i ta b vừa mới chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi hoàng qua vớt vớt đầu vẻ mặt hủy khuất chính mình chẳng qua là cảm thấy khó chịu mà thôi lại không nói muốn từ bỏ cái này đều muốn chịu truy phân rõ phải trái sao ngươi chỉ là nghĩ lại đại ca lúc nào thời điểm nói q u ả lý nghĩ được như vậy hoàng qua bất đắc dĩ thở dài tránh đi a mông ánh mắt ngay sau đó liền x ữ n g s ở ngay tại chỗ tiểu tử ngươi còn ủy khuất lên a mông một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ đang muốn tiếp tục mở miệng lại bị hoàng qua mở miệng ngắt lời nói đại ca ngươi mau nhìn chỉ thấy hoàng qua vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ đưa tay chỉ a mông phương hướng sau lưng dường như phát hiện gì rồi đồ vật ghê gớm thiếu cho ta dùng bài này nhìn cái gì n g ư ơ i cho ta thật tốt a mông lời còn chưa dứt lần nữa bị bên cạnh lục mau cắt ngang đại ca là thật ngươi mau nhìn chúng ta vẫn khí thật tốt nghe thấy lục mau cũng nói như vậy a mông lúc này mới nửa tin nửa ngờ quay đầu đi sau m ộ t khắc hắn lập tức mừng lớn nói cái này cũng được cách đó không xa chẳng biết lúc nào đúng là xuất hiện một đoàn quy tắc bản nguyên kia là một thứ từ thiên mà hàng bàn tay trên lòng bàn tay đường v â n hiển thị rõ tản ra khí tức k i n h khủng những văn lộ kia chính là từng đầu pháp tắc con đường tạo thành ngưng tụ mà thành cái này giống như diện thế giống như to lớn bàn tay chúng ta còn không có tìm đâu hủy d i ệ t quy tắc bản nguyên liền chủ động đưa tới cửa a mông vui mừng quá đỗi bởi vì trước mắt cái bàn tay này đúng là bọn họ ba huynh đệ nhất phù hợp hủy diện quy tắc đại đạo vùng đất bản nguyên quy tắc bản nguyên cũng không phải là một mực chờ tại nguyên chỗ bất động bọn chúng lúc nào cũng có thể di động thậm chí là trực tiếp chống rông xuất hiện tại một chỗ khác mà cái bàn tay này chính là vừa mới bỗng nhiên xuất hiện vận khí loại này mờ mịt đồ vật tại đèn tín hiệu ba huynh đệ trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế quản nhiêu như vậy làm gì đã gặp liền bắt đầu lĩnh hội a hoàng qua nhếch miệng cười một tiếng trước đó hủy khuất trong nháy mắt quên mất không còn một mảnh lục mao càng là trực tiếp bắt đầu tìm hiểu lên a mông cũng không còn đi xoắn suýt một bên hấp thu nơi này bản nguyên khí tức vừa bắt đầu lĩnh hội hủy diệt quy tắc đại đạo đương nhiên lấy bọn hắn ba huynh đệ chỉ có thể theo bàn tay kêu bên trên đường vân bắt đầu chậm rãi lĩnh hội lĩnh ngộ càng nhiều hủy diệt quy tắc phía dưới pháp tắc con đường bất quá tại lĩnh hội quy tắc bản nguyên tình huống h ạ lại thêm bản nguyên khí tức cùng tín ngưỡng chi lực gia trì bọn hắn tại pháp tắc con đường lĩnh ngộ phương diện tốc độ tất nhiên vượt xa quá đi đèn tín hiệu ba huynh đệ tình huống mặc dù không bằng linh vũ cùng u lan đôi hoa tỉ mượn này nhưng đặt ở vạn giới bên trong cũng là cực kỳ đ ặ thù bọn hắn nếu là tách đi ra riêng phần mình đều chỉ bất quá là ác ma tộc thường thường không có gì lạ thiên tài mà thôi nhưng thiên tài cũng là phân đ và vị a m o n g hoàng qua cùng lục mao dạng này thiên tài nếu là không có cái gì đặc thù gặp gỡ nhiều lắm là cũng coi như là phổ thông thiên tài có thể đột phá tới pháp tác chi chủ cảnh liền không sai biệt lắm đã là cực hạn của bọn hắn nhưng ba huynh đệ ở cùng một chỗ lúc liền không giống như vậy may mắn quyền hành lực lượng đủ để cho bọn hắn thu hoạch được cái này đến cái khác cơ duyên từ đó tiến thêm một bước thậm chí sánh vai đứng đầu nhất thiên tài dù sao ngay cả rất nhiều giới chủ cấp cờ giả đều không thể nắm giữ cấp một quyền bính chi lực hơn ú n đèn tín hiệu ba huynh đệ có vẫn là may mắn quyền hành, g chi có cái c hiệu h đệ đồ ba may là i à là y bị đ ộ nữa g động, không lượng gặp hoàng không không phát phải phải hao hắn Hàn Tinh thân dính khí Bạch, khí. Hơn ác tiêu bất trên tộc tộc tức Tô Một bạch, không phải là không một loại vật đầu căn bản bọn nào. Ban Luyên n lực sẽ kỳ loại ma lây là ở bình thường mà nói bọn hắn lúc ấy là căm thù tô một bạch cuối cùng kết quả đã định trước sẽ là tử vong nhưng hết lần này tới lần khác ba huynh đệ phản triệu h o á n đến hà ti thể nội lại có ảm tàn hồn có thể đi theo dạng này treo bức la lộn chẳng lẽ không phải may mắn nhất sự tình nếu không phải bị may mắn quy tắc đại đạo c h i ế u cố tất cả như thế nào lại thuận lợi như vậy sở dĩ nói là may mắn quy tắc đại đạo mà không phải lưu âm vị này hạnh v ậ n chúa tể là bởi vì bọn hắn có may mắn quyền hành cũng không thuộc về lưu âm bàn tay c h ạ m g hủy diện quy tắc bản nguyên trước đèn tín hiệu ba huynh đệ đôi mắt lấp l e q u a n mang riêng phần mình mở ra lấy đồng thuật toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm hiểu đến bọn hắn đồng thuật mặc dù kém xa tít tắp tô một bạch h u y ề n thiên thần đồng nhưng lấy ác ma t ổ hoàng tộc nội tình còn có thể trong vòng tham lộ đưa đến một chút tác dụng cùng lúc đó tràn ngập vùng đất bản nguyên bả Tăng thần thể thần lên bọn hắn thần thể cùng thần hồn cảnh giới. một bên khác thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh bờ dì ẩn so với đèn tín hiệu ba huynh đệ mà nói hành động cũng nhanh nhanh nhiều hắn mặc dù không có may mắn quyền hành nhưng cũng không có tốn hao bao lâu thời gian ngay ở chỗ này tìm tới một đoàn tử vong quy tắc bản nguyên nhìn trước mắt kia nghe răng c ư ờ i đầu lâu sọ bờ dì ẩn không khỏi có chút thất thần đây chính là tử vong quy tắc bản nguyên sao thật là thân thiết cảm giác vong linh tộc là nhất phù hợp từ vong quy tắc đại đạo chủng tộc không có cái thứ hai bờ dì ẩn càng là đỉnh giai vong linh sinh vật hơn nữa đã bắt đầu dung hợp từ vong quy tắc đại đạo tự nhiên sẽ cảm thấy thân thiết hắn trong con mắt linh hồn chi hỏa đ ố n g nhiên bay lên trong khoảnh khắc liền xông phá con n g ư ơ i tại ngoại giới cháy hừng h ự c vong hồn đồng mở đây là hắn năm đó dưới cơ duyên xảo hợp lấy được cao đẳng pháp t ắ c cấp đồng thuận hiệu quả so đèn tín hiệu ba huynh đệ ác ma hoàng tộc đồng thuận càng mạnh một bậc bất quá đây chính là vì thu hoạch được cái này đồng thuận hắn mới có thể xui xẻo bị đột nhiên xé rách thời không trôn v ụ i đã từng bờ gì ẩn cảm giác trời đều sập cũng không biết mình liệu có thể trở lại đinh phong tại bị bạch dạ trưởng không linh hồn trước mặt khắc hắn thậm chí cảm thấy đến đời này đã hoàn toàn kết thúc nhưng bây giờ Bởi d ì ẩn lại may mắn chính mình lúc trước có thể bị bạch dạ đại nhân trưởng khống linh hồn bằng không mà nói như thế nào lại có cơ hội tiến vào vùng đất bản nguyên như thế cơ duyên đừng nói hắn khôi phục đ ỉ n h phong trọng trưởng x ư ơ n g ngục thần quốc liền xem như trở thành vòng linh giới giới chủ cũng không chiếm được không chỉ có là cơ duyên ngay cả linh hồn đã từ lâu bị bạch dạ đại nhân chủ động giải trừ trưởng khống Bởi d ì ẩn bây giờ chỉ muốn trở thành bạch dạ đại nhân tiên phong đại tướng vì đó sông pha chiến đấu từ vòng thanh đan bên trên những trùng tộc kia hắn sẽ dẫn đầu người chết đại quân một đường huyết tẩy đã qua bất quá mong muốn huyết tẩy từ vòng thanh đan bên trên những điều kiện tiên quyết là nắm giữ thực lực mạnh hơn bởi vậy vợ dì ẩn trực tiếp quanh chân ngồi tại đầu lâu sọ t r ạ n g t ử v o n g quy tắc bản nguyên trước điên cuồng bắt đầu tìm hiểu đến tiếc n ố i duy nhất chính là thân làm người đi lậu hắn không thể ở chỗ này gọi ra vĩnh tịch chi liêm bằng không mà nói mượn dùng t ừ thần bách lực lượng tình huống hạ lĩnh hội quy tắc bản nguyên hiệu suất khẳng định sẽ cao hơn cũng may vĩnh tịch chi liêm trở thành quy tắc chí bảo sau trong đó cũng ký thác một đầu t ử vòng quy tắc đại đạo vợ dì ẩn mặc dù không thể ở chỗ này gọi ra vĩnh tịch chi liêm trong đầu quy tắc đại đạo hình chiếu lại có thể lĩnh hội hai bút cùng vẽ hãng tử vong quy tắc đại đạo dung hợp tiến độ lập tức bắt đầu liên tiếp đột phá một phần trăm một năm phần trăm hai cùng một thời gian lan vũ sau lưng mười cái cánh chim chập trờn đi tới một đoàn bánh liệt lăn lộn hỗn độn sương mù trước nàng cũng là người đi l ầ u ở chỗ này liền vĩnh dạ chi ung hóa thành thứ sáu đôi cánh đều không thể ngưng tụ mà ra bất quá đây đối với nàng mà nói ảnh hưởng cũng không lớn phía trước đoàn kia trong sương mù tràn ngập các loại q u ả mang có kim sắc lục sắc màu lam màu đỏ màu nâu chờ một chút sương mù quần quận ở giữa những này nhan sắc cũng đang không ngừng biến hóa thậm chí là giao hòa trên thực tế cái này đoàn quy tắc bản nguyên là cách bọn họ tách ra c h i địa xa nhất nhưng lan vũ lại như là đã sớm biết nơi này có hỗn độn quy tắc bản nguyên như thế trên đường đi ngoại trừ tránh đi những quy tắc khác bản nguyên bên ngoài liền con đều không có chuyển qua liền đi thẳng tới nơi này đây chính là kêu gọi đầu mùa sao lan vũ giờ phút này hai con ngươi có chút thất thần môi đỏ khẽ mở thấp giọng n h ỉ non tiến vào nơi này sau nàng cũng cảm giác thần hồn của mình bên trong một mực có loại bị kêu gọi cảm giác cho nên tô một bạch đệ các nàng riêng phần mình hành động sau nàng liền trước tiên đến nơi này quả nhiên kêu gọi nàng chính là một đoàn hỗn độn quy tắc bản nguyên phanh, phanh. phanh phanh phanh phanh tới gần hỗn độn quy tắc bản nguyên sau lan vũ đông nhiên cảm giác buồng tim của mình nhảy lên kịch liệt lên ông cùng lúc đó sau lưng nàng mười cái hỗn độn cánh chim đông nhiên bắn ra h à o quan g t r ó i sáng á n g kim sắc đường vân cùng sáng tử sắc đường vân quang mang đại thịnh g i a o h ò a thành hỗn độn chi sắc ngay cả lan vũ toàn bộ thân thể cũng đều bị hỗn độn sắc quang mang thắp sáng ông ông ông đúng lúc này đoàn kia hỗn độn quy tắc bản nguyên cũng đông nhiên bắt đầu cực tốc bành trướng trong đó các loại quan mang dung hợp tốc độ tiêu thang trong khoảnh khắc liền cũng ra hỏa vì hỗn độn chi sắc không tốt lan vũ trong nháy mắt bừng tỉnh sau lưng mười cái hỗn độn chi dực điên cuồng chấn động muốn thoát đi bởi vì nàng nhớ k ỹ bạch dạ đại nhân từng nói qua tuyệt đối không nên chạm đến quy tắc bản nguyên nếu không đồng hóa cùng chấn áp chi lực sẽ tiêu t h ă n g đến một cái trình độ khủng bố nhưng đã chậm đoàn kia sương mù bành trướng tốc độ mau kinh người lan vũ thậm chí cũng còn chưa kịp quay người liền bị bành trướng sau sương mù bao vào trong chốc lát con người của nàng cũng thay đổi thành hỗn độn sắc chương chín trăm chín mươi mốt chân chính sánh vai quy tắc chúa tể vùng đất bản nguyên nơi nào đó một đoàn bánh liệt lăn lộn hỗn độn sương mù cực tốc bành trướng trong chốc lát liền đem lan vũ cả người bao vào trong khoảnh khắc lan vũ con người trực tiếp biến thành hỗn độn sắc thần hồn cũng đã mất đi ý thức nhưng kỳ quái là như thế tiếp xúc hỗn độn quy tắc bản nguyên nàng vậy mà cũng không nhận c h ấ n áp cùng khu trục ông ông ông bao trùm lan vũ sau cái này đoàn hỗn độn quy tắc bản nguyên liền đình chỉ bành trướng cũng co vào trở về nguyên bản lớn nhỏ dường như trước đó tất cả cũng không phát sinh qua đồng dạng lan vũ thân thể đi theo co vào hỗn độn quy tắc bản nguyên tiến vào trong đó vị trí trung tâm giờ phút này sau l ư n g nàng năm đôi hỗn độn cánh chìm trong lúc bất chi bất giác đã thu hồi toàn bộ thân thể cũng của mình tựa như là trong bụng thai nhi hỗn độn quy tắc bản nguyên bên trong hỗn độn thần quang ngay tại một tia một tia chậm rãi dung nhập lan vũ thể nội bên trái năm con hỗn độn cánh chim ám kim sắc đường vân lưu động tốc độ dường như so trước đó tăng nhanh không ít đồng thời diện tích cũng càng lúc càng lớn bên phải cánh chim cũng đã xảy ra giống nhau biến hóa sáng tử sắc đường vân cực tốc lưu động dường như sống lại cứ như vậy tình huống x u ố giới lan vũ năm đôi kỳ dị cánh chim sớm muộn sẽ hoàn toàn biến thành ám kim sắc cùng sáng tử sắc cái này cùng tô một bạch kích thích vận mệnh chi dây cùng lúc nhìn thấy cánh chim nhan sắc giống nhau như lúc nói cách khác lan vũ cũng không phải là tao nộ g nguy cơ ngược lại là thu được một trận cơ duyên lúc trước lan vũ sở dĩ sẽ sinh ra là linh vũ cùng u lan đôi hoa tỷ bội này tại tô m ộ c bạch tiếp nhận bản nguyên chi lực quán chú lúc bị lực lượng nào đó hấp dẫn vô ý thức tiếp xúc bản nguyên chi lực từ đó bị quang ám chi kén ba o khỏa nói cách khác dù là không có tô m ộ c bạch chỉ cần đôi hoa tỷ bội này có thể tiếp xúc đến bản nguyên chi lực cũng biết thu hoạch được cơ duyên như vậy đương nhiên mong muốn thu hoạch được vạn giới du hy ban thưởng bản nguyên chi lực quán chú cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình không có đi theo tô một bạch cái này hoặc tuyển thủ lời nói hai tỷ m ộ i không biết rõ khi nào mới có thể gặp thấy hơn nữa dựa theo bình thường kịch bản các nàng tiếp xúc đến bản nguyên chi l ự c sau hẳn là dung hợp là quang ám thiên sứ nhưng có tô một bạch cái này bờ ug người chế tạo tại trực tiếp thần n i ệ m khé động liền đem bao k h ỏ a các nàng quang ám chi kén bạch chơi tấn thăng thành cao cấp hơn hỗn độn chi kén nguyên nhân chính là như thế mới có vạn giới độc nhất vô nhị hỗn độn tiên sứ lan vũ sinh ra bây giờ lan vũ hiển nhiên lại đạt được một trận cơ duyên to lớn mà hết thẻ này đồng dạng là tô một bạch mang tới không có tô một bạch nàng căn bản không có khả năng đi vào vùng đất bản nguyên chỗ như vậy tiếp xúc không đến hỗn độn quy tắc bản nguyên từ khi đem lan vũ bao khỏa sau đoàn kia hỗn độn quy tắc bản nguyên liền đình chỉ lan lộn hỗn độn thần quang cũng biến thành nội liễm tại nó nội bộ quận mình lan vũ đỉnh đầu một cái thần cách mơ hồ hiện hiện thiết diện bên trên k i a đại biểu hỗn độn quy tắc độ dung hợp quy tắc đạo văn đang không ngừng sinh trưởng không bao lâu đầu thứ nhất quy tắc đạo văn liền sinh trưởng tới cực h ạ n cái này cũng đại biểu cho nàng hỗn độn quy tắc dung hợp trình độ đã đ ạ t đến một văn tri cảnh nhưng lan vũ cơ duyên không chỉ có riêng chỉ giới hạn ở đó Đầu trong h hai ứ quy tắc đạo văn ấ t tụ trường tốc nhanh liền ngừng tụ mà ra. sinh tốc độ cũng không ra, mà s có độ、so、đầu thứ h chậm hơn nhiều ấ t ít. Tại n v ù đất đại đạo, tắc bản nguyên dung hợp quy hợp lúc à dàng một đắm chìm thụ, rất ta trong、đó. Trong loại l cho hạn người cực hưởng dễ để đó. bất chi bất giác hai ngày thời gian liền thoáng qua liền mất làm tô một bạch mở mắt lần nữa lúc hắn đôi mắt bên trong chạy xuôi thời không trường hà hư ảnh đã biến giống như thực chất đồng dạng m i tâm dựng thẳng đồng bên trong âm dương ngư trạng con người cũng nhiều mấy phần tăng thương cùng khoảng cách cảm giác dường như trải qua vô tận tuế nguyện cùng không gian t ớ lễ cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm đúng hẹn mà tới nhắc nhở chúc mừng người đ ố i không gian quy tắc đại đạo dung hợp trình đến ộ t i thêm một b ư ớ c t r ư ớ c mắt dung h ợ p t r ì n h độ 99, 99%. nhắc nhở chúc mừng người chơi b ạ c h dạ thành công đem không gian quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực chí chi cảnh nhắc nhở chúc mừng người chơi mạch dạ thành công đem thời gian quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực chí chi cảnh bốn đầu cựu văn cực chí cảnh trí cao quy tắc đại đạo tô một mạch đứng dậy thở ra một ngụm trọc khí trong mắt lẽ ra không hiệu con mang hắn nắm chặt lại quyền cảm thụ được chính mình giờ phút này lực lượng khoe miệng không khỏi giơ lên một vệ nụ cười hiện tại ta thực lực cũng đã cùng hẩy đi cấp bậc kia quy tắc chúa tể tương xứng lần trước sở dĩ có thể thành công chém giết hẩy đi vị này cộng sinh chúa tể là tại hoài gian cùng tử vong chúa tể hình chiếu trợ giúp hạng mới làm được khi đó tô một bạch mặc dù có thể diệt đi hẩy đi cộng sinh hình chiếu nhưng còn không phải đối phương bản thể đối thủ nhưng giờ phút này hắn rất vững tin thực lực của mình đã hoàn toàn đạt đến quy tắc chúa tể cảnh trên lý luận mà nói gia tăng hai cái cựu văn cực trí cảnh quy tắc đại đạo cho dù là thời gian cùng không gian dạng này trí cao quy tắc Cũng tuyệt không có khả năng mang đến lớn như thế tăng lên tựa như từ thần bạch như thế hắn đồng thời đem tử vong cùng thời gian cái này hai cái t r í cao quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn tự c r í lại thêm một hệ liệt cơ duyên cũng chỉ bất quá là có thể theo quy tắc chúa tể hình chiếu phân thân trước mặt đào thoát mà thôi nhưng tô một bạch trên thân chuyện phát sinh lúc nào thời điểm nói qua đạo lý hắn sở dĩ có thể tăng lên nhiều như vậy hoàn toàn là bởi vì trong lồng ngực viên kia khiêu động trái tim luân hồi tri tâm không hoàn chỉnh đây chính là để ngươi khôi phục hoàn chỉnh phương pháp sao cảm thụ được luân hồi tri tâm này lên ô một bạch không tự chủ được sờ lên n ự c thần n i ệ m thăm dò vào thể nội Phanh phanh. phanh phanh phanh phanh phanh phanh bây giờ luân hồi c h i tâm khiêu động càng thêm mạnh mẽ đánh thép dường như so với quá khứ tăng thêm mấy phần sinh động viên này không hoàn chỉnh trong trái tim so với quá khứ lại tăng thêm hai mươi đầu quy tắc đạo văn theo thứ tự là đen nhánh thời gian quy tắc đạo văn cùng thuần trắng không gian quy tắc đạo văn mặt khác hai nơi địa phương vẫn tồn tại tô một b ạ c h trước đó dung hợp tới cựu văn cực trí cảnh màu xám trắng tử v o n g quy tắc đạo văn cùng kim sắc vận mệnh quy tắc đạo văn cái này bốn mươi đầu lõe ra bánh á n h quang mang quy tắc đạo văn tựa như là sợi tơ đầu dạng đem luân hồi tri tâm không hoàn chỉnh phía trên một chút lỗ hổng may và ở chỉ có điều dường như còn kém một chút hỏa hậu không cách nào hoàn toàn n h ư ờ n g lỗ hổng khép lại mà tạo hóa quy tắc đạo văn thì là chỉ có năm đầu còn làm không được đền bù một chỗ lỗ hổng nhưng những n à y quy tắc đạo văn tồn tại cũng làm cho luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh khôi phục một bộ phận luân hồi c h i tâm khôi phục một phần lực lượng sau lại trả lại tô một bạch từng sợi siêu việt trí cao thần lực lực lượng theo luân hồi c h i tâm bên trong tuấn luân ra không ngừng tư dưỡng hắn t h ầ n thể thần hồn thậm chí là thể nội thế giới cùng tân cách đây cũng là tô một bạch thực lực tiêu thang nguyên nhân đem thời gian cùng không gian cái này hai cái quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí chi cạnh sau t ô m ộ c bạch sinh mệnh lực cũng đống nhiên tiêu thăng đến bốn trăm linh tám giới tiêu bảng b ạ c sinh mệnh lực ngay cả tô m ộ c bạch chính mình cũng cảm thấy chân kinh thậm chí ngay cả so sánh đối tượng đều không có dù sao vạn giới vô số kỷ nguyên đến nay p h á p tác chi chủ cảnh chưa từng có xuất hiện qua hán dạng này yêu nghiện chương chương thú, thú. vùng đất bản nguyên dị thú, chương 992, vùng đất bản nguyên đất đất dị dị xem ra chỉ có hoàn toàn nắm giữ một đầu quy tắc đại đạo mới có thể khôi phục luân hồi c h i tâm một chỗ lỗ hổng tô một bạch thu hồi thân n i ệ m nói ra trong lòng suy đoán chỉ tiếp tại không có bắt đầu dung hợp mới quy tắc đại đạo trước hắn cũng không rõ ràng luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh đến tuần cùng có bao nhiêu lỗ hổng tựa như là bây giờ năm nơi lỗ hổng cũng là tại ký thác quy tắc đại đạo sau mới hiện hiện ra như vậy kế tiếp chính là tạo hóa quy tắc đại đạo tô một bạch hít sâu một hơi thân n i ệ m k h ẽ động thu hồi thời không chi luân đồng thời tạo hóa chi kiếm trong nháy mắt trong tay tâm ngưng tụ mà ra hắn muốn nhờ cái này quy tắc tri bảo nhanh chóng tìm tới tạo hóa quy tắc bản nguyên nơi ở đã qua vạn giới du hí mặc dù không có tạo hóa quy tắc đại đạo số liệu nhưng này vẹn vẹn chỉ là vạn giới du hí m ặ thôi đầu này chỉ cao quy tắc từ đầu đến cuối đều tồn tại ở vạn giới bên trong chỉ có điều chẳng biết tại sao bị toàn bộ vạn giới quên lãng tô một bạch tin tưởng vô luận như thế nào vùng đất bản nguyên đều tất nhiên sẽ có tạo hóa quy tắc bản nguyên tồn tại đi ánh mắt của hắn ngưng tụ đem thần lực của mình rót vào tạo hóa chi kiếm bên trong tranh một tiếng kiếm minh vang lên trôi này quy tắc t r í bảo cấp trường kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang chuyển phương hướng liền chui vào vùng đất bản nguyên bên trong quả là thế tô một bạch sắc mặt vui mừng theo sát lưu quang cảm xúc bành trướng hắn có thể cảm giác được tạo hóa chi kiếm chỉ hướng vô cùng rõ ràng điều này nói rõ tạo hóa quy tắc bản nguyên thật tồn tại hắn bây giờ là bản nguyên lữ g i ả thân phận cũng sẽ không nhận vùng đất bản nguyên khu trục cùng c h â n áp cho nên ở chỗ này tốc độ phi hành không thể so với ngoại giới chậm chỉ có điều tạo hóa quy tắc bản nguyên tồn tại địa phương dường như cực kỳ xa xôi mà lấy tô một bạch tốc độ c h ọ n vẹn phi hành gần nửa ngày cũng như cũ không thể nhìn thấy t h ằ n g đến xuyên qua một mảnh trói lọi p h á p tắc qua n mang phía trước cảnh tượng rộng mở trong sáng một đoàn ẩn chứa vô tận sáng tạo khí tức trùng sáng nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó nó phảng vất là tất cả điểm xuất phát thời điểm đều đang thay đều đang thay đổi lấy bộ dáng hiệu cùng tạo hóa hiện nhiên chính là tạo hóa quy tắc bản nguyên tranh ông tạo hóa chi kiếm lần nữa phát ra một tiếng kiếm minh sau đó thân kiếm khéo dun sau một lúc mới trở lại tô một bạch lòng bàn tay tựa hồ là đang cùng trước mắt tạo hóa quy tắc bản nguyên chào hỏi đúng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện giống một tiếng gào thét vang lên đem tô một bạch chú ý lực theo tạo hóa quy tắc bản nguyên bên trên kéo lại hắn lúc này mới giật mình nơi xa lại có một cái tạo hình kỳ dị dị thú vùng đất bản nguyên lại còn có sinh vật tô một bạch con người đột nhiên co lại trong mắt tràn đầy trấn kinh chi sắc cái đồ chơi này khí tức cùng toàn bộ vùng đất bản nguyên không có sai biệt nếu không phải vừa mới nó bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét tô một bạch căn bản cũng không có phát giác được nó tồn tại t i ế dị thú tạo hình kỳ lạ nắm giữ tám đầu chân năm viên ánh mắt đỉnh đầu còn mọc ra ba cây thật dài sừng nhọn xem xét liền không dễ chọc bất quá nó bên ngoài thân cũng không có bất kỳ cái gì lông tóc hoặc là lân giáp nhìn dị thường bóng loáng nó toàn bộ thân hình hiện lên có chút trong suốt kim sắc một cái liền có thể trông thấy trong cơ thể nó tất cả nhưng thể nội lại không có bất kỳ khí quan tồn tại chỉ có lưu động bản nguyên tri lực đầu dị thú này dường như hoàn toàn là từ bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành giống thấy có người nhìn chằm chằm lấy chính mình dị thú lập tức tức giận mở ra huyết b ồ n đại khẩu lần nữa phát ra rít lên một tiếng cũng hóa thành một đạo lưu quan g hướng thẳng đến tô một bạch đánh tới nhất cử nhất động của nó dường như đều ẩn chứa tự nhiên mà thành quy tắc chấn động ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng là cái gì tô một bạch ánh mắt lạnh lẽo đôi mắt trung kim quang trợt hiện mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra huyền thiên thần đồng mở trong chốc lát dị thú bảng thông tin liền xuất hiện ở trước mắt của hắn nguyên thú chiến lực chủ thần từ dư thừa bản nguyên tri lực ngưng tụ mà thành nguyên thú số lượng ít nó cũng không có bất kỳ cái gì trí tuệ sẽ công kích tất cả tiến vào vùng đất bản nguyên sinh vật nguyên thú bảng tin tức đơn giản tới cực hạ ngoại n trừ một cái chiến lược cột bên ngoài cái gì cũng không có bất quá cái này đã đủ thực lực đại trướng tô một bạch đang muốn tìm đồng cấp đối thủ thử một lần bây giờ bỗng nhiên gặp phải nguyên thú chính hợp h ắ n ý nguyên thú sao tô một bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tới thật đúng lúc không biết do chém ngươi sau có thể hấp thu tới nhiều ít bản nguyên tri lực thậm chí không cần hắn tự mình ra tay tạo hóa chi kiếm cảm ứng được uy hiếp tự hành phát ra từng tiếng càng kiếm minh thân kiếm rung động một đạo thuần túy tạo hóa kiếm khí trong nháy mắt bắn ra ông tô một bạch tay cầm tạo hóa chi kiếm đồng thời điều động vừa dung hợp tới cựu văn cực t r í chi cảnh thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc sau một khắc đạo kiếm khí kia liền trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo cũng trực tiếp vượt qua không gian chúng đích chạm mặt tới nguyên thú đây cũng không phải là kiếm khí huyết ảnh mà là thực sự mấy trăm đạo kiếm khí kia là thời gian quy tắc ra trí h ạ n tô một bạch trong nháy mắt chém ra lấy tô một bạch thực lực hôm nay một kiếm này đủ để trong nháy mắt diện s á t một vị chủ thần hình chiếu phân thân nhưng mà kế tiếp phát sinh tất cả lại làm hắn n g ứ n mày chỉ thấy kia mấy trăm đạo kiếm khí đích thật là tinh chuẩn chúng đích nguyên thú thậm chí là từ đối phương thể nội xuyên tấu h mà qua nhưng lại dường như cũng không mang đến bất cứ thương tổn gì nguyên thú công kích không có chút nào chịu ảnh hưởng tốc độ cũng không giảm chút nào thẳng tắp vọt tới tô một bạch đỉnh đầu kia ba cây thật dài sừng nhọn lấp lóe h à n quang sẽ rách không gian mà tới mục tiêu trực chỉ tô một bạch đầu、lâu. công kích của nó chính là đơn giản va chạm nhưng lại dường như tự nhiên mà thành ẩn chứa nhiều loại quy tắc đại đạo. xem ra vẫn là khó chơi ra hỏa tô một bạch n h ấ p kiếm liền c h é m qua muốn thử một lần nguyên thú lực lượng nhưng kế tiếp phát sinh tất cả lại làm cho hắn cả kinh thất sắc bởi vì tạo hóa chi kiếm vậy mà mảy may đều không có tiếp xúc đến thực thể cảm giác trực tiếp theo nguyên thú đầu lâu xuyên tấu mạ qua nhưng nguyên thú ba cây sừng nhọn lại là đột nhiên đâm vào tô một bạch đầu lâu vê anh bản nguyên chi lực bắn ra lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem tô một bạch thần thể cho bụi cùng là chủ thần cảnh chiến lực hắn vậy mà một chiêu liền bị nguyên thú phá hủy thần thể giống nguyên thú ngửa mặt lên trời phát ra thắng lợi gào thét nhưng ngay sau đó lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng chỉ thấy tô một bạch thân ảnh lần nữa ngưng tụ mà ra thân thân cổ trong mắt sát ý lộ ra thanh âm cũng biến thành vô cùng lạnh lẽo trên bản chất vẫn như c ũ là bản nguyên tri lực sao có ý tứ tôi một bạch thân thể đoàn tụ ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống miễn dịch thông thường công kích nguyên thú đặc tính nhường hắn cảm thấy có chút khó giải quyết cái đồ chơi này cũng không phải là chân chính sinh vật trên bản chất vẫn như cũng chỉ là bản nguyên t h i lực hắn vừa mới vung ra kiếm khí cùng tạo hóa chi kiếm bản thân đều không thể đối bản nguyên c h i lực tạo thành hữu hiệu tổn thương cũng may từ khi nắm giữ đầy đủ tín đồ sau tô một bạch bây giờ vẫn luôn mở ra lấy tử vong quyền bính tử vong gián lâm chỉ cần địch nhân không có nắm giữ mạnh hơn hắn quyền hành liền căn bản không có khả năng giết chết hắn mà nguyên thu tất cả công kích đều chỉ là bản năng mà thôi mặc dù ẩn chứa tự nhiên mà thành quy tắc đại đạo nhưng không có quyền bính c h i lực g i a trì. nói cách khác tình huống hiện tại là tô một bạch không có bất kỳ biện pháp nào hắn nhìn chằm kia lần nữa va chạm mà đến nguyên thú khoe miệm lại làm dấy lên một vệ nguy hiểm độ con vậy thì nếm thử cái này hắn tâm niệm k h ẽ động một cỗ tính mịch kết thúc khí tức đống nhiên giáng lâm thử vong quyền bính tử vong thu hoạch ông lấy tô một bạch làm trung tâm màu xám trắng tử vong sóng gợn trong nháy mắt quyết tán chung quanh chói l ọ i quy tắc quan g mang đều dường như ảm phai nhạt một sát ở sau lưng hắn tử vong quy tắc cụ hiện hóa hư ảnh trong nháy mắt ngưng tụ mà ra lòng bàn tay phải thình lình cầm tử vong c h i thư lần này công kích có hiệu lực suy nguyên thú kia từ bản nguyên tri lực tạo thành thân thể cùng tử vong quy tắc xung đột kịch liệt phát ra chói hai tan giã âm thanh nó phát ra một tiếng thống khổ gạc t、so、đồng thời ra hỏa này mở ra miệng rộng một cỗ tinh thuần vô cùng bản nguyên chi lực hưởng lưu như là như đạn pháo đánh phía tô một bạch công kích này trình độ kinh khủng khiến tô một bạch lẽ mắt bản nguyên chi lực hồng lưu xung quanh không gian vỡ vụn kia uy thế cường đại so hệ đĩ công kích có thể mạnh hơn nhiều tránh không thoát tô một bạch ánh mắt ngưng tụ nguyên thú phun ra bản nguyên hồng lưu tốc độ kinh người hơn nữa còn nhiễu loạn bốn phía thời không làm hắn không cách nào tùy tiện sử dụng thuấn gian di động cơ hội là trong chốc lát bản nguyên hồng lưu cũng đã chạm m ặ tới t nhưng tô một bạch lại không chút nào sợ tử vong quyền bính chi lực vờn quanh quanh thân trực tiếp t r ọ i cứng hạ đạo này công kích có tử vong giáng lâm tại hắn chính là tử vong quy tắc đại đạo hóa thân không bao lâu hắn thần thể liền bị cái này kinh khủng b ả n nguyên hồng lưu lần nữa t r h n vùi bất quá chuyện này với hắn mà nói không đáng kể chút nào sau một khắc mới thần thể liền một lần nữa ngưng tụ mà ra chiến lược không có chút nào chịu ảnh hưởng nếu là đổi lại người khác dù là nắm giữ tử vong dáng lâm dạng này thần kỹ cũng biết vì vậy mà thụ thương nhưng tô một bạch khác biệt hắn thể nội thế giới bên trong thật là có thế giới chi thụ cùng tử vong chi hải tồn tại thần thể bị đánh tan cái này dạng này vết thương nhỏ cái trước trong nháy mắt liền có thể g ú t khôi phục mà cái sau càng là có thể quần quận không dứt bổ sung hắn tiêu hao thần lực cùng thần hồn thử vong chi hải không khô tô m ụ c bạch thần hồn chính là bất diệt lại thêm hai biến đặc tính tồn tại cho dù vạn giới hủy diệt thử vong chi hải bên trong năng lượng cũng sẽ quần quận không dứt tô m ụ c bạch cũng không biết như thế nào mới có thể giết mình có cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật lại thêm tử vong giáng lâm trạng thái hắn mới thật sự là đánh không chết tiểu cường quyền bính chi lực tạo thành tổn thương cũng vô hiệu sao tô m ụ c bạch nhữ nhữ mày hắn phát hiện cái này nguyên thú mặc dù cường đại nhưng vương thức công kích vô cùng đấm nhất toàn bộ nhờ bản năng thúc đẩy vận dụng bản nguyên chi lực tiến hành va chạm cùng p h ư n ra phiên t á i chính là nó kia không nhìn thần lực gần như bất diệt thân thể. q u y ề n bính chi lực mặc dù có thể thương nó lại không cách nào hoàn toàn đem nó diệt s á t bị tử vong thu hoạch căn mòn bộ vị rất nhanh liền tại bản nguyên chi lực lưu động ở giữa khôi phục như lúc ban đầu dạng này rông dài không có ý nghĩa tô một bạch một bên né tránh nguyên thú điên cuồng tấn công một bên tỉnh táo suy nghĩ lạc vô ngân tiền bối nói qua huyền thiên thần đồng có thể thông qua nhỏ x í u năng lượng ba động ngược dòng tìm hiểu bản nguyên h á n mi tâm dựng thẳng đồng lấp lòe qua mang huyền thiên thần đồng bị thôi động đến cực h ạ n kim băng lưu chuyển âm dương ngư trạng con ngươi điên cuồng xoay tròn ý đồ xem t ấ u nguyên thú bản chất ngay từ đầu đập vào mắt vẫn liền thành một khối tiên nguyên thú dường như phát giác được bị thăm dò công kích càng thêm cùng bạo nhưng tô m ụ c bạch cực kỳ kiên nhẫn thân hình tại vùng đất bản nguyên bên trong không ngừng lấp lóe tránh đi công kích ta cũng không tin ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhược điểm tô m ụ c bạch tất cả lực chú ý đều tập trung ở h u y ề n thiên thần đồng bên trên trong đầu không ngừng hồi ước lạc vô ngân chỉ điểm thể nội tiểu thế giới bên trong thân hồn của hắn hình chiếu phân thân vẫn luôn tại nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua ra trì hạng nhận lấy lạc vô ngân dạy bảo bởi vậy cứ việc bây giờ huyện thiên thần đồng vẫn không có thể lộ sắc thành chân chính quy tắc cấp đồng thuận nhưng hiệu quả cũng đã viễn siêu lúc、trước. thời gian từng giờ trôi qua rốt cục tại nguyên thú lại một lần ngưng tụ năng lượng chuẩn bị phun ra trong nháy mắt tô một bạch nhạy cảm bắt được một tia cơ hồ nhỏ không thể thấy chấn động ở trong cơ thể nó kia mênh mông như b i ể n bản nguyên chi lực bên trong có một hạt cực kỳ nhỏ bẽ điểm sáng dùng tốc độ khó mà tin nổi tại xuyên thẳng qua di động tia điểm sáng so hạt bụi nhỏ còn mỏng manh hơn ngàn v ạ n lần đồng thời nó di động quỹ tích không có quy luật chút nào khi thì tại đầu khi thì tại phần đôi lấp l o a không yên nếu không phải huyền thiên thần đồng đầy đủ n g i tiên căn bản không có khả năng phát hiện tìm tới mệnh hạch tô một bạch tinh thần đại trấn chính là thứ này đang chống đỡ toàn bộ nguyên t h ú hành động cũng là nó tất cả lực lượng nơi phát ra chỉ có đánh nát m ệ n h h ạ c h khả năng hoàn toàn giết chết trước mắt đầu này nguyên t h ú chỉ có điều lớn diện tích công kích đối mệnh hạch căn bản vô hiệu chỉ có tinh chuẩn lấy sắc bén nhất công kích chúng đích nó mới có thể đem nó đánh nát nguyên t h ú phát ra rít lên một tiếng lần nữa vào tới ba cây sừng nhọn xé rách không gian tô m ộ c bạch không còn né tránh thời không chi luôn trong nháy mắt hiện hiện thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đồng thời phát động thời gian quy tắc thời gian đình chỉ không gian quy tắc không gian đóng băng chỉ tiếp đơn phần quy tắc t vẹn vẹn mà mà sau một khắc tô một bạch thần thể lần nữa bị oanh nhiên buộc phát bản nguyên tri lực trong bụi đơn thuần quy tắc tri lực còn thiếu rất nhiều lần nữa ngưng tụ ra thần thể tô một bạch cao mày ba con mắt gắt gao nhìn chằm chằm quay người lần nữa va chạm mà đến nguyên thú đồng thuật can thiệp hiện thực thậm chí có thể ngắn ngủi định trụ quy tắc lạc vô ngân lời nói không ngừng tại trong đầu hắn quanh quẩn tô một bạch ánh mắt ngưng tụ mi tâm dựng thẳng đồng đột nhiên kim quang đại thịnh đã có thể định trụ quy tắc cái kêu bản nguyên chi lực cũng chưa hẳn không thể ông không gian t r u n g quanh trong nháy mắt biến như là vũng ủn nguyên thú tốc độ giảm nhanh trong cơ thể nó kêu mệnh hạch di động quy tích cũng biến thành có thể thấy rõ ràng chương 994, m ộ t kiếm diệt s á t chương 994, m ộ t kiếm diệt s á t ngay tại lúc này tô một bạch cầm trong tay tạo hóa chi kiếm đem tử vong quy tắc h ữ ảnh cũng hoàn toàn cùng hãn hòa là một thể giờ phút này tô một bạch chính là nắm giữ tử vong c h ỗ tệ cùng lúc đó thần cách bên trong tín ngưỡng chi hỏa vừa rèn luyện ra mấy chục sợi tín ngưỡng chi lực cũng dung nhập thân kiếm bên trong tín ngưỡng chi lực diệu dụng vô tận dùng để tăng lên quy tắc chi lực cùng quyền bính chi lực cũng là nó công hiệu một trong một đạo màu xám trắng sen lẫn nhàn nhạt kim quan g dây nhỏ từ kiếm nhọn bắn ra k i ế nồng đậm tử vong quyền bính chi lực trải qua tín ngưỡng chi lực gia trì tuyên cáo tử vong phủ xuống một kiếm này n g n g tụ hắn đôi quy tắc lý giải nhanh đến mức cực hạn cũng tinh chuẩn tới cực hạn vượt qua không gian không nhìn phòng ngự, trực chỉ viên kia điên nguyên thú dường như nhìn thấy tương lai của mình năm con mắt đồng thời t r ư ừ n g lớn ý đồ điều khiển bệnh hạch tránh đi người trước mắt công kích nhưng ở h u y ề n thiên thần đồng ảnh hưởng dưới suy nghĩ của nó lại giống như là bị đông cứng đông dạng căn bản là không có cách điều khiển bệnh hạch cứ việc lấy tô một bạch bây giờ h u y ề n thiên thần đồng vẹn vẹn chỉ có thể ảnh hưởng nó thời gian cứng ngắn nhưng cái này đã đủ rồi phấp một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ có thể sơ sót g i ò n vang ngay sau đó tiếng vỡ vụn vang lên giang dắt viên kia nhỏ bé bệnh hạch tại kiếm khí màu xám trắng trùng kích vào trong nháy mắt vỡ vụn giống ba nguyên thu phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng mở mịn cuối cùng gào thét ngay sau đó nó kia từ tinh thần bản nguyên chi lực tạo thành thân hình khổng lồ đột nhiên cứng đờ sau đó tựa như cùng bị đâm thủng bọc khí ẩm vang tán loạn không có huyết nhục bay tứ tung chỉ có tinh thần nhất nguyên thủy nhất bản nguyên chi lực như là kim sắc xương mù giống như nổ tung tràn ngập ở chung quanh n n g đ ậ m đến cực hạn bản nguyên khí thức làm người tâm thần thanh thản không tự chủ say mê trong đó bình thường mà nói nguyên thu là rất khó bị giết chết mạng của nó hạch tốc độ di động khoa trương tới cực hạn cho dù là vô mục cường đại như vậy chủ thần c nó. Nó gặp,、so、gặp gỡ ta tính ngươi không may tô một bạch thần nhiệm khéo động thu hồi thời không chi luân tử vong thánh điện cùng tạo hóa chi kiếm my tâm dựng thẳng đồng cũng trong nháy mắt biến mất chỉ có trong đôi mắt kim bằng cũng không tiêu tán một mực đem huyền thiên thần đồng vận chuyển tới cực hạn là cực kỳ tiêu hao thần hồn chi lực cho dù là đối tô một bạch cái này nắm giữ rất nhiều hặc người mà nói cũng là, là, là, là m ộ trong, trong trước này, mắt mấy chục tia cô động vô cùng lóe ra ánh sáng màu hoàng kim bản nguyên chi lực bị hắn một mực chột vào lòng bàn tay mỗi một kia đều ẩn chứa năng lượng bàng bạc cùng quy tắc m ạ n h vỡ ngươi cũng là thành lớn nhất bên thắng cảm thụ được trong tay bản nguyên chi lực tinh thần tô một bạch liếc mắt cách đó không xa tạo hóa quy tắc bản nguyên nguyên thú mệnh hạch o bị đánh nát sau tuyệt đại bộ phận bản nguyên chi lực đều bị cái này đoàn quy tắc bản nguyên nuốt trừng lấy hắn tốt được chỉ là một phần rất nhỏ bất quá cũng coi là thu hoạch lớn tô một bạch lắc đầu trong lòng cũng không lớn bao nhiêu tiết l ư i nơi này thứ không thiếu nhất chính là bản nguyên chi lực mấy chục kia bản nguyên chi lực cũng là dư xài hắn không lại trí hoãn trực tiếp k h a n h chân ngồi hư không bên trong đem lòng đem lòng b một bộ phận thần hồn chìm vào tạo hóa chi kiếm bên trong cảm lộ trong đó ký thác tạo hóa quy tắc đại đạo đồng thời một bộ phận khác thần hồn thì cẩn thận quan sát lấy đoàn kia tạo hóa quy tắc bản nguyên cả hai hỗ trợ lẫn nhau lại có đại lượng bản nguyên chi l ự c xem như chất dẫn cháy tô một bạch đối tạo hóa quy tắc cảm lộ tốc độ nhanh đến kinh người vô số liên quan tới sáng tạo diễn hóa ảo diệu như là cẩn thận thăm dò giống như bị hắn không ngừng lĩnh n g ộ bình cảnh căn bản không tồn tại hắn dường như thấy được sao trời sinh ra sinh mệnh nảy sinh thế giới diễn hóa đầu này xa lạ quy tắc đại đạo ngay tại tâm hắn ở giữa cấp tốc mặc dễ nảy、mầm. trong lồng ngực khiêu động luân hồi c h i tâm bên trên thuộc về tạo hóa quy tắc đạo văn ngay tại phi t ố c sinh t r ư ở n g ngũ văn lục văn bảy văn có đầy đủ bản nguyên chi lực tô một bạch căn bản không cần dừng lại cất đoạn toàn thân tâm đều đầu nhập tại tạo hóa quy tắc đại đạo dung hợp bên trong cứ việc đầu này quy tắc đại đạo nhất là lạ l ắ m nhưng hắn dung hợp tốc độ nhưng lại chưa so trước đó mấy đầu quy tắc đại đạo chậm hơn nhiều ít một ngày thời gian thoáng qua liền mất làm tô một bạch theo đốn ngộ trạng thái bên trong tỉnh lãi lúc hệ thống nhắc nhở âm cũng đúng hạn mà tới chỉ có điều lần này thanh em nhắc nhở lại so trước đó nhiều một đầu nhắc nhở chúc mừng người đ ố i tạo hóa quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tiến thêm một bước trước mắt dung hợp trình độ chín mươi chín chín mươi chín phần trăm nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công đem tạo hóa quy tắc đại đạo dung hợp đến cựu văn cực trí c h i cảnh nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới t h ủ vị đồng thời đem năm đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí tồn tại ban thưởng hệ thống nhắc nhở âm đến nơi này lần nữa im bặt mà dừng tô một bạch đống nhiên tâm thần k h ẽ động trong gói u minh hắn phát giác được một cỗ thần kỳ lực lượng chấn động lóe lên một cái rồi biến mất may mắn quyền hành lại bị xúc động tô một bạch khỏe miệng gh nhất so với quá khứ bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng hắn mặc dù không biết mình nắm giữ bộ phận này may mắn quyền hành là cấp mấy quyền hành nhưng mỗi một lần xúc động về sau thu hoạch đều làm hắn rất hài lòng vạn giới cũng chỉ thừa lưu âm cái này một vị trí cao thần hắn đến tột cùng đang bận cái gì tô một bạch trong đầu không tự chủ được xuất hiện lần nữa cái kia đạo thích ăn bánh que thân ảnh trong mắt lóe lên một vệ v ẻ suy tư bất quá ngay sau đó tiếp tục vang lên hệ thống nhắc nhở âm lại đem hắn suy nghĩ kéo lại nghĩa phụ nhóm trung thu khoái hoạt chương c h í diễn đều không diễn chương c h í diễn đều không diễn nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới t h ủ vị đồng thời đem năm đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí tồn tại ban thưởng đặc thù bảo vật nguyên hải chỉ dẫn t h ầ n phụ một nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới công cáo lần này vạn giới du hí hệ thống nhắc nhở âm không tiếp tục im bặt mà dừng rốt cục minh sắc ban thưởng nội dung khá lắm thật đúng là diễn đều không diễn tô m ụ c bạch không tự chủ được sờ lên cái mũi may mắn quyền hành cùng hặc khác nhau ở chỗ nào chính mình vừa đem đầu thứ năm quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí trí cảnh mục tiêu tiếp theo chính là tìm kiếm nguyên hải kết quả ban thưởng vậy mà vừa lúc là nguyên hải chỉ dẫn thân bởi vậy trên lý luận nó có thể hóa thành bất kỳ cái gì sự vật sau một lát nguyên hải chỉ dẫn thần phụ chậm rãi rơi xuống tô một bạch vội vàng đưa tay tiếp được nhắc nhở ngươi thu hoạch được đặc thù bảo vật nguyên hải chỉ dẫn thần phụ nguyên hải chỉ dẫn thần phụ đặc thù bảo vật rót vào thần lực cùng thần hồn chi lực điều động thần phù bên trong bản nguyên chi lực có thể thu hoạch được chỉ dẫn tìm tới nguyên hải giờ phút này vị trí sử dụng thời điểm nhất định phải thân ở vùng đất bản nguyên có thể sử dụng số lần ba ba xin chú ý nguyên hải mỗi lần xuất hiện duy trì liên tục thời gian không chừng lại trong nước uy áp kinh khủng không phải quy tắc chúa tể cảnh khó có thể chịu đựng cưỡng ép tới gần có căn cơ bị hao tổn nguy hiểm một chương thần phù còn có thể sử dụng ba lần vạn giới du hy lần này cũng là thật hào phóng nhìn xem nguyên hải chỉ dẫn thần phù cụ thể hiệu quả tô một mạch không khỏi mỉm、cười. bất quá hắn cũng minh bạch cái này hoàn toàn là may mắn quyền hành công lao nếu không vạn giới du hy ban thưởng chắc chắn sẽ không là cái này ta nắm giữ may mắn quyền hành đến tột cùng l à c ấ p m ấy tô m ộ c bạch trong mắt lóe lên một tiêng n g h i hoặc may mắn quyền hành cùng cái khác t r í cao quy tắc quyền hành hoàn toàn khác biệt cái đồ chơi này chỉ có thể bị động phát động không nói còn không cảm giác được đến tột cùng nắm giữ nhiều ít bình thường mà nói lấy hắn hiện tại có khả năng nắm giữ quyền bính chi lực là tuyệt đối không thể sửa đổi vạn giới du hy ban thưởng nội dung nghĩ được như vậy tô một bạch sắc mặt không khỏi kỳ quáy lên không nhịn được lẩm bẩm một câu chẳng lẽ vừa mới lưu âm xuất thủ cùng lúc đó may mắn giới vực kỳ nguyện giới mậu ảo chi đô c h í cao thần cung nội lưu âm ngồi bên giường hai cái trắng loan bóng loáng chân nhẹ nhàng tới lui dường như tâm tình rất không tệ tiểu thâu bạch ngươi thật là thiếu tỉ tỉ mấy cá i nhân tình lưu âm n h í u mũi ngọc tinh xảo trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cây thất thải sắc bánh que lẻ lưới liếm lấy lên một bên liếm còn tại một bên tính toán chính mình giúp tiểu thâu bạch tên kia bao nhiêu lần trước đó hắn mới từ tầng sâu trong giấc ngủ tỉnh lại liền phát giác được tiểu thâu bạch thân bên trên may mắn quyền hành bị điều động tô một bạch không biết rõ đồng tâm khê ước tác dụng cùng cách dùng nhưng lư thông qua chỉ xích thiên nhai hắn thuận thế điều dụng chính mình quyền bính chi lực âm thầm giúp tô một bạch một thanh đồng dạng là may mắn quyền hành tại tô một bạch trên thân chỉ có thể bị động phát động nhưng ở lưu âm trên thân liền có thể tùy ý chủ động điều động trên thực tế từ khi cùng tô một bạch ký kết đồng tâm khế ước sau đây cũng không phải là lưu âm lần thứ nhất âm thầm trợ giúp hắn chỉ có điều tô một bạch hiện tại mới nhìn ra một chút mánh khỏe mà thôi h ừ thật sự là càng nghĩ càng giận lưu âm khẽ hừ một tiếng đem trong tay bánh que một ngụm ngậm trong miệm răng ngà đột nhiên dùng sức trực tiếp đem nó cắn nát dạc như vậy t h ư như là đang cắn tô một bạch như thế hắn k h í chính là ký kết đồng tâm khế ước đã đã lâu như vậy tiểu thâu bạch tên kia vậy mà hoàn toàn liền không có nghiên cứu qua cái này khế ước ý nghĩa kỳ thật cái này cũng không thể trách tô một bạch trên người hắn đồ tốt thật sự là nhiều lắm ngay cả huyền thiên nhất mạch truyền thừa đều không có thời gian thật tốt lĩnh ngộ lại từ đâu tới không nghiên cứu đồng tâm khế ước chớ nhìn hắn thực lực tăng lên nhanh chóng nhưng khoảng cách sáng tạo luân hồi còn kém nhiều vạn giới chỉ còn lại chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm tô một bạch bức t i ế t cần càng cường đại hơn thực lực quy tắc chúa tể cảnh chỉ là bắt đầu thậm chí ngay cả phá hoại quy tắc cảnh cũng còn không đủ bởi vì hứa tinh thần vị này thời không c h ỗ a tể đã nghiệm c h ứ n g qua nếu là phá hoại quy tắc cảnh có thể giải quyết vấn đề này lời nói hắn liền không cần cố ý chờ tô một bạch chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm đối với tô một bạch mà nói hoàn toàn chính xác rất dài dù sao tại hai biến thiên phú tác dụng dưới hắn tăng lên tới thực lực như thế tổng cộng mới dùng không đến thời gian một năm mà thôi nhưng thời gian kế tiếp mong muốn đạt tới cái kia vạn giới xưa nay chưa từng có người từng tới cảnh giới tô một bạch cũng không có niềm tin tuyệt đối bởi vậy hắn chưa hề đình chỉ qua tăng lên thực lực của mình theo lam tinh bị kéo vào vạn giới du hy bắt đầu tô m ộ c bạch thậm chí liền nghiêm chỉnh nghỉ ngơi cũng chưa từng có vẫn luôn tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm nghiên cứu đồng tâm kế ước tại tô m ộ c bạch xem ra còn không nóng n ả y bây giờ chỉ có tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất một ngày nào đó muốn để tên k i a gấp đội trả lại lưu âm cắn răng đưa tay x é rách không gian cất bước đi vào trước đó tầng sâu giấc ngủ hắn lại hiểu một chút liên quan tới vạn giới bên ngoài tin tức bây giờ toàn bộ vạn giới đủ tư cách nhường hắn chia sẻ những tin tức này cũng liền chỉ còn lại thời không trường hà bên trong hai vị người đưa đỏ về phần mạch dạ tại lưu âm xem ra hiện tại còn không phải nói cho hắn biết thời điểm hắn mặc dù ngoài miệng nói muốn để bạch dạ gấp bội trả lại nhưng trên thực tế lại ngay cả rút một chút chuyện này đều chưa hề nghĩ tới nói cho đối phương biết l i ê n như là lần trước t r ợ giúp bạch dạ vượt qua sinh tử đột phá tới pháp tắc chi chủ cảnh như thế trước khi đi hắn còn cố ý căn dặn v u mục không cần đem chính mình tới qua sự tình nói ra vùng đất bản nguyên tô m ụ c bạch thu hồi suy nghĩ ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay kim sắc thần phủ trực tiếp thần nghiệm khẽ động hai biến mục tiêu nguyên hải chỉ dẫn thần phủ đối với người khác mà nói chương này thần phủ chỉ có thể dùng ba lần nhưng hắn là ai tô mở g g một bạch mặc kệ thứ gì tới hắn trong tay chỉ cần không cao hơn vạn giới cực hạn liền có thể tiếp tục tăng lên hơn nữa hắn hiện tại còn không thiếu thần tinh cùng h g u ồ n lực chỉ cần t r ư ơ n g này thần phù có thể tiếp nhận tô một bạch liền có thể đem nó thai biến tam giai bất quá cái này còn phải xem cái đồ chơi này có thể tăng lên nhiều ít dù sao mặt nó trên bảng chỉ cho thấy đặc thù bảo vật không có phẩm giai nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng nhất giai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình chỉ có thể tấn thăng nhất giai s a o tô một bạch như, như mày không nghĩ tới cái đồ chơi này phẩm giai cao như vậy bất quá chỉ cần có thể tăng lên liền mang ý nghĩa hắn có thể tìm tới nguyên h ả i số lần lại so với ba lần càng nhiều nhất giai liền nhất giai a tô một bạch thần n i ệ m kẽ h động thấn thăng nhất giai nghĩa phụ nhóm hôm nay trung thu thực sự không rảnh chỉ có một trường thực sự thật không t i ệ n chương chín trăm chín mươi sáu đầu tiên nói trước ăn cái gì chương chín trăm chín mươi sáu đầu tiên nói trước ăn cái gì ngay tại tô một bạch bạch chơi tấn thăng nguyên h ả i chỉ dẫn thần phụ lúc vạn giới lần nữa bởi vì bỗng nhiên vang lên hệ thống thông cáo mà sôi trào lên vạn giới công cáo chúc mừng người chơi bạch dạ trở thành vạn giới thụ vị đồng thời đem năm đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí tồn tại do đó thông cáo nhìn vạn tộc người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thưởng hai mươi cái này thông cáo vừa ra toàn bộ vạn giới trực tiếp sôi trào năm đầu quy tắc đại đạo còn tất cả đều là cựu văn cực trí cái này mẹ hắn là người ta mẹ nó bạch dạ quả thực không nói đạo lý hắn bắt đầu dung hợp đầu thứ năm quy tắc đại đạo mới mấy ngày à, cái này dung hợp tới cựu văn cực trí bạch dạ bậc ta dung hợp quy tắc đại đạo khả năng nhanh như vậy cựu văn cực trí đây là nhiều ít đỉnh phong thượng vị thần cuối cùng cả đời mẫu tượng kết quả đối bạch dạ mà nói lại giống ăn cơm uống nước như thế qua quýt bình bình chuyện này đối với sao ha ha ta vừa mới còn đang vì quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tăng lên dòng g ã một phần trăm mà hưng phấn quá khoa trương cái này thực sự quá khoa trương bạch dạ đến tột cùng là thế nào làm được vạn giới du hy thật đúng là để mắt ta vậy mà để cho ta hướng bạch dạ tên biến thái kia học tập ta liền muốn hỏi này làm sao học bạch dạ dung hợp quy tắc đại đạo sẽ không đều là trí cao qa ca. không có khả năng là tuyệt đối không thể coi như hắn ngộ tính mạnh hơn thần cách cũng không có khả năng đồng thời gánh chịu nhiều như vậy đầu trí cao quy tắc đại đạo chính là hôm nay ta liền đem lời nói đặt ở chỗ này nếu như bạch dạ dung hợp năm đầu quy tắc đại đạo đều là trí cao quy tắc lời nói ta liền trực tiếp ăn một tấn đầu tiên nói trước ăn cái gì đừng đến hết ăn lại uống bất kể có phải hay không là trí cao quy tắc bạch dạ thực lực cũng không phải chúng ta những này pháp tắc chi chủ có thể phỏng đoán trước đó hắn đều có thể cùng cái kêu hoài gian liên thủ g i ế t chết cộng sinh c h ỗ t h ể bây giờ lại có đột phá không biết do thực lực sẽ tăng lên đến b ư ớ nào từng cái thế giới bên trong vạn tộc vô số người chơi liên c ù n thảo luận lần này thông cáo hâm mộ ghen ghét rung động các loại cảm xúc xen lẫn đại lượng người chơi ngẩng đầu nhìn lên trời tâm tình phức tạp gia hòa này quả thực là không cho những người khác đường sống a cùng bạch dạ so sánh vạn giới vạn tộc tất cả đều giống như là phế vật so với pháp tác chi chủ cảnh tồn tại đông đảo quy tắc chúa tể đang nghe thông cáo này sau cũng không có quá lớn phản ứng hắn nhóm đều nắm giữ chúa tể quyền hạn tự nhiên tại hư vô phùng khích điều tra như thế nào gánh chịu càng nhiều quy tắc đại đạo nhưng hắn nhóm rõ ràng hơn chính là cựu văn cự trí cảnh cùng dung hợp trình độ đạt tới một trăm linh chân chính hoàn toàn nắm giữ một đầu quy tắc đại đạo ngày đêm khác biệt đừng nói dung hợp năm đầu quy tắc đại đạo coi như bạch dạ đem thập đại trí cao quy tắc toàn bộ dung hợp tới cựu văn cực trí cũng không đủ nhường hắn sánh vai quy tắc chúa tể những này quy tắc chúa tể càng muốn biết đến là bạch dạ đến tột cùng là bằng vào thủ đoạn gì liên thủ hoài gian chém giết hơi đi chỉ bằng vào cựu văn cực trí chi cảnh quy tắc đại đạo lời nói lại nhiều cũng không có khả năng vùng đất bản nguyên tô một bạch nhìn xem lòng bàn tay nguyên hải chỉ dẫn thần phù thần n i ệ m khẽ động thần thăng nhất g i i ông trong chốc lát trước đó biến mất vòng xoáy xuất hiện lần nữa đại lượng bản nguyên tri lực từ đó tốt ra cấp tốc dung nhập thần phù bên trong khá lắm Trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu a. Tô một bạch mày, ánh mắt một chút đất chỗ bạch liệu phía, ngay nữ ánh ngắm nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút vùng đất bản nguyên A. lấy mày, sau ẽ có h y không hóa biến gì. có a s một lát hắn mới hoàn toàn yên lòng cũng không biết là tấn thăng nguyên hải chỉ dẫn thần phù cần thiết bản nguyên tri lực cũng không nhiều vẫn là hai biến thiên phú thủ đoạn ủy thần khó lường ngược lại vùng đất bản nguyên đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng t h ư ợ n h ư hoàn toàn không biết mình đang bị cướp bóc như thế không bao lâu hai biến thiên phú cướp đoạt mà đến bản nguyên tri lực toàn bộ rót vào nguyên hải chỉ dẫn thần phù bên trong thần phù lập tức lóe lên trướng mắt kim bang biến so trước đó lớn thêm không ít tô m ụ c bạch đưa tay tiếp được chậm rãi rơi xuống thần p h ụ hệ thống nhắc nhở âm cũng ở bên thai vang lên nhắc nhở người thu hoạch được đặc thù bảo vật nguyên h ả i truyền thống thần p h ụ truyền thống tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên mặc dù còn không có nhìn cái đồ chơi này bảng tin tức nhưng theo danh tự liền có thể nhìn ra thần p h ụ thay đổi lớn nhất chính là theo chỉ dẫn biến thành trực tiếp truyền thống vùng đất bản nguyên bao la bắt ngát tô m ụ c bạch cũng không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu có thể trực tiếp truyền thống đi qua coi như tiết kiệm nhiều việc không biết do sử dụng số lần có tăng lên hay không tô một bạch lẩm bẩm một câu túi đầu nhìn về phía trong tay thần phủ nguyên hải truyền đặc thù bảo vật d ó t vào thân lực cùng thần hồn chi lực điều động thần p h ù bên trong bản nguyên chi lực có thể trực tiếp truyền t ố n g tới nguyên hải giờ phút này vị trí sử dụng thời điểm nhất định phải thân ở vùng đất bản nguyên có thể sử dụng số lần ba ba xin chú ý nguyên hải mỗi lần xuất hiện duy trì liên tục thời gian không chừng lại trong nước uy áp kinh khủng không phải quy tắc chúa tể cảnh khó có thể chịu đựng cưỡng ép tới gần có căn cơ bị hao tổn nguy hiểm đáng tiếc vẫn là chỉ có thể dùng ba lần tô một bạch lắc đầu bất quá n g ự khí cũng không có quá nhiều thất lạc bởi vì cái đồ chơi này còn có thể kèm theo hai biến đặc tính nhưng cho tới bây giờ không để cho hắn thất vọng qua nhìn lướt qua hồn lực của mình tô m ụ c bạch lần nữa thần niệm kẽ h động t hai biến mục tiêu nguyên h ả i truyền t ố n g thần phủ nhắc nhở mời lựa chọn tấn thăng nhất giai hoặc là vì đó kèm theo thai biến đặc tính điểm kích xem xét tường tình đơn độc kèm theo thai biến đặc tính nhắc nhở phải t r ă n g xác nhận tiêu hao một thức hồn lực đơn độc vì đó kèm theo thai biến đặc tính tiêu hao thật đúng là đủ cao tô một bạch hơi kinh ngạc cái đồ chơi này nói trắng ra là cũng chỉ là một chương truyền t ố n g thần p h mà thôi nếu như không phải truyền t ố n g mục đích là nguyên hại căn bản là không có giá trị gì kết quả đơn độc vì đó kèm theo hai biến đặc tính tiêu hao vậy mà cùng quy tắc t r í bảo như thế cũng may thể nội tiểu thế giới bên trong tô m ụ c bạch thần hồn hình chiếu phân thân vẫn luôn đang hấp thu lấy thần hồn chi linh trước đó tiêu hao tới chỉ còn hơn hai ngàn vạn hồn lực bây giờ lại có hơn hai ước xác nhận tô m ụ c bạch thần nghiệm k h ẽ động hai biến thiên phú lập tức phát động lần này hai biến thiên phú không cần đến cướp đoạt vùng đất bản nguyên lực lượng một trăm triệu hồn lực bị tiêu hao hóa thành năng lượng kỳ dị rót vào nguyên hại truyền tống thần phú bên trong nhắc nhở ngươi tổn thất một t h ư hồn lực trước mắt hồn lực một ba mươi tám ước một ba mươi tám ước nhắc nhở, người thành công là nguyên hải truyền tống thần phu đơn độc k é m theo thai biến đặc tính cao như vậy tiêu hao ta ngược lại muốn xem xem có đáng giá hay không tô m ụ c bạch trước tiên xem xét lên nguyên hải truyền tống thần phu thai biến đặc tính sau một khắc hắn liền lộ ra nụ cười hài lòng nguyên hải truyền tống thần phu thai biến đặc tính rất đơn giản vẹn vẹn chỉ có một câu mà thôi nhưng hiệu quả lại vượt qua tô m ụ c bạch mong muốn chương 997, t i ế n vào nguyên hải một chương 997, t i ế n vào nguyên hải một hai biến đặc tính có thể sử dụng số lần tăng lên đến vô hạn lần tô một bạch nhìn chằm chằm nguyên hải truyền tống thần phu thai biến đặc tính hai mắt tr vô hạn lần hắn nhịn không được rụi rụi con mắt lại nhìn nhiều lần không sai hai biến đặc tính thật là khiến cho dùng số lần tăng lên đến vô hạn lần cái này ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá lớn tô một bạch vốn chỉ m u ố n sử dụng số lần có thể tăng lên đến gấp một ư ơ i thậm chí là gấp trăm lần cũng có thể nhưng b ạ n b ạ n không nghĩ tới vậy mà trực tiếp biến thành vô hạn lần sử dụng cái này một trăm triệu hộ lực hoa có thể quá đáng giá hắn mỹ tư tư s ở lấy vàng óng ánh nguyên hải truyền tống thần phù khỏe miệng không nhịn được có chút d ư n g lên có thai biến đặc tính ra trí tại cái đồ chơi này giá trị tuyệt đối có thể so với quy tắc trí bảo không thậm chí càng vượt qua quy tắc trí bảo giá trị cái này có thể giải quyết hắn vấn đề lớn bởi vì nguyên h ả i vị trí chỗ ở cùng dừng lại thời gian bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra biến hóa cũng không phải muốn tìm liền có thể tìm tới coi như thành công tìm tới nguyên h ả i hấp thu nguyên sơ chi khí gột giữa quy tắc căn cơ cũng bất quá chỉ là có cực nhỏ sát xuất tại bản nguyên linh hồn chỗ sâu ngưng tụ một cái quy tắc đạo t r ù n g mà thôi cả hai cộng lại sát xuất cùng mua sổ số không sai bị lắm húng chi tô một bạch cần quy tắc đạo chủng còn không phải một hai cái đơn giản như vậy chỉ là hiện tại hắn liền đã thành công đem năm đầu trí cao quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí cảnh kế tiếp xác định cần lĩnh n g ộ còn có hỗn độn quy tắc đại đạo cùng sinh mệnh quy tắc đại đạo luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh là từ hỗn độn c h i tâm thuế biến mà đến cho nên mong muốn thành lập luân hồi lời nói hỗn độn quy tắc đại đạo tự nhiên là á t không thể thiếu sinh mệnh quy tắc đại đạo cũng giống như thế lúc trước hỗn độn c h i tâm chính là bởi vì hấp thu t ử vòng c h i hải cùng thế giới c h i thụ lực lượng mới lộ sắc thành luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh hơn nữa tô một bạch cũng cần nắm giữ sinh mệnh quy tắc đại đạo đến cấp độ càng sâu điều động thế giới tri thụ lực lượng hắn bây giờ đối thế giới tri thụ vận dụng quá mức t ô giác cái này cũng đã cần bảy viên quy tắc đạo chủng mà tô một bạch còn không xác định phải chăng cần càng nhiều trí cao quy tắc đại đạo có lẽ còn có thần cấp u minh nắm giữ phản c h u y ể n quy tắc đại đạo cũng cần lĩnh lộ đâu mà hắn bây giờ coi như tăng thêm lần trước vạn giới du hy ban thưởng đột phá cơ hội cũng bất quá chỉ có hai cái quy tắc đạo chủng mà thôi còn xa xa không đủ bây giờ có điều này có thể vô hạn lần sử dụng nguyên h ả i truyền tống thần phù về sau chỉ cần đi vào vùng đất bản nguyên liền có thể trực tiếp truyền tống tới nguyên hải về sau muốn tới thì tới muốn đi thì đi muốn tán tỉnh bao lâu cua bao lâu ngưng tụ đạo chủng đây còn không phải là nước chạy thành sông sự tỉnh lần này hoàn toàn không thành vấn đề hứa tinh thần nắm giữ thời gian cùng không gian cái này hai cái t r í cao quy tắc đại đạo cũng đã là vạn giới người mạnh nhất trở ta chân chính đột phá tới quy tắc chúa tể h cảnh nên mạnh bao nhiêu tô một bạch càng nghĩ càng kích động nhịn không được cơ cơ quả đấm trong mắt thần quang lấp lóe đôi sáng tạo luân hồi lại tăng thêm mấy phần lòng tin sau một lát hắn mới bình tĩnh trở lại cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể bây giờ tạo hóa quy tắc đại đạo cũng dung hợp tới cựu văn cực trí cảnh luân hồi chi tâm nhảy lên càng thêm mạnh mẽ đanh thép lên đông đông đông mỗi một cái đều giống như tại gõ trống như thế giống như bằng vào ta hiện tại thần thể cường độ hẳn là đủ để tiếp nhận nguyên hải bên trong kinh khủng ý áp đi tô m ụ c bạch vô ý thức sờ lên ngực luân hồi chi tâm không hoàn chỉnh giờ phút này ngay tại trong l ò n g ngực mạnh mẽ đánh thép nhảy lên bây giờ luân hồi chi tâm bên trên lỗ hổng lại bị mười đầu tạo hóa quy tắc đạo văn cơ hồ tu đổ một cái trả lại ra cái chủng loại kia siêu việt trí cao thần lực năng lượng càng thêm tinh thuần không ngừng tư dưỡng toàn thân của hắn cảm giác kia đừng đề cập có nhiều dễ chịu tô một bạch nắm chặt lại nằm đấm cảm giác chính mình giờ phút này có thể một quyền đánh xuyên qua một cái đại thế giới hiện tại h ẳ n là có thể gánh vác nguyên hải đi đây chẳng qua là thực lực đống nhiên tăng lên mang tới h ảo giác mà thôi liền xem như chân chính quy tắc chúa t ể mong muốn hoàn toàn phá hủy một cái đại thế giới cũng cần tốn nhiều sức lực tô một bạch hít sâu một hơi mở ra mình tin tức bảng muốn nhìn một chút cụ thể tăng lên nhiều ít cái này xem xét đem hắn chính mình cũng giật nảy mình người chơi bạch dạng chủng tộc nhân tộc không quốc tịch tự do thợ săn tiền thưởng s ư ơ n g hảo nhân tộc thiên tiêu sinh mệnh lực năm trăm hai mươi sáu giới năm trăm hai mươi sáu giới hắn hít sâu một hơi trước sau lúc này mới bao lâu vừa mới vẫn là bốn trăm linh tám giới bây giờ lại lại tăng lên hơn một trăm giới cái này nếu để cho cái khác pháp tác chi chủ biết còn không phải hô to không có khả năng là tuyệt đối không thể phải biết pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực c ự c hạn bất quá mới chín mươi chín giới mà thôi không thể không nói luân hồi c h i tâm khôi phục mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn nếu là không có cái này không biết cấp trí bảo tô một bạch căn bản không có khả năng nắm giữ thực lực hôm nay tựa như những cái tia quy tắc chúa tể cho rằng như thế cho dù là mấy đầu cựu văn cực trí quy tắc đại đạo cũng tuyệt không có khả năng nhường pháp tác chi chủ nắm giữ quy tắc chúa tể cảnh c h i lực cho dù là sử dụng quy tắc trí bảo cũng không được bởi vì pháp tắc chi chủ cảnh sinh vật căn bản là không có cách hoàn toàn điều động quy tắc trí bảo lực lượng tô một bạch một bên trải nghiệm lấy chính mình b ả n g bạc sinh mệnh lực một bên tiếp tục nhìn xuống cảnh giới thập nhất giai pháp tắc chi chủ cảnh thượng vị thần đ ỉ n h phong thân hồn nửa bước chủ thần thân thể nửa bước chủ thần thân cách đỉnh cấp thân cách chiến l ự c nửa bước chủ thần bảng chiến l ự c không tính ngoài định mức thủ đoạn nhìn đến đây tô một bạch ánh mắt ngưu tụ tại luân hồi tri tâm thế giới tri thụ cùng tử vong tri hải tam trọng tầm bồ hạ thân hồn của hắn cùng thân thể đã hoàn toàn siêu việt thượng vị thần đỉnh phong chi cảnh đặt đến trước nay chưa từng có nửa bước chủ thần cảnh thậm chí ngay cả bảng chiến l ư ợ c cũng thay đổi thành nửa bước chủ thần mà cũng không phải là trước đó đỉnh giai giới chủ thật là vạn giới bên trong có nửa bước chủ thần cảnh giới này sao phải biết chủ thần hình chiếu phân thân cũng bất quá mới ngụy chủ thần cấp đừng rõ ràng so với h ắ n cái này nửa bước chủ thần trinh lệnh một mạng lớn quan tâm đến nó làm gì có hay không cảnh giới này ngược lại càng mạnh càng tốt tô một bạch nết miệng cười một tiếng bây giờ đơn thuần bảng chiến lực liền đã vượt xa chủ thần hình chiếu phân thân lại thêm đại lượng trí cao thần lực cùng rất nhiều trí bảo gia trì hắn hôm nay hoàn toàn không sợ cùng bình thường chủ thần một trận chiến lại đối mặt lần trước như thế vây rết hắn cũng có thể bằng vào thực lực cường đại cưỡng ép thoát thân sau đó lại tìm cơ hội từng cái đánh tan cuối cùng chính thức có được sức tự vệ tô m ụ c bạch thỏa mãn gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía quy tắc bảng quy tắc một tử vong quy tắc dung hợp trình độ 9 h 9 9 c ự u văn c ự c trí hai vận mệnh quy tắc dung hợp trình độ 9 h 9 9 c ự u văn c ự c trí ba thời gian quy tắc dung hợp trình độ chín c ự u văn cử trí bốn không gian quy tắc dung hợp trình độ chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cựu văn c ự c trí năm tạo hóa quy tắc dung hợp trình độ chín mươi chín chín mươi chín phần trăm cựu văn c ự c trí chương chín trăm chín mươi bảy tiến vào nguyên hải hai chương chín trăm chín mươi bảy tiến vào nguyên hải hai dòng d ã năm đầu quy tắc toàn bộ cựu văn c ự c trí nhưng cái này còn không phải tô một bạch cực h ạ tương lai hắn đã định t r ư ớ c sẽ dung hợp càng nhiều quy tắc đại đạo đóng lại bảng tô một bạch thở dài ra một hơi thực lực lần nữa sau khi tăng lên trong lòng an tâm nhiều quay đầu nhìn về phía đoàn kia tạo hóa quy tắc b ả n nguyên nó còn ăn tính tung bay ở nơi đó không có thay đổi gì là thời điểm đi nguyên hải nhìn một chút tô mục bạch sờ lên cái cằm mặc dù còn không biết lúc nào thời điểm có thể đột phá tới mười hai dài quy tắc chúa thể cảnh nhưng ngưng tụ quy tắc đạo chủng sự t ì n h nhất định phải sớm bắt đầu dù sao hắn cần có quy tắc đạo chủng số lượng cũng không ít tô mục bạch hít sâu một hơi cũng không có trước tiên thôi động nguyên hải chuyển tống thần phù mà là lật tay lấy ra năm mươi giọt trí cao thần lực mỗi loại quy tắc đại đạo đều là mười giọt cẩn thận treo được vạn năm thuyền lần thứ nhất tiến vào nguyên hải cẩn thận hơn đều không đủ mặc dù hắn thực lực đại trướng đối với mình rất có lòng tin nhưng nên cẩn thận lúc tuyệt sẽ không liều lĩnh. ngược lại hắn đã có thể hoàn mỹ trưởng không chi cao thần lực lực lượng không có bất kỳ lãng phí coi như lần này không dùng đến nhiều như vậy cũng có thể đem lực lượng bảo lưu lại đến về sau tùy thời điều động lại thêm trước đó thừa hẳn là đủ đem năm mươi giọt trí cao thần lực toàn bộ sau khi hấp thu tô m ộ c bạch trực tiếp thôi động trí cao thần lực lực lượng ra chỉ bản thân sau đó mới đưa thần lực cùng thần hồn chi lực rót vào trong tay nguyên h ả i truyền thống thần phù bên trong ông thần phù lập tức sáng lên ánh sáng nữ hòa sau một khắc tô một bạch quanh thân không gian bỗng nhiên tạo nên l u n sóng rất nhanh liền tạo thành một cái vòng xoáy đem hắn hút vào vừa truyền tống tới nguyên hải tô m ụ c bạch liên mộng hắn căn bản không kịp d o xét hoàn cảnh b ố n phía bởi vì nguyên hải kinh khủng huy áp viễn siêu tưởng tượng của hắn thân hồn thân thể trong nháy mắt tiếp nhận áp lực cực lớn hoàn toàn không cách nào động đậy thậm chí ngay cả thể nội thế giới đều tại kịch liệt chấn động còn tốt sớm hấp thu trí cao thần lực tô m ụ c bạch cắn chặt hàm răng toàn lực thôi động thể nội trí cao thần lực ông năm loại trí cao thần lực bị điều động cực lớn hóa giải hắn thừa nhận áp lực nhưng như thế vẫn chưa đủ tô m ụ c bạch mặc dù miễn cưỡng chịu đựng lấy nơi này u y áp không đến mức căn cơ bị hao tổn nhưng lại như là lần thứ nhất tiến vào vùng đất bản nguyên lúc như thế nửa bước khó đi bốn phía tràn ngập trong suốt sương ngủ từng kia từng sợi đều nặng tựa và cân những n à y ở khắp mọi nơi sương ngủ chính là nguyên sơ chi khí toàn bộ nguyên hải hoàn toàn do những n à y nguyên sơ chi khí ngưng tụ mà thành nếu như xem nhẹ nguyên hải kinh khủng u y áp bị nồng đậm đến cực hạn nguyên sơ chi khí bao quả mang đến cảm giác mười phần ấm áp thoải mái dễ chịu dường như trở về mẫu thai rất đáng tiếc uy áp tồn bây giờ trực tiếp bị truyền tống tới nguyên hải bên trong uy áp khẳng định so nguyên hải biên giới mạnh hơn nhiều đây mới là hắn không thể động đậy nguyên nhân b ấ thật q ở vùng đất bản nguyên tô một bạch căn bản không có cách nào thời gian sử dụng quy tắc đến ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua thì càng đừng đề cập nguyên hải bên trong ở chỗ này hắn thiếu nhất chính là thời gian dù sao lần này tiến đến chỉ có thể chờ m ộ ư ơ i ngày thời gian bây giờ đã qua ba ngày còn chưa đủ tô m ụ c bạch hít sâu một hơi thần nghiệm kẽ h động thời không chi luân hiện ông đỉnh đầu hư không đống nhiên và mẹo một vòng đan sen hai màu đen trắng vòng ánh sáng chống rông h i ể n hiện nó xoay c h ậ m chậm tung xuống vô tận thanh huy bên trái bạch quang lưu chuyển dường như đông kết thời gian phía bên phải kim quang lấp lóe dường như vững chắc không gian thời không chi luân chuyển động sắt na tô một bạch quanh thân áp lực c h ậ giảm dường như vì hắn chống ra một mảnh độc lập thời không hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi tay trái hư nắm thử vong thánh điện triệu tập mà đến nặng nề g màu xám trắng điện tịch l ạ g yên triển khai trang sách không gió mà bay phát ra làm người sợ hãi lật qua lật lại âm thanh khi tức tử vong nồng nặc tràn ngập ra vô số kêu r ê n vong hồn hư ảnh tại trang sách ở giữa chìm nổi đem ăn mòn mà đến nguyên hải uy áp đều nhiễm lên một tia t i n h m ị c h tô m ụ c bạch tay phải vừa nhấc tạo hóa chi kiếm trong nháy mắt ngưng ở trong lòng bàn tay tranh thúy kiếm minh vang vọng nguyên hải thân kiếm bắn ra tạo hóa chi quang kiếm quang chiếu dọn chỗ lại có vô số hư ảnh trống giống dông hiện hiện sáng chói từ sắc thần huy phóng lên tận trời vô số ngậm cảnh b ọ t nước tại quang huy bên trong sinh diệt chìm nổi đem vùng biển này chiếu dọi đến kỳ quái phản phất muốn đem chân thực cảm giác g á p bách đều chuyển hóa làm hư hào ngậm cảnh cái này vẫn chưa xong phanh phanh phanh phanh trong lồng ngực luân hồi chi tâm cảm ứng được g á p lực ở bên ngoài nhảy lên đến càng thêm mạnh mẽ đánh thép trong đó dựng dục ra lực lượng không ngừng tư dưỡng tô một bạch thần hồn cùng thân thể cùng lúc đó dưới chân hắn hải vực kịch liệt b ư c lên、Ấm、ẩm ẩm từ vong chi hải hư ảnh ngang nhiên giáng lâm tại nguyên hải bên trong màu xám đen nước biển lăn lộn gào t h é t vô số bạch cốt cự thủ hư ảnh theo trong biển dò r a nắm nâng ở tô một bạch hai chân vì hắn ngăn cản một bộ phận đến từ nguyên hải kinh khủng bị áp cuối cùng là thế giới c h i thụ giáng lâm một gốc vô cùng vĩ nạn đại thụ hư ảnh tự tô một bạch thể nội đột ngột từ mặt đất mọc lên xanh biết hoa cái c h e khuất bầu trời ước vạn cành lá d ì rào lay động dù x u ố nghìn n g vạn đạo sinh mệnh lưu quang đem hắn một mực bảo hộ ở trung ương hắn hôm nay coi như không mở ra luân hồi thần giới cũng đã có thể tại ngoại giới điều động từ vòng tri hải cùng thế giới tri thụ lực lượng giờ phút này tô một bạch dáng vẻ Rất n g c h í t r í n mươi t u tắc đạo h ủ n g c ù i đ ạ h i hoa c ư ợ n g x u ấ t h i ệ n t ạ i n h ữ n g n à y t r í bảo cùng hai kiện quy tắc cấp tạo vật gia trí hạ tô một bạch rốt cục tại nguyên hải bên trong có hành động tự nhiên năng lực đang lúc này hoàn cảnh b ộ n phía lại đột nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa nghĩa phụ nhóm hôm qua là ngoài ý m ớ n tạm thời có việc thực sự không có nhín chút thời gian hôm nay như thường lệ đổi mới Trường 998, quy tắc tri Trường tắc chủng cùng đại đạo hoa, 998, quy tắc đạo chủng cùng 998, 998, quy quy đạo đại đạo đạo hoa. hoàn cảnh bốn phía lại đột nhiên đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa nguyên bản bình tĩnh nguyên h ả i đ ố n g nhiên kịch liệt b ư ớ c lên ngàn vạn sợi trong suốt nguyên sơ chi khí hình thành vòng xoáy khổng lồ điên c u ồ n g x ẽ rách lấy thân thể của hắn chuyện gì xảy ra tô m ụ c bạch biến sắc toàn lực thôi động tất cả trí bảo năm loại trí cao thần lực tại quanh thân lưu chuyển gia trì quy tắc trí bảo gắt gao bảo vệ bản thân cái này biến c ố quá đột nhiên giống như là xúc động một loại nào đó cấm kỵ áp lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần gian giác mơ hồ trong đó hắn thậm chí nghe được chính mình thân thể truyền đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm. khỏe miệng c h ả y ra một tiêu hết dịch trí cao thần lực cùng rất nhiều trí bảo quan mang cũng tại lúc này điên cuồng v n mẹo dần dần trở thành n ạ t ầm ầm thử vong chi hải sóng lớn c u ầ n c u ộ n từ khí tràn ngập xa xa xa thế giới chi thủ kịch liệt lắc lư n h á n h cây lắc lư phanh phanh phanh phanh luân hồi chi tâm điên cuồng loạt động chuyển vận lấy b ả n g bạc lực lượng ngay tại tô một bạch sắp chống đỡ không nổi lúc b ư ớ c lên nguyên hải trung ương bỗng nhiên dâng lên một đoàn không cách nào hình dung quan mang quan mang kia vô cùng t u ầ n túy phản phất là tất cả bàn nguyên nó chậm rãi bay tới tô một bạch trước mặt q u trong trong ông m phù văn trong nháy mắt cái kỳ phù dung nhập thể nội một cỗ ấm áp hồng lưu quét sạch toàn thân nguyên bản kinh khủng mỹ áp trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng không không phải biến mất là cái này nguyên hải không còn bài xích hắn hắn hiện tại liền như là về nhà như thế nhẹ nhõm tự tại không còn cần điều động trí cao thần lực cùng rất nhiều trí bảo không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này tô m ụ c bạch đại h ỉ bất quá trong mắt lại hiện lên một tiêng nghi hoặc kỳ quái may mắn quyền hành lần này vì sao không có bị điều động chẳng lẽ đây là vốn là thuộc về ta cơ duyên hắn sờ lên cái mũi có chút không hiểu chính mình tại sao lại không hiểu thấu bị nguyên hải tán thành cũng không biết ngoại trừ không còn bài xích bên ngoài còn có hay không khác chỗ tốt tô m ụ c bạch đối với nguyên hải nhận biết giới hạn trong biết hấp thu nơi này nguyên sơ chi khí có thể có cơ hội ngưng tụ ra quy tắc đạo trùng m ạ thôi cho nên những vấn đề này h i ệ n nhiên chỉ có thể trở ra vùng đất bản nguyên sau lại đi hư vô phùng khích cha tìm đáp án bất quá cũng là giải quyết một cái vấn đề lớn t ô một bạch mỉm cười hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ lần sau tiến vào vùng đất bản nguyên nên như thế nào giải quyết nguyên h ả i kinh khủng uy áp vấn đề lần này sở dĩ có thể tiếp nhận dựa vào là rất nhiều trí bảo cùng hai kiện quy tắc cấp tạo vật gia trì nhưng có thể ở chỗ này gọi ra những bảo vật này là bởi vì hắn nắm giữ bản nguyên lữ giả cái thân phận này lần sau lại đi vào nhưng liền không có vạn giới du hy ban thưởng cơ hội đến lúc đó thân phận của hắn cũng sẽ một lần nữa biến thành người đi lâu chẳng có qua hiện nào t nay n g n g tô một bạch đã đạt được nguyên hải tán thành kinh khủng y áp hoàn toàn biến mất vấn đề này tự sụp đổ rốt cuộc có thể hấp thu nguyên sơ chi phí tô m ụ c bạch nắm g nhìn bốn phía đang muốn bắt đầu hấp thu nguyên sơ chi khí nhưng lại bỗng nhiên sững s ở ngay tại chỗ ân chỉ thấy vừa mới tràn ngập bốn phía nguyên sơ chi khí vậy mà tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng không phải nói là toàn bộ nguyên hải đều biến mất không còn tăm hơi không có bất kỳ cái gì không gian ba động cũng không có bất kỳ báo hiệu cứ như vậy trong nháy mắt biến mất hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên xảy ra biến hóa bản nguyên khí tức bắt đầu tràn đầy lên xa xôi bên ngoài quy tắc bản nguyên cũng dần dần hướng phía mảnh không gian này g i a sát vào mà đến nơi này vốn là vị trí của bọn nó nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện nguyên hải chiếm đoạt bây giờ nguyên hải rời đi vị trí những n à y bản nguyên khí tức cùng quy tắc bản nguyên tự nhiên muốn trở về thật đúng là nói đi là đi một chút chuẩn bị không cho a tô một bạch nữ mày cũng may ta có treo lời nói ở giữa hắn lật tay lấy ra nguyên hải truyền t ố n g thần phụ trực tiếp đem thần lực cùng thần hồn chi lực đồng thời rót vào trong đó ông thần phụ lập tức sáng lên ánh sáng đ ư u hỏa sau một khắc tô một bạch quanh thân không gian đ ỗ n g nhiên tạo nên ngọn sóng rất nhanh liền tạo thành một cái vòng xoáy lần nữa đem hắn hút vào có nguyên hải truyền t ố n g thần phụ cùng thai biến đặc tính tại bất luận nguyên hải chạy đến đâu nhi tô một bạch đều có thể lập tức đuổi theo. Dọn nhà liền muốn chạy. không thể nào trong trước mắt tô m ụ c bạch liền một lần nữa về tới nguyên hải bên trong đã thu hoạch được công nhận hắn đương nhiên sẽ không lại cảm nhận được k i a kinh khủng đến cực điểm áp lực tô m ụ c bạch lúc này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ lên nguyên hải mảnh này đất kỳ dị bất quá cũng không cái gì tốt nhìn đập vào mắt chỗ đều là từng sợi nguyên sơ chi k h í căn bản không có khác bất kỳ vật gì còn có bảy ngày thời gian không biết do có thể hay không ngưng tụ ra một cái mới quy tắc đạo trùng tô m ụ c bạch hít sâu một hơi t h ư hấp thu một sợi nguyên sơ chi phí lần này không trở ngại chút nào năng lượng tinh thuận trong nháy mắt dung nhập toàn thân thoải mái hắn kém chút rên gì đi ra cảm giác này quá tuyệt vời so thần hồn thuế biến còn muốn dễ chịu vô số lần mặc dù thực lực không có chút nào tăng lên nhưng lại nhường tô một bạch có một loại cả người đều thăng hoa cảm giác hắn không do dự nữa lập tức khoanh chân ngồi xuống toàn lực vận chuyển ngũ đại quy tắc điên cuồng hấp thu nguyên sơ chi khí coi như không thể ngưng tụ ra quả thứ ba quy tắc đạo trùng tô một bạch cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này đem cơ sở hoàn toàn làm chắc thế là hắn một bên nếm thử mượn nhờ nguyên sơ chi khí ngưng tụ đạo trùng một bên phân tâm nhị dụng lợi dụng nguyên sơ chi khí gột rửa đã có hai cái đạo trùng thần hồn nhập thể nội thị phía dưới Tô mỗi ộ t thần hồn bên trong, thấy hạt tắc bạch bên bé đạo được hai cái cũng chủng. mình hồn hai hư hảo mà nhỏ với giống. mà m Đây cũng là quy là một mai đều đại biểu cho một lần đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh cơ hội làm hạt giống mọc dễ nảy mầm nở hoa kết trái lúc liền đại biểu lấy thành công đột phá đến quy tắc chúa tể cảnh kiên là đại đạo chi hoa sáng trói đến cực điểm cần lấy tự thân nắm giữ quy tắc đại đạo đến tới tiêu mọc dễ nảy mầm nở hoa kết trái chỉ ở trong trước mắt đó chính là pháp tác chi chủ đèn quy tắc đại đạo theo chín phần trăm dung hợp trình độ tăng lên đến một trăm trong trước mắt ấy mà nguyên sơ chi khí gột rửa tác dụng chính là nhường quy tắc đạo chủng có thể mở ra càng sáng chói đại đạo chi hoa từ đó nhường sau khi đột phá quy tắc chúa tể nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng cùng tiềm lực nghĩa phụ nhóm hôm qua thực sự thật không thiện tạm thời có việc không thể đổi mới hôm nay bình thường đổi mới trễ giờ còn có một chương, chương, 999, thu hoạch. chương 999, thu hoạch. cái h này hai cái quy tắc đạo chủng bị tô một mạch phân biệt lấy từ vòng cùng vận mệnh cái này hai cái quy tắc đại đạo con chú lột sắc thành từ vòng đạo chủng cùng vận mệnh đạo chủng khi chúng nó mọc dễ nảy mầm nở hoa kết trái lúc tô m ộ c bạch chính là mới t ử vong chúa tể cùng vận mệnh chúa tể đáng tiếc quy tắc đạo chủng cũng không phải là cụ thể sự vật bọn chúng chỉ là nguyên sơ chi khí tại tô m ộ c bạch thần hồn bên trong khắc họa giới ấn ký mà thôi b â n g không mà nói tô m ộ c bạch chỗ nào cần phải phiền thoái như vậy trực tiếp một phát hai biến cái gì đều tới t ử vong đạo chủng cùng vận mệnh đạo chủng đạt được nguyên sơ chi khí tầm bồ biến càng thêm lương thực mặt ngoài dày đặc quy tắc đạo văn cũng càng ngày càng rõ ràng điều này đại biểu tiềm lực tại tăng lên tô một bạch biết mười hai giai quy tắc chúa tể cảnh về sau còn có cảnh giới hơn nữa còn không chỉ một cái hắn sở dĩ có thể theo người bình thường đi đến một bước này lớn nhất công thần tự nhiên là thai biến cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú nhưng trừ cái đó ra cũng không thể rời bỏ phá hạn ba bước cùng nhiều lần bản nguyên chi lực quán chú mang tới tiềm lực tăng lên cho nên hắn biết rõ tiềm lực tầm quan trọng bây giờ nguyên sơ chi khí gột rửa cùng rèn luyện ngay tại tăng lên hắn quy tắc đạo trùng phẩm chất kể từ đó chờ hắn tương lai đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh sau cũng tất nhiên có thể đi được càng xa thời gian ngày lại ngày trôi qua tô một bạch hoàn toàn đắm chìm trong, trong tu luyện nhưng trong chờ mong quả thứ ba quy tắc đạo trùng lại chậm chạm không thể ngưng tụ mà ra Chỉ c ò ngay lại cuối c ù n tại h vừa n nếu rồi bọn hắn năm người toàn bộ tại xác bị bài xích ra vùng đất bản nguyên một khắc cuối cùng kích hoạt lên tô một bạch lưu lại thế giới ân ký về tới hắn thể nội thế giới bên trong lúc trước tô một bạch chỉ dùng ba ngày thời gian liền đem tử vong cùng vận mệnh cái này hai cái quy tắc đại đạo tăng lên tới cựu văn c ự c trí bất quá đây là bởi vì ngộ tính của hắn vốn là người tiên lại thêm còn nắm giữ huyền thiên thần đồng cường đại như vậy kỹ năng có thể trực tiếp xem thấu quy tắc bản nguyên bản chất cướp đoạt tân sinh pháp tắc đức gây s á t na bỏ trốn bản nguyên t r i lực vợ gì ân bọn người mặc dù c h ọ n vẹn chờ đợi bảy ngày thời gian nhưng lại không thể thành công đem riêng phần mình quy tắc nắm giữ tới cựu văn cử trí bất quá bọn hắn lần này tiến vào vùng đất bản nguyên thu hoạch cũng đủ để bù đắp được tại ngoại giới vô số kỷ thu hoạch t í c h nhất vậy mà cũng không phải là đèn tín hiệu ba huynh đệ mà là bờ gì ẩn gia hòa này mặc dù như thế thực lực của hắn cùng không có tiến đến trước so sánh cũng có tăng lên cực lớn bờ gì ẩn lĩnh hội t ử v o n g quy tắc bản nguyên tại vùng đất bản nguyên gia t r i hạ không chỉ có tăng lên trên diện rộng tiềm lực hơn nữa trực tiếp đem t ử v o n g quy tắc đại đạo dung hợp đến 99. 98% t phần trăm trình độ khoảng cách cựu văn c ự c trí cách chỉ một bước đương nhiên cũng chính là một bước này kẹp lại không biết bao nhiêu đỉnh phong thượng vị thần nếu là kế tiếp không có khác cơ duyên bờ gì ẩn cũng biết bị kẹp tại một bước này vô số kỷ nguyên nhưng có bạch dạy nhân tại, Bờ dì ẩn mảy may đều không lo lắng chính mình không cách nào đột phá hơn nữa coi như hiện tại hắn bảng chiến lược còn không đạt được giới chủ cấp nhưng ở vĩnh tịch chi liêm ra trì hạ bờ dì ẩn cũng sẽ không yếu tại đỉnh tiêm giới chủ cấp độ cứng giả đây là bởi vì hắn không có tô một bạch mạnh như vậy không có cách nào điều động vĩnh tịch chi liêm càng nhiều lực lượng Bờ dì ẩn rất vững tin chỉ cần có thể lại tiến vào một lần vùng đất bản nguyên chính mình tất nhiên liền có thể đem t ử v o n g quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí chi cảnh đến lúc đó tay cầm quy tắc t r í bảo vĩnh tịch chi liêm dù là còn không có nắm giữ quyền bính chi lực thực lực của mình cũng chưa hẳn không thể so sánh vai thậm chí siêu việt lúc trước tử thần b ạ c h nghĩ đến mục tiêu rất nhanh liền có thể thực hiện vợ dì ẩn liền không nhịn được hưng phấn toàn thân r u n r ú dậy ngay cả trong con mắt linh hồn chi hỏa đều không ngừng chập trờn hắn ngẳng đầu nhìn tiểu thế giới chân trời thần hồn bên trong chiếu dọi ra cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh vợ dì ẩn rất rõ ràng mình bây giờ có tất cả đều là bạch dạ đại nhân bán cho hắn hít sâu một hơi cả người không có vào tử vong chi hải bên trong mong muốn bắt lấy tất cả thời gian, thông qua tự thân thiên phú. đi lĩnh n g ộ kia huyền ảo t ử v o n g quyền bính c h i lực mà lúc này đèn tín hiệu ba huynh đệ lại là so bờ di ẩn còn kích động hơn a ngông lục mao hoàng qua ba cái này ác ma hoàng tộc đã đột phá đến đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh ba lĩnh n g ộ đều là hủy diệt quy tắc đại đạo dung hợp trình độ mặc dù không bằng bờ di ẩn nhưng cũng giống nhau đạt đến chín mươi năm mức vào cựu vân c h i cảnh cùng lúc trước tiến vào dung hợp bí cảnh mong muốn giết chết tô một bạch cạn vìn h cùng phở đi lẹn quy tắc dung hợp trình độ giống nhau bất quá đèn tín hiệu ba huynh đệ lúc này thực lực có thể so sánh kia hai tên giá hỏa mạnh hơn nhiều bởi vì bọn hắn dung hợp là trí cao quy tắc một trong hủy diện quy tắc chỉ là cùng bờ di ẩn so sánh đèn tín hiệu ba huynh đệ hiện tại còn chưa đủ nhìn đừng nhìn cùng bờ di ẩn t r ê n lệch chỉ có bốn chín mươi tám nhưng trên thực tế lại ngày đêm khác biệt cựu vân tri cảnh mỗi một đều là một lần to lớn tăng lên bờ di ẩn coi như không sử dụng vĩnh tịch chi liêm cũng có thể tùy ý chấn áp bọn hắn ba huynh đệ nhưng dạng này tăng lên đã rất k h o a trương phải biết bọn hắn tại tiến đến trước đó bất quá mới trung vị thần tri cảnh mà thôi có thể nghĩ vùng đất bản nguyên đến tột cùng là như thế nào địa phương chắc chắn chờ patti lần nữa nhìn thấy bọn hắn lúc tất nhiên sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc mấu chốt nhất là bọn hắn hủy diệt quy tắc đại đạo là thông qua lĩnh hội hủy diệt quy tắc bản nguyên chính mình lĩnh ngộ cùng dung hợp nói cách khác chỉ cần tô một bạch gặp lại hứa tinh thần giải quyết bị vạn giới bài xích vấn đề liền có thể tùy thời giúp bọn hắn bạch chơi tấn thăng làm phá hư quy tắc mà b ờ gì ân cùng l a n vũ thì là cần tiêu hao thiên lượng thần tinh mới có thể tiến hành thăng hoa đây cũng là a mông ba người ưu thế đương nhiên ba huynh đệ sở di có thể có lớn như thế thu hoạch cùng kia không hợp thói thường vận khí là không phân ra kia bộ phận không thuộc về hạnh vận chúa tề may mắn quyền hành để bọn hắn ngẫu nhiên có thể không hiểu thấu hấp thu một tiêu bản nguyên chi lực chỉ có điều cùng lan vũ so sánh a m ô n g thu hoạch của bọn hắn chính là t i ể u vu gặp đại vu lan vũ chuyến này thu hoạch thậm chí ngay cả tô một bạch cái này bật học mở thói quen tuyệt thủ đều cảm thấy chấn kinh v ạ n phẩn c h ư ơ n một nghìn lan vũ thu hoạch nguyên hải d ị động c h ư ơ n một nghìn lan vũ thu hoạch nguyên hải d ị động lan vũ mười cánh hôn độn t i ê n sứ pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn ngụy chủ thần thân thể thượng vị thần đình phong quy tắc hôn đội quy tắc vận mệnh quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ không. linh hành, hôn văn văn. Quyền Cựu cực cấp trí, đây ộ n quyền hành. Chiến nguy chủ thần, bảng chiến không tính ngoài định chủ thủ lực, lực, mức đoạn. đ là lan vũ rực rỡ hẳn lên bảng nàng vận mệnh quy tắc mặc dù không có bất kỳ tiến bộ nhưng hôn đội quy tắc lại là trực tiếp dung hợp đến cựu văn cực trí chi cảnh mấu chốt nhất là nắm giữ hôn đội quyền hành theo trước đó cấp một một mạch tăng lên tới bây giờ cấp ba dạng này quyền hành đẳng cấp tô một mạch chỉ ở tử vong thánh điện cùng chủ thần hình chiếu phân thân trên thân nhìn thấy qua lan vũ thần hồn càng là đạt đến ngụy chủ thần cảnh giới cùng chủ thần hình chiếu phân thân so sánh nàng bây giờ kém chỉ là thần thể cùng sinh mệnh lực nhưng nếu là tăng thêm vĩnh dạ chi u n g cái này hắc cám hệ quy tắc t r í bảo lời nói lan vũ chiến lực tuyệt đối không kém gì chủ thần hình chiếu phân thân bây giờ nàng thực lực t ì n h lình đã vượt qua lúc trước vạn giới đệ nhất thượng vị thần tử thần bạch cùng về sau sát thần h ồ i thẫn như thế khoa trương tăng lên biên độ liền tô một bạch cái này bật học tuyển thủ đều cảm thấy thật sự là quá không hợp t ố i thường vùng đất bản nguyên mặc dù hiệu quả kinh người nhưng cũng tuyệt không có khả năng kinh người tới tình trạng như thế rất hiển nhiên lan vũ tuyệt đối là thu được đặc thù nào đó cơ duyên ngay tại tô một bạch chuẩn bị thần hồn c h u y ể n âm hỏi thăm một phép lúc lại đột nhiên ngứng mày hắn trước tiên đem thần nghiệm theo thể nội thế giới thu hồi đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía nguyên hải chỗ sâu từ khi thu được nguyên hải tán thành sau tô một bạch đối với nơi này biến hóa liền biến càng thêm nhạy cảm cho dù là biến hóa rất nhỏ hắn cũng có thể ngay đầu tiên phát giác được vừa mới một sát na kia hắn rõ ràng cảm giác được nguyên hải chỗ sâu chuyển đến một hồi không h i ể u chấn động nơi này ngoại trừ nguyên sơ chi khí còn có sự vật khác tồn tại tô một bạch có chút neo mắt lại trong mắt thần quang lấp lóe chỉ có điều bởi vì nguyên sơ chi khí ngăn cả hắn căn bản là không có cách nhìn thấy nguyên hải chỗ sâu đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng trong này truyền đến chấn động lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc phanh phanh phanh phanh đúng lúc này tô một bạch đống nhiên cảm giác được trong lồng ngực luân hồi chi tâm khiêu động kịch liệt hơn một chút trong mắt của hắn đống nhiên hiện lên một đạo tinh quang chẳng lẽ cùng luân hồi chi tâm có quan hệ ý niệm tới đây tô một bạch rốt cuộc kìm nén không được cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nguyên hải chỗ sâu mà đi nếu là thật sự cùng luân hồi chi tâm có quan hệ vậy thì quá tốt rồi coi như không quan hệ cũng không chuyện gì ngược lại đến đều tới không tự mình tiến đến xem một lời nói, hắn khẳng mình phen hắn định là sẽ hối hận. Ngược lại cũng chỉ tiến đến nói, Ngược cũng còn tự xét một xem lời lại lại là sẽ bây n Nguyên g đi Hải giờ hắn đã đạt được nguyên hải tán thành không cần lại tiếp nhận kia kinh khủng huy áp tại nguyên hải có thể nói là hành động tự nhiên tốc độ cực nhanh dù là như thế tô một b ạ c h cũng đầy đủ bay hơn nửa ngày mới đi đến được kỳ dị chấn động mãnh liệt nhất địa phương có thể nghĩ nguyên hải pha vi đến tột cùng lớn bao nhiêu đây là một mảnh kỳ dị khu vực toàn bộ phạm vi bên trong nguyên sơ chi khí dường như bị rút sạch đồng dạng tạo thành một mảnh chân không khu vực tô m ụ c bạch cũng là khi tiến vào về sau mới phát hiện phiến khu vực này vị trí trung tâm có một đoàn từ đại lượng nguyên sơ chi khí ngưng tụ mà thành khí lưu k i a cố làm hắn cảm thấy quen thuộc kỳ dị chấn động chính là từ cái này đoàn khí lưu bên trong chuyền tới bên trong dường như có đồ vật gì tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tia tò mò con ngươi trong nháy mắt nổi lên ánh sáng màu và nóng mi tâm dựng thẳng đồng cũng theo đó mở ra âm dưng ngư trạm dựng thẳng đồng nhanh chóng xoay tròn ông huyền thiên thần đồng mở đoàn kia khí lưu dường như cũng không có quá mạnh ngăn cản hiệu quả tô m ụ c bạch mở ra huyền thiên thần đồng trong n y mắt liền thấy được trong đó đồ vật sau một khắc tô m ụ c bạch con ngươi đột nhiên co lại cả người ngu ngơ ngay tại chỗ đây là chỉ thấy đoàn kia từ đại lượng nguyên sơ chi khí ngưng tụ mà thành khí lưu trung ương thình lình lơ lửng một quả trái tim hư ảnh tô m ụ c bạch sở dĩ sẽ như thế chân kinh là bởi vì kia hư ảnh bộ dáng lại cùng luân hồi c h i tâm không hoàn chỉnh giống nhau đến bảy tám phần cùng lúc đó trong cơ thể hắn luân hồi tri tâm cũng càng thêm kịch liệt nảy lên truyền lại ra khát vọng cảm xúc chẳng lẽ đây chính là luân hồi tri tâm hoàn chỉnh hình thái tô m ụ c bạch thấp giọng nhỉ non một câu cũng thận trọng tới gần nhưng ngay tại hắn đưa tay đụng vào kia hư ảnh trong n ấ y mắt d ị biến tái sinh ẩm ẩm toàn bộ nguyên hải đ ỗ n g nhiên chấn động tô m ụ c bạch trợt ngẩng đầu lên kim quang lấp l o e ánh mắt nhìn về phía b ố n phía hắn có thể phát ra được có vài chục nói khí tức cường đại ngay tại cấp tốc tới gần không tốt là nguyên t h ú nhóm tô m ụ c bạch biến sắc bình thường quy tắc chúa tể nhưng không có tiến vào vùng đất bản nguyên năng lực thú hồ vẫn là mấy chục đạo khí tức cường đại ở chỗ này ngoại trừ nguyên thú bên ngoài còn có thể là cái gì xem ra vừa rồi động tĩnh đem những này ra hòa đưa tới hơn nữa số lượng kinh người tô một bạch mắt nhìn trung ương đoàn k i a n g u y ê n ban đầu khí lưu vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc trong chốc lát rất nhiều quy tắc trí bảo cùng hai kiện quy tắc cấp tạo vật hiện hiện đỉnh đầu thời không chi luân xoay tròn hạ xuống hắc bạch thần quang tay trái nâng tử vong thánh điện tịch diện tử khí tràn ngập tạo hóa chi kiếm nắm tại tay phải sắc ý nghiêm nghị huyết mộng thần lục phù ở sau lưng t ử sát hồn quang chiếu dọi b ố n phía chân đạp lăn lộn gào thép tử vong chi hải thần thể đang đứng ở hư hào thế giới chi thụ bên trong thể nội năm loại trí cao thần lực k h u ấ động tản ra cường đại mà kinh khủng khí t ứ c chỉ ở trong trước mắt tô m ộ c bạch liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nguyên thú phương thức công kích mặc dù đ ơ n nhất nhưng lại có thể đối quy tắc chúa tể tạo thành hữu hiệu, hiệu uy hiếp hơn nữa còn rất khó bị đánh giết có nhiều khó chơi hắn vài ngày trước mới tự mình trải nghiệm qua cho nên t u y ệ t sẽ không p h ấ t lờ nếu như nguyên ban đầu khí lưu bên trong là những vật khác hư ảnh tô m ộ c bạch có lẽ sẽ trực tiếp lựa chọn rút lui không cùng bọn này nguyên thú dây dưa nhưng này thật là luân hồi chi tâm hư ảnh không thử một lần thì rời đi lời nói tâm hắn có không cam lòng sau một khắc cũng đã có nguyên thú vọt vào mảnh này chân không khu vực giống t i ê nguyên thú trong mắt hung quang lấp ló hướng phía tô một b ạ c h phát ra c h ấ n tiên gào thét giống giống giống ngay sau đó một đầu lại một đầu nguyên thú theo bốn phương tám hướng sông vào mảnh này chân không khu vực liên tục không ngừng tiếng gào thét càng là vang vọng toàn bộ nguyên hải thậm chí ngay cả bọn chúng sau lưng những cái kia nguyên sơ chi k h í đều kịch liệt quay cuồng lên một nghìn, hoa. Cảm tạo các vị nghĩa phụ đổi đọc Đoán tới nơi này đọc giả tr này nhóm. cũ mỏ q u y ể n sách này đoán m ò cam đoan sẽ ổn định tiếp tục viết mời nghĩa phụ nhóm yên tâm Trước thú, giật từng、giây. Trước 100001, kịch chiến giành kịch giây. nguyên đàn chiến nguyên bọn chúng mỗi một đầu đều giống như trong một cái mô hình khắc đi ra giống như giống nhau t á m chân ngũ nhãn ba mũi sừng theo ở bề ngoài mảy may nhìn không ra chỗ khác biệt thậm chí ngay cả triển lộ ra khí thức đều cùng tô một bạch vài ngày trước chém giết đầu kia giống nhau như lúc nhiều như vậy tô một bạch trong lòng siết chặt thân n i ệ m bà qua giờ phút này xông vào mảnh này chân không khu vực nguyên thú đúng là khoảng chừng ba mươi bảy đ ầ nhiều trong chốc lát tô một bạch liền lâm vào nguyên thú nhóm trong vòng đây ba mươi bảy đầu nguyên thú mắt lộ ra hông quang mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn giờ phút này coi như hắn mong muốn rút lui cũng không phải một cái dễ dàng như vậy chuyện dù sao nơi này cũng không có biện pháp sử dụng thuấn gian di động mà nguyên hải truyền tống thần phù cũng chỉ có thể truyền tống vào đến không cách nào truyền tống rời đi muốn rời khỏi nhất định phải xông phá nguyên thú nhóm vòng vây mới được bất quá tô một bạch vốn cũng không có thoát đi ý nghĩ nguyên thú mạnh hơn lại như thế nào chỉ cần không cách nào chấn áp hắn tử vong quyền bính liền không khả năng giết chết hắn nhiều lắm là cũng liền tiêu hao một chú có tử vong chi hại cùng thế giới chi thụ tại hắn sẽ thiếu những này sao liền xem như hao tổn cũng có thể mãi chết bọn này nguyên thú hôm nay ta ngược lại muốn xem xem là các ngươi khó giết vẫn là ta khó giết tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ t à n k h ố c không lùi mà thế tới đúng là chủ động hướng phía nguyên thú quần sắt đi nguyên thú nhóm cũng theo bốn phương tám hướng xuống lại tới trên trăm con con ngươi gắt ga o khóa chặt tô một bạch cái này người xâm nhập nói chính xác là khóa chặt phía sau hắn đoàn kêu bao vây lấy luân hồi chi tâm hư ảnh nguyên ban đầu khí lưu tiên hạ thủ vi cường tô m ụ c bạch thần n i ệ m khéo động đỉnh đầu thời không chi luân bỗng nhiên gia tốc xoay tròn thời gian quy tắc thời gian gia tốc không gian quy tắc nhiều tầng không gian hai màu đen trắng quan g mang tăng vọt bất quá lại không phải ảnh hưởng nguyên thu nhóm mà là gia chỉ tại tô m ụ c bạch trên người mình h á n quy tắc đại đạo cũng không hoàn chỉnh chỉ dựa vào quy tắc chi lực cơ hồ không cách nào đối chủ thần cấp chiến lược nguyên thu tạo thành ảnh hưởng nhưng gia chỉ tự thân chiến l ự c vẫn có một ít dùng thời gian gia tốc tác dụng không cần nói cũng biết nhiều tầng không gian ý nghĩa ở chỗ đem chính mình quanh thân không gian không ngừng trùng điệp tạo thành chia cắt chiến trường mục đích giống nhau khoảng cách tại nhiều tầng không gian phía dưới mỗi một đầu nguyên thú cùng tô một bạch ở giữa khoảng cách đều đã xảy ra biến hóa cực lớn đây cũng không phải là ảnh hưởng bọn chúng mà là đơn thuần cải biến không gian khoảng cách mà thôi cứ việc khoảng cách này đối nguyên thú mà nói không tính là gì nhưng cũng có thể kéo dài một chút xíu thời gian giống nguyên thú lực lượng quá mạnh tốc độ quá nhanh chỉ một lát sau công phu nhiều tầng không gian liền cấp tốc vỡ vụn bất quá điểm này thời gian đối tô một bạch mà nói đã đủ rồi hạ tay trái tử vong thánh điện soạt lật qua lật lại t ử vong quyền bính tử vong thu hoạch lần này màu xám trắng tử vong sóng gợn cũng không khuyết tán ra đến tử vong quy tắc hư ảnh cũng trực tiếp dung nhập tô một bạch thể nội tạo hóa chi kiếm bên trên một đầu màu xám trắng đường vần trong khoảnh khắc sông ra mũi kiếm thổ lộ phong mang ông tô một bạch thôi động huyền thiên thần đồng kim quang lướt nhìn ý đồ tìm kiếm những này nguyên thú m ệ n h hạch tìm tới hắn rất nhanh khoa chặt một đầu nguyên thú thể nội viên tia so hạt bụi nhỏ còn nhỏ lại điên cuồng toán loạn m ệ n h hạch nói thì chậm khi đó thì nhanh tô một bạch lúc này hóa thành một đạo kim quang hướng phía đầu kia nguyên thú kích xả mà đi chỗ mi tâm càng là kim quang đ huyền thiên thần đồng thôi động đến cực hạn ngắn ngủi ảnh hưởng tới bản nguyên ông không gian chung quanh trong nháy mắt biến như là v ũ bùn đầu kia nguyên thú tốc độ giảm nhanh trong cơ thể nó kia mệnh hạch di động bít tích cũng biến thành có thể thấy rõ ràng không chỉ là nó thân ở tô một bạch trong phạm vi tầm mắt bảy tám đầu nguyên thú giống nhau nhận lấy ảnh hưởng suy nghĩ của bọn nó dường như bị đông cứng không cách nào lại điều khiển bệnh hạch cực tốc vận chuyển tranh thúy tiếng kiếm reo vang vọng nguyên hải ngay sau đó liền vang lên một tiếng rất nhỏ giòn vang、Phốc. cái thứ nhất bị tô một bạch xem như mục tiêu nguyên thú mệnh hạch trong khoảnh khắc vỡ vụn giống kia nguyên thu phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng mở mịt cuối cùng gáo ghét ngay sau đó nó kia từ tinh thần bản nguyên tri lực tạo thành thân hình khổng lồ đột nhiên cứng đờ sau đó tựa như cùng bị đâm thủng vào khí ẩm v a n g tán loạn không có huyết nhục bay tứ tung chỉ có tinh thần nhất nguyên thủy nhất bản nguyên tri lực như là kim sắc x ư ơ n g mù giống như nổ tung tràn ngập ở chung quanh nông đậm đến cực hạn bản nguyên khí thức làm người tâm thần thanh thản không tự chủ say mê trong đó bất quá tô mộc bạch hiện tại cũng không r ả n rỗi đắm chìm trong, trong đó thậm chí ngay cả quy tắc chi vong chưa giành ư n g tụ thân ảnh đã phóng tới tiếp theo đầu bị huyền thiên thần đồng ảnh hưởng nguyên thú. Nhanh. Nhanh. nhanh đây mới là con thứ nhất còn có ba mươi sáu con、Phúc. lại là một tiếng vang giòn xuất hiện con thứ hai tô một bạch lạnh lùng phun ra ba chữ thân ảnh lần nữa hóa thành tiếng quang bất quá nhiều trọng không gian có thể tranh thủ thời gian đã hao hết trừ b ọ bị huyền thiên thần đồng áp chế vài đầu bên ngoài còn lại hơn hai mươi đầu nguyên thú đã theo cánh cùng phía sau nhào tới bọn chúng đỉnh đầu sừng nhọn lấp lóe trong miệng ngưng tụ bản nguyên hồng lưu năng lượng ba đ ộ n g c ủ n g bố thậm chí nhường toàn bộ nguyên hải đều tại rung động phiền t o á i tô một bạch con ngươi co g i t lại tâm niệm tất chuyển trọi cứng nhiều như vậy công kích h thể thể ý niệm tới đây tô m ụ c bạch lúc này thần niệm kẽ động tránh tự nhiên là tránh không thoát vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng nguyễn mậu thần lục hư thật truyền hoán phía sau thần lục tử quang đại thịnh vô số ngộng cảnh bọt nước đem hắn ba khỏa sau một khắc mấy chục đạo hủy diệt tính bản nguyên cổ sáng xuyên thấu thân thể của hắn nhưng lại giống như là đánh chúng vào huyết ảnh trực tiếp sâu vào đánh vào xa xa nguyên hải bên trong kích thích thao thiên c ử lãng tô một bạch thân ảnh tại một chỗ khác chậm rãi ngưng tụ sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh t h i triển loại này phạm vi lớn hư thật c h u y ể n hoán thiêu hao rất nhiều cho dù có tử vong chi h ả i cùng thế giới chi thụ cũng cần một chút thời gian mới được hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian nhất định phải g à n h giật từ giây tử vong chi hải hư ảnh gào thép b ư c lên không ngừ ngăn cản bọn chúng tiến lên đồng thời thế giới chi thụ ngàn vạn cành như là phỉ thúy thần tiên cực tốc quấn quanh hướng đến gần nguyên thú hai đại quy tắc cấp tạo vật đồng thời phát lực vì cái gì cũng chỉ là kéo dài thời gian Phúc! Phúc! tô m ộ c bạch cầm trong tay tạo hóa chi kiếm thừa cơ lại đánh nát hai đầu hồn thú m ệ n h hạch c ò n thứ ba đầu thứ tư trước một nghìn không trăm linh hai thần hồn c h ô n v ụ i trước nay chưa từng có thể nghiệm trước một nghìn không trăm linh hai thần hồn c h ô n v ụ i trước nay chưa từng có thể nghiệm ngay tại tô một bạch hô lên đầu thứ tư trong né mắt d i biến nảy sinh đầu kia bị hắn đánh tan nguyên thú tại tiêu tán trước lại phát ra một hồi q u ỷ dị năng lượng ba động cái này chấn động như là một cái tín hiệu trong nháy mắt kích thích chung quanh tất cả nguyên thú giống con thơ bốn đầu bị huyền thiên thần đồng ảnh hưởng nguyên thú thể nội trong nháy mắt bắn ra năng lượng to lớn vốn là cơ h ộ i đạt đến cực hạn đồng t h u ậ t đông kết trong khoảnh khắc bị vỡ nát còn có loại năng l ư ợ này g n tô một bạch mi tâm dựng thẳng đồng đông nhiên đột nhiên r ụ t lại chuyển đến một cỗ toàn tâm cảm giác đau đớn đây là đông kết hiệu quả bị đánh phá mang tới phản vệ cũng may vốn là sắp kết thúc cho nên phản vệ cũng không tính quá mức mạnh mẽ bất quá đây chỉ là nguyên thú nhóm phán kích bắt đầu tín hiệu mà thôi giống ba 33. còn sống ba mươi ba đầu nguyên thú cùng kêu lên gà o t h é t kinh khủng tiếng gầm chấn động đến nguyên hải bước lên giờ phút này bọn chúng không còn từng người tự chiến mà là khí tức mơ hồ tương liên động tác cũng biến thành đồng bộ lên sắc ý nghiêm nghị trong con mắt h u n g quang càng tăng lên đồng thời khóa chặt trong vòng vây tô một bạch đây là bị t r ọ c i ậ n sao tô một bạch trong lòng châm xuống cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác sông lên đầu hắn vừa định lần nữa thôi động n i u y ễ n mộng thần lục tiến hành né tránh nhưng lần này nguyên thú nhóm phương thức công kích thay đổi bọn chúng không có phun ra năng lượng h ư n g lưu mà là đỉnh đầu ba cây sừng nhọn đồng thời sáng lên ông chín mươi chín đạo vô hình lực trường trong nháy mắt điệp r a hình thành một cái to lớn giam cầm lĩnh vực lĩnh vực bên trong không gian hoàn toàn ngưng kết tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành cực kỳ chậm c h ạ m tô m ộ c bạch cảm giác chính mình giống như là cả người lâm vào trong vũng bùn ngay cả động một chút ngón tay đều biến vô cùng khó khăn huyết mộng thần lục t ử quan g kịch liệt lấp lóe ý đồ phát động hư thật chuyển hoán nhưng ở đa trọng lực trường điệp r a áp chê xuống mộng cảnh bọt nước vừa mới tạo ra liền nhao nhao vỡ vụn từ vong chi hải lăn lộn gạo thét ý đồn cự nguyên thú lập trường mang tới ảnh hưởng nhưng lại cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì thế hướng phía tất cả nguyên thú kích xạ mà đi nhưng nó công kích lại trực tiếp theo nguyên thú thân thể bên trong xuyên tấu h qua ngoại trừ để bọn chúng thể nội bản nguyên chi lực tạo nên một chút gợn sóng bên ngoài căn bản là không có cách tạo thành cái gì hữu hiệu ảnh hưởng thời không chi luân tạo hóa chi kiếm tử vong thánh điện giờ phút này tất cả quy tắc chi bảo đều ả m không sai thất sắc ba mươi ba đầu nguyên thú vậy thì tương đương với ba mươi ba vị chủ thần cấp chiến lược quy tắc chúa tể liên thủ hơn nữa còn là tâm ý tương thông loại kia tô một bạch cảm giác liền xem như trí cao thần đối mặt công kích như vậy đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích tránh không thoát ý nghĩ này vừa hiện、lên. hủy diệt tính công kích liền đã giáng lâm ba mươi ba đầu nguyên thú miệng lớn cùng dương r a ngưng tụ đã lâu bản nguyên quan g cầu dung hợp thành một đạo đường tính vượt qua trăm mét bản nguyên của sáng c ủ sáng những nơi đi qua mang theo hủy thiên diện địa vị năng trong nháy mắt đem tô một bạch nuốt hết ẩm ẩm ba kinh khủng bạo tạc xảy ra ánh sáng chói mắt nhường mảnh này chân không khu vực sáng như ban ngày tô một bạch thân thể tại cố này không cách nào hình dung lực lượng trước mặt liền một phần vạn dây đều không thể chống đỡ liền hoàn toàn tăng giã trôn vùi không chỉ là thân thể nguyên thú công kích cũng tương tự nhằm vào thần hồn t ầm ầm tử vong tri hải nhấc lên thao thiên cự lãng không ngừng hấp thu sẽ rách thế giới bích chướng tiến vào thể nội thế giới kinh khủng năng lượng xa xa xa thế giới chi t h ụ kịch liệt lay động màu xanh biết thần quang chiếu dọi toàn bộ thể nội thế giới giống như thế giới chống trời chi bích chống đỡ lấy tô một bạch thể nội thế giới không đổ sụp dù là như thế hắn thể nội thế giới cũng không ngừng xuất hiện lít nha lít nhít thế giới vết rách dường như tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng cũng may những cái kia số lượng khổng lồ tiểu thế giới đều tại thế giới chi thụ che chở phía dưới tạm thời còn chưa chưa chịu ảnh hưởng ông thế giới chi thụ cùng tử vong chi hải lực lượng thời điểm đều tại chữa trị những n à y vết rách cùng kia cố hủy diệt thế giới lực lượng tiến hành đấu sức nếu không phải cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật tồn tại đối mặt vừa mới nguyên t h ú nhóm liên thủ một c á i kia coi như tô một mạch bất tử hắn thể nội thế giới cũng biết tại trong khoảnh khắc sụp đổ trở thành một vùng phế tích ý thức của hắn có như vậy một nháy mắt chống nhưng sau một khắc một cái băng lãnh thanh âm huy nghiêm dường như tự cựu h u phía dưới vang lên lại như theo linh hồn hắn bản nguyên c h â sâu t r u y ề n hiện ra ta nắm tử vong vĩnh hằng bất diệt tử vong quyền bính tử vong g á n g lâm vẫn luôn tồn tại nguyên thú nhóm liên thủ công kích mặc dù hoàn toàn chính xác đã cường đại đến cực hạn nhưng lại không cách nào chấn áp tô một bạch quyền bính c h i lực cho nên căn bản là không có cách hoàn toàn giết chết hắn ông Tử vong tắc kịch liệt vong vi chấn động, quy siêu kịch thần lực lại tại vừa mới một kích kia bên trong gặp trước nay chưa từng có đà kích nếu không phải bởi vì tử vong chi hải tồn tại hắn coi như không vấn lạc thần hồn cũng biết rơi vào trạng thái ngủ say cần thời gian dài rằng giặc mới có thể khôi phục tới hắn giờ phút này suy yếu tới cực hạ ngoại giới nguyên thú nhóm công kích cũng không vì hắn biến mất mà đình chỉ bọn chúng dường như biết địch nhân chưa từng vất lạc đỉnh đầu ba cây sừng nhọn vẫn như cũ lấp l o e qua mang trong miệng phun ra bản nguyên của sáng vẫn như cũ duy trì lấy thế giới bích c h ư ớ duy trì liên tục bị xé nước những n à y nguyên thú nhóm dường như dự định hoàn toàn đem tô một bạch thể nội thế gi cũng là r ấ t tác đ ộ t ô Mục bạch thấy thế cũng không vội vã một lần nữa ngưng tụ t h ầ n thể mà là cẩn thận trải nghiệm lấy giờ phút này cảm thụ dạng này trạng thái hắn còn là lần đầu tiên gặp phải giờ phút này t ô m ụ c bạch chỉ cảm thấy mình tựa như là cùng tử vong chi hải hoàn toàn hợp hai là một hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được đáy biển chỗ sâu những cái kia hoàng kim thiên thai quân đoàn bên trong mỗi một cái khô lâu trên người nhỏ bé kim sắc đường vân mỗi một g i ọ t nước biển tựa hồ cũng trở thành hắn một bộ phận mỗi một đạo linh hồn xung kích dường như đều là hắn phong thích mà ra thật kỳ diệu cảm giác t ô một bạch thân hồn hoàn toàn dung nhập từ v hắn hiếu kỳ thần n i ệ m khéo động vâng một đầu mấy trăm cây số rộng màu xám t r ắ n g thủy long lập tức gầm thét phóng lên tận trời biên giới còn hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt nhưng sau một khắc thủy long lại hóa thành mưa rào tầm tã một lần nữa trở về t ử v o n g chi hải đây hết thảy tô một bạch căn bản không có tiêu hao bất kỳ lực lượng nào điều động vẹn vẹn chỉ là bông nhúc ních suy nghĩ mà thôi l i ê n phản phất tử v o n g chi hải trở thành hắn thân thể sau một khắc trước nay chưa từng có hệ thống nhắc nhở âm tại thần hồn bên trong vang lên chúc mừng người chơi bạch dạ thành công cùng quy tắc cấp tạo vật tử vong chi hải hoàn toàn phù hợp hoàn toàn phù hợp đây là ý gì tô một bạch trong lòng hiện lên một vệ vẽ nghi hoặc hắn còn nhớ rõ lúc trước vừa thu hoạch được tử vong chi hải lúc cái này quy tắc cấp tạo vật liền có hai cái hiệu quả đặc biệt đặc thù một tử vong chi hải đã cùng ngươi thể nội tiểu thế giới hòa làm một thể nó tồn tại tướng lệnh ngươi thể nội tiểu thế giới thời điểm ở vào tăng lên bên trong hai thân hồn của ngươi đã cùng tử vong chi hải rung hợp tử vong chi hải không khô thân hồn của ngươi cũng bất diện chính là bởi vì đầu thứ hai hiệu quả đặc biệt lại thêm hai biến đặc tính tồn tại mới khiến cho hắn có thể làm được thần hồn bất diệt tựa như hiện tại nguyên thú nhóm bản nguyên của sáng vẫn luôn tại tứ ngược thể nội thế giới nhưng mặc cho từ nguyên thú nhóm như thế nào công kích đều khó có khả năng đem tử vong chi hải hao hết từ đó phá hủy tô một bạch thể nội thế giới vẹn vẹn bước đầu tiên chính là bọn chúng vô luận như thế nào cũng làm không được bởi vì bị tô một bạch kèm theo hai biến đặc tính tử vong chi hải năng lượng là vô cùng vô tận chỉ có điều bây giờ vạn giới du hí bỗng nhiên cho ra hoàn toàn phù hợp nhắc nhở lại làm cho tô một bạch trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra hoàn toàn phù hợp. chính là chỉ chính mình bây giờ dạng này đối tử vong chi hải điều khiển như cánh tay sao đã qua điều động tử vong chi hải lực lượng cần tiêu hao thần hồn chi lực cùng thần lực n h ư n g hình chiếu giáng lâm thần vực thần giới hoặc là ngoại giới đều cần duy trì liên tục không ngừng tiêu hao tô một bạch lực lượng nhưng bây giờ lại khác tô một bạch có loại cảm giác chính mình bây giờ chỉ cần suy nghĩ khé động liền có thể trực tiếp nhường t ử vong chi hải lực lượng giáng lâm thậm chí còn có thể trực tiếp nhường t ử vong chi hải bản thể một bộ phận xuất hiện tại và giới hơn nữa những này đều không cần tiêu hao hắn một tơ một hào lực lượng tựa như là đơn thuần mở ra một cánh cửa n h ư ờ n g tử vong chi hải chạy x u ô i đã qua đồng dạng thư giãn tích ý. nhưng cái này thật chính là hoàn toàn phù hợp sau tất cả thu hoạch sao chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy tô một bạch trầm tư một lát đông nhiên tâm thần k h ẽ động đúng rồi nơi đó tử vong chi hải là có hạch tâm tồn tại chính là trung ương cái kia kim sắc tuyển qua tô một bạch thần hồn đã cùng tử vong chi hải hoàn toàn phù hợp h ắ n chỉ là thần niệm k h ẽ động thần hồn liền tới tới kim sắc tuyển qua trung ương nơi này là tử vong chi hải hải nhãn chỗ tất cả lực lượng đều nguồn gốc từ này thế giới chi thủ cũng cắm dễ ở này bất quá lại giống như là cùng tử vong chi hải ở vào khác biệt không gian giữa hai bên không liên quan tới nhau giờ phút này tô một bạch cũng không có tâm tư đi dò xét thế giới chi thụ thần hồn trực tiếp thăm dò vào cực tốc xoay tròn kim sắc tuyển qua bên trong ông sau một khắc hắn chỉ cảm thấy thần hồn có loại cực tốc hạ xuống cảm giác hơn nữa tốc độ biến càng lúc càng nhanh hạ xuống quá trình bên trong tô một bạch thần hồn mơ hồ trong đó cảm nhận được vô số vong hồn tồn tại đây đều là tử vong c h i h ả i lực lượng huyễn hóa ra dị tượng không chỉ có như thế tử vong c h i h ả i bên trong thần hồn năng lượng cũng tại liên tục không ngừng tràn vào trong thần hồn của hắn những này thần hồn năng lượng chính là thần hồn xung kích tồn tại bất quá giờ phút này bọn chúng lại trở thành tô m ụ c bạch khôi phục thần hồn chất dinh dưỡng thần hồn của hắn mặc dù bất d i ệ t nhưng lại bởi vì trước đó công kích suy yếu tới cực hạng bây giờ tại những n à y chất dinh dưỡng cung cấp hạng đúng là lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục 10 phần trăm h a phần trăm ba ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở tô m ụ c bạch thần hồn liền khôi phục một phần nhỏ loại cảm giác này phi thường kỳ diệu thần hồn tựa như là tắm rửa trong suối nước nóng đồng dạng nguyên thú nhóm công kích còn chưa đình chỉ tô một bạch thần hồn cũng đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu đây chính là hoàn toàn phù hợp sau chỗ tốt sao. dạng này tốc độ khôi phục quả thực chính là bất h ắ c từ nay về sau chính mình không chỉ chỉ là thần hồn bất diệt hơn nữa thần hồn chi lực cũng sẽ biến vô cùng vô tận bởi vì nắm giữ hai biến đặc tính tử vong chi hải năng lượng là quần quận không dứt cho dù vạn giới hủy diệt cũng sẽ không có hao hết thời điểm lúc này nguyên thú nhóm công kích cũng n ừ n g lại p h o n g thích qua t r ư ớ c tổ hợp lực trường sau bọn chúng đỉnh đầu ba cây sừng nhọn rõ ràng mở đi mấy phần ngay tại tô một bạch chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ ra thân thể tiếp tục chém giết còn lại nguyên thú lúc hắn lại đột nhiên ngây mẩn cả người còn tại tăng lên làm hắn kiếp sợ là thần hồn hoàn toàn khôi phục sau tử vong chi hải bên trong thần hồn năng lượng vẫn tại liên tục không ngừng dung nhập thần hồn của hắn bên trong chỉ bất quá bây giờ lại không phải khôi phục thần hồn mà là tăng lên lại còn có dạng này niềm vui ngoài ý mớn t ô m ụ c bạch có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn của mình ngay tại nhanh chóng mạnh lên hơn nữa tăng lên tốc độ vượt qua tưởng tượng loại cảm giác này n h ư n g hắn không tự chủ trầm mê trong đó thần hồn cũng hoàn toàn dung nhập kim sắc tuyển qua bên trong thần hồn chi lực càng là theo vòng xoáy xoay tròn trải rộng toàn bộ tử vong chi hải giờ phút này t ô một bạch cảm giác chính mình là tử vong chi hải tử vong chi hải chính là mình không biết qua bao lâu tô khi hắn cảm nhận được mình lúc này thần hồn mạnh bao nhiêu lúc lại hoàn toàn chấn kinh cái này cái này mạnh như vậy nếu như nói trước đó thần hồn là một đầm nước s u ố i lời nói vậy hắn hiện tại thần hồn chính là một tòa nguy nga thần phong cái này không chỉ là lượng bên trên tăng lên càng là bay vọt về chất cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng vang vọng tô một bạch thần hồn nhắc nhở thần hồn của ngươi tăng lên đến chủ thần cảnh đ ỉ n h phong nhắc nhở chúc mừng người chơi b ạ c h dạ trở thành thủ vị đem thần hồn tăng lên đến chủ thần cảnh đình phong pháp tác chi chủ ban thưởng một lần xung kích quy tắc chúa tể cảnh ngoài định mức cơ hội nhắc nhở sắp tiến hành vạn giới công cáo chủ thân cảnh đ ỉ n h phong tô m ụ c bạch mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không nghĩ đến cái này ngạc nhiên mừng rỡ tới lớn như thế thân hồn cùng tử vong c h i hải hoàn toàn phù hợp hậu kình lớn như thế sao phù hợp trước đó thân hồn của mình mặc dù viễn siêu pháp t ắ c chi chủ cảnh cực hạn nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước chủ thần cảnh mà thôi bây giờ trực tiếp đột phá tới chủ thần cảnh không nói hơn nữa còn một mạch thẳng tới đ ỉ n h phong tri cảnh đây không phải bật học là cái gì nếu là sớm biết dạng này liền có thể hoàn toàn phù hợp lời nói ta đã sớm đi tìm chủ thần liều mạng tô một bạch thân n i ệ m rung động bất quá cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi hắn biết rõ vẹn vẹn là thần hồn chốt bụi lại từ tử vong c h i h ả i một lần nữa ngưng tụ là không cách nào đạt tới hoàn toàn phù hợp ở trong đó còn cần đạt thành một loại thời cơ mới được chỉ bất quá hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm mà thôi nhưng có một chút tô m ộ c bạch lại biết cái tiêu chính là trước đó một lần nữa ngưng tụ thần hồn lúc may mắn quyền hành lại tại trong cõi u minh bị điều động không thể không nói cái đồ chơi này mặc dù không có cách nào chủ động phát động nhưng là thật dùng tốt mỗi một lần bị điều động đều có thể mang đến cho hắn cực lớn thu hoạch t như khoảng cách h t tô một h h bạch lần trước phát động vạn giới công cáo vẹn vẹn đi qua bốn ngày thời gian vạn giới các tộc các người chơi bây giờ còn đắm chìm trong hắn đồng thời đem năm đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí chi cảnh trong lúc khiếp sợ mấy ngày nay, đến nay các loại tiếng thảo luật liền chưa từng từng đứt đoạn dù sao bạch dạ dung hợp quy tắc đại đạo tốc độ đặc biệt là những cái kia trở thành vạn tộc chi kiếp mục tiêu cường giả cùng chủng tộc trong khoảng thời gian này đến nay thấp thỏm lo âu sợ không gặp được ngày thứ hai mặt trời còn có từ khi nhân tộc suy sụp sau liền một mực nhằm vào nhân tộc những chủng tộc kia mỗi một lần nghe được bạch dạ phát động vạn giới công cáo đều sẽ càng thêm tuyệt vọng một phần bọn hắn là hy vọng nhất bạch dạ nửa đường v ấ n lạc bởi vì chỉ có dạng này bọn hai ắ n những này chủng tộc m có mươi ờ Bạch n yến nhân tĩnh ộ c một l yến tĩnh như chết thông cáo vang lên sắt na toàn bộ vạn giới đều rơi vào trong trầm mặc sau một hồi lâu tiếng kinh hô mới tại từng cái thế giới bên trong vang lên chủ thần cảnh đ ỉ n h phong nói đùa cái gì đây là pháp tác chi chủ cảnh có thể có t h ầ n hồn chủ thần cảnh đ ỉ n h phong thần hồn cái này mẹ hắn là quái vật gì ta có nghe lầm hay không pháp tác chi chủ cảnh giới chủ thần cảnh đ ỉ n h phong thần hồn bất hắc đây tuyệt đối là bất hắc vạn giới du hi ra bờ u g đi là ta thừa nhận bạch dạ đích thật là vạn giới xưa nay chưa từng xuất hiện qua yêu n g h i ệ t nhưng cái này mẹ nó có phải hay không qua biến thái có người có thể quản quản hắn sao người này bậc hắc đã không có người bạch dạ là bán buôn thông cáo a từ khi hắn xuất hiện về sau vạn giới công cáo quả thực tựa như không cần tiền như thế chỉ cần hắn không vấn lạc ai có thể ngăn cản được nhân tộc lần nữa qua khởi hiện tại liền xem như yêu tộc cơ giới tộc cùng chủng tộc liên thủ muốn giết bạch dạ ta đoán chừng cũng khó chủ thần cảnh định phong thần hồn đã siêu việt tuyệt đại bộ phận chủ thần y khai bàn khai bàn liền c ự c bạch dạ lần tiếp theo phát động vạn giới công cáo cần mấy ngày thời gian ta nói số trong m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i ngày ngươi đây là xem thường a y ta c ư c trong bảy ngày năm ngày vượt qua năm ngày hắn liền không gọi bạch dạ đã muốn chơi vậy thì chơi lớn một chút liệu một phen xe đạp biến motor thắng hội sở người mẫu trẻ thua xuống biển làm việc ta cực trong ba ngày h ỏ a diễm giới vực đây là hỏa chi chúa tể địa bàn đồng dạng cũng là yêu tộc cương vực một trong bởi vì hoàng thiên vị này hỏa chi chúa tể là yêu tộc chủ thần h ỏ a diễm thần điện bên trong hoàng thiên nghe vang lên bên thai vạn giới công cáo con người bỗng nhiên đột nhiên r ụ t lại không tự chủ được kinh ngạc tốt lên chủ thần cảnh đình phong cái này sao có thể lần trước tiến đến phế hư tinh vực vây rết mặt dạng hắn vốn là muốn thuận tiện giải quyết dịch lên cái kia lao âm so lấy báo nhiều như vậy kỷ nguyên đến nay bị chế rêu thù kết quả báo thù không thành công không nói ngược lại lại một lần biến thành trò cười lúc ấy hắn liền đem bạch dạ cũng cho họ lên nếu như không phải là bởi vì bạch dạ chính mình làm sao lại lại một lần tại dịch viên trong tay kinh ngạc trở về về sau hoàng tiên càng nghĩ càng giận một mực tại chờ đợi thương lệ triệu hoán tiếp tục vây giết bạch dạ trước mấy ngày bạch dạ đem năm đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu văn cực trí thông cáo tại hắn xem ra cũng không tính cái gì nhưng lần này lại khác biệt đây chính là chủ thần cảnh đỉnh phong thần hồn a là liền hắn cũng không từng đạt tới cảnh giới bạch dạ bất quá là pháp tác chi chủ cảnh m ạ thôi thần hồn làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế trong lúc nhất thời hoàng thiên bắt đầu hoài nghi lên yêu sinh sở hữu cái này h ỏ a chi chúa tể có phải hay không quá phế vật một chút cùng một thời gian giết chóc chúa tể thương lệ phá hủy chúa tể linh hằng sinh dục chúa tể ni đi ạ quang minh chúa tể hoa chú mấy vị này cường đại chủ thần sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi trước đó không lâu hắn nhóm mới bị bạch dạ theo hư vô phùng khích đuổi đi ra hơn nữa ngay cả chúa tể quyền h ạ đều bị đối phương đông kết thời gian một năm bây giờ đ ố n g nhiên nghe được tin tức như vậy nhường hắn nhóm sắc mặt như thế nào đẹp mắt lên lần trước vây rết thất bại mong muốn lần nữa vây rết vốn là khó khăn t r ủ n g đ i ệ p theo bạch dạ thực lực càng ngày càng mạnh vây rết thành công s á t suất cũng biết biến càng ngày càng thấp đây là hắn nhóm không muốn nhìn thấy nhất sự tình thật là bạch dạ tên biến thái này tốc độ phát triển có phải hay không nhanh đến mức quá mức vạn giới du hí là đặc biệt vì hắn sáng tạo sao không thể chờ đợi thêm nữa nếu không liền rốt cuộc không có cơ hội vạn yêu giới vực thương lệ l ẻ loi một mình đứng tại vô tận tinh không bên trong đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ lo lắng vị này yêu tổ giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn gấp chủ thần cảnh đỉnh phong thần hồn đã cùng hắn s á n h b a i bạch dạ tốc độ phát triển thật sự là thật là đáng sợ nếu là lại bỏ mặt tiếp tục trường t h à n h t i ế p có trời mới biết có thể hay không qua một thời gian ngắn đã đột phá tới quy tắc chúa tể h cảnh phải biết bạch dạ thật là dung hợp năm đầu quy tắc đại đạo nếu là trong đó nào đó một đầu trí cao quy tắc đột phá vậy coi như là trí cao thần cảnh đến lúc đó không chỉ là hắn cái này yêu tổ kết thúc toàn bộ yêu tộc đều đem xuống dốc thậm chí so cái này bởi cái kỷ nguyên đến nay n h â n tộc còn muốn thảm đã tìm không thấy bạch dạ vậy cũng chỉ có thể buộc hắn hiện thân thương lệ trong mắt lóe lên một vệ vẻ ngân lệ đưa tay x é rách trước người không gian biến mất tại tinh không m ị t mùng linh thang ni đĩa hoa chú sắc mặt giống nhau cực kỳ khó coi hắn nhóm giờ phút này ý nghĩ cùng thương lệ không có sai biệt tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa vô luận như thế nào bạch dạ đều nhất định muốn chết bác cương thần quốc cực bác tinh vực trung tâm cỡ nhỏ bí cảnh bên trong khuyết chắp tay đứng ở trên bệ đá ánh mắt nhìn nguy nga đứng vững thời không chi thắp trong mắt lóe lên một vệ vẻ sầu lo những tên kia sợ là muốn cho cùng dứt dậu a hắn mặc dù không phải quy tắc chúa tể nhưng vô cùng rõ ràng đầu này vạn gi b ạ như nhưng nhân tộc bây giờ nội tình so với đỉnh giai chủng tộc mà nói vẫn là kém quá xa nên tới luôn luôn muốn tới bây giờ bất quá là trước thời hạn chút mà thôi một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại khuyết bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn người tới chính là vu mục hắn ánh mắt giống nhau nhìn xem thời không chi tháp đôi mắt bên trong thần quang lưu truyền nhân tộc thì sợ gì một trận chiến t r ư chúc ô b ạ mừng ngươi thu hoạch được phân thân thử vòng chi hải nhắc nhở người giao diện thuộc tính bên trong mới tăng phân thân giao diện phân thân tô m ụ c bạch có chút mất b ớ c hoàn toàn không hiểu rõ đây là tình huống như thế nào tử vong chi h ả i dạng này quy tắc cấp tạo vật vậy mà không hiểu thấu thành phân thân của mình khó trách cảm giác như cánh tay sai bảo khó trách t h ầ n hồn sẽ trực tiếp tăng lên tới chủ thần cảnh đ ỉ n h phong giờ phút này tô m ụ c bạch rốt cuộc hiểu rõ thần hồn của mình tại sao lại có như thế lớn tăng lên tử vong chi h ả i thật là trí cao quy tắc cấp tạo vật nếu không phải bây giờ như cũ ở vào t r ư ờ n g thành bên trong kia tô m ụ c bạch thần hồn liền không chỉ, chỉ là tăng lên tới chủ thần cảnh đình phong đơn giản như vậy chỉ là tô một bạch không rõ chính mình đến tột cùng là hài lòng điều kiện gì mới khiến cho tử vong c h i hải trở thành phân thân của mình đã tử vong c h i hải có thể trở thành phân thân như vậy nghĩ được như vậy tô một bạch thần hồn không khỏi đạo qua kim sắc tuyển qua một cái khác tầng không gian bên trong đại thụ che trời trong lòng dâng lên một cái điên cuồng ý nghĩ như vậy thế giới c h i thụ có phải hay không cũng được bất quá chuyện này hắn bây giờ căn bản không có bất cứ manh mối nào liền thế nào cùng thế giới c h i thụ hoàn toàn phù hợp cũng không biết bất quá có phù hợp tử vong c h i hải kinh nghiệm tô một bạch cảm giác chính mình một ngày nào đó có thể làm cho thế giới tri thụ cũng trở thành phân thân một trong ít nhất cũng phải đem sinh mệnh quy tắc t r ư ớ c dung hợp tới cựu văn c ự c trí lại đến nghiên cứu vấn đề này tô m ụ c bạch thần nghiệm k h ẽ động mở ra mặt của mình tấm quả nhiên phía trên lại thêm một cái phân thân bảng hắn lúc này lựa chọn xem xét phân thân phân thân cùng bản thể dùng chung cùng một thần hồn thân ở cùng một thế giới lúc lực lượng có thể lẫn nhau mật dùng trước mắt phân thân t ử v o n g c h i hải lực lượng có thể lẫn nhau mật dùng nhìn thấy câu này miêu tả tô m ụ c bạch lập tức thần hồn r u n động từ vòng tri hải thật là nắm giữ hai biến đặc tính cái này chẳng phải là nói mình thần hồn tri lực cùng thần lực đều biến vô cùng vô tận hắn lập tức thần n i ệ m khéo động một lần nữa ngưng tụ ra một bộ mới t h ầ n thể bình thường mà nói tiếp nhận nguyên thú nhóm tia kinh khủng một k í c h hắn mặc dù sẽ không v ỡ lạc nhưng thần lực tiêu hao khẳng định sẽ rất lớn cho dù có thế giới chi thụ khôi phục nhanh chóng vừa ngưng tụ ra tân thần thể cũng tuyệt đối so ra kém thời kỳ định phong nhưng giờ phút này ngưng tụ ra t h ầ n thể vô luận là lực lượng hay là khí thế đều cùng hắn toàn thịnh thời kỳ giống nhau như lúc cái này treo có thể mở lớn tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang chính mình vốn là đã rất khó giết bây giờ có tử vong chi hải cái này năng lượng vô cùng vô tận phân thân quả thực là muốn chết cũng khó khăn hơn nữa có phải hay không còn có thể chơi như vậy trong đầu hiện lên một cái điên cuồng suy nghĩ tô m ộ c bạch lúc này thần niệm kẽ h động biến mất tại thể nội thế giới nguyên hải bên trong còn lại ba mươi ba đầu nguyên thú đang vây quanh chân không khu vực trung ương đoàn kia nguyên ban đầu khí lưu tô m ộ c bạch cùng tử vong chi hải hoàn toàn hòa làm một thể trong khoảng thời gian này bọn chúng cũng không có cái gì dư thừa động tác rất hiển nhiên nguyên ban đầu khí lưu bên trong viên kia luân hồi c h i tâm hư ảnh còn chưa tới lúc xuất thế nếu không bọn chúng đã sớm cùng nhau tiến lên tô một bạch xuất hiện sắt a nguyên thú nhóm liền cảm nhận được khí tức của hắn g ố n g thấy trước đó địch nhân lại còn, còn sống một đám nguyên thú lập tức mắt lộ ra h u n g quang đỉnh đầu ba cây sừng nhọn đồng thời sáng lên ông chín mươi chín đạo vô hình lực trường trong nháy mắt đ h ậ p ra hình thành một cái to lớn giam cầm lĩnh vực lĩnh vực bên trong không gian hoàn toàn ngưng kết tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành cực kỳ chậm chạp nhanh như vậy lại có thể dùng tô một bạch ngưỡng mày tiếp lấy mới giật mình tới lúc này cách mình thần hồn tại tử vòng chi hải bên trong tất h tỉnh đã qua tiếp cận ba ngày thời gian nói cách khác có thể tại vùng đất bản nguyên dừng lại thời gian đã tiến vào đến n ư ợ c đã như vậy liền không đổi các ngươi chơi tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một vệ ánh sáng lạnh đối mặt ba mươi ba đầu nguyên thú cùng nhau phun ra bản nguyên hồng lưu hắn đúng là giang hai cánh tay chủ động nên đón tiếp lấy ngay cả nguyên thú nhóm nhìn thấy hắn động tác trong mắt đều hiện lên một tiếng nghi hoặc g i a hỏa này đầu vóc bị đánh hỏng sao sau một khắc nguyên thú nhóm con n g ư ơ i bỗng nhiên đột nhiên co r ụ t lại một cỗ kinh khủng đến cực điểm năng lượng bỗng nhiên tại trong vòng vây b ộ c phát ra vê anh ba nổ thật to âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ nguyên hải kinh khủng sóng xung kích càng là lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng chúng nó mà đến tô một bạch đúng là trực tiếp lựa chọn tự bạo hơn nữa hắn tự、bạo. cung bình thường tự bạo không hề giống bởi vì dù là tự bạo thần hồn của hắn vẫn như cũ thanh tình thậm chí còn có thể ước thúc tự bạo sinh ra kinh khủng năng lượng chỉ thấy k i a đủ để diệt thế tự bạo năng lượng đúng là hoàn toàn không có ảnh hưởng chút nào trung ương đoàn kia nguyên ban đầu khí lưu toàn bộ đều đánh vào nguyên thú nhóm trên thân tô một bạch thân thể thật là đạt đến nửa bước chủ thần cảnh hắn tự bạo mặc dù không có khả năng giết chết nguyên thú nhưng cho chúng nó mang đến một chút phiền t o á i vẫn là không có bất cứ vấn đề gì bất quá nguyên thú nhóm trong mắt lại tràn đầy vẻ không hiểu cái này tướng mạo tên kỳ quái đến tột cùng muốn làm gì chẳng lẽ lại còn muốn lấy tự bạo giết chúng ta quả thực là ngây thơ b u ồ n cười nhưng ngay sau đó tất cả nguyên thú đều n g à người n bởi vì vừa mới tự bạo tên kia vậy mà lại hoàn hảo không hao t ổ n xuất hiện ở bọn chúng trước mặt nên đưa các ngươi lên đường tô m ụ c bạch bình thản mở miệng tựa như là đang trần thuật một cái đã chuyện phát sinh hắn đôi mắt chung kim ánh sáng đại t ị n h mi tâm dựng thẳng đồng trong nháy mắt mở ra â m dựng thẳng đồng trong nháy mắt mở ra tâm d n t h ẳ n đồng trong nháy m ắ liền trực tiếp thôi động tới cực hạn trạng thái đồng thuận đóng băng đem huyền thiên thần đồng thôi động đến cực hạn là cực kỳ tiêu hao thần hồn c h i lực nhưng tô m ộ c bạch bây giờ thần hồn cũng đã tăng lên tới chủ thần cảnh đ ỉ n h phong hoàn toàn không thể so sánh nổi ba ngày trước hắn dốc hết toàn lực huyền thiên thần đồng cũng chỉ có thể ảnh hưởng bảy tám đầu nguyên thú mà thôi lần này lại trực tiếp đông kết còn lại tất cả nguyên thú bọn chúng thể nội lưu chuyển mạnh mệt tốc độ trong nháy mắt hạ thấp cực h ạ biến có thể thấy rõ ràng nghĩa phụ nhóm gần nhất lưu lượng một mực ngã muốn làm trang địa khảo thí phiền t á i các vị đề cử điểm thích hợp làm quyển sách trang địa đồ toàn diện cộng minh trưng một n h ì n sáu toàn diện cộng minh chủ thần cảnh đỉnh phong thần hồn nhờ ư n g tô một bạch huyền thiên thần đồng hiệu quả tăng lên tới trình độ khủng bố trong chốc lát còn lại 33 đầu nguyên thú liền đều bị huyền thiên thần đồng đông kết trên chiến trường thế cục lập tức đã xảy ra lưỡng cực đảo ngược một khát trước nguyên thú nhóm còn liên thủ phóng thích lực trường chấn áp tô một bạch bây giờ bọn chúng lại bị tô một bạch đồng thuận ảnh hưởng bị đông cứng bản nguyên tranh thanh t h ú tiếng kiếm g e o vang lên tô một bạch đưa tay gọi ra tạo hóa chi kiếm cả người trực tiếp hóa thành một đạo kế quang hướng phía gần nhất một đầu nguyên thú mệnh hạch kích xạ mà đi thời không chi luân tung xuống thanh huy vì hắn r a tốc tránh cho lãng phi đồng t h u ậ t ảnh hưởng thời gian chết tô một bạch nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo tử vong cùng tạo hóa sen lẫn kiếm quang tại ba mươi ba đầu nguyên thú bên trong xuyên t h ẳ n g qua Phúc! Phúc! Phúc! rất nhỏ g i ò n vang liên tiếp không ngừng vang lên từng đầu nguyên thú thân thể cao lớn ẩm vang tán loạn con thứ năm con thứ sáu con thứ bảy tô một bạch không chút nào dừng lại thừa dịp đồng t h u ậ t ảnh hưởng còn tại kiếm quang lại l o a lên lại nào về phía còn lại bị ảnh hưởng nguyên thú con thứ tám con thứ chín làm tô m ụ c bạch cảm thấy mọi bệnh không thể không tạm thời quan bế huyền thiên thần đúng lúc mảnh này chân không khu vực bên trong đã không có nguyên thú thân ảnh còn lại ba mươi ba đầu nguyên thú toàn diện tại cùng tử vong chi hải hoàn toàn phù hợp cũng đem luyện hóa là phân thân trước tô m ụ c bạch dốc hết toàn lực cũng bất quá là tại thần thể bị trôn vùi trước chém giết bốn đầu nguyên thú mà thôi bây giờ lại là đang hô hấp ở giữa liền tùy tiện diện sắt còn lại ba mươi ba đầu nguyên thú đương nhiên cái này cũng cùng huyền thiên thần đồng quá mức khắt chế nguyên thú có quan hệ nguyên thú dạng này tạo vật mặc dù có chủ thần cảnh lực phá hoại nhưng thủ đoạn quá mức đất nhất chân chính một đối một đánh nhau Chuyện không phải bất luận một vị nào quy tắc chúa tể đối thủ bọn chúng khó chơi địa phương ở chỗ chỉ cần mệnh hạch không nát liền vĩnh viễn giết không chết hết lần này tới lần khác tô một bạch nắm giữ huyền thiên thần đồng dạng này t h ầ n kỹ l i ề n bản nguyên đều có thể ngắn ngủi đông kết chỉ có thể nói gặp gỡ tô một bạch dạng này biến thái là mạng của bọn nó nếu không đổi lại bất kỳ một cái nào chủ thần cảnh tồn tại lại tới đây đối mặt số lượng cao đến ba mươi bảy đầu nguyên thủ nhóm đều chỉ có thể chạy chối chết nhiều như vậy bản nguyên chi lực thật đúng là thu hoạch lớn a tô một bạch thu hồi tạo hóa chi kiếm ánh mắt đạo qua nguyên thủ nhóm vất lạc sau hóa thành từng nơi này là nguyên h ả i khu vực trung tâm liền nguyên sơ chi khí đều hoàn toàn hội tụ ở trung ương chống ra một mảng lớn chân không khu vực căn bản không có bất kỳ quy tắc bản nguyên tồn tại cái này cũng liền mang ý nghĩa nguyên thú vẫn lạc sau hóa thành bản nguyên chi lực sẽ không bị cướp đ o ạ n tất cả đều là tô một bạch giờ phút này tia từng đoàn từng đoàn giống như như thực chất kim sắc bản nguyên chi lực tràn ngập tại bốn phía cũng không bốn phía tán l o ạ n thậm chí ngay cả tô một bạch ba ngày trước chém giết kia bốn đầu nguyên thú hóa thành bản nguyên chi lực cũng vẫn như cũ còn lại cái này cần có bao nhiêu tia bản nguyên chi l ự ca tô một bạch hai mắt tỏa ánh sáng lần trước chém giết nguyên thú sau bị quy tắc bản nguyên đoạt đi đa số bản nguyên chi lực hắn đều thu hoạch mấy chục kia bây giờ dòng giã ba mươi bảy đại đoàn p h ò n g đoán cẩn thận đều phải có hơn vạn k i a bản nguyên chi lực dù là tô m ụ c bạch kiến thức rộng rãi cũng bởi vì là khoản này khổng lồ tài nguyên mà nhịn không được có chút hô hấp dồn r ậ p nếu là đem nhiều như vậy bản nguyên chi lực toàn bộ hấp thu nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho thần sắc hắn trì trệ ngay tại tô m ụ c bạch chuẩn bị ngưng tụ quy tắc lưới lớn thu lấy chiến lợi phẩm của mình thời điểm chỉ thấy kia tràn ngập tại toàn bộ chân không khu vực nồng nặc tan không ra bản nguyên sương n ủ dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt. như là t r ă m s ô n g đổ về một biển giống như điên cùng mà dâng tới khu vực trung tâm đoàn kia bao vây lấy luân hồi c h i tâm hư ảnh nguyên ban đầu khí lưu ông nguyên ban đầu khí lưu dường như một cái động không đáy tham lam thôn phệ lấy tất cả bản nguyên c h i lực xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh nhan sắc cũng càng ngày càng sâu thúy mà khí lưu trung ương trái tim kia hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực rõ ràng thung thùng, thung thùng, thung thung thung thung t h ậ m chí tô một bạch mơ h ầ nghe được mạnh mẽ mà hữu lực tiếng tin đập cùng hắn trong lồng ngực luân hồi tri tâm không hoàn trình sinh ra cầu minh giờ phút này trong cơ thể hắn luân hồi c h i tâm nhảy lên đến trước nay chưa từng có kịch liệt mơ hồ truyền lại ra vô cùng khát vọng cùng vui sướng cảm xúc đây chính là hoàn chỉnh luân hồi c h i tâm sao tô m ộ c bạch trong nháy mắt minh ngộ từ bỏ dùng quy tắc lưới lớn thu lấy những này bản nguyên chi lực dự định nín hơi ngưng thần đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy hắn ý đ ồ theo nguyên ban đầu khí lưu bên trong luân hồi c h i tâm hư ảnh biến hoàn chỉnh quá trình bên trong tìm tới một chút khôi phục luân hồi tri tâm không hoàn chỉnh linh cảm bởi vì hắn cũng không xác định hoàn toàn lĩnh ngộ nào đó một đồng c í cao quy tắc đại đạo phải trăng liền th nguyên ban đầu khí lưu tốc độ hấp thu rất nhanh không bao lâu cuối cùng một tia bản nguyên chi lực liền bị thôn vệ hầu như không còn giờ phút này đoàn kia nguyên ban đầu khí lưu đã biến giống như chất lỏng cũng chậm rãi ngừng xoay t r ở lại trung ương luân hồi tri tâm hư ảnh ngưng thực đến như là chân thực tồn tại đồng dạng mặt ngoài đan sen các loại đường vân quy tắc đạo văn nhưng lại có chút khác biệt tô một bạch ánh mắt ngưng tụ những đường vân này cùng quy tắc đạo văn rất giống nhưng lại cho hắn một loại cảng hoàn trình cảm giác đúng chính là hoàn trình cũng không phải là chỉ trình thể hoàn、chỉnh. mà là mỗi một là luân、so、với hắn thể nội viên kia、luân、hồi thể đường đều vân, hắn so chẳng i tâm trên tắc thêm không hoàn chỉnh bên trên quy tắc đạo văn càng thêm hoàn chỉnh. h bên văn càng đạo c quy lẽ là bình thường quy tắc tăng thêm đảo ngược quy tắc tô một bạch có chút neo mắt lại trong lòng có một chút suy đoán nguyên ban đầu khí lưu bên trong luân hồi c h i tâm hư ảnh có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy tản mát ra cổ lão trí cao vô thượng khí tức sau một khắc nó nhẹ nhàng rung động một đạo đủ mọi màu sắc lưu quang như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng chủ động bay ra không có vào tô một bạch mi tâm Hắn dường như hóa thân thành khai thiên tích nhân, dường tận địa cự một ắ t thấy nhìn nguyên ban đầu khí h đầu lưu i ụ thành tri tự hải, nguyên bản nguyên chi lực tự trong lực đó sát i giới n bản nguyên ngưng tụ mà ra, vạn giới dần dần thành hình. h ra, ra, quy tắc tụ Một mà s na này hắn đối với quy tắc đại đạo cùng vạn giới bản chất có trước nay chưa từng có toàn bộ mới lý giải cùng nhận biết tử vong quy tắc vận mệnh quy tắc thời gian quy tắc không gian quy tắc tạo hóa quy tắc thậm chí còn chưa lĩnh ngộ sinh mệnh quy tắc cùng hỗn độn quy tắc nhiều loại trí cao quy tắc hoàn toàn mới lý giải cùng nhận biết tại tâm hắn ở giữa chạy xuôi va chạm dung hợp tô một bạch thần hôn bên trong ba cái quy tắc đạo chủng tại cỗ này bảng bạc cảm nộ cùng năng lượng con chú điên cồn u g xoay tròn ngưng thực mặc dù không thể tại nguyên hải bên trong ngưng tụ ra quả thứ ba quy tắc đạo chủng nhưng trước đó phát động vạn giới công cáo nhường hắn lại tăng thêm một cái trước hai hoạch lớn, trước trở về, trước 1007, thu hoạch lớn, trở về. Trước hai cái quy tắc đạo chủng phân biệt lấy t ử v o n g quy tắc đại đạo cùng vận mệnh quy tắc đại đạo đổ vào mà quả thứ ba thì là thời gian quy tắc đại đạo mơ hồ trong đó tô một bạch thậm chí cảm giác cái này ba cái quy tắc đạo chủng bên trên đều có chút khe hở dường như chính mình chỉ cần đối tử vong vận mệnh cùng thời gian quy tắc đại đạo dung hợp thêm gần một bước bọn chúng liền có thể lập tức mọc dễ nảy mầm cũng trong phút chốc mở ra chói lọi đại đạo chi hoa đến lúc đó hắn cũng sẽ thành công đột phá tới mười hai dài quy tắc chúa tể cảnh nhưng bước cuối cùng này lại khó như lên trời dù là tô một bạch cũng tạm thời còn không có đột phá nắm chắc bất quá bất thình lình cơ duyên lại làm cho hắn đột phá con đường đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước dài bất quá hắn lúc này tâm tư cũng không tại chính mình lúc nào thời điểm có thể đột phá bên trên mà là gắt gao nhìn chằm chằm nguyên ban đầu khí lưu bên trong luân hồi tri tâm hư ảnh chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm kia hư ảnh bên trên càng thêm hoàn chỉnh quy tắc đạo văn quả nhiên còn cần nắm giữ phản c h u y ể n quy tắc đại đạo mới được tô m ụ c bạch hít sâu một hơi trong lòng đã hiểu rõ mong muốn nhường chân chính chữa trị luân hồi c h i tâm nào đó một chỗ lỗ hổng chỉ dựa vào nào đó một đầu trí cao quy tắc đại đạo là không đủ nhất định phải đem đầu này trí cao quy tắc phản c h u y ể n quy tắc đại đạo cũng hoàn toàn lĩnh lộ mới có thể hoàn thành một chỗ lỗ hổng chữa trị xem ra thành lập luân hồi đường so trong tưởng tượng còn khó hơn rất nhiều a tô một bạch không tự chủ được thở dài bây giờ đừng nói là phản c h u y ể n quy tắc đại đạo ngay cả như thế nào lĩnh n g ộ phản c h u y ể n phát tắc hắn đều không có bất kỳ cái gì đầu mối vẫn là đến theo n g u y ệ t dạ trên người bọn họ tìm đáp án trong mắt của hắn hiện lên một v ẹ t v ẻ suy tư phản c h u y ể n quy tắc đại đạo bây giờ chỉ có thần cấp u minh có thể lĩnh n g ộ cũng bắt đầu dung hợp cũng may tô một bạch có thai biến thiên phú cái này mạnh nhất thực tại hắn chỉ cần có thể thông qua n g u y ệ t dạ bọn hắn lĩnh n g ộ nào đó một đầu phản c h u y ể n phát tắc liền có thể trực tiếp bạch chơi tấn thăng gian lên đầu phản truyền quy tắc đại đạo lại thêm có thể nhiều lần tiến vào vùng đất bản nguyên tô một bạch liền có thể nhanh chóng h ắ nhưng c ỉ cần cùng hoàn thành sau cùng đột phá là đột sau đ ợ c Cho rồi. ê n bây i thiếu ờ nhất, vào ẫ n l quy tắc đ ạ trùng. tới đây, Tô bạch đang muốn tiếp tục hấp thu nguyên sơ chi khí nếm thử phải chăng có thể niệm đang muốn nguyên nếm chăng Ý chi phải Mục đây, Bạch hấp khí sơ có lúc ạ đạo i cái ngưng trùng. Ông! Nhưng tụ một tắc ra quy vào l này nguyên ban đầu khí lưu bên trong luân hồi chi tâm bỗng nhiên bắn ra hào quang trói mắt quan g mang k i a trực tiếp chiếu dọi tại tô một bạch thần hồn phía trên ngay cả thể nội thế giới bên trong tử vong chi hải bên trong cũng bị chiếu dọi chiếu sáng rạp rỡ cuối cùng tất cả quan mang nội liễm hóa thành một cái giản dị tự nhiên nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền ảo quy tắc đạo trùng phụ hiện ở tô một bạch thần hồn bên trong q u ý vị này hắn nắm giữ lần thứ tư xung kích quy tắc chúa tể cảnh cơ hội tô m ụ c bạch từ từ mở mắt cản thụ được viên kia mới ngưng tụ quy tắc đạo chủng thần nghiệm khéo động trực tiếp điều động không gian quy tắc đại đạo quán chú trong đó rất nhanh cái này mai quy tắc đạo chủng liền nhiễm lên một vệ thuần bạch sắc lộ sắc thành là không gian đạo chủng làm xong đây hết thảy tô một bạch mới tập trung ý chí ngầm đầu nhìn về phía phía trước đoàn kiếm nguyên ban đầu khí lưu cùng trong đó trái tim hư ảnh tại đưa ra cái k i a đạo lưu con sau biến ả m phai nhạt rất nhiều chậm dại biến mất cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy dường như nó tồn tại chính là vì chờ đợi giờ phút này vì tắt thành cho hắn đa tạng tô m ộ c bạch đối với không có vật gì chân không trung tâm nhẹ nói mặc dù không biết lai lịch nhưng phần này quà tặng hắn nhớ kỹ đây có lẽ là vạn giới tự cứu bởi vì nếu là tô m ộ c bạch không cách nào sáng tạo luân hồi vạn giới chắc chắn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục vạn giới cũng có ý thức của mình sao tô một bạch ngẩng đầu nhìn về phía trên không k h ô năm g tự c mươi chín năm mươi tám năm mươi bảy ngay tại đếm ngược vừa vang lên tô mục bạch xung quanh hoàn cảnh cũng tại trong khoảnh khắc đã xảy ra nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa chân không khu vực không còn tồn tại ngoại vi nguyên sơ chi khí cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng im hơi lặng tiếng ở giữa toàn bộ nguyên h ả i lần nữa hoàn thành chuyển di rời đi nơi đây xuất hiện tại vùng đất bản nguyên một cái khác trước khu vực vẫn như cũng là không có chút nào không gian ba động cũng không có cho tô một bạch bất kỳ chuẩn bị gì thời gian thay vào đó là chậm rãi hiện hiện bản nguyên khí thức cùng những cái kia bị trước đó đ ỗ n g nhiên xuất hiện nguyên h ả i xa lánh ra quy tắc bản nguyên bất quá lần này tô một bạch cũng không tiếp tục lấy ra nguyên hại truyền tống quyển trục đổi theo chuyển di vị trí nguyên hải bởi vì chỉ còn lại hơn năm mươi giây lại đi qua cũng không ý nghĩa gì trọng yếu nhất là hắn mục tiêu của chuyến này đã vượt mức hoàn thành thời gian không gian tạo hóa cái này ba đầu quy tắc đại đạo đều dung hợp đến cựu văn cực trí chi cảnh thực lực cũng chân chính đạt đến chủ thần cấp độ thậm chí ngay cả vốn chỉ là chuẩn bị đến thử ngưng tụ quy tắc đạo trùng cũng tăng lên hai cái lại thêm m ở dị ẩn đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng lan vũ tăng lên trên diện rộng chuyến này có thể nói là thu hoạch lớn nghĩ đến lan vũ bây giờ ngụy chủ thần cấp chiến l ự c tô một mạch khoe miệng lập tức dơ lên một vệ đường cong nguyên bản cảm giác có chút cấp tiến kế hoạch bây giờ xem ra dường như vẫn là bảo thủ chút xem ra cần phải hơi làm ra một chút cải bi t ông Mục Bạch h thần mày, n sau một khẽ khắc n g đ tô một ngược t bạch mở ra thể nội thế giới vợ di ẩn cùng lan vũ bị hắn phóng ra đại nhân không biết có gì phân phó cả hai trong mắt đều mang kích động mắt không chấp nhìn xem tô một bạch lòng bàn tay giới chủ lệnh thực lực đại tiến bọn hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn hướng vạn giới tuyên cao chính mình tồn tại tô một bạch mỉm cười các ngươi riêng phần mình chọn một đại thế giới đi hoàn thành giới chủ khiêu chiến sau đó trở lại t ì m ta đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi một k i n h hỉ bây giờ khoảng cách kim sĩ tôn chủ chờ giới chủ vất l ạ mặc dù đã qua vượt qua thời gian mười ngày nhưng ngày bốn cái đại thế giới giới chủ khiêu chiến lại như c ũ không có ai đi hoàn thành cũng không phải là độ khó quá cao mà là bởi vì không dám bởi vì vạn tộc chi kiếp chính là bạch dạ tin tức đã truyền khắp toàn bộ và giới không người nào dám đi s ở cái này rủi ro dù sao cái này bốn cái đại thế giới giới chủ lệnh đều tại bạch dạ trên tay coi như bọn hắn thông qua được giới chủ khiêu chiến cũng còn cần thắng qua bạch dạ mới có thể trở thành mới giới chủ mà chiến thắng bạch dạ cái này không khác là người si nói ngộ bạch dạ cái này biến thái liền trùng tộc cộng sinh chúa tể đều giết phát tác chi chủ cảnh giới chủ đi khiêu chiến hắn không phải tặng đầu người sao cho nên dù là yêu tộc cùng cơ giới tộc đều là đỉnh giai trùng tộc trong tộc cũng không có bất kỳ một vị giới chủ cấp độ cường giả dám đi nhúng chảm cái này bốn cái đại thế giới cho dù là đỉnh tiêm giới chủ cũng không lá g â n này nguyên nhân chính là như thế tô một bạch bọn hắn tại vùng đất bản nguyên chậm trễ lâu như vậy đi ra cái này bốn cái đại thế giới vẫn như c ũ không thể xuất hiện hoàn thành giới chủ khiêu chiến cường giả lúc đầu tô một bạch là chuẩn bị nhường đèn tín hiệu ba huynh đệ trở thành hủy diệt giới v ự c đại thế giới giới chủ bởi vì bọn hắn dung hợp đúng lúc là hủy diệt quy tắc đại đạo nhưng bọn hắn ba người thực lực bây giờ còn thiếu sót một chút hỏa hầu cựu nhưng tri c tay cầm tử vong hệ quy tắc chí bảo vĩnh tịch chi liêm hắn chân thực chiến lược hoàn toàn không kém gì bất kỳ đỉnh tiêm giới chủ cho dù là đối mặt đỏ dỗ mỹ ạt vị này hủy diệt giới vực mạnh nhất giới chủ bởi gì ẩn cũng hoàn toàn có lực đánh một trận đại thế giới giới chủ khiêu chiến với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó về phần lan vũ thì càng không cần nói chiến l ự c của nàng đã đạt tới ngụy chủ thần cấp độ bây giờ ngoại trừ tô một bạch bên ngoài nàng hoàn toàn được x ư n g tụng là vạn giới mạnh nhất thượng vị thần đương nhiên còn phải trừ bỏ hoài gian cùng dịch lên hai cái này không thể theo lẽ t h ư ờ n g mà nói tồn tại cái trước hoàn toàn nắm giữ một đầu không thuộc về vạn giới quy tắc đại đạo mặc dù bởi vì vạn giới không đồng ý nguyên nhân không có cách nào đột phá tới quy tắc chúa thể cảnh nhưng trên thực tế hắn đã không tính là pháp tác chi chủ cảnh hoài gian thực lực cũng không phải bây giờ lan vũ có thể so sánh được lan vũ tạm thời còn chỉ có thể sánh vai chủ thần hình chiếu phân thân hoài gian lại là có thể cùng chủ thần bản thể đánh có đến có v ề về phần dịch tuyên liền phải nhìn hắn làm nhiều ít chuẩn bị nếu như là đột nhiên tao nội chiến dịch tuyên tự nhiên không phải lan vũ đối thủ nhưng nếu là cho hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị lan vũ khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có liên tiếp tại trên tay kinh ngạc hỏa chi chúa tể hoàng thiên không phải liền là chứng minh tốt nhất sao đại nhân ta liền tuyển vạn yêu giới vực đại thế giới a vợ gì ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa bay lên ánh mắt nhìn chằm chằm tô một bạch lòng bàn tay hai cái kia thuộc về vạn yêu giới vực giới vực t ử vong thanh đan là hắn lúc trước nhóm đi ra cho tới nay tô m ụ c bạch cho hắn nhiệm vụ cũng là thanh tẩy t ử vong thanh đan bên trên t r ủ n g tộc chỉ có điều lúc trước thực lực có hạn chỉ có thể theo sương n g ụ c thần quốc chậm rãi triển khai hành động nhưng bây giờ lại không giống như vậy chỉ cần không phải quy tắc chúa t ể tự mình ra tay và gì ẩn có lòng tin đối mặt yêu tộc bất kỳ cường giả hắn biết rõ yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa là không chết không thôi quan hệ bởi vậy hắn quả quyết lựa chọn vạn yêu giới vực đại thế giới chuẩn bị từ nơi đó bắt đầu nhóm lựa đại thanh tẩy chiến hòa vạn yêu giới vực đại thế giới sao cũng được tô một bạch nhẹ gật đầu chấm ngâm một lát sau. làm ra quyết định ngươi đem hai cái này đại thế giới giới chủ khiêu chiến đều hoàn thành đi không có vấn đề vợ gì ẩn mặc dù không rõ vì cái gì nhưng vẫn là trước tiên gật đầu đáp ứng đại thế giới giới chủ khiêu chiến cũng không phải là chỉ có thể hoàn thành một cái chỉ cần ngươi có bản lĩnh thậm chí có thể trở thành nhiều cái đại thế giới giới chủ chỉ có điều làm như vậy cũng không có cái gì c h ỗ t ố t dưới tình huống bình thường không có cường giả biết làm chuyện như vậy dù sao từng cái chủng tộc trường không cương vực đều là từ thực lực quyết định tại sở thuộc c h ủ tộc cương vực nội xâm chiếm đồng tộc đại thế giới là không được cho phép t ô m ụ c bạch sở dĩ nhường bợ dị ẩn đem hai cái giới chủ khiêu chiến đều hoàn thành là bởi vì bạch chơi tấn thăng giới chủ lệnh sát xuất thành công cũng không phải là trăm phần trăm hắn m u ố n cũng không phải chỉ là một cái đại thế giới mà là nhúng c h à n toàn bộ vạn yêu giới vực đến lúc đó có nắm giữ một bộ phận vực chủ quyền hạn bợ dị ẩn ứ n minh đại quân tại vạn yêu giới vực làm việc cũng biết thuận tiện rất nhiều về phần hủy diệt giới vực đại thế giới t ô m ụ c bạch mắt nhìn hai cái khác giới chủ lệnh nghị nghị sau ngầm đầu nhìn về phía lan vũ tính toán người đi hôn độn giới vực đem mấy tên này làm thịt trở thành giới chủ sau lại trở về tìm ta lời nói ở giữa hắn thần nghiệ đem ba cái hỗn độn giới vực giới chủ tin tức truyền cho lan vũ t ố t đại nhân lan vũ nháy náy mắt sau lưng ám kim sắc cùng sáng cánh chim màu tím chậm dãi c h ậ p trởn phía dưới cùng còn có một đôi đen nhanh cánh chim kia là hát cám hệ quy tắc trí bảo vĩnh dạ chi ung chỗ h u y ề n hóa ra tới không có vùng đất bản nguyên áp chế lan vũ lần nữa trở thành thập nhị dự thiên sứ nàng bây giờ là hỗn độn chúa tệ người nối nghiệp thích hợp nhất trưởng quản tự nhiên là hỗn độn giới vực đến lúc đó nắm giữ hỗn độn giới vực vực chủ lệnh lan vũ tại vực chủ quyền hạn gia trí hạ chỉ cần thân ở hỗn độn giới vực coi tô m ộ c bạch cho lan vũ ba cái giới chủ tin tức đều là tiền thưởng săn giết nhiệm vụ mục tiêu bọn hắn lúc trước đã từng ngấp nghẽ qua tô m ộ c bạch trong tay quy tắc trí bảo chỉ có điều thực lực cũng không mạnh chỉ là bình thường giới chủ mà thôi khi biết họ tít chết tại vạn tộc chi tiếp trong tay thời điểm bọn hắn liền dọa đến trực tiếp rời đi tử vong đại lục về tới hỗn độn giới vực lan vũ săn giết ba người này hoàn toàn là dễ như chở bàn tay cầm cái này đi thôi tô m ộ c bạch lật tay thu hồi bốn cái giới chủ lệnh cũng ném cho lan vũ một cái không gian giới chỉ chiếc nhẫn này bên trong chứ hắn đã từng sử dụng qua tinh khung hào cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền vũ trụ có chiếc này chúa tể cấp phi thuyền tại có thể tăng lên rất nhiều lan vũ hiệu suất làm việc về phần mợ dị ẩn hắn nguyên bản liền bị tô một bạch ban cho một chiếc trước đó mặc dù cho mượn nhân tộc nhưng ở du mới được tới hai mươi lăm chiếc chúa tể cấp phi thuyền sau liền còn đưa hắn vợ dị ẩn cùng nhau hướng phía tô một bạch thi lễ một cái lúc này mới quay người rời đi bao xương rất nhanh hai người liền tới, tới tịch ớ i t d i ệ t chi thành vượt giới truyền thống đại sảnh l i ế c nhau sau nhẹ gật đầu thân ảnh biến mất ở trong đó tô một bạch nhưng lại chưa vội vã rời đi bao xương mà là lần nữa mở ra thể nội thế giới từ đó thả ra một thân ảnh